Chương 1290 Minh tu sạn đạo chiến của Tiên, chương 1290 Minh tu sạn đạo chiến của Tiên. Nhưng mà vừa nói xong, Tử Vi lại hận đến hàm răng ngứa, ngắm nhìn bốn phía, dĩ nhiên đã không có đồ vật có thể làm cho nàng nén, chỉ thấy nó nắm chặt song quyền, một bộ có khí không chỗ vung dáng vẻ. Chỉ có thể lần nữa nằm lì ở trên giường, đem kiếm mặt thật sâu chôn ở trong gối. Bùi Sao cười nói, được rồi được rồi, nếu biết, liền đừng tức giận. Hắn không phải là tại cái này Tử Vi tinh cung bên trong sao, còn tại trong lòng bàn tay của ngươi, tiểu thư mạnh hơn hắn, đến cùng làm sao bây giờ còn không phải chúng ta định đoạt. Đừng nóng vội chính là chỉ cần một mực không thả nó về phàm trần, hắn khẳng định có hạ ra thời điểm. Tử Vi trầm trầm nói, hắn nếu là không đáp ứng ta, liền một bước cũng đừng nghĩ đi ra cái này ngọc thành trời. Hợp đạo tại chúng ta hai cái đều có chỗ tốt, đôi bên cùng có lợi, hắn vì cái gì không đáp ứng? Ta đều không chế hắn, hắn còn không ngần nghĩ. Là ta so ra kém nữ tử kia sao? Ta lợi hại như vậy, ta không tin nữ tử kia so ta còn mạnh hơn. Tử Vi như cũng hắng trách, biểu đạt tâm tình của mình, vừa vẫn rất tốt tại cảm xúc cũng dần dần ổn định lại, bởi sao lại là càng thêm ôn nhu an ủi. Việc này lại cần bàn bạc kỹ hơn, gấp không được. Mà tinh Mang thì là bị phái đi ra tìm hiểu tin tức, dù sao Tử Vi vì cứu Lý Thanh Liên bước ra Tử Vi Tinh Cung, lại lớn đỏ trọng thường, còn đem Lý Thanh Liên mang về Ngọc Thanh Trời. Nếu như bị người Hữu Tâm trên đỉnh, đồng dạng sẽ cho Tử Vi Tinh Cung rước lấy phiền phái không cần thiết. Thời gian một ngày một ngày quá khứ, mà Lý Thanh Liên lại một mực bị vây ở Ngọc Thanh Trời bên trong không được bước ra một bước. Nói là bị vây ở Ngọc Thanh Trời, nhưng cái này Ngọc Thanh Trời bên trong vông ngân tinh không minh mông vô tận, lớn vô biên vô hạn, muốn đi đến bên dưới, tại bây giờ Lý Thanh Liên đến nói cũng là không có khả năng sự tình. Không có mặt trời lên mặt trời lặn, càng không có thời gian trường hà chảy xuôi, cái này Ngọc Thanh trời bên trong hết thể quy tắc đều là tử vi định đoạn, có thể nói cái này Ngọc Thanh trời liền xem như tử vi đồ chơi thôi. Lý Thanh Liên đã dần dần mất đi đối với khái niệm thời gian, nhưng chữa thương khoảng thời gian này, hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là dậm chân tại giữa các vì sao. Lại phát hiện, mỗi một ngôi sao thần đều là độc nhất vô nhị, có được chính mình đặc biệt quy tích, đặc biệt khí tức, hoặc hùng hực như lửa, hoặc âm lánh như băng. Tương hô ở giữa bị một loại sức mạnh huyền dắt, thành một loại đặc biệt vận hành phương thức. Mà loại phương thức này, chính là Lý Thanh Liên đã từng tại kia Ngọc Thanh Tử Vi Thiên Kinh bên trong bản thân nhìn thấy, thuộc về Hoàn Vũ thế giới bên trong, vô tận tinh thần vận hành phương thức. Chỉ bất quá tận mắt nhìn thấy muốn so tại kia Tử Vi Thiên trải qua bên trong bản thân nhìn thấy khắc sâu ấn tượng nhiều lắm, có thể càng thêm xâm nhập hiểu rõ tinh thần vận hành phương thức. Mà loại phương thức này, vô luận là đối với Lý Thanh Liên dùng hỗn độn khí diện hóa tinh hà điều khiển phía trên, hoặc là đối với ngày sau Hoàn Vũ Đại Đạo lĩnh hội phía trên đều có trợ giúp lớn. Lý Thanh Liên sẽ không bỏ qua may mạnh lên cơ hội, dù là hắn bây giờ đã không đường có thể đi, nhưng hắn chính là nhàn không xuống. Ngay tại Lý Thanh Liên bị cầm tù tại Ngọc Thanh Thiên Chi Lục, Chư Thiên Quần Tiên cùng Phong Thiên Hùng Quan ở giữa chiến đấu lại dần dần bình ổn lại. Phong Thiên Hùng Quan không gì phá nổi, tiến có thể công lui có thể thủ, một mực thủ hộ lấy Phạm Trần Đại Môn, mà theo lấy thời gian rời đổi, Phạm Trần bên trong đột phá bất diệt, đạt tới Hỗn Nguyên Chi cảnh tu sĩ càng ngày càng nhiều. Bọn hắn trốn ở tường thành phía sau, có thể không hề cố kỵ công kích Chư Thiên Quần Tiên, giết tới thích thú phía trên, thậm chí sẽ vọt tới tường thành bên ngoài chém giết một trận. Chư tử thương số lượng thậm chí so vãng thêm người, lại chết mất chân tiên thi thể đều sẽ bị Phong thiên Hùng Quan tưởng thành hấp thu, tăng cường tự thân phòng hộ. Hà Lao tự nhiên sẽ không lại ngốc như vậy a a đánh xuống, mà là lân cận hạ trại, cùng phàm Trần Triệt để tiêu hao. Kia bản làm luyện binh trận đất chết, lại bị Chư Thiên Quần Tiên lợi dụng tới, đúc lên tiên điện tiên công. Theo thời gian trôi qua toàn bộ đất chết thay đổi trạng thái bình thường, lâu dài tiên quang lở lở, mây mù không tiêu tan, chói mắt tiên mang thậm chí đem trọn mảnh hư vô chiếu sang trưng. Khi thì tiến tối có theo khởi xướng đại quy mô tiến công, dùng cái này Tiêu Hao Phong Thiên Hùng Quan dùng để phòng ngự năng lượng, vì dạng không yếu tổn thất, một khi đất chết bên chiến, Phong Thiên Quan bên này cũng tương tự sẽ thả ra tinh qua hứng chiến. Dùng cái này đến giảm bất phong thiên hùng quan không tất yếu tiêu hao, dù sao phong thiên hùng quan cường đại phòng ngự sự tỉnh cần rút ra kia vô tận tiên thi cùng hồng hoang bên trong lòng đất lực lượng. Nếu là một mực bỏ mặc không quan tâm cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, vì lâu dài cân nhắc nên chiến nhưng cũng là tất nhiên, đã là lữ binh, cũng là vì ngày sau tấn công 33 trọng thiên làm chuẩn bị. Loại này đấu pháp lại so hai bên đều để lên quy mô nhỏ hơn nhiều lắm, loại này quy mô nhỏ chiến đấu cũng làm cho trong tuyết yêu mừng rỡ như thế. Hà Lao muốn duy trì được trận chiến trong ngày, không làm vô vị tiêu hao. Đợi đến hết thẻ hết thẻ đều kết thúc, lớn đỏ thiên chủ Giang Lâm, nhất cử cầm xuống phàm trần, cho nên mới sẽ lựa chọn loại phương thức này. Mà trong tuyết yêu càng là muốn mượn cơ hội này, ma luyện nhanh vút, có thể nói hai bên đều nghĩ bảo tồn thực lực, loại này đặc biệt án ý cũng liền tạo nên đặc biệt đấu pháp. Có thể nói là ba ngày một tiểu đánh, ngày một tháng một đánh lớn, hai bên đều đều có thắng bại, thế cục cũng dần dần bình ổn lại. Mà lúc này, khoảng cách phong thiên hùng quan xây thành, Lý Thanh Liên bị bắt đã qua 1.0005. Giờ này khắc này, phong trong thành cũng đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị ra chiến trường hôn nguyên cảnh các tu sĩ đều tại y mắng điều tức, chuẩn bị mình thường dùng bảo bối bảo đảm vạn vô nhất hết. Hiển nhiên đất chết bên kia cũng chuẩn bị muốn đánh nhau một trận lại quy mô khác biệt di vãng chính là một trận đại chiến tiểu quỷ liếm liếm đầu đầuu nói xem ra lại là một trận chiến đấu gian khổ A Kim sĩ tiểu bằng vương trận mắt nói xem ra ngươi hay là không có mệt mỏi có công phu phản nàn cái này còn không bằng nhiều trả mấy tôn tiên nhân, lần trước ngươi giết cũng không có ta nhiều tiểu quỷ trận mắt nóia lần trước là tiểu ra ta nhiều ngườiơ ng còn tới sức là rồi lần này nhất định phải để ngươi chịu phục mới là Thần Hành nhìn qua đùa giỡn mấy người, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng mỉm cười nói, "Lần này hay là thu chút lực đi, chớ có quá sớm kết thúc chiến đấu, tận khả năng đem trận này kéo đến thời gian lâu một chút." Tiểu Quỷ nghe xong tới sức mạnh, hai con ngươi sáng lên nói, "Làm sao? Tiểu tử ngươi có phải là có cái gì nội bộ tin tức? Phía trên phải có động tác rồi." Thần Hành thấp giọng nói, "Chớ có lộ ra, ta cũng là nghe ta Nương nói. Phía trên chuẩn bị phái người đi tiên phàm chiến trường chỗ sâu, cho nên mới nhất định phải đem trận chiến tranh này thời gian tận khả năng kéo dài, lấy kiềm chế lại quần tiên tinh lực, bảo đảm sẽ không nhiều lần này kế hoạch." Già Phong Thiên hành, tiêu tỷ liền sẽ nói cho các ngươi biết ta. Thật lâu hiếp bắt nói, 1.0005, phía trên rốt cục phải có động tác rồi sao? Từ sinh tiểu tử này sợ là vọt đến nọn cả đầu cũng muốn đi thôi. Thân hình cười khổ nói, lần này hắn tiểu tử sợ là không thể tùy mượn đi. Quả nhiên, Phong Thiên trong phủ, Tử Sinh mặt mũi tràn đầy đỏ lên nói, vì sao không để ta đi, thực lực của ta là đủ ứng đối, quyết gì, liền để để ta đi. Giờ này khắc này, Phong Thiên trong phủ đang ngồi đều là Già Thiên Đạo Minh bên trong cốt cán, đối với Tử Sinh tiểu tử này cũng là cực kỳ sủng ái, dù sao cũng là Lý Thanh Liên đồ đệ. Lại tiểu tử này thực lực cũng cực kỳ không chịu thua kém, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong thậm chí có thể che lại chuyển thế hồng hoang cực kình. Tiêu Như Ca giờ phút này lại là vô án nói, làm cản, còn thể thống gì? Đây là chiến trường, là phong thiên hùng quan. Há lại ngươi có thể cản rỡ địa phương. Đây là minh bên trong quyết định, ngươi nếu không tuân thủ, cần ngươi làm gì? Trước 1291 độ Trần Thương tìm con đi, Trước 1291 độ Trần Thương tìm con đi. Tử sinh bị Tiêu Như Ca quát chói tai huấn không có tiếng nhị, nhiều năm qua chiến trường tiếp sống, từ sen con lửa tính tình cũng là bị Tiêu Như Ca trị ngoan ngoãn. Đối mặt muôn vàn quần tiên cũng chưa từng lui bước một bước từ sen, giờ phút này lại sợ, nhìn qua dạng này Từ Sen, mọi người tại đây cũng nhìn không được bật cười. Trong tiết yêu cũng là bất đắc gì nói, Như Ca liền cùng hắn hảo hảo giải thích một phen đi, không phải tiểu tử này sợ là sẽ không yên tĩnh. Tiêu Như Ca gật đầu, hung hăng trừng mắt liếc Từ Sen, Từ Sen run một cái. "Vì sao không cho ngươi đi? Ngươi nếu là đi, bên này làm sao bây giờ? Những năm gần đây ngươi trên chiến trường biểu hiện mọi người rõ như ban ngày. Chạm Tiên vô số, chiến bản càng là ở lâu thú vị không dưới. Tại Chư Thiên quần tiên bên kia cũng là bị hận thấu xương, thực lực như thế" Đích thật là lần này tiến về tiên phạm chiến trường chôn sâu không có hai nhân tuyển. Cái gọi là cây cao chịu gió lớn, bây giờ ngươi đã có đã tưởng thuộc về thanh đế phong thái, thực lực thế này, tất nhiên đã sớm bị kia Hà thiên Thiên chủ nhớ trong lòng, ngươi là cái đinh trong mắt của hắn, cái gai trong thịt, tuyệt không có khả năng bỏ mặt ngươi trưởng thành. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ trở thành khiến quần tiên e ngại tồn tại, mà liền tại lần trước đại chiến thời điểm, chúng ta đã đem ngươi là thanh đế thủ đồ tin tức không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Từ Sen nghe nói lại là mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên nói, ý của các ngươi là để ta ngay tại cái này bên trong hấp dẫn chư thiên quần tiên tinh lực? Vì thái bà bà bọn hắn tranh thủ thời gian, từ trên vị lý thanh liên thủ đô, lại thực lực giò người, viễn siêu cùng thế hệ, chiến lực thủ đoạn một mạch tương thừa, bỏ mặt hắn trưởng thành tiếp, nói không chừng thật sẽ trở thành phàm trần bên trong cái thứ nhị thanh đế. Hà Lao Tuân theo nguy hiểm muốn bóp chết tại trong nội tín niệm, tất yếu mượn cơ hội này đem tự sinh giữ trừ, đây cũng là vì sao lần này Hưng sư động chúng như vậy nguyên nhân. Cho nên ngươi chiến trường không ở phía trên, mà tại cái này bên trong. Rõ chưa? Ngươi kiên trì thời gian càng dài, bà bà bọn hắn có thể có được tin tức thì càng nhiều. Lần này Trư Thiên Quần Tiên sợ là sẽ phải không tiếc hết thể công kích ngươi, lấy tính mạng ngươi, ngươi không chết, bọn hắn tuyệt sẽ không tùy tiện tu tù binh. Thử sinh hít một hơi thật sâu nói, ta tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Trong Tuyết Yêu cười nói, lúc này không la hét muốn đi rồi. Thử sinh xấu hổ cười một tiếng, gãi gãi cái quát nói, không được, không được. Tiêu Như Ca thì là hung hăng trừng tử sinh một cái nói, đừng có lại có lần sau, cái gì vậy đều phải giải thích với ngươi một lần, có phiền hay không? Còn có thể thua thiệt ngươi không thành. Xuất chinh lần này, ngươi chắc chắn lâm vào quần tiên vây công bên trong, nếu có chi việc không đến tình huống, ngươi liền nguy hiểm. Có thể theo như tính tình của ngươi, sợ là vui không được như thế đi." Tử sinh vô vô ngực, trên mặt hiển thị do hung thần, giọng căm hận nói, "Bọn hắn lưu không giới ta, chính là thiên chủ ta cũng không sợ chi. Đã nhận thanh đế chi đồ thanh danh, đã muốn đối nổi mấy chữ này." Long Dao nói, "Tiểu tử này, ngược lại là có chí khí, chỉ bất quá lần này không có ta tại, chịu đựng được sao?" Thần nông cười nói, "Ngươi cùng bà bà liền yên tâm đi thôi, chịu đựng được chính là." Long Dao gật đầu, chỉ bất quá cho dù là nàng, giờ phút này trong lòng cũng là lo lắng bất an, đã muốn đi tìm tỏi hư thực, nhưng lại có mấy phần e ngại. Bởi vì nàng sợ đi bản thân nhìn thấy một màn cũng không phải là trong lòng mình chôn mong đợi. Trong Tuyết Yêu trầm giọng nói, nhớ lấy lấy tự thân an toàn làm trọng, hắn như tại, tuyệt không nguyện ngươi vì hắn đặt mình vào nguy hiểm. Long Dao trọng trọng gật đầu, cho đến ngày nay, thân là tổ Long Nàng đã hoàn toàn kế thừa lão thái gia lực lượng, thậm chí còn có đột phá. Cho nên Long Dao đi, trong Tuyết Yêu cũng là yên tâm. Quả nhiên, không bao lâu, kèn lệnh thổi lên, tinh qua xuất chinh. Quả nhiên, đại chiến ngay từ đầu, quân tiên đại quân đầu mâu liền trực chỉ tự xên, thậm chí không tiếc vận dụng năm tiên thân thể đối nó triển khai vây công, các loại tiên pháp tiên bảo không địa hướng nó trên thân chào hỏi. Chư Thiên một phương thậm chí hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, chỉ vì lấy Tử Sen tính mệnh. Tử Sen quả thật không chịu thua kém, gầm thét không ngớt, vô địch đại đạo càng đánh càng hăng, một đôi chết quyền phía trên dính đầy vô số tiên huyết, giết hai con người đỏ bừng, lại thật đứng vững vây công. Hà Lao tại đất chết bên trong nhìn tròng trọc vào Tử Sen, khíp mắt nói, tên mắt con này quả nhiên có chút môn đạo, thanh đế thủ độ a. A, cái này 33 trọng thiên phía dưới, lại dung không được lại có cái thứ nhị lý thanh liên. Nói cho hoàn dịch, không tiếc bất cứ giá nào đem kia tiểu tử phế bỏ, nếu có thể đem nó bắt sống trở về càng tốt hơn như thế trong tay liền có thẻ đánh bạc, để phòng lỡ như Ngay tại Chư Thiên Quần Tiên bị tử sinh hấp dẫn tinh lực thời điểm, Thái bà bà lấy hư không đại đạo quả mang theo long dao, lặng yên không một tiếng động hướng phía tiên phạm chiến trường chỗ sâu xuất phát. Mà giờ khác này, đứng ở trên tường thành trong tuyết yêu trong lòng luôn có chút thần ẩn bất an, nàng không biết mình một bước này đến tuột cùng đi đúng hay không. Vạn cổ đến nay như giẫm trên băng mỏng để trong tuyết yêu chịu đủ nó mệt mỏi, bây giờ nàng hơi nhớ Nhung Lý Thanh Liên còn tại thời điểm tuyết nguyệt, khi đó nàng không cần nghĩ nhiều như vậy. Lý Thanh Liên làm ra ra mỗi một cái quyết định đều chính xác vô cùng. Cuộc chiến tranh này, cơ hồ là từ 1.0000 năm nay Đất chết cùng Phong Thiên Hùng Quan một phương trô đánh qua thảm thiết nhất một trận chiến tranh. Hà Lao trong lòng cũng cảm thấy ẩn ẩn bất an, chẳng biết tại sao, lần này luôn cảm giác phàm trần chúng tu có vẻ hơi mềm nhũn bất lực, nhưng hôm nay hắn lại hoàn không được nhiều như vậy, chỉ muốn phế bỏ từ sen. Quả nhiên, Thái Bà bà cùng Long Dao thân ảnh chưa từng gây nên chư thiên một phương bất kỳ chú ý. Tiên phàm chiến trường chỗ sâu nhất, cũng là Lý Thanh Liên cùng Lớn Đỏ từng chiến đấu qua địa phương, Thái Bà bà cùng Long Dao đi tại trong hư vô, lại bị cảnh tượng trước mắt thật sâu rung động. Trong hư vô rách nát khắp trốn, khắp nơi đều là tản tạ tinh thần cùng lưu lại đạo pháp tiên pháp. Bị đánh thành hôn độn hư vô đến nay còn chưa từng khôi phục chỗ lưu lại đạo còn đến nay như cũ cho người ta một loại cực mạnh lực các bách. thật đúng là thảm liệt rất khó tưởng tượng như thế rách nát hư vô lại chỉ là giữa hai người đại chiến tạo thành Long dao thở dài Thái bà bà cười khổ nói thật không biết cùng là hôn nguyên chứng đạo thanh Liên tiểu từ này đến đếntột cùng lại như thế nào làm được mạnh như vậy Long dao nói nói cùng nói ở giữa cũng là có cực lớn trên lệch giống như la có đau cùn, Tuy là đau lại không cách nào chém ra của gỗ mà có đau lại nhưng bổ kimệt thạch thanh niên hốn độn một đạo bao quá tất cả Minh đạo trước đó thậm chí liền đã tận ngộ 3.0000 đại đạo, sự cường đại của hắn tuy không phải ngẫu nhiên. Hai người cực tốc đi tại trong hư vô, truy tìm lấy Lý Thanh Liên vết tích, lại cũng chỉ có thể ẩn tàng thân hình, thậm chí không dám vận dụng thần thức, bởi vì cái này tiên phạm chiến trường chốt sâu, không chỉ có riêng chỉ có hai người bọn họ. Tuy nói nơi này ít như vậy chân tiên còn chưa đủ long giao một người giết, nhưng cái này bên trong lại tới gần 33 trọng chư thiên, nếu là gây số lớn chân tiên tràn bảo, hai người cũng liền đi không được. Cẩn thận từng từng tí đi hơn phân nữa, lại chưa từng nhìn thấy thuộc về Lý Thanh Liên mảy may tích, liền ngay cả khí tức cũng không còn tồn tại. Lại nói nếu là thật sự có thể dễ dàng như vậy tìm được lời nói, sợ là Sớm đã bị siêu tầm đám chân tiên phát hiện. Mà theo thời gian trôi qua, Long Dao sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Lý Thanh Liên đến tổn cùng đi chỗ nào? Sống hay chết? Chương 1292 thân nhập núi đao tìm sẽ ảnh, chương 1292 thân nhập núi đao tìm sẽ ảnh. Long Dao cùng Thái bà bà nhìn nhau không nói gì, lại là tất cả đều lắc đầu. Nhưng vào lúc này, đối diện bay tới hai tôn chân tiên, chính thấp giọng trò chuyện với nhau. Thật không biết muốn tìm tới khi nào, cái này bên trong cái gì cũng không có, nhảm chẳng gấp. Người còn lại nói: Được, ngươi liền vụng trộm cười đi thôi, cái này đã coi là xoa, không so tại tiên phàm chiến trường chém giết đến mạnh. Hắc hắc. Cái tiên ngược lại là, theo ta nói, lớn đỏ thiên chủ cùng thanh đế ngay tại đào mang kia phong bạo bên trong, chỉ bất quá không ai có thể tiến vào đi thôi, cũng không biết Hà Tiên tiên chủ đến tuột cùng để ta cùng tìm thứ gì. Long Dao nghe xong, lại là hai con ngươi nhắm lại, hướng phía một bên thái bà bà nhẹ gật đầu. Chỉ thấy trong chốc lát, hai tôn chân tiên liền đã bị kéo vào cấp độ càng sâu trong hư vô, mà hai con hữu lực kim sắc long trảo lại là phân biệt bóp chặt hai người huyết hầu. Ngươi, ngươi là Một nhân vọng lấy long giao khuôn mặt, đầy mặt hoảng sợ, vừa muốn lên tiếng. Nhưng một con long trảo đột nhiên dùng sức mặc cho kia chân tiên dãy rủa không ngớt, hoàn toàn vô dụng, đầu lâu tính cả thân thể của hắn, xương thần, hết thể hết thể đều bị sinh xinh bóp nát. Máu tươi phun một bên chân tiên một thân, thậm chí còn mang theo điểm điểm nhiệt khí, nghiền nát một tôn tiên tiên, đối với long giao điên nói, thực tế không cần phí bên trên khí lực gì. Chỉ thấy còn thừa kia chân tiên sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể run rẩy không ngớ, đối mặt long giao, đều thẳng dựng lên. Nói, "Đao mang kia phong bạo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây?" Long giao thản nhiên nói, Trên tay Long Chảo càng thêm dùng sức bắt đầu, nàng không tâm tình cùng những người này dạy vò cực khổ. "Ôi, ta nói, ta cái gì đều nói, thằng cầu ngươi có thể tha ta một mạng." Nhưng mà Long Dao lại là khí hai con ngươi nhắm lại, Long Chảo phía trên bốc cháy lên kim sắc Long viêm, nháy mắt nhóm lửa hắn thân thể, huyết nhục xương cốt đều tại từng chút từng chút hóa thành hư vô. Chỉ thấy nó mở to hai mắt nhìn, buồn gào không thôi, nhưng tại thái bà bà hư không đạo dưới, chú định không ai có thể nghe thấy. Trong chốc lát, hắn tiên khu đã hóa thành hư vô, chỉ còn một đạo tiên hồn, còn mang theo điểm điểm hỏa tinh, giờ phút này trong ánh mắt của hắn chỉ còn lại có hoảng sợ cùng đối nhau khát vọng. Ta hỏi cái gì, ngươi liền nói cái gì, lại có một câu không phải, hạ chàng chính ngươi rõ ràng. Chỉ còn tiên hồn kia chân tiên điên cuồng gật đầu, mở miệng nói, Đao mang kia phong bạo ở vào tiên phàm chiến trường chỗ sâu đông phía nam, liên tiếp giả thiên đại mạc vị trí. Cái kia bên trong Đao mang vô tận, Phô Thiên cái địa, hình thành một không thông gió phong tỏa, không ai có thể vào, Đao mang kia cũng không ai chịu nổi. Cho dù là thiên chủ cấp bậc nhân vật, bị Đao mang chém chúng cũng sẽ hồn đoạn thân tiêu. Đao mang kia cùng lúc trước chém ra hồng hoàng đại địa Đao mang không có sai biệt, lại là vì lớn đỏ thiên chủ lưu lại dưới, bởi vì trong đó có quá thanh bản nguyên chi lực hương vị. Không ai có thể vào. Cung Liễn không ai biết trong đó tình trạng, nhưng những năm gần đây, Đao Mang Phong bạo lại dần dần co lại nhỏ, trong đó lực lượng ngay tại từng chút từng chút trôi qua. Ta cũng không biết ngày đêm công kích kia phong bạo, chỉ là muốn để nó mau chóng tiêu tán thôi. Đây chính là ta biết rõ toàn bộ, tha ta, thả ta a. Nhưng mà long dao trong tay lại là đột nhiên dùng sức, tiên hồn sát na tiêu tán, bây giờ long dao sớm đã không phải đã từng non nớt tiểu nha đầu. Chỉ thấy thái bà bà thở dài, tìm khắp tiên phạm chiến trường chỗ sâu, cũng không thấy mảy may tung tích, như thật tổn tại, cũng chỉ có thể tại đao mang kia trong gió lốc. Long giao đại mi hơi nhíu, trầm giọng nói, lớn đỏ y liễm Thanh Liên cũng không tung tích, năm đó đến tụt cùng xảy ra chuyện gì?" Thái bà bà Khan khan nói, "Đi xem một chút Liên biết, chỉ là không biết kia để quần tiên thúc thủ Vô Sách Đao Mang Phong Bạo hai người chúng ta đến tụt cũng có thể hay không đi vào." Nhưng Long Dao lại hàm răng cắn chặt nói, "Vô luận trả giá ra sao, đều phải đi vào. Không phải giới lúc để ta làm sao hướng tẩu tự bàn giao. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Giờ phút này, Đao Mang Phong Bạo kéo dài 10 triệu giảm, tập nhập Đao Mang chính không chút kiêng kỵ cắt hư vô, phát ra chói tiếng thét, cho dù nhìn lên một chút, liền sẽ bị Đao Mang gây thương tích, hai mắt không ngừng chảy máu, vẹn vẹn đứng ở một bên. Lạn Gia Liễn có loại nhói nhói cảm giác, chỉ thấy đao mang phong bạo trước đó vây quanh mấy vạn trận tiền, chính tùy ý khuynh tạ trong tay tiến pháp, điên của nghịch kích đao mang phong bạo. Một nhóm mệt mỏi một nhóm khác bên trên, hiển nhiên đã không biết công kích bao lâu, sợ là không dùng được 10.00005 công phù, đao mang này phong bạo liền sẽ triệt để tiêu tán. Hừ. Hà Thiên Tiên chủ tên kia ngược lại là dấu chặt chẽ. Thái bà bà hừ lạnh một tiếng nói, như thế nào, có thể thông qua hư không một đạo xâm nhập đao mang phong bạo sao? Long Giám nói. Thái bà bà cười khổ một tiếng, ngươi cũng quá đễ mắt lão thân. Đây chính là tính cả hồng hoàng đại địa đều có thể chặt đứt da mang, đạo tác tự nhiên không còn lời nói hạ. Cho dù là cấp độ càng sâu trong hư vô, cũng có đau mang tứ ngược, chỉ bất quá uy năng muốn so trong hiện thực tiểu không ít, thế nhưng là đủ chạm diện tiên chủ. Long Dao cười nói, đã bà bà nói như thế, nói cách khác hay là có cơ hội a. Chỉ thấy Thái bà bà trợn mắt nói, ngươi cái nha đầu điên. Cơ hội đích thật là có, nhưng ngươi cần nghĩ kỹ, nếu là gánh không được đau mang kia chẳng kích, nháy mắt liền sẽ bị chém làm thịt nát. Lại không ai biết phong bạo chỗ sâu lực lượng đến tột cùng là như thế nào cường đại. Long dao hít một hơi thật sâu lại nhớ tới trong Tuyết yêu căng dặn nhưng không bao lâu trong mắt do dự lại hóa thành quả quyết nếu không đếm thử một phen, ta có thể nào can tâm Thái bà bà thì là thở dài một tiếng nói nếu ta cảm thấy chuyện không thể làm sẽ ngay lập tức đưa ngơ lôi ra đến đừng lấy chính mình tính mệnh nói đùa đi thôi nhà đầu Long dao gật đầu chỉ thấy nó chân bóng trắng non trên da thịt bắt đầu sinh ra từng mảnh kim sắc vải rồng trên chắn cũng sinh ra hai cây ngọc rác một đầu hẹp dài đ đôi rồng từ xương cùng ra kéo dài mà ra đây đã là long dao có thể xuất ra phòng ngự mạnh nhất từ Thái Vừa không chi lực ra thần giới, long giao xuyên qua quần tiên phong tỏa, thẳng vào đao mang phong bạo. Thương! Thương! keng. Lít nha lít nhít kim thiết giao kích thanh âm truyền đến, chỉ thấy từng đạo thuần túy đến cực hạn đao mang hung hăng chạm tại long giao trên thân. Tuôn ra chói lọi hỏa hoa, trong chốc lát, kia kiên cố vảy rồng liền bị chém ra đạo đạo vết nứt, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều có trăm ngàn đao đao mang ra thần, một thân vảy rồng cơ hồ trong khoảnh khắc bị chém nát, nhưng lại lại mới vảy rồng sinh mà ra, thay thế dòng, từ khe hở ra. Liên ngay cả sừng rồng đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó bị đau mang bao phủ Long Giao trước mắt liền đã cho thường cho dù là trải qua hư không một đạo suy yếu qua đau mang cũng tuyệt không phải có thể tùy tiện tiếp nhận đáng chết nha đầu lù người không vượt qua nổi Thái bà bà lo lắng nói nhưng mà Long Giao lại lắc đầu bộ pháp kiên định hướng phía phong bạo chỗ càng sâu đi đến Khàn khănắn nói bà bà ta có thể làm ta chịu đủ cảm giác vô lực ta nhất định phải làm chút gì đó mà cái này là ta duy nhất có thể làm nếu như thanhh niên ở trong đó ta sẽ đem hắn mang về cho dù là chết Chương 1293 trời xui đất khiến còn phục đến, chương 1293 trời xui đất khiến còn phục đến. Giờ khắc này, Long dao trong mắt không còn gì khác, có vẹn vẹn kia vô tận đao mang, sắc bén đao mang nàng trên thân lưu lại từng đạo vết máu. Nhưng Long dao chưa từng bước, nền bước cứng cỏi bộ pháp hướng phía đao mang phong bạo chỗ sâu bước đi, chỉ để lại điểm điểm kim sắc vết máu. Cũng may Long tộc cứng cỏi thân thể cùng kinh khủng sức hồi phục có thể để cho Long dao miễn cưỡng ngăn cản được đao mang xâm nhập, nhưng mà loại trạng thái này đồng dạng cầm tiếp theo không được quá lâu, không phải Long Giao thật sẽ chết ở bên trong. Nha đầu, ta chỉ cấp ngươi thời gian một nén hương như còn không có tìm được Lý Thanh Liên, vô luận ngươi lại nói cái gì, ta cũng muốn đưa ngươi kéo trở về. Mệnh của hắn là mệnh, mệnh của ngươi cũng là mệnh. Long Dao nhếch miệng lên một vòng đường cong mở, lại nói, đầy đủ. Mà kêu tiên phạm chiến trường chỗ sâu nhất phía trên, lại có một đôi mắt đang yên lặng địa nhìn chăm chú lên đây hết thảy, nàng cứ như vậy đứng tại kia bên trong, lại không người có thể chênh lẹt đến khí tức của nàng. Chính là bị phái đi ra tìm hiểu tin tức tinh mang, lại vừa vặn gặp được một màn này, ẩn vào hư không chỗ sâu hai người hoàn toàn chạy không khỏi nàng đạo nhãn. Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều nhanh tỉnh, rốt phàm nhân, tự chui đầu vào giỏ. Không tiếc thân nhập núi đao cũng phải tìm tìm Lý Thanh Liên tung tích a. Đáng tiếc, kia trong đó cái gì cũng không có, có chỉ là phạm Trần Hụy diện căn nguyên mà thôi. Nữ từ này, hẳn là đối Lý Thanh Liên rất là trọng yếu đi. Hắc hắc, ta nghĩ hắn hẳn là rất mừng rỡ thấy cảnh này. Để tiểu thư vì ngươi rơi lệ. Lần này xem ngươi có vội hay không. Long dao không biết mình đến tuột cùng đi bao xa, trực giác cảm giác trong thân thể lực lượng giống như mở cống hồng thủy đồng dạng đổ xuống mà ra, lấy duy trì tiêu hao. Nhưng đôi mặt càng thêm kinh khủng đang mang, cho dù là Long Giao, cũng bị cạo đi một thân huyết nhục, thương thế người, nhưng nó như cũ liệu hướng phía chỗ somebody. Hoàng hốt ở giữa, nàng lờ mờ tựa như nhìn thấy một bóng người lặng lặng địa nằm tại đao khí phong bạo trung tâm nhất, nó thân thể đã sớm bị đao mang trảm huyết nhục mơ hồ, thậm chí không cách nào phân biệt nó khuôn mặt. Trên tay còn cầm một thanh huyết hồng sắt đoạn nhật. Giờ khác này Long Dao trường lớn đôi mắt đẹp, tim lập loạn, liều lĩnh hướng phía cái kia đạo máu thịt bè bè thân ảnh phóng đi. "Ca, ta tới đón ngươi về nhà." Trung tâm phong bạo chỗ đao mang càng thêm hừng hực bắt đầu, Long Dao đã nghe được một chút mùi vị của tử vong, nhưng nó như cũng dai dụ lên. Rốt cục vẫn là đi tới kia máu thịt bè bè bóng người trước đó, nhưng chân chính nhìn thấy bóng người kia thời điểm, Long Dao lại lên một thân nổi da gà. Ngáy mắt nổ mau. chỉ thấy cái này nhân thân tại khôi ngô cao lớn, chừng chược ba, một thân máu thịt bé bé, nhưng nó xương như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, có xích hồng sắc tiên văn lưu chuyển. Cầm trên tay cũng không phải Lý Thanh Liên Trạm Thiên huyết kiếm, mà là một thanh băng lưới đao dao gãy, kinh khủng đao khí phong bạo chính là từ thân đao tiêu tán mà ra. Kinh khủng nhất chính là phía sau não một chỗ lõm, liền tựa như bị thứ gì hung hăng đập một cái, xương đầu đều sụp đổ sung dưới, miệng vết thương còn tràn ngập một cỗ màu năng lượng, mắt thấy liền muốn tiêu tán hầu như không còn. Cái này cái kia bên trong là Lý Thanh Liên, rõ ràng chính là lớn độ tiên chủ. Trọng thương ngã gục lớn Đỏ Thiên Chủ. Giờ khắc này, Long Dao tim đập loạn, mắt thử một nước, tại tiên phàm trong chiến trường vẫn chưa tìm được Lý Thanh Liên mảy may tung tích, mà là tìm được lớn Đỏ Thiên Chủ, nói cách khác, giờ này khắc này, sự tình đã hướng phía Long Dao ghét nhất nhìn thấy phương hướng mà phát triển. Khó trách một mực không gặp lớn Đỏ Thiên Chủ công thành. Nguyên lai là hôn mê tại cái này bên trong, trọng thương ngã gục, không gặp nó thần niệm ba động, nhưng thân thể bên trong như cũ lưu lại có sinh mệnh chi hỏa. Chỉ thấy Long Dao hô hấp biến thành ồ ồ, quần quần sát ý như thao thiên cự lãng đồng dạng tới, kềm không được nữa. Lớn Đỏ Thiên Chủ đã bị thương thành cái dạng này, chính là Lý Thanh Liên dùng hết hết thể mới đổi lấy kết quả, nhưng như cũng không thể muốn hắn tính mệnh. Mà lúc này giờ phút này, không thể nghi ngờ là trạm diệt lớn Đỏ Thiên chủ cơ hội tốt nhất, bỏ lỡ, liền sẽ không còn có lần thứ nhỉ. Long giao trong mắt dãy dụa dần dần biến thành tán nhẫn, hoán hận trong lòng đã chiến thắng đến từ lớn Đỏ Thiên chủ uy thế sợ hãi. Chỉ thấy nó trong tay thanh quang lóe lên, Long châu liền hiện ở trong tay, trong đó nộn nhạo khủng bố đến cực hạn năng lượng, chính là cái này 100.0005 đến không ngừng mã tích lũy mà hình thành, cũng là bây giờ Long giao có thể lấy ra công kích mạnh nhất thủ đoạn. Cho dù là đối mặt trọng thương ngã gục lớn Đỏ Thiên chủ Long Giao cũng không có chút nào phất lở, nàng biết người trước mắt này đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Chỉ thấy Long Giao ánh mắt dần dần rơi vào phía sau náu Long Chỗ, đó chính là nó chí mạng nhất một chỗ thương thế, chính là Tử Vi dùng tia đen xì tạng đá đập lớn đỏ Thiên chủ một cái hắc chuyên tạo thành. Giờ khắc này, Long Châu lực lượng bị hoàn toàn dẫn động ra, chỗ dập dần ra sợ hãi năng lượng ba động thậm chí đem mạng lớn đau mang mẫn diện. Ở giữa giờ khắc này, Long Giao trong mắt đều là hận ý, đem hết toàn lực cầm trong tay chỗ cầm Long Châu hướng phía lớn đọ Thiên chủ cái hốt vút tới, mang theo vô tận lực lượng. Ầm. Long Châu chặt chẽ vung vảng. Nhưng tượng tượng bên trong huyết nục vậy ra hình tượng cũng không có phát sinh, mà là phát ra một tiếng vang trầm, chấn long dao long chao nứt ra. Chỉ thấy kia lượn lờ tại vết thương một màn màu đen huyền diệu năng lượng càng đem long trâu bên trong tổn chữ 100,0000 năng lực lượng đều triệt tiêu không còn, mà kia sợi năng lượng màu đen cũng đi theo tan biến tại vô hình. Cố lực lượng này, đang tới bắt nguồn từ khối kia đen xì thẳng đá, cũng chính là cố lực lượng này, hạn chế lớn Đỏ Thiên Chủ thần thức để nó hôn mê đến nay, mà bây giờ, cố lực lượng này biến mất. Lực lượng khủng lồ để lớn Đỏ Thiên Chủ thân thể tung bay ra ngoài, thế nhưng vẹn vẹn như thế cùng những chưa từng tổn thương nó may may, ngược lại là vì đó giải quyết một lòng nhất đầu loạn. Chỉ thấy nằm trên hư không lớn Đỏ Thiên chủ kia khép kín hai mắt trận chuyển động không ngừng, cuối cùng chậm rãi mở ra một cái khe. Từ trong đó tiêu tán ra điểm điểm hồng mang, nhưng nó trong mắt như cũ mang theo ngây thơ cùng mê mang, vừa mới tỉnh lại cho hắn tại cực kỳ mơ hồ trạng thái, thậm chí quên mình là ai, đến tụt cùng ở đâu. Coi như khi nó hai mắt mở ra một sát na, rất nhỏ thần niệm ba động từ nó trong mi tâm tiêu tán mà ra, một khắc trước còn cuồng bạo không nghĩ dão mang phong bạo nháy mắt tĩnh lại, liền như là thời gian bị dừng lại. Hiển nhiên, lớn Đỏ Thiên chủ ý chí đang từ từ thức tỉnh. Dao mang này cũng không còn là vật vô chủ. Giờ khắc này, Long Dao tâm triệt để lạnh xuống dưới, nàng biết, mình bỏ lỡ duy nhất có thể chém dụng lớn đỏ thiên chủ cơ hội, còn trời xui đất khiến đem từ ngủ say trạng thái tỉnh lại. Đáng chết. Long Dao hai mắt đỏ bừng, hàm răng cắn chặt, một đôi lông chảo gắt gao nắm chặt, trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng. Nàng biết, nếu ngươi không đi liền đi không được, mình có chết hay không không quan trọng, nhưng nhất định phải đem tin tức này mang về, lớn đỏ thiên chủ đã thức tỉnh, cần phàm Trần làm tốt nên đón xung kích chuẩn bị. Giờ này khắc này, Long Dao cũng không nói hoài nhiều như vậy, cùng ngay dao mang phong bạo đừng im, đường trở về không còn có ngăn trở. Sắt Na xông ra phong bạo, kéo lại Thái bà bà cánh tay, cũng không quay đầu lại hướng phía phong thiên thành mà đi, không, có nửa điểm lưu luyến. Bởi vì cái này bên trong cũng không có nàng muốn gặp người, kết quả mong muốn. Chương 1294 lên cơn giận giữ sách dao đi, chương 1294 lên cơn giận giữ sách dao đi. Thái bà bà thấy Long Dao hai con người đỏ bừng, cắn chặt môi dưới, sắc mặt trắng bệnh, liền biết trong đó tất nhiên sinh biến. Bên trong đến tuột cùng phát sinh cái gì rồi? Đao mang kia phong bạo tại sao lại đứng im? Long Dao cắn răng nói, trong đó cũng không có chúng ta muốn tìm người, mụ say trong đó chính là lớn Đạo Thiên chủ. Ta giết hắn không thành, ngược lại đem tỉnh lại, Phạm Trần có phiền phức. Cần mau trở về thông chi Tuyết tỷ bọn hắn mới lạ. Thái bà bà nghe nói, trong mắt tối sầm lại, trên khuôn mặt giàn mua nổi lên một vòng bi thương, khàn khàn nói, Thanh Liên cũng không tại cái này bên trong a. Hai người cực tốc mà đi, đối mặt lớn đỏ Thiên chủ, hai người tuyệt đối không có nửa điểm cơ hội, Long Dao liền xem như lại quan tâm lý Thanh Liên, cũng tuyệt không thể đem tính mệnh nhét vào cái này bên trong, trên người nàng đồng dạng khiêng thuộc về mình trách nhiệm. Mà đánh tung đao mang phong bạo quần tiên nhưng cũng chú ý tới đao mang phong bạo biến hóa. Nếu nói lên một khắc đao mang chính là buông thả không bị trói buộc giá thú, mà bây giờ chính là tĩnh như sự lửa thỏ trắng. Chỉ vì chủ nhân của bọn chúng tỉnh. Trung tâm phong bạo lớn đỏ thiên chùy hai mắt chậm rãi mở ra, tinh thần cực tốc trở về, nhìn lấy mình kêu máu thịt bè bè đạc khu, trên trán không khỏi tung ra hai cây ngân xanh. Chỉ thấy giờ khắc này, lượn lờ nó quanh người, trọn vẹn bao trùm hơn 10 triệu bên trong đao mang tại giờ khắc này cực tốc rút về, theo nó trong tay đoạn nhận hất lên, ầm vang nổ tung. Trong chốc lát, vô tận đao mang giống như mặt mũi tràn đầy mũi tên, lấy nó thân thể làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt bắn mà ra. Đao mang phong bạo xung quanh mấy chục ngàn chân tiên, vô luận là thiên tiên hoặc là kim tiên, tất cả đều bị chém tất linh bất lạc, nương theo lấy vô tận rên rỉ thanh âm, toàn bộ hư vô đều bằng vì hỗn độn. Cho dù là long dao cũng không thể trốn qua đao mang chẳng kích, có chủ đao mang uy năng rợa người, xa không phải trước đó có thể so. Nang non nửa bên cạnh thân thể đều bị chém ra, kim sắc long huyết hắt vấy, long dao miệng phun máu tươi, nhưng lại chưa từng dừng lại bộ pháp, cũng chính tiếp lấy cố lực lượng này, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phong thiên hùng quan mà đi, thoáng qua liền mất dấu ảnh. Đao cục tàn hết, mà bên trong thì vô tận chân cột Máu và lửa bên trong, máu thịt bè bè lớn đỏ thiên chủ ánh mắt băng lánh, trí nhớ của hắn chỉ dừng lại ở mình vừa mới nâng lên trường đao, sắp chém xuống Lý Thanh Liên đầu lâu một khắc này. Về phần cái khác, vô luận lại thế nào tiếng vọng cũng chỉ là trống rỗng, mơ hồ đến cực điểm, hắn thậm chí không nhớ rõ mới vừa tới Qua Long giáo. Nhìn lấy mình kêu máu thịt bè bè đạo khu, hắn biết, những thương thế này cơ hồ đều là bắt nguồn từ ánh đao của mình. Mất đi ý thức hắn, quá thanh bản nguyên tri lực cũng mất đi khống chế có thể nói là ăn trộn gà bất thành còn mất nắm gạo. Mà thân duy nhất một chỗ không vì đao kiếm tổn thương chính là ở phía sau nao chỗ lõm. Lớn đỏ thiên chủ sở lấy cái hốt chó lõm, hai con ngươi xung huyết, hàm răng cắn chặt, khí toàn thân đều đang run rẩy, trong tay huyết nhận trôi đao cơ hồ khiến hắn nằm nát. Chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời cùng hung nói, "Là ai? Đến tụt cùng mẹ nó là ai?" Tại phía sau đánh lén lao tử, đập lao tử Hà Truyền, kém chút táng ta một thế này là khu. "Đừng để ta biết, không phải lao tử nhất định phải đưa ngươi rút gân lột da, luyện hồn sư vỡ, vinh thế không được siêu sinh." Thời khắc này lớn đỏ thiên chủ triệt để nghị tư ngọn nguồn bên trong, cơ hồ đã mất đi sau cùng lý trí, cho dù là trọng thương ná gục, như cũng không hề cố kỵ bộc phát khí tức của mình. Tống Thiên Địa hiện lộ rõ ràng ra bản thân tồn tại. Rơi xuống đùi bằng quần tiên nhìn qua cái kia đạo có giống như liệt dương đồng dạng thân ảnh trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếp theo mà đến lại là nồng đậm e ngại. Đáng chết. Liền kém một bước. Liên kém một bước ta liền có thể chẳng hắn. 100,00005 kịch chiến trôi theo nước chảy. Là Lý Thanh Liên thủ đoạn sao? Không. Tuyệt không có khả năng. Không ai có thể tại ta chưa từng chút nào phát giác tình huống dưới tới gần ta, đập ta hạ hay là trước đó biết. Cùng ta nói nhảm chỉ là vì kéo dài thời gian. Lão đạo thiên chủ giống như cử chỉ điên rồ. Trong đầu thoáng qua ở giữa hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng lại không có đồng dạng có thể xứng đáng. Ngay tại nó suy nghĩ đồng thời, nó thương thế trên người cũng tại cực tốc khôi phục bên trong, tái sinh máu thịt, lực lượng càng thêm sâu không thấy đáy bắt đầu. Hắn lần này có thể nói là bị thịt lớn, nhưng mà nhất làm cho hắn biệt khuất chính là mình để người cho đánh cho bất tình, còn mẹ nó không biết là ai làm. Không đúng. Lý Thanh Liên Âu. Giờ khắc này lớn đỏ thiên chủ nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy được từng trương hoảng sợ khuôn mặt, chưa từng cảm ứng được Lý Thanh Liên may khí tức Chỉ thấy to lớn tay kéo một phát, một kim tiên thân thể liền khống chế không nổi hướng nó trong tay bay đi, đem hắn cổ gắt gao chụp tại trong tay. Nói: "Lý Thanh Liên Âu. Về phàm trần sao?" Lớn đỏ thiên chủ sắc mặt dữ tợn, kia kim tiên sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể giống như run rẩy đồng dạng run rẩy không ngừng. "Không, chưa từng, phàm trần bên trong vẫn chưa nhìn thấy Lý Thanh Liên bóng dáng, bọn hắn cũng đang tìm." Lớn đỏ thiên chủ ánh mắt dần dần trở nên trở nên nguy hiểm, dâu có xâm lược tính uy áp đem ép khiếu chảy máu. "Lại, lại hoặc là thả ra giả phong thành, có lẽ đã trở về trốn đi cũng có nói." Lão Đỏ Thiên chủ nổi giận mắng: "Ngươi cho láo tử đánh giấm. Nam nhân kia sẽ tránh. Nếu là hắn còn ở lại chỗ này bên trong, lão tử sớm mẹ nó chết." Hắn biết, với mình hôn mê trong khoảng thời gian này, tuyệt đối xảy ra chuyện gì mình không biết sự tình, không phải theo Lý Thanh Liên tính tình, tuyệt sẽ không bỏ qua từ trước tới nay suy yếu nhất mình, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào chém dụng mình một thế đạt khu. Tiệp Kim Tiên bị bóp mắt trợn trắng, trực giác cảm giác tự thân đạo cơ đều muốn vỡ nát. "Phàm Trần đâu? Đánh xuống sao?" Lão Đỏ Thiên chủ hít mắt nói. Kiều Kim Tiên run rẩy nói: "Không, chưa từng, ta cùng gặp trở ngại." Cổ tiên đại quân bị ngăn cản tại hùm quan bên ngoài, không được tiếp tiến bảo. Lớn đỏ thiên chủ trừng mắt cả giận nói: "Một đám phế vật, muốn ngươi cũng có cái dám dùng. Chỉ là phàm trần đều cầm không xuống. Các ngươi một thân chân tiên tu vi đều là trò không sao." Tiệu Kim Tiên run giọng nói: "Bây giờ phàm trần người tài ba bội suất, lúc này không phải lúc đó, lại bọn hắn còn lấy vô tận tiên thi lúc không phá hùm quan, ta chờ. Ta cùng thực tế là." Lớn đỏ thiên chủ trên trán gân xanh tái khởi, trong tay Kim Tiên trực tiếp hóa khí là giả vô, nửa điểm vết tích đều chưa từng còn lại, nhìn xung quanh chân tiên thở mạnh cũng không dám lên một chút. Mà sắc mặt của hắn cũng triệt để âm trầm xuống, giọng căm hận nói, "100.0005 Quế nguyện, ta chưa từng cấp tiến một bước, ngăn ta bộ pháp. Ngươi làm được? Nhưng ngươi ta ở giữa sự tình vẫn chưa xong. Ngươi đã không hiểu thần, ta liền bước ngươi ra, độ diện phạm trần bắt buộc phải làm." Lý Thanh Liên a Lý Thanh Liên, ngươi cần nhớ được, cái này phạm trần bên trong mỗi một cái chết trên tay ta sinh linh, đều là bởi vì ngươi mà chết. Nói đến chỗ này, Lớn Đỏ thiên Chủ không khỏi ngầm đầu nhìn trời, lầm bầm nói, "Thời gian không nhiều sao? Ta sẽ cho ngươi kết quả ngươi muốn, không phải ta liền mất đi tồn tại ý nghĩa." Sau một khắc, nó xoay chuyển ánh mắt, Phong Thiên hùng quan cảnh tượng rõ ràng phản chiếu tại trong mắt, cho dù là Lớn Đỏ Thiên chủ thấy, cũng không nhịn được một cố nộ khí sông lên óc. Kia Phong Thiên hùng quan chính là lấy vô tận tiên thi tạo thành. A, Lũ sâu kiến, lần này các ngươi thật chọc giận ta. Chư 1295 hương hoa mai chuốc khổ Hà Lai, chư 1295 hương hoa mai chuốc khổ Hà Lai. Chỉ thấy Lớn Đỏ Thiên chủ nắm chặt trong tay đoản nhận, thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Phong Thiên hùng quan cực tốc mà đi, tốc độ thậm chí đã đánh vỡ bên này tiên địa chế, ven đường qua, hết thảy băng vị Lý Thanh Liên không tại Lần này không ai có thể ngăn hắn. Tinh Mang Yên lặng đi theo một bên, đem đã phát sinh hết thảy đều rõ ràng khắc ấn tại trong mắt. Một bên khác, Ngọc Thanh trời trong vô ngân tinh cùng, Bùi Sao cứ như vậy đứng tại Lý Thanh Liên bên cạnh, từ nó trong hai mắt bắn ra hai vệt thần quang, tướng Tinh Mang trong mắt chỗ phản chiếu hình tượng đều phơi bày ra. Cái này hai tỷ bội vốn là Ngọc Thanh trời bên trong diễn sinh một đôi song tự tinh, bởi vì tử vi điểm hóa, mới được chi bây giờ mức độ này, vô luận là tình cảm, hoặc là ký ức, đều là trùng, đương nhiên thực lực cũng cực kỳ sợ hãi. Lý Thanh Liên xếp bằng ở tinh thần phía trên, trong mắt phản chiếu lấy Bùi Sao chỗ bảy biện ra hình tượng. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên trong mắt sung huyết, đều làm máu đỏ kia, ẩn vào tay áo phía dưới hai tay không khỏi nắm chắc thành quyền. Chỉ thấy Bùi Sao thản nhiên nói, ngươi rõ ràng tiếp xuống đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, lớn Đỏ mặc dù để người chẳng ghét, nhưng không thể không thừa nhận, hay là có mấy điểm thực lực. Phạm chân cuối cùng rồi sẽ sẽ tại lớn Đỏ đao hạ sụp đổ, ngươi làm hết thảy đều đem phó trừ vu nước chảy, 100.00005 thủ hộ cùng kiên trì đều là vô phí. Mà ngươi có năng lực cải biến đây hết thảy, chỉ cần ngươi tuân theo tiểu thư ý nguyện, liền trả lại ngươi thân tự do. Ngươi nếu là nghĩ, ta cùng thậm chí có thể giúp ngươi trạm Luyến Đỏ. Vì ngươi tại cái này 33 trọng thiên là địch, ngươi biết ta tử vi tinh cung đến tụt cũng có được như thế nào lực lượng. Chỉ cần một câu nói của ngươi, đây hết thể dễ như trở bàn tay. Lý Thanh Liên trong mắt hiện ra điểm điểm dễ rủa, nhìn qua Lý Thanh Liên, bụi sao trong mắt lóe lên một tia đắc ý chi sắc, thân tại Tử Vi Tinh cung bên trong, muốn bắt được Lý Thanh Liên lại dễ dàng bất quá. Nhưng lại thấy Lý Thanh Liên trong mắt dễ rủa dần dần biến thành bình thản, lắc đầu nói, lời giống vậy, ta sẽ không nói lần thứ nhị. Ta vì cái này phàm trần đã làm đủ nhiều, ta đã kết thúc thuộc về chính ta trách nhiệm, thủ kỳ 100.0005, đủ lâu. Đông dạng ta cũng tin tưởng bây giờ phàm trần có thể dựa vào mình lực lượng giải quyết nguy cơ trước mắt. Nói xong, Lý Thanh Liên chậm rãi hai mắt nhắm lại, vươn người đứng dậy, hướng phía một viên khác tinh thần phiêu đã mà đi, liền giống như kia không dính khói lửa trần gian bằng nước. Bùi sao trong mắt hiện lên một vòng ngạc nhiên, lập tức trong lòng sinh giận trà trà chất nhỏ, dưới thân ngàn tỷ giảm tinh thần y mãng băng liệt. Lại là theo sát Lý Thanh Liên mà đi, hình tượng như cũng rõ ràng hiện ra với hắn trước mắt. Người, người này, sao cứ như vậy cố chấp? Lúc trước rõ ràng để ý như vậy, bây giờ chỉ là một câu nhẹ nhàng ngươi yên tâm. Ngươi chẳng lẽ không rõ cuối cùng ý vị như thế nào sao? Muốn ngăn cản được lớn Đỏ Thiên Chủ đến tận cùng muốn chết bao nhiêu người? Người rõ ràng, huống hồ bọn hắn chống đỡ được sao? Ai? Người đừng đi." Lý Thanh Liên bộ pháp không nghe, buôn ba tại giữa các vì sao, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Nhà ấm bên trong đóa hoa, sống ở người khác che chở phía dưới, không trải qua mưa gió, đóa hoa cuối cùng sẽ chỉ là đóa hoa, mà đóa hoa chói lọi mỹ lệ, nhưng cuối cùng chỉ là một cái chớp mắt, sẽ không là vĩnh hằng. Ta muốn không phải này, nháy mắt chói lọi đóa hoa, mà là là đủ trời mà lên, trải qua ở cuồn phong mưa gió đại tụ che trời. Nó rễ cây cứng cỏi, có thể từ bất kỳ ngóc ngách nào bên trong hấp thu nuôi điểm, thân cây cứng cáp, có thể chống đỡ cuồng phong mưa giảo, sét đánh dữ dội, cành lá um tùm, hiển lộ rõ ràng sinh cơ. Bùi sao Như cụ không hé miệng đi theo sau Lý Thanh Liên, cười lạnh nói, ai chẳng biết bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai chuốc khổ hà lai, nhưng ngươi biết cái này cần chết đến bao nhiêu người sao? Bọn hắn đều có thân bằng hảo hữu, đều có song thân vợ con, mà sở dĩ bỏ xuống hết thảy, lao tới hoàn toàn, đều là bởi vì Lý Thanh Liên, chỉ cần ngươi một câu, liền có thể cải biến đây hết thảy, cứu bọn họ mệnh. Nhưng ngươi lại lựa chọn để bọn hắn đi chết chỉ vì ngươi kia nhàm chán kiên trì. Lý Thanh Liên nghe nói, bước chân dừng lại, đôi sao trong mắt sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, có hy vọng, nàng biết Lý Thanh Liên cực trọng tình nghĩa, từ nhân đạo tình nghĩa góc độ xuất phát khuyên hắn chuẩn không sai. Chỉ thấy Lý Thanh Liên quay đầu, một đôi thâm thủy giống như tinh không đồng dạng hai con người bên trong tiêu đốt lên hừng hực giá hỏa, cỗ này hỏa diễm là như thế hừng hực, là đủ đốt bị thương là người. Trên người ta gánh vác tính mệnh đã đủ nhiều, không kém những này, như ta, liền đệ bọn Hàn Đoán. Cho dù là tội tiên hạ này, ta cũng muốn trời đất sáng sủa thế này. Một câu, đệ bùi sau một câu cũng nói không nên lời. Nàng hay là xem thưởng Lý Thanh Liên, người ý chí, tín niệm đến tuột cũng có thể kiên định đến như thế nào trình độ. Tại trong vũng bùn sinh sinh bỏ lên người đến tuột cùng có được nhóm tang kiên định ý chí, sợ là Bùi Sao đời này cũng sẽ không lý giải. Nàng vốn cho là để Lý Thanh Liên thay đổi chủ ý là chuyện rất đơn giản, không nghĩ tới. Hử? Người người này làm sao tựa như tảng đá đồng dạng sinh lạnh, không biết tốt xấu, vậy ngươi liền trơ mắt nhìn xem ngươi dốc lòng che chở tiểu hoa bị đập thành cặn bã ba đi. Ta mặc kệ ngươi. Lý Thanh Liên lắc đầu, lại nói, như có khả năng, ta muốn cùng tự vi tiên tử nói chuyện, không biết có thể. Bùi Sao nói, nghĩ hay lắm. Tiểu thư hiện tại trông thấy ngươi liền tức giận, nàng đã nằm ngủ. Mà tiểu thư một khi chìm vào giấc ngủ, không có cái 70000800005 70 là vẫn chưa tỉnh lại, ngươi liền thành thành thật thật tại cái này bên trong cân nhắc đi. Lúc nào nghĩ thông suốt, lại tới tìm ta. Nói xong, buổi sao khỏe miệng nổi lên một vòng cười xấu xa nói, nha. Đúng, quên nói cho ngươi, cái 70000800005 là chỉ nơi này 70000800005." 70 nàng chỉ chỉ hướng xuống, thân thể sát na vỡ nát vì vô tận điểm sáng tiêu tán. Lý Thanh Liên khẽ miệng co giật, cái này bên trong tự nhiên chỉ là ngọc thanh trời trên trời 70000800005, kia phạm trần bên trong chẳng phải là qua mấy triệu năm. Thời gian khá dài như vậy, đều đầy đủ mấy lần hủy diệt tân sinh đi. Nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên không khỏi cười khổ, hắn biết đủ sao là muốn dùng cái này giao động ý chí của mình, trên thực tế nàng đích xác làm được. Nói yên tâm. Hắn lại có thể nào yên tâm. Bây giờ phạm trần bên trong trừ thần nông một nhân chứng được từ thân đại đạo, không còn gì khác. Chỉ thấy Lý Thanh Liên hai con người nhìn thật sâu kia không ngừng nhảy nhót hình tượng, nhìn xem lớn đỏ thiên trụ càng thêm tiếp cận phạm trần, hắn ẩn vào tay áo phía dưới hai tay không tự chủ được nắm chặt thành quyền. Gánh được Liên đệ ta xem một chút cái này, 100.0005 đến nay, Phạm Trần trưởng thành đi. Cái này cuối cùng không phải một mình ta chiến đấu, đồng bào. liền dựa vào các ngươi. Bây giờ Lý Thanh Liên có thể làm, vẹn vẹn mong mọi mà thôi. Mà lúc này Long Dao đã cực tốc đổi tới đất chết chỗ, rốt cuộc không để ý tới ẩn tàng thân hình, hướng phía chiến trường cực tốc mà đi, mỗi thời gian một hơi thở đều rất quý giá, bởi vì nàng có thể cảm giác được từ tiên Phạm chiến trường chỗ sâu chỗ dâng lên nguồn lực lượng khủng bố kia. Lửa đỏ tiên chủ thức tỉnh, cực dương nhanh hướng phía Phạm Trần tới. Kia là, là đủ băng diệt toàn bộ Phạm Trần tồn tại. Chư 12962 đao giữ lẫn nhau ven sông cuồng, chư 12962 đao giữ lẫn nhau vén sông cuồng. Chỉ thấy Phong Thiên hùng quan quát trước, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt, phong trào tiên quang cùng đạo mang đem đen nhánh hư vô chiếu rọi sáng trưng. Máu tươi tại Hvẫy, nương theo lấy để người nhiệt huyết sôi trào trận trận gầm thét cùng tiếng hô giết, mọi người sớm đã giết đỏ cả mắt. Từ Sinh toàn thân vui vẻ, lấy một nhân chi thân độc đấu ba tôn cổn tiên thân thể, đạo khu mấy tận vỡ vụ, nhưng hắn chính là lại một lần so một lần nặng. Thần ông cũng là đem hết khả năng duy trì lấy chiến trường cân bằng, nhưng vào lúc này, thần ông động tác trên tay đột dừng lại. Sắc mặt triệt để âm trầm xuống, lau mặt một cái bên trên máu tươi, kia phun lên thiên linh nhiệt huyết lại là nháy mắt tan đi. Hắn cảm nhận được kia cỗ tử hư vô chỗ sâu quật khởi lực lượng, nặng nề lại ngang ngược. Chỉ thấy toàn thân máu tươi long dao từ hư vô chỗ sâu cực tốc mà đến, dùng hết lực khí toàn thân cuồng hung nói, lui. Tiếng quát bên trong mang theo cuồn cuộn long ngầm, làm cho tất cả mọi người đều từ rết mắt đỏ trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Thần ông tự nhiên ý thức được phát sinh thần ma, trong lòng nhất không kỳ vọng phát sinh sự tình hay là phát sinh, không khỏi nói, "Tất cả mọi người, lui về phong thiên quan, không muốn ham chiến." Lập tức. Nhưng vừa dứt lời, lại ngay cả thấy một đạo hồng mang tại hư vô trỗ xuất hiện, hiện mà ra, lập tức cực tốc phóng đại, khóa mang theo khinh thiên chi uy. Lão Cửu, đưa bọn hắn trở về, ta đến kháng. Thần nông hít một hơi thật sâu, rốt cuộc bất chấp những thứ khác, cơ hội vô ý tự nói. Một đầu màu xanh biết tráng kiện đại đạo kéo dài ngàn tỷ dặm, cơ hội thành bên trong vùng thế giới này duy nhất, mà tại đạo mang trung tâm thần nông lại từ trong chiến trường thoát thân mà ra, cực tốc hướng phía kia hào quang màu đỏ thắm linh đón. Giờ này khắc này, Hà Lao quay đầu nhìn lại, một vòng hồng tại trong mắt vô hạn phóng đại, lòng của hắn cũng theo đó đi theo chướng bắt đầu, ngựa mặt lên trời cuồng hùng nói: Không tiếc bất cứ giá nào lưu lại bọn hắn, Lớn đỏ Thiên chủ Giang Lâm, trận chiến tranh này thắng lợi cuối cùng thuộc về ta Chư Thiên. Một câu ra, toàn trường xôn xao, Chư Thiên quần tiên mắt đỏ, liền như là điên cuồng, càng là liều mạng không để Phạm Trần chúng tu thoát thân. Mà giờ khắc này tại Phong Thiên hùng quan bên trong mọi người tự nhiên ý thức được xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người trong lòng lạnh bướt, một cỗ bi thương bầu không khí tại trong thành lan tràn ra. Tại cái này trong bi thương, còn kèm theo sợ hãi, đã từng Lớn đỏ Thiên chủ tứ ngược Phạm Trần, cho bọn hắn mang đến trong lòng bóng tối cùng e ngại là cả đời đều không thể quên được. Tiểu Xương ngửa mặt lên trời gào thét, Tiêu Như Ca hàm răng cắn chặt. Trong tuyết yêu trong mắt lóe ra nước mắt, Ti Không Thần Cơ, Điều động Phong Thiên Hùng Quan toàn bộ lực lượng, chống tự xung kích. Thành bại ở đây nhất cử. Ti Không Thần Cơ gật đầu tim đập loạn, 100.00005 Tuyế Nguyệt Tâm Huyết, đến tụt cùng có thể hay không phát huy nó tác dụng vốn có, liền nhìn hôm nay. Nhưng ngăn không được, phàm trần như vậy băng diệt, như chống đỡ được, còn có đường lui. Tại Phong Thiên Hùng Quan tất cả tu sĩ giờ phút này, tất cả đều hướng phía tường thành dựa sắt vào mà đi, nương theo lấy từng tiếng gầm thét, chỉ thấy vô số đạo mạng phóng lên trời, tu sĩ thể nội quần quật lực lượng đều hướng phía tường thành quán chú mà đi. Mấy chục đầu dài đến ngàn tỷ rặm cháng kiện long mạch từ hồng hoang bên trong lòng đất phá đất mà lên, quở mang theo không cách nào dùng luôn ngữ hình dung linh khí hung hăng sông vào bắt quái trận đồ bên trong, vì phong thiên hùng quan cung cấp quần quần không rất năng lượng. Chuẩn bị nên địch. Trong tuyết yêu trong mắt nước mắt sấy khô, chỉ nghe một tiếng thanh thủy kiếm minh thanh âm, một thanh giống như thanh thủy bà thước thanh phong bị trong tuyết yêu giữ trong tay. Một thân váy trắng tay nàng cầm thanh phong đứng trên tường thành, hành động của nàng là đủ cho thấy thái độ. Phạm chắc chắn tự chiến đến cùng. Mà một màn kia vào hư không chỗ sâu tới thần mang lại tại trong mắt cực tốc đại, hết thảy đến đều là như vậy nhiên. Có thể theo như bây giờ loại tình thế này, Phạm Trần Chi tu nếu là không lui về Phong Thiên Hùng Quan, định trốn không thoát toàn quân bị diệt hạ chảng, 100,0005 tâm huyết đem nước chảy về biển Đông. Nhưng Chư Thiên Quần Tiên ngăn trở phía dưới, cái kêu bên trong là nói lui liền có thể lui. Lần lượt chiến đấu để bọn hắn không cách nào thoát thân. Đúng lúc này, chỉ thấy trúc cửu âm hai con người bạo trừng, trong mắt nhặt nguyệt hừng hực, từ nó trong thân thể tách ra vô tận tuyết nguyệt lưu quang. Giờ khắc này, thời gian tựa như chậm lại, một đạo thời gian trường hà rõ ràng hiện ra tại trong mắt mọi người, thời gian cũng theo đó triệt để dừng lại. Chỉ thấy thời gian này trường hạ bị trúc cừu âm sinh sinh vặn bẹo, một con trực tiếp đưa vào phong thiên hùng quan bên trong, tại thời gian chi lực dẫn dắt phía dưới, đem từng tồn hôn nguyên tử trong chiến trường đi ra ngoài, dẫn dắt đến thời gian trường Hà bên trong, cuối cùng được đưa về phong thiên hùng quan. Nhưng dù là trúc cừu âm cái này cùng kinh khủng tồn tại, cũng không thể tùy ý quấy nhiều thời gian trường Hà vận hành, nó kết quả chính là hạ xuống dọa người phản vệ. Tất cả mọi người mất đi thời gian toàn bộ tác dụng tại trúc cừu âm trên thân, chỉ nghe từng tiếng để ra đầu run lên kêu âm truyền đến. Trúc cừu long thân bên trên huyết khí tiêu hết, Huyện nụ cũng đi theo khu các xuống dưới, lưu lại từng đạo thuộc về dấu vết tháng năm, tựa như một cái chớp mắt dễ dàng cho trên người hắn qua trăm ngàn vẫn năm. Nhưng mà mặc dù là như thế, Chúc Cửu Âm như cũng không có ý dừng lại, bỏ hắn một người, nếu có thể vãn hồi đây hết thảy, hắn cảm thấy giá trị. Từng tôn hôn nguyên cảnh tu sĩ được đưa về Phong Thiên Hùng Quan, đảo mắt liền được đưa về hơn vặn nửa, mọi người nhìn qua Chúc Cửu Âm tại Thúy Nguyệt chi lực dậy vò không thôi một màn, dù là thiết huyết nam nhi, cũng không nhịn được chạy xuống nóng hổi nước mắt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hết thảy vẹn vẹn phát sinh ở trong đáy mắt. Một khắc trước còn xa ở chân trời lớn đỏ thiên chủ sau một khắc lại tại trong mắt cực tốc phóng đại, chỉ thấy nó khuôn mặt dữ tợn, nó mang trên mặt một vòng điên cuồng, lớn xích đạo lực tựa như không cần tiền đồng dạng quán chú vào trong tay đo nhận. Một sợi xích hồng sắc đạo mang tựa như đã trở thành thiên địa duy nhất, hướng phía phong thiên hùng quan cực tốc đè xuống. Nhìn qua một đạo này, thần nông mắt thử một nước, chứng đạo chi chuẩn tại thuế biến chi đạo diện hòa dưới, hóa thành một thanh xanh biết dao gỗ, lại đem hết thể đều thuế biến đến cực hạn. Chỉ thấy thần nông cất bước trước trạm, khóa mang theo 3000 đại thế giới chi lực cùng thuần túy đến cực hạn thuế biến đại đạo. Câu trời ngay cả địa, dao mang bên trong thậm chí có thể thấy rõ ràng 3000 đại thế giới bên trong khắp nơi phồn hoa chi cảnh. Ken, tuy là kim tiết giao kích thanh âm, nhưng lại đinh thái nhức óc, như thiên địa sơ khai, mộng lôi minh triệt. Giờ khắc này, thần đông cùng lớn đỏ thiên chủ hung hăng va chạm vào nhau, ngàn tỷ dặm hư vô trong chốc lát vỡ nát vì hỗn độn, tứ ngược dao mang đem bên trong hết thảy đều xoắn nát, chút điểm không lưu. Đụng nhau chớp nháy lên khí lãng cơ hồ đem trong chiến trường tất cả mọi người hất bay ra ngoài, liền ngay cả chư thiên một phương cũng không ngoại lệ. Tại lớn đỏ trong mắt, hắn mới mặc kệ là người một nhà hay là nhân, hắn cho tới bây giờ đều không để ý. Liền ngay cả cường tiên thân thể đều từng khúc vỡ vụn, thiên chủ đều thổ huyết lùi gấp. Ma chúc cự âm thật vất vả hình thành thời gian lực trường tại trong khoảnh khắc liền bị xông phá thành mảnh nhỏ, cố này xung kích thực tế quá mức hung hực, nó nhặt mượn hai con ngươi trực tiếp bạo chết, thân thể bị chạm rách rách dưới dưới, giống như mảnh giấy rách tự đồng dạng ở trong hỗn độn tung bay không lứt. Kia không bị đưa về phong tiên hùng quan hỗn nguyên cảnh tu sĩ cũng chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng ngăn cản xung kích, từng cái thổ tung bay, xương cốt gãy. Không tốt người thậm chí ngay cả tự thân tồn tại đều không thể duy trì, trong mắt đều là hãi nhiên. Đây chính là lớn đột lực lượng, thế gian đỉnh phong lực lượng. Chương 1297 sát na huy hoàng chiến lớn đỏ, chương 1297 sát na huy hoàng chiến lớn đỏ. Tại cố lực lượng này phía dưới, cho dù là hôn nguyên cảnh tu sĩ cũng cảm giác mình lực lượng là như thế miểu nhỏ, cũng giống như đứa bé sơ sinh cùng trưởng thành cháng hán đồng dạng đối so cảm giác. Mà không bị đưa về phong thiên hùng quan tu sĩ bên trong, lại vừa vẫn có tử sinh tử diên hai huy ngụ, đồng dạng miễn không được tại thủy triều bên trong thổ huyết bay ngược. Tử sinh tuy mạnh, nhưng vẫn không có pháp đạt tới cùng lớn đỏ thiên chủ cùng so sánh trình độ. Hồn hạ thân hình một khắc này, tử sinh liều lĩnh bay đầu nhìn về trung tâm phong bạo nhìn lại. Giờ này, hắn cục nhìn thấy lớn đỏ thiên chủ Cái kia để cho mình sư tôn ngăn 100,0005 nhân vật, Phạm Trần Đại địch. Sự cương đại của hắn để tử sinh chấn động theo, thậm chí tuyệt vọng, thậm chí ngay cả hắn vô địch chi tâm đều có mấy điểm dao động, cái này cùng tồn tại cương đại, thật sẽ bại sao? Hết thệ vẹn vẹn phát sinh ở một ý niệm, chỉ thấy vừa mới tiếp xúc sát thần nông đao mang bên trong chỗ diện hóa mà ra 3,0000 thế giới trực tiếp băng diện. Uy năng kinh người như thế một đòn, cũng vẹn vẹn ngăn cản một cái chớp mắt, liền bị vô tình xé nát. Hai người giữ lẫn nhau. Cường đại lực trùng kích để lớn Đạo Thiên Chủ ép chặt lấy Thần nông thân thể cực tốc hướng phía Phong Thiên Hùng Quan đánh tới, tốc độ nhanh chóng thậm chí siêu việt ánh mắt chiếu tới. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cả tòa Phong Thiên Hùng Quan đều đi theo chấn động. Trong lúc nhất thời Phong Thiên Hùng Quan phía trên pháp trận phòng ngự cường tiềm không nớt, trong đó Tuyên Cổ Bất Diệt Đạo Văn băng diệt không biết bao nhiêu, từ Hồng Hoang đại địa sông lên mấy chục đầu thô to long mạch cơ hồ sát na bị hút khô. Thần nông lớn Đạo Chủ ép, trên tường, thành, tường thành nước, Từ hai người va chạm chỗ, máu giống như hoa đồng dạng nở là như thế loát mắt. Chỉ thấy Thần nông không khỏi phun ra một miệng lớn máu tươi, hai tay hổ khẩu đứt ra, đạo khu phía trên đều là vết dạng, máu tươi theo vết thương tựa như không cần tiền đồng dạng chạy xuôi mà ra. Thần nông dốc hết toàn lực ngăn cản, thuế biến chi đạo bị nó thôi động đến cực hạn, cả người đều rất giống yếu đạo hóa. Hai tay khống chế không nổi run rẩy, chứng đạo chi trùng biến thành xanh biếc trường đao lưỡi dao lạnh sinh sinh bị chạm đi vào một nửa. Nhưng mà lớn đỏ thiên chủ như cũng chưa từng tu lực, bắp thịt cả người tựa như dòng có sừng đồng khởi, để ép Thần nông dao từng chút từng chút hướng phía cổ của tới gần. Thần nông thân thể từng chút từng chút ham sâu tưởng thành bên trong, trong chốc lát, lớn đỏ thiên chủ lưới đao đã khoác lên thần nông trên cổ, sắc bén lưỡi dao vạch phá huyết độ, máu tươi theo vết thương chạy xuôi mà ra. Trong tiết yếu lúc này ra lệnh một tiếng, Mệnh Phong Thiên Hùng Quan hùng tất cả tu sĩ, bất kể thủ đoạn công kích lớn đỏ thiên chủ, vô số đạo pháp diễn hóa mà ra, hóa thành dòng lũ hướng phía lớn đỏ thiên chủ đánh tới, nhưng lại là tốn công vô ích. Đạo pháp dòng lũ còn chưa từng tới gần nó thân 1.0000, liền bị lớn xích chi lực vô tình xoắn nát, đây chính là lực lượng phía trên chiến đầu này sâu không thấy đáy hổng, câu tuyệt không phải nói có thể vượt qua liền có thể vượt qua. Chỉ thấy Lớn Đỏ Thiên Chủ sắc mặt dữ tợn, hai con người bên trong thần mang tựa như thần dương đồng dạng hùng hực, nhìn qua gần trong gang tấc thần ông, cười nói: "Sợ à. liếc kém một chút, liền có thể muốn ngươi mệnh." Không nghĩ tới, bây giờ Phạm Trần bên trong trừ Lý Thanh Liên, lại còn có có thể đón lấy ta Lớn Đỏ một bọn người, ngươi để ta có chút lao mắt mà nhìn. Chỉ thấy thần ông hàm răng cắn chặn, hai con ngươi bạo trừng, trong mắt phản chiếu lấy Lớn Đỏ Thiên Chủ khuôn mặt, âm thanh lạnh lùng nói: "Lý Thanh Liên đâu?" Lớn Đỏ Thiên Chủ mắt, lại là cười nhạo một tiếng nói, bất quá chỉ là hỗn nguyên chứng đạo địa phong, liền làm thật sự cho rằng có được có thể chống lại lực lượng của ta rồi. Không vào vấn đỉnh, cuối cùng chỉ là nói xong, mơ tưởng bại ta lớn đỏ, bây giờ thời đại đã không phải đã từng. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Thần nông trong miệng máu tươi lại phun, lớn đỏ thiên chủ kia đè xuống đoạn nhận thậm chí đã đem thần nông cái cổ mở ra hơn phân nữa. Ta hỏi ngươi, Lý Thanh Liên đâu? Thần nông cũng hống, trong mắt thần mang hội tụ, thuế biến đại đạo tác dụng tại bản thân, giờ khắc này thần nông nhân đạo hợp nhất. Thuế biến cũng không phải là hắn vật, mà là mình, hắn muốn đem mình diễn hóa đến cực hạn, cho mình vô hạn khả năng, đây cũng là thuế biến chi đạo một loại khắc cách dụng. Chỉ thấy thần nông trong thân thể lực lượng đâu chỉ mấy lần lên cao. Hắn thậm chí đã mất đi thân thể hình thái, mà là hóa thành một đoàn hình người đã mang, phun trào không ngớt. Lớn đỏ thiên chủ trong mắt hiện ra một vòng vẻ kiêng, rẻ, nương theo lấy một tiếng hét lên, chỉ thấy thần nông trong tay màu xanh biếc trường đao điên cuồng chém mà xuống, kinh diễm đao mang diệu thế, đem chọn mảnh hư vô đều chia làm hai nửa. Dù là lớn đỏ thiên chủ tại cố lực lượng này, phía dưới cũng không có khả năng bình yên vô sự, thân thể của hắn bị chém bay ra ngoài, đao mang thậm chí đột phá lớn xích đạo lực phong tỏa, hung hăng chạm tại nó chiến thân. Lão đỏ chủ chọn vẹn tung bay gian lận 10.0000000, mới khó khăn lắm ngừng lại bộ pháp, ngạc nhiên nhìn lấy mình trước kia một đạo giữ tận vết đao thậm chí có thể thấy rõ ràng đỏ thẫm lá phổi. Lập tức cái này một vòng ngạc nhiên hóa thành tán nhẫn, không khỏi nhìn về phía Thần ông. Chỉ thấy thời khắc này Thần Đông đã hoàn toàn mất đi thân thể hình thái, mà là biến thành một đoàn phun trào đạo mang, màu xanh biếc đạo mang cho người ta một loại thuần túy cảm giác các bác, hai con ngươi triệt để hóa thành màu trắng. Lực lượng cùng bạo cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tẩu cảm giác. Thần ông đem thuế biến chi đạo tác dụng tại tự thân phía trên, đem tự thân hướng phía cực hạn đi diễn hóa, đích xác, thực lực đâu chỉ mấy lần lên cao. Nhưng mà thân thể trung quy là có cực hạn, tất cả cực hạn về sau đều là linh, giống như hoa sen kia có nợ độ thời điểm, liền có điêu linh thời điểm, cách gia thuộc về nó nhất là sáng rỡ một mặt về sau, tùy theo mà đến chính là điêu linh. Mà thần nông bây giờ tình huống sao lại không phải như thế? Cách ra nó cả đời nhất là quang huy một khắc, về sau, liền sẽ điêu linh. Mà giờ khắc này vì Phương Trần, vì sau lưng nhất định phải bảo vệ tồn tại, hắn không thể không như thế. Có ý tứ. Ha ha ha. Có ý tứ, ngươi nói sợ là còn chưa từng hoàn thiện đi, nếu là đem hoàn thiện, cuối cùng vấn đỉnh đại đạo, sợ là không dưới hồng quân tiên đạo. Có thể làm tổn chúng ta. Xem ra Lý Thanh Liên cố gắng cũng không phí công. Nhưng mà cũng chỉ có điểm này trình độ, đích xác có thể thương ta, lại không thể chạm ta, mà ta lại có thể chạm ngươi." Lớn đỏ tiên chủ híp mắt nói, ngấm lại sắp đến chiến đấu, liền để hắn hưng phấn không thôi. Chỉ thấy thần nông đạo khu bên trong chỗ phun trào sinh mệnh chi khí đã đạt tới một loại trước nay chưa từng có cực hạn, hắn đang tiêu hao mình, để đổi lấy siêu việt tự thân có khả năng tiếp nhận lực lượng. "Ta hỏi ngươi một lần nữa, Lý Thanh liên đâu?" Thần nông hai con ngươi nhắm lại, ánh mắt cũng dần dần trở nên trở nên nguy hiểm, lão đỏ tiên chủ lời nói không cách nào lay động cõi lòng hắn thần may. Lão đỏ tiên chủ nụ cười trên mặt ngừng lại, lạnh nói, "Chết. Về phần ngươi, cũng rất nhanh liền sẽ bước hắn theo gót. Một câu ra, toàn trường yên tĩnh, thời không liền tựa như bị dừng lại, nhưng phàm là ở đây tất cả phàm trần tu sĩ, trong lòng tất cả đều mát lạnh, liền tựa như bị vạn cổ thần sơn đặt ở trên ngực đồng dạng đổ đắc hoàng, thở không nổi. Thanh đế chết rồi. Kiếp một thân trấn áp vạn cổ hưng hăng, tung hoành tinh không, cả đời bất bại lý thanh liên chết rồi. Cứ như vậy Lặng Yên không một tiếng động chết tại trong hư vô. Giờ khắc này, thần ông hai con ngươi bạo trưởng, cầm đao cuồng hướng mà đi, miệng quát, ngươi đành Chương 1298 nhiệt huyết say sưa, chương 1298 nhiệt huyết cuồng ý say sưa Nguyên, lại là một lần rung động lòng người động nhau, chỉ bất quá lần này, thần nông lại không lộ ra như vậy không chịu nổi, chưa từng lui bước một bước, đương nhiên cái này cùng đại giới cũng không phải ai cũng dám nổi, ai cũng có dung khí giao. Chỉ thấy lớn đỏ thiên chủ trên ngực vết thương ngay tại cực tốc khép lại, mà thần nông kia bị mở ra đạo mang lại hóa thành từng sợi xương mù phiêu tán. Lớn đỏ thiên chủ lắc lắc bị chấn run lên cánh tay, cười nhạo nói, chậc chậc chậc. Đích xác quá sức, thế nhưng liền loại trình độ này thôi, ta có thể như thế lại cùng người tranh tài 100.00005. Vấn đề là, ngươi có thể khiêng lên ta mấy đao? Thần nông hít một hơi thật sâu, tiếp mắt nói, Như muốn nhập phàm trần, liền đạp trên thi thể của ta quá khứ. Lớn đỏ thiên chủ nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn, âm hiểm cười nói, "Vậy liền như ngươi mong muốn, đừng chết quá nhanh." Hai người ẩm vang đánh nhau, thần ông lại là vì thế liều lên tính mạng của mình. Giờ khắc này, từ đại đỏ trong miệng nghe tới tin tức này, phàm trần bên này sĩ khí trầm thấp vô cùng, thanh đế hai chữ này cho tới bây giờ đều đại biểu cho hy vọng, đại biểu cho thắng lợi. Nhưng hôm nay, trong tuyết yêu cắn răng, làm sao đều không muốn tin tưởng, lại là nhìn về phía Long Dao, chỉ thấy Long Dao ngồi quỳ chân trên mặt đất, nước nở to như hạt đậu nước mắt không ngừng chảy xuống. Nhưng mà bây giờ tình thế, thật không có thời gian cho bọn hắn bĩ thường, bây giờ không ít huấn nguyên cảnh tu sĩ còn ở bên ngoài một bên, lúc nào cũng có thể vấn mệnh. Lại bởi vì vừa mới lớn đỏ thiên chủ một đòn, nan tỷ giam tượng thành xuất hiện tí vết, bây giờ Trư Thiên quần tiên chính mượn cơ hội này điên cuồng săn giết phàm trần tu sĩ đồng thời, cũng đang hướng phía kia vỡ vụn trô điên cuồng tấn công. Phong Thiên hùng quan cho dù là có lại thâm hậu nội tình, cũng vô pháp kháng trụ thời gian quá dài, từng đạo nan quan giống như không thể vượt qua núi cao đồng dạng ngăn tại tất cả mọi người trước người. Nhưng mà tất cả mọi người đều không nổi nội khí thần, liền ngay cả thành đế đều chết rồi. Cái này tựa hồ là một trận vĩnh viễn cũng vô pháp thắng lợi chiến tranh, vô luận như thế nào rẽ rựa, cuối cùng nên đón sẽ chỉ là hủy diệt. Thanh đế tử coi là thật cho Phạm Trần mang đến quá lớn đả kích, so bất kỳ lần nào đều mơ lớn. Đương nhiên, cái này cũng mẹn mẹn bọn hắn cho rằng thôi, trên thực tế Lý Thanh Liên cũng chưa chết, Lớn Đỏ Thiên chủ trong lòng đồng dạng rõ ràng, chỉ là không biết Lý Thanh Liên đến tột cùng đi chỗ nào. Mà bây giờ, từ Phạm Trần phản ứng xem ra, Lý Thanh Liên vẫn chưa trở lại Phạm Trần bên trong. Điều này cũng làm cho Lớn Đỏ càng thêm không yên lòng lên, Lý Thanh Liên đến tột cùng đi chỗ nào rồi? Kẻ tự chụp mình hắc chuyên là ai? Bất quá lớn đỏ thiên chủ lại không kiêu kiệt dùng đến tin tức hung hăng đả kích phàm Trần một Đật. Giờ khắc này, liền ngay cả Tử Sinh cũng triệt để đỏ mắt, nghe tới tin tức này, một Sa Na, trong đầu của hắn một trận bù vụ, trong mắt không còn gì khác, chỉ có lớn đỏ thiên chủ kia mặt mũi giữ tợn. Đi mẹ hắn thực lực hùng câu, đi mẹ nó chiến lệnh, hiện tại Tử Sinh trong lòng chỉ nghĩ đem lớn đỏ thiên chủ ra rút ra đốt đen trời. Chỉ thấy Tử Sinh lau mặt một cái bên trên máu tươi, xong quyền nắm chặt, liền muốn hướng phía lớn đỏ thiên chủ mà đi. Đúng lúc này, Tử Diên lại lảo vượt qua khoảng cách vô tận, một thanh ngăn lại Tử Sinh. Không cho phép ngươi đi, muốn chịu chết không thành. Mọi Ngươi đừng cả ta, dù sao đều mẹ nó là cái chết, sư tôn hắn đều. Còn chưa cùng tử sinh nói cho hết lời, chỉ thấy Tử Diên cắn chặt môi giới, trong mắt mang theo nước mắt, một bàn tay hung hăng phiến tại tử sinh trên mặt, kia tiếng bạc thai lạnh như thế thanh thúy. Đầu góc eo sao? Vô đã mẹ không sợ rơi. Càng chịu. Sư tôn dạy ngươi đổ vật đều để ngươi cấp quên đến sau đầu sao? Vĩnh Viễn chớ tin địch nhân lời nói, lỗ thai chó nghe được không nhất định làm thật, con mắt bản thân nhìn thấy đồng dạng không thể một tin tưởng. Lớn Đỏ Thiên chủ lời nói ngươi cũng tin. Tử Diên cả giận nói, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế sinh tử Tử Diên, Tử Diên cũng chưa từng đối với mình nổi giận. Thử chen che lời gương mặt của mình nói, nhưng, nhưng cái gì nhưng? Ngươi cảm thấy như sư tôn đồng dạng tồn tại sẽ như thế tùy tiện chết tại lớn đỏ thiên chủ thủ hạ, sẽ tùy tiện bỏ xuống sư lương, bỏ xuống thân bằng hào hữu, bỏ xuống cái này phàm trần một mình giải thoát, cho dù chết, hắn cũng sẽ trở về, ngươi chính là báo đáp như vậy sư ân. Ý chí của hắn, hắn cho gánh vác trách nhiệm, ngươi thật sự có hào hào gánh chịu bắt đầu sao? Ta đối với ngươi quá thất vọng." Tử Diên cả giận nói, cũng không quay đầu lại cực tốc mà đi, vây tím phía trên đều là máu tươi, cũng giống như ở trong máu tươi nở rộ hoa lan lại là thẳng tắp chạy suy yếu đến cực hạn trúc kiểu âm mà đi, vô luận mình có thể làm cái gì, thay đổi gì, tử diễn mặc kệ, vô luận kết quả như thế nào, nàng chỉ muốn cạn kiệt mình có khả năng mà thôi. Tử Sinh hít một hơi thật sâu, lại là lại hung hăng phiến mình ba cái vào miệng, mà cái này ba cái lại là Thế sư Tôn sư nương, còn có chính hắn đánh. Thật đúng là, cho tới nay, ta đều đến tột cùng đang làm những gì a? Sư Tôn, làm sao có thể chết tại cái này vương bắt độc từ tay bên trong? Đây hết thảy, còn chưa từng kết thúc. Chỉ thấy tử Sinh thật sâu nhìn lớn đỏ thiên chủ một chút, song quyền nắm chặt, lại là thông suốt quay người. Vô địch đại đạo cuồng chiến 10 triệu rặm, tung hoành ở trên chiến trường. Song quyền chỗ qua, chỉ để lại một chỗ chân cột tay Đức. Các huynh đệ, đều mẹ nó nghĩ gì thế? Thanh đế thân thể thân tung hoành và cổ, từ bụi gai bên trong bước ra, cả đời gặp nạn vô số, trải qua sinh tử vô số, nhưng lại bại tận cường địch, cuối cùng thành đại thế chi chủ, dẫn dắt một thời đại. Nó mạnh, vạn cổ tuế nguyệt không từng có một người cùng chi sóng vai. Cái này cùng tồn tại làm sao lại bị lớn đỏ thiên chủ dạng này vương bắt độc tử cho giết chết? Định nhân chi ngôn không thể dễ tin, mà ta tin tưởng Sư Tôn Tuyệt sẽ không bất bỏ thiên hạ chúng sinh, liền xem như chết thật, Diêm Vương gia cũng không dám thu Sư Tôn, cũng phải tha hắn về phạm trần. Hiện tại, đều xốc lại tinh thần cho ta đầu đến, các ngươi liền cam nguyện chết tại đám này cháu trai tay bên trong. Quay lại nhìn xem, nhìn xem Phong Thiên Hùng Quan, Tiều phía sau có vợ con của các người, bạn trí thân của các người, song thân, kia là đáng giá các ngươi dùng tính mệnh đến bảo vệ đồ vận. Đây hết thảy, xa xa còn chưa từng kết thúc, ta cũng đã không có đường lui nữa, ngươi cùng muốn để thanh đế vì phàm trần trả giá hết thảy hóa thành nước chảy a. Liên xếp như các ngươi đã ứng, lão tử cũng không đáp ứng, muốn sống liên giết cho ta, muốn tương lai, liên giết cho ta. Ta phạm Trần tương lai, cho tới bây giờ đều tại chính chúng ta trong tay, tương lai là mẹ nó dựa vào chính mình xong quyền đánh ra đến. Ai nếu là sợ, lão tử không để yên cho hắn. Tử sinh một bên gào thét, một bên hướng phía kia Phong Thiên Hùng Quan tưởng thành mà đi, ven đường chốc qua, liền xem như thiên chủ, hắn cũng dám tới đọ sức một phen. Hắn phải bảo vệ kia khe hở, Phong Thiên Hùng Quan tuyệt không thể phá. Ít, ít ít mẹ hắn, thành đế cả đời chưa bại, tin kia lớn đỏ thiên chủ lời nói, mới xem như thật mắt lựa. Ha ha, chính là chính là, sư ta còn chờ ta trở về cưới nàng đâu. Nếu là chết tại cái này bên trong, chẳng phải là tiện nghi người khác? Giết. Giết ra một mảnh tương lai, giờ phút này không hiểu, chờ đến khi nào? Ven đường chỗ qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập tử sinh đội ngũ, nghiêm nhiên hình thành một đạo không nhỏ thủy triều, giống như mũi thương đồng dạng qua lại chiến trường bên trong. Vì không phải xông về phong tiên hùng quan, vì thủ hộ kia ngàn tỷ giảm thưởng thành. Thủ hộ phàm trần cuối cùng một đạo đại môn. Trước 1299 trận chiến này chỉ cầu thân bất bại, trước 1299 trận chiến này chỉ cầu thân bất bại. Kia từng đạo phấn đấu quên mình Dù huyết phân chiến thân ảnh, là đủ nhóm lửa mỗi một trong lòng của người ta nhiệt huyết, bọn hắn là kẻ thất bại, bọn hắn đã không có thứ gì có thể lại mất đi. Cho nên bọn hắn không sợ hãi. Thần nông cùng lớn đỏ thiên chủ hai người chiến đấu dư ba để toàn bộ chiến trường liền giống như một nồi sôi chào nước sôi Cái này cũng cho tử sinh bọn hắn không ít cơ hội, nhân số bên trên tuyệt đối thế yếu bây giờ ngược lại trở thành ưu thế của bọn hắn. Trên chiến trường xuyên qua không ngừng, diệt sát muốn công kích tường thành mỗi một vị chân tiên. Xa sa tự nhiên đem suy yếu đến cực hạn chúc Cửu Âm đỡ dậy, nghe tử sinh kia đến từ sâu trong tâm linh hò hét, kia cùng chiến không thôi thân ảnh gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi lộ ra một vòng hiểu ý tiêu dung. Ca ca của mình, cho tới bây giờ đều chưa từng để cho mình thất va qua. Nàng nói với tử sinh những lời kia, ở mức độ rất lớn là suy đoán của mình, trên thực tế căn cứ hiện hữu tình huống suy đoán lời nói, Lý Thanh Liên bỏ mình khả năng lại chiếm hơn phân nửa. Nhưng mà đến tột cùng như thế nào, bây giờ đã không trọng yếu, đây hết thảy còn sa sa chưa từng kết thúc. Chỉ thấy chúc Âm trên mặt hiện ra một vòng cười khổ, khàn khàn nói: Không ngờ tôi kết quả là lại là bị tiểu tử này cho giáo dục một phen, lúc trước Thanh Liên lựa chọn không thể nghi ngờ là chính xác. Khu khụt. Từ Diên Ôn Nu nói, kiểu Âm tiền bối, chớ có lại nói tiếp, bảo toàn tự thân làm trọng, cái này bên trong trước hết giao cho chúng ta những bọn tiểu bối này đi, ta cái này liền đưa ngài về phong Thiên Thành." Trúc Cửu Âm thở dài một tiếng, nhìn qua Thiêu Đốt tính mệnh cùng lớn Đỏ Thiên chủ tướng Bính Thần ông, đôi mắt giản mua bên trong hiện ra một chút nước mắt. Trong lòng của hắn biết, thần ông như thế bất chấp hậu quả tăng lên chiến lực, dùng cái này thu hoạch được có thể cùng lớn Đỏ Thiên chủ chống lại lực lượng, là không cách nào kiên trì quá lâu. Mười ngày, hoặc là nửa tháng đã là cực hạn, dưới lúc thần nông đem giống như lên tản trong gió đồng dạng rập cắt, lớn đỏ thiên chủ nhất định lấy vô địch chi tư lại đến phàm trần. Nhưng dù cho như thế, hắn còn tại dãy rùa, dù là thân ở tại trong tuyệt vọng bất kỳ người nào đều có được dãy rùa quy lợi. Giờ này khắc này, chúc Cửu Âm trong lòng thì thầm, đám bạn trí của ta, năm tuế nguyệt đã qua đời, đã không có thời gian trở về đi. Nếu không phải như thế, phiến thiên điệu này đem không có tương lai. Trong sân tình hình chiến đấu càng bạo liệt, tử sinh bọn hắn cho dù chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng đối mặt Hà lão bọn hắn khiến người hít không thông công kích tùy vẫn như cũng là gian nan nan Một khi đạo khu bị hủy, thậm chí ngay cả nặng đắp cơ hội đều không có, trực tiếp bị nghiền nát đạo cơ, nhìn Tử Sinh hai con ngươi đỏ bừng, trong lòng cuồn nộ. Hắn nhớ được mỗi người bộ dáng, đó cũng đều là đã từng cùng chi đẫm máu xa trường chiến hữu a. Nhưng những cái kia biết rõ hẳn phải chết, lại vô đường xuống người, lại lựa chọn tiêu đốt tự thân hết thảy, đổi lấy sát na huy hoàng, phấn đấu quên mình đụng vào tường thành bên trong. Không chút nào keo kiệt một thân tu vi cùng huyết nộc, bọn hắn lại lựa chọn dâng ra mình hết thảy, làm tường thành một bộ điểm. Cho dù là chết, ta cũng muốn lấy thân hộ phàm trần, liền để ta cái này tàn thi, vĩnh viễn nhìn qua mảnh này khiến nhân ái thâm trầm cổ thổ đi. Cái này bên trong có trong lòng ta hết thảy mỹ hảo cùng ta muốn bảo vệ hết thảy. Nhìn qua kia từng đạo từ máu và lửa bên trong rẽ rủa mà ra, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đụng vào trên tường thành tu sĩ, tất cả mọi người đỏ trong mắt. Trong không khí tràn ngập một cỗ đại bi lạnh chi ý, thử hỏi cái này cùng dũng khí cùng dã vọng, thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể đủ có được. Theo thời gian trôi qua, tử sinh bọn hắn tình huống càng thêm không thể lạc quan bắt đầu, cho dù là có thành nội tu sĩ đánh xa viện trợ, cũng thương vòng thảm trọng. Lại phong hùng quan bên trong năng lượng cực kỳ tiêu hao. Tường Thành dù có thể tiếp nhận bắt đầu từ 33 trọng thiên tu sĩ công kích, nhưng Hồng Hoang đại địa phía trên long mạch lại một đầu tiếp lấy một đầu khô cạn. Chúng sinh nhóm thậm chí có thể cảm nhận được trong không khí nồng độ linh khí hạ xuống, cứ thế mãi, Hồng Hoang cuối cùng sẽ có một ngày sẽ làm cạn. Về phần Phong Thiên hùng quan bên trong tu sĩ sớm đã không thể chịu đựng được trong lòng rung động, một ngụm hàm răng cắn chặt, trong lòng sát ý như sóng như nước thủy triều. Chỉ thấy Kim sĩ tiểu bằng vung nói, tuyết tỷ, liền hạ ta cùng ra ngoài một trận chiến đi, lúc này không chiến, chờ đến khi nào?" Thận lâu nói, "Thủ lâu tất thua, mà ta cùng không e ngại tử vong." Cùng nói chờ mong hư vô mờ mịt hy vọng. Ta càng muốn đem hết thể ép cái này bên trong, chí ít cố gắng qua, chết cũng không tiếc. Theo mấy người thị nguyện, phụ uống người cũng theo đó nhiều hơn, hình thành một cỗ kinh khủng tiếng ầm. Trong đó tràn ngập vô tận chiến ý cùng dũng khí, chí ít bây giờ thân ở tại phong tiên hùng quan bên trong, không có một cái sợ hãi. Trong Tuyết Yêu hàm răng cắn chặt, trong hai chỗ tràn ngập đều là thị nguyện thanh âm, trong con mắt của nàng chính là từng tia từng sợi rãy rựa, có thể nói, bây giờ phàm Trần tương lai liền nắm chắc tại trong tay nàng. Nàng chưa hề có một khắc nghĩ đến mình có thể đi đến hôm nay trình độ này, thế sự chính là như thế kỳ diệu. Giờ này khắc này, liền ngay cả Đế Tuấn cũng nói theo, khỏi phải lại cùng, cũng khỏi phải lại cân nhắc cái khác, hôm nay nếu là bại, liền thật bại. Bây giờ đã đến sống còn thời điểm, hôm nay không nói thắng, chỉ cầu bất bại, vì thế, ta yêu tộc không tiếc bất cứ giá nào. Dịch nhân cũng nói, như thần nông bại, không người tiếp ứng, kêu hết thảy mới thật kết thúc, tuy có phong tiên hùng quan, nhưng cuối cùng cũng đem hao hết hồng hoang hết thảy, quan phá người vong. Đã ở đường lui chúng ta lại vô lựa chọn, liền để ta chẳng khác gì một trận chiến này bên trong, không hối hận tiến lên đi. Giờ này khắc này, Trong Tuyết Yêu nắm chặt trường kiếm trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía dưới thân, từng kia ánh mắt tất cả đều hướng phía mình tụ đến. Nàng tại ánh mắt bên trong không nhìn thấy mảy may sợ hãi, chỉ có thể nhìn thấy ý chí chiến đấu dày đặc cùng không cam lòng, cùng kiềm chế rất rất lâu lựa giận. Bất kỳ người nào đều có vì tương lai của mình mà liều mạng bên trên tính mệnh dũng khí. Giờ khắc này, trong Tuyết Yêu cười, trong mắt do dự không còn, mà là hít một hơi thật sâu, lẳng nói, "Tốt, tựa như ngươi cùng mong muốn." Một câu ra, không ai giễu họ, lại vang lên trận trận dao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, kia kim thiết ma sát thanh âm như sóng như nước thủy triều, là đủ để người nghe vì đó rùng ủy đó phân chấn. Một trận chiến này, Phạm Trần tự nhiên đem hết toàn lực, lại chớ có vô vị dựng vào tính mệnh, như tự biết không địch lại, nhưng rút về phong thiên hùng quan, để câu thở dốc, nhớ được, cái này Phạm Trần tương lai, như cũng tại trên người của các người, các người nếu là chết rồi, Phạm Trần liền thật mất đi tương lai. Cho nên, xông lên đi, giết đi, giết ra ta Phạm Trần tương lai, ta chờ vận mệnh, cho tới bây giờ đều nắm giữ ở trong tay mình, không cần người khác chấn chân. Nói xong chỉ nghe một tiếng to rõ kiếm minh, trong tiết yêu trắng chi sắc trường sinh đại đạo kéo dài 10 triệu dặm, một thân váy trắng nàng, tay cầm trường kiếm, thẳng đến chiến trường mà đi đi cũng giống như một đạo sẹt qua bầu trời đêm hừng hực lưu tinh Trong chốc lát, lần lượt từng thân ảnh liền như mũi tên mưa đồng dạng hướng phía chiến trường bên trong phong đi, giờ này khắc này, vô luận tu vi bao nhiêu, đều có vì tương lai của mình ra sức đánh cược một lần quyền lợi. Bọn hắn từ bỏ an toàn càng tránh gió bỏ qua sợ hãi trong lòng, chỉ vì liệu ra một mảnh thuộc về mình ngày mai, liền ngay cả trong tuyết yêu đều lên chiến trường. Còn có cái gì cần cân nhắc sao? Hết rồi. Giết chính là, chính là chết rồi, trên hoàng tuyền lộ cũng không cô độc. Chương 1300 chống trận anh minh chạy nhật nguyệt, 1300 chống trận anh chạy nhật Ăn băng ở giữa Vô Tận Tiên Quang cùng đạo mang tràn ngập hư vô mỗi một cái góc, để toàn bộ hư vô trở nên có thể so ba ngày, đụng nhau uy năng để hư vô không ngừng mà băng vị hỗn độn. Tại Vô Tận tiếng gào thét bên trong, máu và lửa đang tràn ngập, trong không khí tràn ngập sôi trào ý chí cùng bi tráng hân quốc. Đây là tới từ phàm trần trong tuyệt vọng dãy rủa, dù là nhìn không thấy tương lai, cũng có được dãy rủa quy lợi, dù là không cách nào thay đổi gì. Kinh khủng chiến đấu dư ba thậm chí xuyên thấu qua phong thiên hùng lại đến phía giới Hồng Hoang đại thế giới bên trong. Toàn bộ Hồng Hoang Đại Thế Giới đều tại chấn động không ngớt, xuyên thấu qua thiên cùng, lờ mờ ở giữa như mộng nhìn thấy vô số đạo tiên ảnh cùng tu sĩ đại chiến một bộ. Đại địa phía trên long mạch gầm thét, lấy không thể ngăn cản tư thái điên cuồng hướng phía kia bắt quái trận đồ phóng đi, linh quang đốt vị hư ảo, linh truyền tại khô kiệt. Liền ngay cả cỏ cây cũng dần dần trở nên khô héo bắt đầu, trong không khí linh khí mức độ đậm đặc cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Hồng Hoang đem mình hết thảy đều đặt ở một trận chiến này lên. Mà tại Hồng Hoang Đại Địa trên toàn bộ sinh linh tất cả đều có thể cảm nhận được loại biến hóa này, từ thế đại năng cho tới ba tuổi hài đồng. Giờ phút này tất cả đều im mắng, gần như bản năng nhìn về phía thiên cung. Đúng lúc này, chỉ thấy ở tiên phạm chiến trường bên trong điều hành đại quân, đấm máu chém giết trong tuyết yêu hướng phía trong thành nói, Ti Không Thần Cơ, lên chống trận. Đây là thuộc về phạm trần chiến tranh, đã làm, liền muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, chúng ta không có quyền lợi quyết định tất cả mọi người tương lai, một trận chiến này, phạm trần tự nhiên đem hết toàn lực. Ti Không Thần Cơ hai con người đỏ bừng, trọng trọng gật đầu, chỉ thấy nó phi thân tại chiến bảng bia đá trước đó, cả đời gầm cơ như rồng đồng khởi, thân hình không còn cường lưng, mà là trở nên trắng như châu nước, thậm chí nước vỡ áo L.M. chỉ thấy có thể nhìn thấy dưới da bạo khởi gân xanh. Chỉ thấy nó hai con người bạo trưởng, gầm lên giận dữ, vung lên song quyền hung hang hướng phía chiến bảng FD. Chỉ ngay đông, một tiếng vang thật lớn, nột ngạt lại thê lương, chiến trên bảng vô tận đạo văn tản mát ra từ trước tới nay hóng ánh nhất qua mang, một cô không cùng chiến ý theo tiếng chống vang vọng ra. 100.000 đến nay, chiến bảng có thể nói là hấp thu trên chiến trường không biết bao nhiêu chiến ý, cũng là mỗi người ý chí cụ thể thể hiện, bây giờ chính là nó phát huy được tác dụng thời điểm. Chỉ ngay Tiếng trống bên trong sen lẫn chiến ý để tất cả người nghe nhiệt huyết tuôn ra, trong thân thể dâng lên một cố dùng không hết lực lượng, trống đó lấy bọn hắn tiến lên. Trống trận của mình, vang vọng hồng hoang đại địa, cũng giống như trái tim này lên, càng là thuộc về phạm trần thánh quốc. Giờ này khắc này, tại hồng hoang đại địa phía trên mỗi một vị sinh linh đều có thể rõ ràng nghe tới trống trận gióng lên thanh âm, tất cả mọi người ý thức được xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe trong tuyết yêu thanh âm vang vọng giữa thiên địa. Lớn đỏ thiên chủ lại công phàm trần, thanh đế thủ quan 100.00005 chưa từng trở về, bây giờ giả thiên đạo minh chính tại chư tiên tại quan trước triển khai liều chết đánh cược lần. Trận chiến này như bại, ta Phạm Trần Tất Băng, tàn dư sinh linh cũng chắc chắn biến thành thiên đạo chó săn, mất đi bản ngã, trận chiến này như thắng, ta cùng liền còn có tương lai, thuộc về mình tương lai. Cho nên, đến chiến đi, bây giờ đã đến sinh tử tồn vong thời điểm, chớ có để ta cùng ném đầu lâu vậy nhiệt huyết đổi lấy an khang làm hao mòn người chờ nhiệt huyết. Trận chiến này, cũng bị ta Phạm Trần xoay người chi chiến, hôm nay qua đi, ta không biết rõ trời mặt trời là không sẽ dâng lên, nhưng ta lại biết, nếu không chiến, ta cùng đem không có ngày mai. Đương tại dưới chân của các ngươi, ta giả thiên đạo minh không có quyết định các ngươi tương lai quy lỗi cũng tương tự không có để các ngươi khạng khái chịu chết quyền lợi, quyền lựa chọn tại chính các ngươi trong tay. Đọ sức thiên chi chiến vượt ngang vạn cổ tuyết nguyệt, từng vẫn 3.0000 cái gì, từng băng vô tận hồng hoang, bây giờ đây là thuộc về chúng ta chiến đấu. Vừa dứt lời, chỉ thấy cao cao treo ở thiên khung phía trên thần dương giờ khắc này đột nhiên trở nên vô cùng hung hực, kia tuyên cổ bất biến thần dương lại hóa thành một con tam tộc kim ô. Cả đời to rõ vó vang lên triệt hồng hoang đại địa, chỉ thấy hắc nha kéo lấy thật dài lửa, lấy không thể thái, vô tận Đáng ghét tiên tử nhẫn ngươi cùng đã lâu. Hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút ra ra lợi hại. Tuyết tỷ, có thể hay không nhìn thấy ngày mai mặt trời ta không biết, nhưng ta rõ ràng, trận chiến này không thắng, ta hếch nha liền một ngày không về. Cái kia đạo hướng phía phong tiên hùng quan phóng đi kim ô thân thể là như thế dễ thấy, tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy. Liền ngay cả Thần Dương Đô lao tới chiến trường, giữa thiên địa lâm vào một vùng tăm tối. Ngay sau đó, một văn minh nguyệt theo Thần Dương bộ pháp mà đi, ánh trăng bên trong, chính là năm đó viên kia bị Lý thanh Liên dốc lòng thụ, trở thành bên phút này, một giống như đồng dạng thanh nữ tử ngồi tại cây ở giữa. Nhìn qua phong tiên hồn quan, một đôi mắt đẹp bên trong đều là quyết tuyệt. Thành đế, thế gian như thế nào không liên quan gì đến ta, nhưng ta Nguyệt Nhi sở dĩ có thể tồn tại, tất cả đều là bởi vì ngươi, ngươi tri ân, Nguyệt Nhi không thể báo đáp, bây giờ liền đến báo ân thời điểm. Giờ khắc này, Nhật Nguyệt diệt hết, nhưng mà trong thiên địa nhưng lại chưa lâm vào hắc ám, nguyên nhân là đại địa phía trên sáng lên khắp nơi lạ mang, cũng giống như tinh hỏa liệm nguyên, chiếu rọi hồng hoang đại địa mỗi một chỗ nơi hỏn Yêu bên trong vạn của mình, những cái ngày thường bên trong gặp hồng hoang thú, người, giờ phút này tất cả đều hóa thành nguyên hình. Tường tôn kéo dài 1 triệu dặm, thậm chí 10 triệu dặm hồng hoang cự thú, quanh thân tản ra man hoang hư vị, lại la thành quần kết đội, hóa thành dòng lũ sắt thép, hướng phía Phong Thiên hùng quan mà đi. Cầm đầu chính là côn bằng yêu sư, chỉ thấy nó giờ phút này lại vì côn thân, miệng lớn đại chúng nói, "Ta yêu tộc, nguyện vì cái này phàm trần tương lai dốc hết hết thảy." Cùng lúc đó, treo thiên hà bắt cực trời cao phía trên, chỉ thấy thanh lưu đạo nhân trải qua thời gian dài bế quan độc phủ, trọng đại, đại sát, tay trần, nói, "Một mạch chúng, ra trường, không thắng không về." Một câu ra vút tận chuyến giống từ treo thiên hà bên trong dâng lên, bắt cực trời cao lại cực tốc lên không mà đi, một thanh lưu chi ảnh trở đi bắt cực trời cao trong mắt đều là quyết tuyệt. Cùng lúc đó, Long xào phượng lâm bên trong, Long phượng hòa minh, từng đầu cự long, từng con lửa phượng liền giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng hướng phía phong thiên hùng quan cực tốc mà đi. Giờ này khắc này, nếu là có thể cùng trong cao không quan sát, liền có thể nhìn thấy, từ đại địa bên trong dân lên nhiều đố lửa, hội tụ thành dòng, tất cả đều hướng phía phong hùng quan mà đi. Tinh hỏa hội tụ, cũng hóa thành có thể thiêu đốt thiên khung diễm, đây là thuộc về chúng sinh ý chí cùng không lòng. Tại giờ khắc này thì là hóa thành vô tận chiến ý. Chính như là trong Tuyết Yêu nói, mỗi người đều có lựa chọn tương lai mình quy lợi, không cam lòng. Vậy liên chiến đi. Giờ này khắc này, tuy không sát trời, nhưng hồng hoang đại địa phía trên tràn diện lại như thế rung động lòng người. Là đủ bị lịch sử cùng thời gian chố ghi khắc, chỉ tiếc chủ đạo đây hết thể tồn tại, bị vô số người nhớ tồn tại, lại không cách nào tự mình trở về, tham dự vào một trận chiến này bên trong. Chỉ có thể liên lặng tại cô tịch tinh không bên trong nhìn xem, nhìn xem thuộc về phạm trần trưởng thành, dễ Chương 1301 tinh hỏa liệu nguyên hóa dòng lũ, chương 1301 tinh liệu nguyên hóa dòng lũ. Phật Muôn Cực Lạc Tịnh Độ, Khổng Tước Đại Minh Vương Khổng Tuyên ngồi ngay ngắn Phật đường, tụng kinh, Văn, Phật kinh thanh âm cấp nơi. Nhưng nghe nói kia trống trận thanh âm một khắc này, nó tụng kinh thanh âm im bặt mà dừng, đứng giữa không trung không còn có tụng kinh thanh âm, trống trận oanh minh trở thành toàn bộ. Chỉ thấy Khổng Tuyên trên mặt kia một mặt bình thản biểu lộ dần dần trở nên dữ tợn, kia bị vùi lấp đến cực hạn hung tính chính từng chút từng chút thức tỉnh, cuối cùng đem nó một con con mắt đầu Tất cả Phật đều không hiểu nhìn qua tuyên, không biết hôm nay Đại Minh Vương đến là thế nào. Chỉ thấy giờ khắc này đứng dậy, Bước ra một bước, dưới chân phiến đá vỡ nát. Trong cung điện gần 100 Phật Đà tất cả đều mở miệng nói, "Đại Minh Vương, lần này đi vì sao?" Không tên hai con ngươi nhắm lại, trên thân hung tính càng thêm nặng nghề bắt đầu, lấy một loại huyền diệu phương thức dung hợp Phật tính, hung Phật cùng tồn tại. Một trận chiến. Ta cảm thấy số mệnh triệu hoán, ta phải đi. Một câu ra, trong cung điện Phật Đà tất cả đều đứng dậy, trong tay Phật khí loa mắt, chất vấn, "Ngã Phật từ trước đến nay chủ trương lấy cùng chỉ thế, bắt rối ra thân, ngươi đây là muốn vi phạm ngã Phật ý nguyện, phá cái này bắt rối sao?" Không tên trong mắt hung tính càng thêm nặng nề, khàn khàn nói, "Ta phải đi." Hôm nay ai như ngata, ta ta liền giết ai. Đạo của ta cũng không tại cái này bên trong, hôm nay chứng đạo, nhưng cũng không mượn, ta ngược lại là muốn nhìn ai dám ngăn ta." Kia Phật đã nói, nếu như thế thì đừng trách ta cũng không khách khí, chấp ngã Phật chi pháp. Chỉ thấy giờ khắc này không tiên liếm môi một cái, vung tay lên, trên thân cả xa bị nó xé cái vỡ nát, một thân tức vũ thi chuyển hết, bộc lộ bộ mặt hung ác. Phật đường bên trong chuyển đến giọng người chiến đấu thứ ba, tại ánh sáng chói mắt giẫm bên trong, Phật đường sổ đổ, máu tươi hắt vấy, một con khủng tức người đeo huyết hồng sắc Phật luân bay vút lên trời, để lại đầy mặt đất Phật đà tàn thi. Trong miệng còn nhai lấy kêu ngay từ đầu nói chuyện Phật đà, cuối cùng đem nó một ngụm nuốt vào trong bụng, hung thú cuối cùng vẫn là hung thú, tuyệt không phải nói hóa đi liền có thể hóa đi. Mà cái này, mới thật sự là khủng tuyến, năm đó nó lấy tự thân thần trí đổi lấy một Tà Sa, hữu lý thanh liên, bây giờ hắn lại tìm về bản thân. Cái này chống trận anh minh, chính là thời cơ. Chuẩn đề ai chuẩn đề, cái này gần 110 vị Phật đà tính mệnh, chính là ta đối với ngươi trả thủ, chỉ tiếc, ngươi đã chết. Cái này vạn cổ đến nay đoán, liền để hắn tan thành mây khói đi. Phật môn giới, như thế sinh tử tồn vong thời khắc, con mẹ nó kiên cái gì? Hôm nay lão tử liền mang các người đại khai xa giới, đoạt ta tương lai, cho dù là Phật, cũng làm chuyện lộ hung tính, lấy cùng chị thế không sai, thế nhưng phải đợi đến có được tương lai một khắc này. Hôm nay, liền theo ta khủng tức đại minh vương chính phạt xa trường, triển lộ hung tính đi. Chỉ thấy nó sau đầu huyết sắc Phật luân vô hạn phóng đại, huyết sắc Phật quang tràn ngập ngàn tỷ rằm cực lạc tinh thổ, kia tràn ngập toàn bộ hư vô tụng kinh thanh âm không còn. Từng tôn Phật đả đi miếu thờ, xông lên trời, trong mắt của bọn hắn mang theo hung Một tòa phàm nhân thành trì bên trong, một thân phấn váy đạo bảo tại trên đường giáp bước, trong tay bóp lấy hai cây mứt quả. Trống trận vang lên một khắc này, nó vui sướng bộ pháp dừng lại, cầm trong tay mức quả ăn xong lao sạch, hóa thành một đạo màu hồng cầu vòng cực tốc mà đi, kinh hãi đông đảo phàm nhân coi là nhìn thấy tiên nữ hành thế. Ta thể nghiệm trong nhân thế tất cả mỹ hảo, ca, ngươi nói không sai, mà bây giờ cũng là thời điểm trở về thực tế. Hương giá ở giữa cổ tan dưới, dâu dưa sồm xoảm phương hoài cũ chính ông hắn đoán mệnh chiêu bài buồn ngủ, một lao nông tại nó trước gian hàng chào hỏi không ngừng. Ai? Ta nói tiểu ca nhi, ngươi còn chưa nói xong đâu, nói ta hùng quang mặt, có phú quý tướng, đến cùng làm sao cái phú quý pháp? Ngươi ngược lại là nói một chút ta. Chống trận Anh Minh, Phương Hoài Cựu chậm chậm mở hai mắt ra, nhếch miệng lên một vòng ý cười, lẩm bẩm nói: "Một ngày này hay là đã đến rồi sao?" Cao như vậy, cũng không biết có thể hay không nhảy đi lên. Chỉ thấy Phương Hoài Cửu vươn người đứng dậy, bước ra một bước, liền đã biến mất tại cổ tang phía dưới, chỉ lưu đầy mặt hoảng sợ lao Đông. Hắn tìm cái chốn có người, nơi núi lòng gắt cốt, lập tức ra sức nhảy lên, cùng giá lực lượng rót vào đại địa, tại vô tận tiếng Anh Minh bên trong, đại địa bị nó sinh sinh bứt ra 100 triệu 10,0000 giọng hô to, bụi mù nổi lên bốn phía. Tại vô tận trong bụi mù, Phương Hoài Cựu thân thể như mũi tên mũi tên đồng dạng bay đi phá toái hư không, thẳng đến phong thiên hùng quan. Một chỗ Sơn Cốc Vu tính bên trong, đã là tóc trắng xóa Giang Sơn tại nhà có trước cùng mình kết tóc vợ cáo biệt, nhẹ nhàng hôn trán của nàng, dù là đã là giàn mua chi niên. Bước ra Sơn Cốc một khắc này, tựa như thời gian đảo lưu, Giang Sơn lại khôi phục đã từng thân là Sơn Hà đại đế uy nghiêm, trong tay đế lệnh cuốt. Mệnh Cẩm Tú Sơn Hà lên quân phong thiên hùng quan, cùng chư thiên hùng quan liệu chết một trận chiến, chấm đem nắm giữ mà đi, Sơn trên, sạch, nói, vẻ lộ đi. Như thế chẳng diện, đã không thể thiếu ta mới lạ. Theo thời gian trôi qua, gia nhập Tiên phàm chi chiến phàm Trần Tu sĩ càng ngày càng nhiều, giờ khắc này phàm Trần cho thấy kinh người chiến lực. Giống như triều dân sóng lớn, thế công kéo dài không dứt, từng cơn sóng liên tiếp, mỗi người đều không chút nào lưu tiếc mình lực lượng thủ đoạn, đem mình có khả năng phát huy chiến lực phát huy đến cực hạn. Lại thật đem Chư Thiên quần tiên ép lui lại không ngừng, Hà Lao đã sớm bị một màn trước mắt triệt để kinh ngạc đến ngây người, ai có thể nghĩ tới kia một mực tại trong miệng không chịu nổi phàm Trần có thể bộc phát ra như thế dọa người chiến lực. 100.0005 Quế Nguyệt, thỉnh thế dáng Lâm để Phạm Trần chân chính trên ý nghĩa hoàn thành thuộc về mình thủy biến, bây giờ bị ép vào tuyệt cảnh Phạm Trần chúng sinh, triển hiện ra lực lượng làm cho tất cả mọi người cũng vì đó há nhiên. Đây là dĩ vãng cái kia Phạm Trần sao? Hà lão vốn cho rằng chỉ cần phá phong thiên hùng quan, băng diệt Phạm Trần dễ như trở bàn tay, dù sao hắn từng nhập Phạm Trần, tại nó có khá sâu hiểu rõ. Nhưng mà cái này ngắn ngủi Quế Nguyệt, lại cải biến rất rất nhiều, thể tâm hợp lực Phạm Trần chúng sinh đối đầu bất đắc dĩ mới một trận chiến chư thiên cổ tiên, trên khí thế liền thắng một bậc. Đối mặt phàm trần chúng sinh tuyệt địa phản công, chư thiên quần tiên thậm chí muốn thủ đều hữu tâm vô lực, chỉ có thể bị buộc lui lại không thôi. Nhưng như thế vừa đến, đại giới tự nhiên cũng là cực lớn, phàm trần tu sĩ tử vong vô số, có khuôn mặt quen thuộc, cũng có khuôn mặt xa lạ, trong không khí tràn ngập một cô bi thương. Phàm là có cơ hội, sắp chết phàm trần tu sĩ tất cả đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng đụng vào tường thành, hóa thành trong đó một bộ điểm, làm thủ hộ phàm trần tận chính mình cuối cùng một phần lực. Nhưng dù cho như thế, lại không người lui lại nửa bước, mỗi một cái sinh linh đều muốn trên chiến trường tách ra thuộc về mình nó ánh nhất huy hoàng. Nhưng trong Tuyết Yêu lại lo lắng nhìn về phía Lớn Đỏ cùng Thần Nông chiến trường, Thần Nông như bại, phàm Trần chính là lại mãnh, cũng là nói xong. Lớn Đỏ lực lượng là đủ để đây hết thảy tan thành bọt nước, có đôi khi, một người lực lượng chính là có thể sửa hết thảy, dù là cái này Chư Thiên Quần Tiên đều chết hết, chỉ còn hắn Lớn Đỏ một người, kết quả như cũng không có cái gì cải biến. Lớn Đỏ Thiên Chủ, liền như là một cái vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua tiên sơn, làm cho người ta cảm thấy vô tận áp bách, làm cho không người nào có thể thở dốc Chương 1302 mở đường mà đi lịch sinh tử, chương 1302 mở đường mà đi lịch sinh tử Thần nông đã sớm đem tự thân thuế biến đại đạo thôi động đến siêu việt cực hạn trình độ, thân thể biến thành đạo mang cũng theo động tác của hắn từng chút từng chút phiêu tán. Trong đó chỗ bao hàm chính là nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh chi khí, quá trình này cơ hội là không thể nghịch, bị thiên mệnh trói buộc thần nông thậm chí có thể cảm nhận được, thời nguyên cực tốc trôi qua, thiên mệnh cuối cùng đang theo lấy mình tới gần. Nhưng dù cho như thế, đối mặt lớn đỏ thiên chủ, nó như cũng ở vào tuyệt đối hạ phong, chỉ có chống đỡ chi lực, nó công kích mặc dù có thể thương tổn được lớn đỏ thiên chủ, nhưng lại dứt khoát không cách nào giao động nó quá thanh bản nguyên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa tất cả công kích đối với Lớn Đỏ Thiên Chủ đến nói căn bản chính là không có ý nghĩa. Thần nông cùng Lý Thanh Liên khác biệt, cảnh giới của hắn thậm chí càng cao hơn Lý Thanh Liên bên trên một điểm, thậm chí chứng được thuế biến Đại Đạo. Chỉ tiếc, thuế biến Đại Đạo so với Hải Nạn Bạch Xuyên Hỗn Độn Đại Đạo đến nói, chỉ có thể coi là tiểu đạo mà thôi. Cho nên Lý Thanh Liên cho dù chưa từng chứng được Hỗn Độn Đại Đạo, cũng có chống lại Lớn Đỏ Thiên Chủ tư bản, mà Thần nông lại không được, hắn thuế biến Đại Đạo còn chưa hoàn chỉnh, chỉ có vấn đỉnh đỉnh phong mới có thể có được chém giết Lớn Đỏ Thiên Chủ thực lực. Nhưng mà vấn đỉnh hạ lại dễ dàng như vậy. Từ xưa đến nay Thế gian chỉ có hai người vấn đỉnh đỉnh phong, một người liền là bản cổ đại thần, nó không đơn giản vấn đỉnh, thậm chí đã có siêu thoát chi năng. Mà đổi thành một người chính là Hồng Quân, nó sợ tu tiên đạo bị hậu thế rộng vì tu hành, nguyên nhân vì sao? Chỉ là bởi vì, đây là trừ bản cổ bên ngoài, duy nhất đi thông một con đường. Duy nhất có thể bước lên đỉnh cao một con đường, cho nên thế nhân đều đi tiên đạo, bọn hắn chỉ cần tu theo Hồng Quân bộ pháp, liền có thể có được bước lên đỉnh cao tư cách. Tại đi tiên đạo người đến nói, sở tu chung quy chỉ là người khác chi đạo, bọn hắn là đi đường người, bởi vì đường này sớm đã có người đạt thông mà thuần nông bọn hắn khác biệt, bọn hắn vì mở đường người, đi chi đạo làm bản thân chi đạo, không ai biết con đường này đến tụt cùng có thể hay không sẽ bước lên đỉnh cao, liền ngay cả chính bọn hắn cũng không biết. Nhưng bọn hắn nhưng trong lòng tin chắc, mình chắc chắn sẽ có đạp lên đỉnh phong này đó. Trên đời này mỗi một cái hồn nguyên cảnh đều là đáng giá ca tụ mở đường người, đều là tiên điên. Cho nên hai người này có được trên bản chất chiến lệnh. Lớn đỏ thiên chủ tại tiên đạo cơ sở bên trên, phải tiên đạo trọng thường, còn có quá thanh trời già chỉ, thực lực mạnh, vạn cổ hắn hữu, cho dù là đặt ở đã từng hồng hoang thị thế, cũng là không thua bao nhiêu hạng người mà đối mặt cái này cùng địch nhân, Thần nông trừ đem hết toàn lực, không còn gì khác thủ đoạn có thể ngăn cản Lớn đỏ thiên chủ công kích. Lại Thần nông trong lòng có kiên kỵ, đối chiến thời điểm, Lớn đỏ thiên chủ thỉnh thoảng đem mình chi pháp uy năng hướng phía nó dưới chiến trường chốt xuống. Không đơn giản bao quát phàm trần chúng sinh, thậm chí đem Chư thiên quần tiên đều bao hàm ở bên trong. Thần nông tự nhiên dùng hết hết thẻ đi chặn đường, Lớn đỏ thiên chủ không quan tâm Chư thiên quần tiên chết sống, có được tạo hóa chi lực hắn, thậm chí có thể nặng đắp 33 trọng thiên, chi những này phá hồi. Nhưng Thần nông lại tại hồ Hắn không đành lòng nhìn bất luận cái gì một phạm trần tu sĩ chết ở trên chiến trường, bởi vì cái này vạn cổ đến nay hắn nhìn nhiều lắm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tinh thần căng cứng thần nông mỗi vượt qua một khắc, với hắn đến nói đều là một loại không hiểu dày vò. Sau nửa tháng, Chư Thiên Quần Tiên cùng phạm trần chúng sinh tử thương vô số, trên mặt đất nhưng không có một cỗ thi thể, cũng thành công đem Chư Thiên Quần Tiên bức lui. Giờ này khắc này, Hà lão đối với phạm trần không còn có mảy may khinh thị, bởi vì hắn tại lần lượt từng thân ảnh bên trong, nhìn thấy kia đã từng thuộc về Hồng Hoang Huy Hoàng. Trong lòng không khỏi cảm khái nói, nếu là lúc trước ta không có chọn đi, tốt bao nhiêu. Chỉ tiếc Lý Thanh Liên a Lý Thanh Liên, chỉ độ thừa ngươi sinh quá mệt. Mà khoảng thời gian này, Thần nông từ lâu đạt tới điểm tới hạ, khống chế không nổi thân thể phiêu tán, tăng cứng tâm thần cũng đạt tới điểm tới hạn. Đúng lúc này, lớn đỏ tiên chủ trên mặt lại là nổi lên một vòng giữ tợn ý cười, lạnh giọng nói, ngươi phân thần, cũng chết chắc. Trong tay đoạn nhận điên cùng chém mà xuống, vì triệt để chém giết thần nông, trong đó thậm chí còn quán chú một tia quá thanh bản nguyên chi lực. Nhưng đối mặt một đau này, thần nông lại không nói nổi mảy may khí lực, đang lúc nó muốn cưỡng ép thôi động thế biến chi đạo lúc, hình thành đạo thân đạo mang lại đột nhiên phiêu tán hơn phân nữa. Thân thể cơ hồ tan thành bọt nước đồng dạng tồn tại, vô lực ngồi quỷ chân trên mặt đất. Nhìn qua rơi xuống đăm mang, Thần nông suy nghĩ xuất thần, hắn không biết Lý Thanh Liên đến tận cùng ôm như thế nào quyết tâm cùng cái này biến thái chém giết 100.0005. Hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng như cũng không thể trở thành cùng Lý Thanh Liên sóng vai tồn tại, hắn tồn tại không thể thay thế, một trận chiến này không thể không có hắn. Cuối cùng chỉ có thể là loại trình độ này rồi sao? Ai? Thở dài một tiếng, nói ra nó trong lòng bất lực, hắn Thần nông chính là cái thứ nhất hạ quyết tâm bỏ qua quá khứ huy hoàng, nên đón thời lại mới, bước ra bước đầu tiên người kia. Trong lòng giận độ không người có thể so, đồng thời cũng là cái thứ nhất chứng được tự thân đại đạo, đi ngược dòng nước hà người, như không có thần nông đau khổ trèo chống, Lý Thanh Liên không tại cái này 100.0005, phạm chân đến tội cùng sẽ luân lạc tới gì cùng hoàn cảnh, không ai biết được. Hắn đã vì phiến thiên địa này tận mình cố gắng lớn nhất, nhưng như cũng muốn bị vô tình nát, hiện thực chính là như thế tàn khốc. Một thân váy trắng đã sớm bị nhuộm thành huyết sắc trong tuyết yêu ngựa đầu nhìn lại, lại thở dài một tiếng, khàn khàn nói, "Dừng ở đây sao? Giờ này khắc này, nó quanh người 100 dặm, không một người sống được." Sắp chết khắp nơi cơn sướng hung ác đến trong Tuyết Yêu quả thực mạnh đến khiến người giận sôi, Trường Sinh đạo ra chỉ phía dưới để trong Tuyết Yêu chiến đến bây giờ vẫn một thân vô hại. Nhưng kia thì phải làm thế nào đây, thần nông vừa chết, liền tất cả đều xong, lớn đỏ thiên chủ một đao này, chính là đè sập phàm trần một đao. Hoàng Hốt ở giữa, như cũng có thể thấy được, Tử Sinh đấm máu chém giết, cho dù là bị trảm máu me đồng địa, như cũng không lùi nửa điểm, lại tà hóa vì chết xong đầu cự xà, một thân đạo cơ đã sớm bị chặt đứt, đã lại vô đường sống. Lại là đỏ mắt, lôi kéo mấy chục kim tiên trung phó hoàn Tiểu quỷ ngựa mặt lên trời con Trống cổ không thôi, nhưng lại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể lấy giết dừng buồn. Tiểu Xương giờ phút này cũng lặng lặng nằm ở trong hư vô, một thân cứng như sắt đá kim giường cũng bị nghiền thất linh bắt lạc, trong hốc mắt hừng hực hồn hỏa triệt để dập tắt. Từ hắn bị Lý Thanh Liên sáng tạo ra một ngày kia trở đi, trải qua vạn cổ tuyết nguyệt, du thảo cùng bên bờ sinh tử hắn, rốt cục vẫn là tìm được thuộc về mình kết cục, tử vong kết cục. Cho đến hồn hỏa tán đi một khắc này, hai con mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn về phía hư vô chỗ sâu, đó chính là ban đầu Lý Thanh Liên rời đi phương hướng. Hắn vẫn tại chờ mong Lý Thanh Liên trở về hận nha nổi giận, mặt trời thật diễm cùng đốt ngàn tỷ dặm, diễn sắt quần tiên vô số, cuối cùng là không thể lưu hắn. Long dao rơi lệ không ngừng, nhưng cũng bất lực, đào bảo khản cả giọng gào thét, nhưng tiểu xương sẽ không lại tỉnh lại. Bĩ thương, cách rời, lửa giận, phản bội, sát ý, sinh tử, đây chính là chiến trường, tiên cùng phàm ở giữa chiến trường. Đã từng thân ảnh quen thuộc từng cái đổ xuống, chỉ vì tại trong tuyệt vọng làm ra sau cùng dãy rựa. Nhưng đây hết thể cuối cùng vẫn là kết thúc, lớn đỏ thiên chủ một đao này, chẳng không chỉ là thần nông tính mệnh, càng là phàm trần tương lai. Nhưng đúng lúc này, phàm trần trong trận doanh lại truyền đến một tiếng tuyệt vọng gào thét. Không chưa 1303 kiếp trước loại bởi vì nay thành quả, chưa 1303 kiếp trước loại bởi vì nay thành quả. Thần nông ra ra, không. Một tiếng tê tâm liệt phế gào thét thanh âm đánh vỡ yên tĩnh chiến trường. Tiếng gào thét thanh âm bên trong thậm chí còn mang theo điểm, điểm non nớt sữa âm. Chỉ thấy một thân lấy áo xanh váy tiểu nữ Hải Nhi đột phá váy tiên phong tỏa, liều lĩnh hướng phía thần nông phóng đi, tiểu nộn gương mặt xinh đẹp bên trên còn dính nhuận máu tươi, nhìn nó bộ dáng, cũng chỉ có 1112 tuổi niên Chính là Thái Ứt tiên hảo, dù bộ như cũ non nốt, nhưng thực lực lại là đủ để nó ở chiến trường bên trên tự vệ, đối mặt chiến tranh, nàng chưa từng lui lại một bước. Nhưng nàng lại có thể nào chơ mắt nhìn thần nông mất đi? Từng có lúc, thần nông là nàng thế giới bên trong toàn bộ, phần thân tình này, vô luận như thế nào, cũng là nàng không cách nào dứt bỏ. Một tiếng này gào thét, lại làm cho Lâm vào trong tuyệt vọng thần nông thanh tỉnh lại, liền như là một giọt thanh thủy rót vào khô cạn trong lòng. Hắn biết, kia là Thái Ức tiên thảo thanh âm, rốt hết toàn lực quay đầu nhìn lại, đã thấy Thái Ức Liễu linh hướng phía mình vọt tới thân ảnh. Thần nông ánh mắt sát na hợp, trong lòng không khỏi lẩm nói, "Thần xin lỗi, thần ra ra không thể hoàn thành đã từng ước định." Nhưng mà giờ khắc này, một đạo miệng phun máu tươi, đỏ lên hai con ngươi thân ảnh linh hướng phía thần nông phong đi tốc độ đã siêu việt tuyệt hạng, nó quanh người thậm chí ẩn ẩn xuất hiện thời gian trường hà qua ảnh. Nhưng cho dù là thời gian trường hà, cũng vô pháp giữ chặt đạo thân ảnh này, giờ khác này hắn tựa như muốn từ hiện tại vọt tới quá khứ. Người này không phải người khác, chính là Phương Hoài Cửu, nó trong tay còn bóp lấy một khối vỡ vụn mai rùa. "Đừng từ bỏ à, lão tử đã cho ngươi đến qua, hôm nay ngươi chết không được, thời cơ liền bày ở trước mặt của ngươi, ngươi nếu là gánh không được, ai đến gánh? Cho dù là hư vô mở mịt cơ hội, cũng đáng được ta đi liều lên tính mệnh." Đương nhiên, câu nói này, Phương Hoài Cửu không có thể nói ra. Hắn gằn ghét, trong một chớp mắt vượt qua thần nông thân thể, Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Hoài cựu lời nói tựa hồ để thần nông ý thức được cái gì, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn qua Thái Ứt Tiên Thảo. Một máy mắt, hắn liền minh bạch hết thảy, kiếp trước loại nhân, đương thời phải quả, nhân quả nhân quả, chính là huyền diệu như vậy. Thái Ứt Tiên Thảo vì 10 đại tiên thiên linh căn bên ngoài, thứ 11 linh căn, lại vì biên số, mà nó thuế biến chi đạo sở dĩ còn chưa hoàn chỉnh, luôn cảm thấy thiếu chút gì, vô luận dùng cái gì biện pháp đều không thể bù đắp. Thiếu chính là sự biến đổi này số, mà cái này một sợi số, nhưng cũng sớm đã là thứ thuộc về hắn. Thậm chí nó còn chưa từng đi đến thuế biến một đạo thời điểm cũng đã gieo xuống, mà đây chính là hành đạo mị lực chỗ, người vĩnh viễn cũng không biết lúc nào sẽ nên đón cảnh tình, nhưng cũng không biết chỗ rẽ liền sẽ là kinh hỉ. Nhưng hôm nay nói cái gì cũng không kịp, lớn đỏ thiên chủ một đao này đã chém xuống, hắn lại bất lực ngăn cản. Nhưng Thần Đông lại liều mạng hướng phía Thái ớt tiên thảo đủ đi, đây là hy vọng duy nhất của hắn, bây giờ phạm Trần hy vọng duy nhất. Nhìn qua Thần Đông hai con người bên trong giấy lên hỏa diễm, Phương Hoài Cửu trong mắt đao mang vô hạn phóng đại, nhưng nó khẽ miệng lại là câu lên một vòng tiêu dung. Ken. Một tiếng kịch liệt kim thiết giao kích thanh âm truyền đến, tận chứa quá thanh bản nguyên chi lực một đao hung hăng chạm tại Phương Hoài Cựu trên lồng ngực. Nhưng nó kiên cố thân thể cũng trở thành đao phong trở ngại, kia một tiếng chạm kích thanh âm thực tế quá mức chói tai, đủ để thấy Phương Hoài Cửu thân thể đến tuột cùng khủng bố cỡ nào, dù sao hắn nhưng là nâng lên qua bất chu sơn tồn tại. Nhưng hắn như cũng chịu không được lớn đỏ một đao, đao mang càn quét chiến trường, tứ ngược hư vô, liền ngay cả đạo tắc đều bị xé nứt. Phương Hoài Cựu lồng ngực bị đánh bạc một đạo dữ tợn vết thương, liền giống như ra khỏi nóng như đạn pháo bị chém bay ra ngoài, ven đường không biết đâm chết bao nhiêu người, cuối cùng hung hăng nện ở trên thành. Liền ngay cả tường thành đều bị nó xô ra khe hở, nhưng thân thể liền xem như lại cứng rắn, đối mặt một đau này, cũng vô pháp giữ được tính mạng, khả tại trên tường thành hắn cuối cùng là không có sinh tức. Bất thình lình một chút lại quả thực để Lớn Đỏ Thiên Chủ kinh hãi quá sức, hắn thậm chí không thấy rõ mình đến tột cùng chạm tại thứ gì bên trên. Cơn bạo lực phản chấn lại để nó thân thể lão đạo lui lại ba bước mới khó khăn lắm ngừng lại, cánh tay run lên, thậm chí không nhắc lên nổi. Nhìn qua khả tạm trên tường thành không một tiếng động phương hoại cửu, không khỏi một mặt hãi nhiên, con hàng này còn là người sao? Lớn Đỏ Thiên Chủ cảm thấy liền như trợ dọn đạo khu cường độ thậm chí cũng không sánh nổi hắn. Phàm trấn bên trong còn có cái này cùng biến thái tồn tại. Liền ngay cả quá thanh bản nguyên tri lực đều dùng tới cũng chưa từng xoắn nát nó thân thể. Nói đùa không thành. Mà Phương Hoài cựu liệu mình ngăn trở một đau này, cũng vì thần nông tranh thủ thời gian quý giá. Chỉ thấy nó dễ dàng lấy đứng lên, Liêu mạng hướng phía Thái Ức Tiên Thảo chạy đi, người chưa đến, thuế biến tri đạo đã đi đầu, một tay lấy Thái Ức Tiên Thảo bảo phủ trong đó. Tiểu Ức, nguyện ý giúp ra ra một thanh a. Chỉ thấy Thái Ức Tiên Thảo bôi nước mắt nói, chỉ cần thần nông ra ra còn sống, để tiểu Ức làm cái gì đều ý. Thần nông Khan Khan nói: "Nếu là như vậy, ngươi sẽ mất đi hết thể lực lượng, chỉ có thể tồn tại người thân, hóa thành nhất bình thường tồn tại, hết thảy đều sẽ bắt đầu lại từ đầu." Thái ất lại không chút do dự nói: "Thì tính sao? Gia gia sẽ bảo hộ ta, không phải sao?" Thần ông nghe nói, lại là cười, cuối cùng là thở dài một tiếng, lập tức trọng trọng gật đầu nói: "Thua thiệt thiếu ngươi hết thảy, về sau quãng đời còn lại, ta sẽ tiếp tế ngươi." Giờ khắc này, thuế biến tri đạo cuối cùng là phát huy tác dụng, chỉ bất quá lần này, lại là tác dụng tại Thái ất trên thân. Chỉ thấy nó non nớt thân thể tại Thúy biến chi đạo tác dụng dưới cực tốc trở thành. Trong nháy mắt liền đa hóa thành duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ, là vì khuynh quốc khuynh thành chi tư, chỉ ứng tiên độ có, không nên rơi phàm trần. Một cỗ kỳ hương chi khí cực tốc huyết tán ra đến, vẹn vẹn là tại mùi thơm này phía dưới, liền để nhân khẩu bên trong nước miếng, trong lòng vui vẻ, liền liền thân bên trên thương thế đều tại khép lại. Thái ất tiên thảo đã triệt để thành thục, chỉ thấy thái ất trái tim vị trí, có màu lục ánh sáng nhạt chẳng ra, nó toàn thân tất cả lực lượng đều hướng phía trái tim vị trí hội tụ mà đi, nàng hết thảy hết thảy, thậm chí bao gồm ký ức, đó chính là thái ất tiên thảo trái cây. Phần chứa trong đó kia một sợi biến số, thái tiên thảo trong mắt thần mang dần dần tiêu tán. Trái cây thành thục một khắc này, cũng là nó khô héo một khắc này. Thái ất tiên thảo bản thân tồn tại, chính là vì ứng dưỡng sự biến đổi này số, khi Lý Thanh Liên sáng tỏ thời điểm, liền không còn như vậy chờ mong nàng lướt lên, chỉ vì hắn không bỏ. Nhưng hôm nay, lại cũng chỉ có thể như thế. Chỉ thấy thần nông hai con ngươi sắc hồng, dùng tay run rẩy lấy xuống thái ất trái tim, trong tay máu tươi còn mang theo thuộc về thái ất dư ôn. Mất đi trái tim thái ất tiên thảo cực tốc khô héo, nhưng giờ khắc này thần lại liều lĩnh đem sinh mệnh của mình chi khí hướng nó trong thân thể quán mà đi, dù là hắn cũng đã còn trợa không nhiều. Nàng kia duyên yêu kiều thân ảnh đến cầm tiếp theo một lát liên cực tốc co lại nhỏ, đả mắt liền biến thành một mới sinh nữ đồng, An Tính nằm tại thần nông trong lực đang ngủ say, mút lấy ngón tay. Thần nông sắc mặt trắng bệnh, hắn giờ phút này sớm đã mất đi trẻ tuổi bộ dáng, tóc hoa dâm, nếp nhăn đời mặt, đã hiển rõ mỏng thái độ. Không ai biết, thần nông vì bảo trụ thái ớt tính mệnh, đến tuột cùng trả giá bao lớn đại giới, có thể từ nó bộ dáng nhìn lại tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp nhận lên, bởi vì nó đánh vỡ đại đạo quy tắc, ép ở lại thái ớt tính mệnh. Vốn nên héo nàng nhưng cũng bởi vậy lưu tồn ở thế, chỉ bất quá mất đi hết thể lực lượng, thậm chí là ký ức, chân chính biến thành phàm nhân hai đồng, bình thường không thể lại bình thường. Nhưng đây đối với hắn đến nói lại đáng giá. Dù là trả giá lại nhiều, mà kia một sợi biến số cũng cuối cùng hòa vào thuế biến chi đạo, mà cái này một sợi biến số cũng làm cho hắn thuế biến tri đạo phát sinh chất biến, chân chính trên ý nghĩa hoàn chỉnh. Chương một Phương Tiên Sơn trấn lửa đỏ, chương một Phương Tiên Sơn trấn lửa đỏ. Giờ khắc này, thần ông nhìn qua trong ngực ngủ say lấy Thái ớt Tiên hảo, một đôi vận dục trong mắt đều là ôn nhu, dù là mình đã không phụ thanh xuân, lại đáng giá như thế. Chỉ thấy nó khản cần nói, hết thảy đều sẽ tốt. Đúng lúc này Chỉ thấy lớn đỏ cánh tay cuối cùng từ kia lực phản chấn bên trong thoát khỏi ra, nhìn qua ôm um ấp thái ất tiên thảo thần nông, nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn. Nói đủ chưa? Nói đủ liền tiễn ngươi lên đường, sâu kiến cuối cùng chỉ là sâu kiến, coi như rãy rủa thế nào đi nữa, cũng vô pháp có được lật tung cả mảnh trời không lực lượng. Nói xong nó thân cực tốc hướng phía thần nông vào tới, trong tay đao mang càng dữ dội hơn, với hắn trong lòng, có thể được xưng là đối thủ chỉ có lý thanh liên. Nhưng đối mặt lớn đỏ thiên chủ cường thế công kích, thần nông lại chưa từng quay đầu, thậm chí thờ ơ, mắt thấy kia hừng hực đao mang liền muốn chạm tại nó tiên linh phía trên. Đúng lúc này, lựa lở quanh thân thuế biến Đại Đạo liền giống như một đầu nộ long đồng dạng hung hăng hướng phía lớn Đỏ Thiên Chủ cọ rửa mà đi. Ven đường lại đem một cái vỡ vụn núi xanh bao phủ, đó chính là đạo pháp lưu lại, nhưng chính là như thế một cái núi xanh, đang thuế biến chi đạo tác dụng dưới, lại diễn hóa ra vô tận khả năng. Chỉ thấy núi xanh điên cuồng phát ra, đạo mắt liền hóa thành ngang qua hư vô một phương tiên sơn, to lớn tiểu thậm chí không giới côn lôn tiên sơn, trong núi mây mù lở lở, cổ thành rừng. Những cái này cũng chưa hết, trong núi hoa cỏ tận diễn thế giới, cổ yêu, liền ngay cả không đáng chú ý hòn sợi cũng bộc phát ra dọa người uy Tại thuế biến chi đạo diện hóa giới, đem tất cả tất cả đều đẩy hướng cực hạn, đây là trưởng thành, mà để bình thường tồn tại có vô số loại khả năng, lại là biến số. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, bất luận một loại nào sự vật đều có thể lấy đỉnh phong tư thái hiện lộ trước người, dù là hết thể vẹn vẹn hư ảo, nhưng tại thuế biến đại đạo bao phủ xuống, lại là chân thực tồn tại. Cuối cùng, chỉ thấy tòa nào tiên sơn lại cũng sinh ra linh trí, lấy núi vì thân, lấy suối vì mắt, nó tản mát ra nặng nghề núi uy thậm chí đem hư vô ép vì hỗn độn, hướng phía lớn đỏ thiên chủ đập tới. Trong chốc lát, lớn đỏ thiên chủ trong mắt liền lại vô thần đông cái bóng mà là một phương bị hung hăng đập tới tiên sơn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn chuyển đến, là đủ ngang qua hư vô đao mang không thèm nói đạo lý chạm tại trên tiên sơn, vô tận đất đá tung tóe, to lớn tiên sơn bị nó sinh sinh chém ra gần nửa, nhưng đao quang lại bị ma diệt. Mang theo quần quần núi huy tiên sơn hung hăng nện ở lớn đỏ thiên chủ trên thân, đem nó chấn áp tại dưới núi. Toàn bộ hư vô đều đi theo ầm vang chấn động, tất cả mọi người ngây người, thuế biến chi đạo chỗ thể hiện ra dọa người uy năng, lại làm cho tất cả mọi người giảm lớn ánh mắt. Chỉ thấy đám người bên trong đảo bảo vọt lên. Tại thần nông trong ngực cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Thái Ức tiên thảo, trong ngực khí tức quen thuộc đệ tiểu gia hỏa ngủ rất say xưa. Yên tâm chính là, ta sẽ chiếu cố tốt tiểu gia hỏa này. Đào bạo trong mắt càng mang theo nước mắt, nhưng hôm nay lại không phải thương tâm thời điểm. Thần nông trùng điệp gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía chết tại dưới tường thành Phương Hoài Cựu, hít một hơi thật sâu, khàn khàn nói, ta thiếu ngươi một cái mạng, toàn bộ phàm trần thiếu ngươi một cái mạng. Nếu không phải có Phương Hoài Cựu nhắc nhở, lại thêm nó xạ thân ngăn trở một đao kia, nói không đã chết tại Lời này vừa nói ra, Vô Tận Phong vân hội tụ, Chỉ thấy Thần Nông lòng bàn tay đột nhiên trở nên nóng bỏng, nó lông mày không khỏi nhíu chặt. Chỉ thấy một bút đi long xà, thiên họa ngân câu 6 chứa thật sâu lặc cấn tại nó trong lòng bàn tay. Mà rủ lơ tại dưới tường thành không có sinh tức phương hoại cửu, từ phía sau có 9 mộ phần cổ đổ phía trên, thứ 5 mộ phần bên trong, thấp lệ kệ nấm mổ lại phun trào bắt đầu. Một tay nắm từ mộ phần trong đất nô ra, lập tức dây rủa ra, cứ như vậy chơ mắt với hắn thi thể phía sau lưng bên trong thoát ly mà ra. Lại là một tôn phương hoại cửu, cùng lúc trước không khác nhau chút nào, liền ngay cả khí tức đều không có chút nào biến hóa mà kia tàn tạ thi thể lại hóa thành một sợi lưu quang sông vào phía sau công cổ đồ bên trong. Thứ sáu mộ phân phía trên phát sinh biến hóa, lại là dựng thẳng lên một đạo địa đá. Một màn này, nhìn tất cả mọi người về sau cuộc sống phát lạnh, vừa mới Phương Hoài Cửu đích xác chết tại Lớn Đỏ Thiên Chủ Đạo Hạn, nhưng hôm nay đây cũng là tình huống như thế nào? Phương Hoài Cửu không chỉ một vị. Làm sao có thể? Một màn này, quả thực lộ ra quá quỷ dị chút. Chỉ thấy Phương Hoài Cửu trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ nói, nhớ được liên tốt, lại đừng để ta lãng phí một cái mạng. Thần ông cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn qua Phương Hoài Cửu. Hắn không biết tiểu tử này đến tụt cùng có gì đó cổ quái, mình táng mình cựu thế thân, hoặc là một cái nấm mổ chính là một cái nhân quả luân hồi. Cho dù Thần Nông đã chứng được đại đạo, như cũ xem không hiểu, nhưng chỉ ít kết quả là tốt, Thần Nông không chết, ngược lại để cho mình đại đạo trở nên hoàn trình, trình độ nào đó có được đối kháng lớn đỏ thiên chủ lực lượng. Trận này bách chuyển ngàn gây chiến đấu mới lấy kế tiếp theo, cũng làm cho tất cả mọi người minh mạch, bất cứ lúc nào đều không cần từ bỏ hy vọng, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết đến tụt cùng có như thế nào dự kiến không đến đang chờ ngươi. Chỉ thấy Thần Nông hít một hơi thật sâu, tự giác trên vai chi trọng đánh, vung tay lên, Vô tận thuế biến đại đạo hóa thành quang vũ vậy xuống hư vô. Bị thuế biến đại đạo bao phủ phàm trần tu sĩ, chỉ cảm thấy tự thân phát sinh thủy biến, vô luận là đạo pháp hoặc là thủ đoạn công kích, mình nắm giữ lực lượng đều bị thuế biến đại đạo tăng lên tới Nói nhục thể ý chí có khả năng tiếp nhận cực hạn. Có thể nói, trưởng thành cùng biến số đồng thời tác dụng tại tu sĩ trên thân, để bọn hắn nói hướng phía một loại cực hạn phương hướng diễn hóa, để mọi người sớm cảm thụ về sau cảnh giới. Cố lực lượng này, chính là bọn hắn tương lai mới có thể nắm giữ lực lượng, bây giờ sớm trải nghiệm mượn chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Thực lực đâu chỉ gấp bội bạo tăng. Cái này kinh khủng tăng thêm để nguyên bản liên chiếm cứ một chút ưu thế phàm trần chúng tu giống như điên cuồng, Chư Thiên Quần Tiên Thế công bị sinh sinh ép trở về, liền như là bị sóng lớn đập, không có nửa điểm cơ hội thở dốc. Đây mới là thuế biến một đạo chân chính kinh khủng địa phương, cương đại không chỉ là thần nông một người, thậm chí có thể vận dụng cho toàn bộ sinh linh trên thân. Đây cũng không phải là khó giải quyết vấn đề, Hà Lao tại kiến thức đến thuế biến một đạo khủng bố về sau, liền đã ý thức được, cái này thần nông tuyệt không thể lưu. Nếu không lâu ngày, 33 trọng thiên sẽ không còn xoay người cơ hội. Cái này vẹn, vẹn vẹn vận dụng cho chúng sinh trên thân, như Lý Thanh Liên ở đây, Thúy biến chi đạo gia thần, đem nó hỗn độn đại đạo đẩy hướng cực hạn, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Nó mức độ nguy hiểm đã không phải là sinh ra lòng kiên kỵ vấn đề, mà là nhất định phải trừ chi. Ầm ầm, tiếng vang truyền đến, chân áp lớn Đỏ Thiên chủ trên tiên sơn núi đá lăn xuống, kia bị diễn hóa đến cực hạn tiên sơn lại xinh xinh bị lớn Đỏ Thiên chủ giơ lên. Chỉ thấy thời khắp này, lớn Đỏ Thiên chủ quanh thân thiêu đốt lên sắc hồng sắc của diễm, không cùng lớn xích đạo như nước. Lần này, ngươi thật chọc quá bản lực thân, lực lượng chính là cường đại, cường đại, đến là đủ miệt thị hết thảy trình độ. Lớn đỏ thiên chủ cứ như vậy tại dưới núi, đem bả kia ngang qua hư vô tiên sơn lấy hai tay xinh xinh sẽ rách. Tiên sơn không còn, lại là khôi phục dĩ vãng rách nát trạng thái. Thần nông sắc mặt cũng đi theo ngưng chọc lên. Chư 1305 thử hỏi ai có thể vấn đỉnh, chư 1305 thử hỏi ai có thể vấn đỉnh. Lớn đỏ vẫn như cũng là cái kia lớn đỏ, sự cường đại của hắn, như cũng cần thần nông đi ngẫm vọng. Chính như hắn nói tới, không đạt vấn đỉnh, hết thảy đều là nói suông, mặc dù thuế biến đại đạo diễn hóa đến cực hạn, để thần nông có được là đủ đối kháng lớn đỏ thiên chủ lực lượng. Thế nhưng vẻn vẹn có thể đối kháng mà thôi. Lý Thanh Liên 100,0005 đến nay chưa từng chém qua Lớn Đỏ một lần. Đây chính là hiện thực. Mà bây giờ Lớn Đỏ Thiên Chủ, nhưng lại xa xa không phải đỉnh phong trạng thái, sắp chết thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, mà lại chưa từng tại 33 trọng tiên bên trong. Lớn Đỏ Thiên Chủ lực lượng bị suy yếu quá nhiều, nhưng dù cho như thế, nó mạnh mẽ như cũng như là một cái không thể vượt qua núi cao. Chỉ thấy thần nông lần nữa đem thuế biến một đạo thực hiện tại thân, chỉ bất quá lần này, lại không còn lộ ra giật gấu va vai. Thì tính sao? Ta không được chọn, ngươi cũng tương tự không được chọn. Nếu không có ngươi, bây giờ phàm Trần không sợ chư thiên cổ tiên. Kỳ thật ngươi hẳn là trong lòng còn có e ngại mới là, một khi ta phạm trần ra một tôn siêu việt ngươi tồn tại, trận chiến đấu này liền đã không chút hồi niệm. 33 trọng chư thiên, chẳng qua là thiên đạo chó săn, mất đi tự tin cùng tiến thủ tâm đáng thương tồn tại bất kỳ cái gì cường đại đều không phải vĩnh hằng, vĩnh hằng chỉ có không ngừng tiến thủ tâm mà thôi. Ngươi cùng sớm đã dừng lại bộ pháp, mà ta cùng lại ngay tại anh dũng tiến lên. Cuối cùng thua, sẽ là các ngươi. Nhưng lớn đỏ tiên chủ lại lạnh lùng nói, "Siêu việt ta. cứ việc thử một chút, thử hỏi thiên hạ này ai có thể vấn định. Ngươi cho rằng 33 trọng thiên chỉ có một mình ta?" Có nhiều thứ, có ít người, là ngươi cùng sâu kiến vĩnh viễn cũng vô pháp tưởng tượng, khi ngươi thực sự hiểu rõ thời điểm, liền biết cái gì mới gọi là tuyệt vọng. Thần nông hít mắt, ngậm miệng không nói, nhưng trong lòng lẩm bẩm nói, đám bạn trí của ta, không có kế tiếp 100.00005, ta có thể vì các ngươi tranh thủ thời gian không nhiều. Đây là thanh liên hắn bỏ qua hết thể đổi lấy thời cơ, chớ có để người trong thiên hạ thất vọng. Hai người ầm vang đánh nhau, cùng bạo chiến đấu dư ba để phạm trần chúng sinh muốn đuổi theo cũng không thể tránh được, lại Hà Lao đã không có muốn công ý tứ. Phong tiên hùng quan một ngày không phá, lại thế nào công cũng vô dụng, chỉ là lãng phí nhân mạng thôi không thể thừa thắng xông lên rất là đáng tiếc, nhưng như thế tình trạng, trong Tuyết Yêu bọn hắn chỉ có thể coi như thôi. Bây giờ Thu Bình rút về Phong Thiên Thành, tiêu hóa một trận chiến này đạt được, dù sao thuế biến đại đạo gia chỉ dưới, sớm cảm thụ kia thuộc về mình tương lai lực lượng, trong lòng đều có chỗ càng ngộ. Lại thêm liên tục đại chiến, sau trận chiến này, đột phá người lại không phải số ít. Nhưng mà tình huống trước mắt, nhưng không có thay đổi chút nào, chỉ bất quá đem Lý Thanh Liên đội thành thần nông mà thôi, chỉ cần Phạm Trần một ngày vô đánh lui lớn đỏ thiên chủ chí lực, liền một ngày không cách nào cải biến loại này cục diện lúng túng. Nhưng đánh lui lớn đỏ, nói nghe thì dễ, dù là phàm Trần hào hùng vô số, nhưng lại không một người có thể có được cố lực lượng này. Tất cả mọi người trong lòng đều kìm nén một mạch, chờ mong, phấn tiến bảo. Ngọc Thanh trời vô tận tinh thần bên trong, Lý Thanh Liên đứng tại chỗ, nhìn qua hình tượng bên trong chém giết phàm trần chúng sinh, có lạ lẫm, có thân ảnh quen thuộc, cũng có hắn lo lắng thân ảnh. Lại đều từng cái đổ xuống, nhưng dù cho như thế, như cũng liệu lĩnh trùng sát. Hắn nhìn thấy vẫn lạc tiểu sương, nhìn thấy đầy người máu tươi sát vì, nhìn thấy kết thúc cánh tay liên Ili, nhìn thấy không phụ Ngây Tơ, sắc mặt lạnh lẽo đảm bảo, vết thương trải rộng long dao, đã cùng tường hòa làm một thể lại ta, đại chiến thần uy tự sen cùng lớn đỏ thiên chủ cuộc chiến 100.0005 đến nay, trong đầu hắn không biết ngày đêm loé lên, đều là những ngày thân ảnh đã từng từng màn, sưởi ấm hắn băng lãnh thân thể, cũng trèo chống hắn một đường tiến lên. Lý Thanh Liên đem một trận chiến này toàn bộ hành trình để ở trong mắt, chưa từng bỏ lỡ mảy may. Hắn chứng kiến Phàm Trần trưởng thành, đích xác, bây giờ Phàm Trần khác biệt dĩ vãng, đã có được chống lại 33 trọng thiên lực lượng. Có thể trưởng thành đại giới cho tới bây giờ đều là như vậy nặng nghề, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia từng cái đổ xuống, không còn tồn tại, nhìn thấy kia xạ thân phóng tới tưởng thành lần lượt từng thân ảnh, nhìn thấy kia rung động đến tâm can, bi tráng màn. Lý Thanh Liên rốt cuộc không kềm được, hắn vô lực ngồi quỷ chân trên mặt đất, nước mắt không cầm được từ gương mặt trở xuống, nhưng lại cũng cười. Hắn cao hứng, là vì phàm trần trưởng thành mà cao hứng, mà thống khổ, lại là bởi vì mất đi những cái kia chí hữu mà khóc. giống. Khóc nhưng cũng cười, không có một hai tinh không, Lý Thanh Liên không cần lại kéo căng lấy mình, hắn đồng dạng cần phát tiết tình cảm của mình, hắn Lý Thanh Liên mạnh hơn, lại lý trí, tâm đồng tàng cũng là thật làm. Hắn muốn cho là mình có thể gánh vác lên trưởng thành đại giới, nhưng trên thực tế, phần này đại giới đối với Lý Thanh Liên đến nói quá mức nặng nề. Hắn cuối cùng không phải kia lãnh huyết đế vương. Hắn chỉ là một lòng muốn hoàn chỉnh trong lòng chi người tôi, cùng nhau đi tới, gánh vác quá nhiều, nhưng cũng cam tâm tình nguyện. Hắn không có can đảm người trước thể hiện ra mình mệt yếu, hắn là duy nhất, là hy vọng, mà hy vọng sẽ không ngã xuống. Nhưng mà thật tình không biết, cái này cô tịch tinh không bên trong ngẹn ngào không giống, lại tất cả đều bị người để ở trong mắt. Tử Vi Tinh cung chủ điện, một thân tinh váy tử vi tinh quân chính mục không chuyển con ngươi nhìn chằm chằm tinh hồ, mà tinh trong ao chỗ phản chiếu đấy, chính là Lý Thanh Liên thân ảnh. Tử Vi cũng không như bụi sao nói tới, đi ngủ say, mà là một mực canh giữ ở cái này bên trong, có tâm sự nàng lại có thể nào ngủ được. Nhìn qua ngồi quỳ chân trên mặt đất, lại khóc lại cười Lý Thanh Liên, chẳng biết tại sao, trong lòng nàng luôn có loại bị đè nén cảm giác, hắn không biết đến tận cùng là như thế nào lo lắng, mới có thể để cho ý chí kiên định như vậy người thể hiện ra bộ dáng như vậy. Tử Vi thậm chí một trận hoài nghi mình phải chăng làm sai, không nên đem Lý Thanh Liên nốt tại cái này bên trong, kể từ đó, đối với Lý Thanh Liên đến nói, mình chẳng phải là thành người xấu. Dù sao cũng là muốn cùng nó cùng qua một đời người, Tử Vi hay là rất quan tâm Lý Thanh Liên đối nàng cái nhìn của mình, đây cũng là Tử Vi lần thứ nhất có thay người khác cân nhắc tâm tư. Sinh ra cường đại nàng lại chưa từng có được sâu không thấy đáy lòng dạ. Nhân tình thế sự nàng cũng rõ, chính như là vừa mới chuyển thế làm người Lý Thanh Liên. Sinh tại hỗn đột, chứng kiến thế giới biến thiên, nhưng nàng cuối cùng thuộc về hỗn đột. Chỉ nghe một bên bụi sao nói, mạnh miệng ra hỏa, còn không phải quan tâm. Xem ra biện pháp này không sai, còn muốn đa tạ tinh mang nhắc nhở. Cứ tiếp như thế, hắn tất nhiên sẽ nhả ra, tiểu thư yên tâm là được. Nhưng Tử Vi lại thản nhiên nói, đừng nói. Bụi sao nghe ngóng, lại đột nhiên ý thức được mình trong lời nói không ổn, vội vàng thỉnh tội nói, là bụi sao có sai lầm cấp bậc lên nữa, tiểu thư trách. Tử Vi khoát tay áo, lại là lắc đầu nói, hắn sẽ không nhả ra như hắn đồng dạng tồn tại, một khi quyết định, trên đời này liền rốt cuộc không có cái gì có thể dao động ý chí của hắn. Ta đã sớm nên biết, sớm nên biết. Nhìn qua Lý Thanh Liên, Tử Vi há miệng, trong mắt hiện lên mấy điểm do dự, lại là nói, "Ngươi nói, ta nếu là đem hắn thả đi?" Bùi Sao vội vàng nói, "Tiểu thư, tuyệt đối không thể, hắn đi lần này, liền sẽ không lại trở về, chỉ cần tiểu thư ngươi còn độc thành đạo, liền tuyệt không thể để hắn rời đi." Mà tiểu thư lại không thể tùy ý bước ra Tử Vi tinh cùng, cơ hội một khi mất đi, liền rốt cuộc tìm không trở lại. Lại cho dù là thả hắn rời đi, cũng sẽ không đối với cục diện chiến đấu có thay đổi, bây giờ nàng không phải kia đáng ghét tính đối thủ. Chương 1306 trong lòng kỳ vọng thành thật, chương 1306 trong lòng kỳ vọng thành thật. Tử Vi nghe nói, cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi thôi, nhưng trong lòng bị đè nén cảm giác nhưng thủy Trung vùng đi không được, loại cảm giác này cơ hồ khiến nàng phát điên. Vạn cổ tuyết nguyệt đến nay, đây là nàng lần thứ nhất có loại cảm giác này, nàng không biết tại sao lại như thế, trong lòng từ đầu đến cuối không thể bình tĩnh trở lại. Chỉ thấy nó vươn người đứng dậy, hướng phía tinh hồ bước đi. "Tiểu thư, người đi làm gì?" Bùi Sao vội nói. "Đi gặp hắn." Vừa dứt lời, Nó cả người đã rơi vào tinh hồ bên trong, không thấy bóng dáng. Nhưng nỗi sao trên mặt đều là cười khổ, trong lòng lẩm bẩm nói, ta ngốc tiểu thư a, lúc này nhất không nên đi gặp hắn a. Bởi vì đây là Lý Thanh Liên không muốn nhất để người khác nhìn thấy một mặt mềm yếu một mặt. Nhưng Tử Vi hay là đi, nàng không có cân nhắc nhiều như vậy, chỉ là muốn để trong lòng bị đẻ nén giết hết mà thôi. Một phương tinh thần phía trên, Tử Vi đột một xuất hiện tại Lý Thanh Liên một bên cự thạch phía trên, Cư Cao Lâm Hạ nhìn qua hắn, liền tựa như nàng nguyên bản ngay tại cái này bên trong. Lý Thanh Liên tự nhiên phát giác nàng đến, nhưng lại chưa từng nói lên một câu mà là nhìn chòng trọc vào hình tượng bên trong chỗ thoảng hiện từng màn. Hắn chính tận chính mình toàn lực đem tất cả chết đi người khác ấn tại trong óc, bởi vì vạn cổ về sau, chứ mình, đem không ai nhớ được tên của bọn hắn, bộ dáng cũng tương tự sẽ không nhớ được bọn hắn vì phiến thiên điệu này làm hết thảy. Tại Lý Thanh Liên bên cạnh, Tử Vi càng thêm trở nên nặng nghề, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trong không khí tràn ngập bi thống cùng u sướng. Hai loại hoàn toàn tương phản cảm xúc lại đồng thời xuất hiện tại một người trên thân, lại kịch liệt đến là đủ ảnh hưởng thế giới hiện thực. Cái gọi là cảm động thân thụ, chính là như thế đi. Nàng muốn nói cái gì, nhưng há miệng lại không cách nào nói ra một chữ chỉ vì nàng không muốn đánh phá cái này không khí. Rốt cục chiến sự hơi chậm, Thần nông thủy biến, kháng trụ lớn đỏ Thiên trụ công kích, kia không màng sống chết trùng sát cũng hạ màn kết thúc. Lý Thanh Liên vô lực ngồi liệt trên mặt đất, trầm mặc không nói, nhưng một đôi thiết quyền lại nắm chặt, trong thân thể lực lượng sao động không ngớt. Ngươi đang giận ta sao? Thử Vi bỗng nhiên mở miệng nói. Lý Thanh Liên lắc đầu, lau khô nước mắt trên mặt. Vậy ngươi không hận ta sao? Lý Thanh Liên như cũ lắc đầu, khàn khàn nói, ngươi góc độ xuất phát, ngươi không làm sai cái gì. Tử Vi trong mắt lộ ra một vòng lo lắng nói, vậy ngươi vì sao còn không đáp ta? Chỉ cần một câu nói của ngươi Ta nhưng vì ngươi trảm lớn đỏ thiên Chủ, có thể đem ngồi xuống tầng 11, dù là cái này Ngọc Thanh trời chắp tay đưa tiễn. Kể từ đó, Phạm Trần tình thế nguy hiểm tất giải, ngươi cũng có thể trở về thấy muốn gặp người, ta ngươi không có ác ý, nhưng ngươi vì sao hết lần này tới lần khác liền không thuận theo tâm tư của ta? Lý Thanh Liên khàn khàn nói, đây không phải ta muốn thắng lợi, thắng lợi như vậy tại Phạm Trần đến nói không có chút ý nghĩa nào. Ta cũng muốn là kia tươi sáng căn côn, khôn, là không bị bất kỳ vật gì trói buộc tự do, cho dù là sâu kiến cũng có thể bước lên đỉnh cao khả năng, mà không phải tại tiên mệnh, thiên đạo bên dưới sống tạm, thậm chí mê thất bản thân. Từ Vi không rõ nói, vậy ngươi liền càng phải như vậy, người ta hợp lực, sẽ nên đón trước nay chưa từng có đỉnh phong thậm chí siêu thoát. Không có gì đồ vật có thể chói buộc người ta. Lý Thanh Liên vẫn lắc đầu nói, ta vì không phải chính ta, mà là cái này Phàm Trần, như vẹn vẹn một mình ta, ta rất có thể sẽ không đạp lên tu đạo hành trình, tùy ý tìm cái sơn giá đồng ruộng bình bình đạm đạm vượt qua cả đời. Nếu không phải vì Phàm Trần, ta cũng sẽ không đạp lên hốn độn một đạo, nếu không phải vì Phàm Trần, bằng vào ta chi năng, tất có thể vấn định siêu thoát. Từ Vi không hiểu, từ trên tảng đá nhảy xuống, một đôi tinh mâu gắt gao nhìn qua Lý Thanh Liên, mang theo mấy điểm tức giận nói, nói cho cùng Cái này phàm trần lại có cái gì đáng được ngươi đi cứu vớt địa phương, thậm chí vì thế thay đổi cả đời. Bây giờ cơ hội liền bày ở trước mặt của ngươi, đáng giá không?" Lý Thanh Liên không chút do dự gật đầu nói, "Đáng giá. Cùng nhau đi tới, ta tuân theo tất cả mất đi người ý chí, trên thân gánh vác quá nhiều sứ mệnh, gánh chịu hỗn độn vinh quang. Ta là hy vọng, cái này phàm trần hy vọng, ngươi biết loại kia bị mong đợi cảm giác ra sao? Loại cảm giác này sẽ để cho ngươi đem hết toàn lực đi trả lời bọn hắn, bởi vì ngươi không muốn, không nghĩ để bất kỳ người nào thất vọng." Nói cho cùng lại là huynh đệ của ta mấy người có lỗi với người, nếu không phải đại ca khai thiên, người thành đạo không lo." Thử Vi nghe nói, lại là cười khổ một tiếng nói, thì tính sao? Cuối cùng vẫn là sẽ bị thiên đạo chiếm đạo quả, kết cục cũng không khác biệt, đây chẳng qua là một cái lấy cơ thôi. Bởi vì vô luận như thế nào, kết quả cũng sẽ không để người vừa ý. Nàng không hề cố kỵ hình tượng ngồi dưới đất, giữa hai người không còn có dương cung bạt kiếm bầu không khí. Lý Thanh Liên tở dài một tiếng nói, "Đúng vậy a. Cho nên ta chính tận chính mình có khả năng, để sự tình hướng phía tốt phương hướng đi phát triển, phàm Trần vì đại ca lưu lại Ta tuyệt không thể trơ mắt nhìn nó đi hướng mặt lộ. Nhưng Tử Vi lại lắc đầu nói, không có khả năng, thật không biết ngươi tại mong mọi cái gì. Vẹn vẹn cục diện như vậy, liền đã là tuyệt lộ, cho dù là thả ngươi trở về, kết quả vẫn không có cái gì cải biến. Đừng nhìn lớn Đỏ Thiên chủ đáng ghét cực kỳ, vẫn còn có chút bản lãnh, người kia ngăn không được bao lâu, 2 năm, hay là 3 năm, cuối cùng như cũng chạy không khỏi bị trạm vận mệnh, vậy các ngươi trong miệng cái gọi là không phá hồng quan, chỉ cần lớn Đỏ vận dụng quá thanh bản nguyên chi lực liền có thể chém phá. Phạm chân cuối cùng vẫn là sẽ rơi vào thiên đạo trong tay, hắn tuyệt sẽ không cho phép mình đùa chơi vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Nhưng Lý Thanh Liên nghe nói, lại cười lắc đầu nói, "Ngươi sai. Ngươi cũng biết 100,000 năm trước đó, Phạm Trần bên trong trừ ta ra thậm chí không có người nào có thể có được cùng trời chủ chống lại thực lực, cho dù là bình thường thiên tiên, kim tiên cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng thế sự có bỏ tất có phải? Phạm Trần đã hoàn thành thuộc về chính nó quy biến, kinh lịch quá nhiều cơ khổ, cuối cùng cũng sẽ bị đẩy hướng đỉnh phong. Ta dám đánh cược, dù là không có ta tại, lớn đỏ thiên chủ cũng vô pháp phá cái này hùng quan." Phạm Trần chấp nhận này thay đổi cục diện bị động, hướng thế hiện lộ hắn sắc bén Từ Vi ngạc nhiên nói, ý của ngươi là nói Phạm Trần sẽ đè ép 33 trọng chư thiên đánh, Đội bị động làm chủ động? Làm sao có thể? Người khi chư thiên quần tiên đều là giấy sao? Lý Thanh Liên híp mắt cười nói, nếu ngươi không tin, cứ việc đánh cược chính là. Tử Vi tự nhiên không tin, sảng khoái nói, một lời đã định, vỗ tay vì thế. Chỉ nghe ba một tiếng, Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, hắn luôn cảm thấy cái này Tử Vi tinh quân cho người ta một loại không lớn được cảm giác, may mà nàng hay là thế gian trí cường tồn tại. Loại này chênh lệch cực lớn để Lý Thanh Liên khó chịu đến cực điểm, thậm chí trong lúc nhất thời không cách nào thỉnh dưỡng. Lại nói tiền đánh cực là cái gì? Lý Thanh Liên ngạc nhiên, lúc này mới nhớ tới hỏi. Bất quá lại là cười nói, ta nếu là thắng, ngươi dạy ta tinh không diễn hóa phương pháp vận hành. Tử Vi nghe ngóng lại câu mày nói, dù vậy, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định. Không có hoàn vũ thế giới làm cơ sở, ngươi muốn kia diễn hóa chi pháp thì có ích lợi gì chỗ. Chương 1307 hư hư thực thực ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, chương 1307 hư hư thực thực ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Lý Thanh Liên trả lời, không thử một chút lại thế nào biết? Dạy cho ngươi lại như thế nào? Nhưng nếu là ta thắng đây. Từ Vi nói, Một đôi tinh mâu quay trò chuyện. Ngươi nếu là thắng, tự nhiên là ngươi định đoạt." Lý Thanh Liên nói. Tử Vi trong mắt sáng lên, nàng chính đang chờ câu này, nhưng vừa muốn mở miệng. Lý Thanh Liên liền cười nói, "Ngươi biết, ta không có khả năng đáp ứng." Tử Vi tinh mắt chừng một cái, không khỏi nói, "Làm sao ngươi biết ta muốn nói gì?" Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, "Đồ đần đều biết ngươi muốn nói gì được chứ? Đổi một cái đi, ngươi liền không có cái gì cái khác muốn đổ vật sao?" Tử Vi trầm tư rất rất lâu, trong lòng nàng rõ ràng, Lý Thanh Liên là không thể nào nhả ra, tự nhiên cũng liền tuyệt từ hắn cái này bên trong đột phá tâm tư, chỉ có thể khác nghĩ cách khác. Hồi lâu qua đi tử vi bất đắc dĩ buông tay nói trừ cái đó ra ta còn thực sự không có cái gì muốn đủ vật lý Thanh Liên lúc này mới ý thức được người trước mắt đến tuột cùng là như thế nào tồn tại chỉ cần tử vi nghĩ trên đời này lại có độ vật gì là nàng không chiếm được Lý Thanh Liên lại cười nói nếu là người thắng ta liền chuyển cho ng người hôn độn một đạo huyền bí như thế nào tử vi nết miệng lên một vòng đường con nói xem ra người đối với mình rất là tự tin A vậy liền quyết định như thế chỉ bất quá người muốn rõ ràng chỉ cần ngườii một ngày không đáp ứng ta người liền ra không được tử vi tinh cùng dù là thiên hog địa lão dù là sông cạn đá mòn Ta sẽ không để ngươi rời đi." Lý Thanh Liên đồng dạng híp mắt cười nói, "Ta tự nhiên rõ ràng, cho nên vừa mới tiền đặt cực của ta không phải cái này, nhưng ngươi cảm thấy cái này Ngọc Thanh Trời có thể vây khốn ta bao lâu?" Thử Vi trong mắt có tinh quang lấp lóe, không khỏi nói, Ồ, "Có thể vây khốn ngươi bao lâu ta không rõ ràng, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ra ngoài, bởi vì cái này 33 trọng chư thiên, trừ ta Ngọc Thanh Trời, cái khác chỗ ngươi đến nói, đều là địa ngục. Lại tốt nhất đừng rơi vào lão đầu kia nhi trong tay, không phải cho dù là ta, cũng không thể nào cứu được ngươi." Nói đến chỗ này, Lý Thanh Liên có thể rõ ràng chênh lệch đến Từ Vi trong lời nói kiêng kỵ. Vốn cho là cái này thân là Ngọc Thanh mỗi ngày chủ tử vi cũng đã đầy đủ cường đại, thật không nghĩ đến, nàng phía trên lại còn có tồn tại. Có thể để cho Tử Vi kiêng rẻ không thôi, Lý Thanh Liên thậm chí không cách nào tưởng tượng, trong miệng lao đầu sợ sẽ là vậy quá thanh mỗi ngày chủ. Cái này chư thiên phía trên, thật đúng là thăm bất khả trắc. Lý Thanh Liên như cú cười, nhưng lại không làm ra minh sát trả lời. Tử Vi thật sâu nhìn một cái Lý Thanh Liên, lập tức nói, ta ngược lại là chờ mong, không có ngươi, phạm trần làm sao lại bạn. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, dựa mắt mà đợi. Cuối cùng, nàng hay là rời đi. Tịch liêu tinh không bên trong lần nữa chỉ còn hắn một người Lý Thanh Liên V người đứng dậy, ba động cảm xúc còn xa xa chưa từng bình phục nó nhìn về phía đứng giữa không chung hình tượng lầm bấm nói đồng bao nhóm liền nhìn các người ta thế nhưng là đem tự thân đại đạo đều để đề lên đi trên thực tế Lý Thanh Liên cuối cùng cũng không biết kết quả sẽ như thế nào đây hết thể chỉ là hắn Mỹ hảo phán và tôi tuyệt cảnh không phải như vậy mà đơn giản liền có thể đánh vỡ mà hắn lại lựa chọn đi tin tưởng bởi vì ngoài ra không còn cách nào khác chỉ thấy lý Th Liên bệ bẻ, bẻ cổ phát ra như là sấm nổ đồng dạng thiên vang quay đầu lại không còn quan sát bởi vì lại thế nào nhìn Cũng vô pháp được vào đối với hắn mà nói kia là hư gảo trước mắt mới là hiện thực thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục liền ngay cả vết thương đại đạo cũng tận số khôi phục mà hắn hôn độn thế giới cũng bởi vậy leo lên đỉnh phong chỉ kém thêm một điểm tạo hóa liền là đủ chứng được hỗ độn đại đạo mà như thế nào từ cái này Ngọc Thanh trời bên trong ra ngoài mới là bây giờ hắn muốn cân nhắc vấn đề cho dù ai cũng vô pháp ngăn cản hắn về nhà bộ pháp đồng bào nhóm chờ ta giờ khác này Lý Thanh Liên trong mắt đều là tim mang mộtến khác quả thật như là tử vi nói nghiêm túc lớn đỏ thiên chủ như cũ tại để ép thần đồng đánh Dù là nó thuế biến đại đạo đã hoàn chỉnh, cũng không đem thần nông thuế biến chi đạo suy yếu đến trình độ nhất định, là không có chém dụng thần nông khả năng. Nhưng dựa theo thế cục hôm nay đến xem, nhiều lắm là 300 năm công phu, thần nông liền sẽ đạt tới thuộc về mình cực hạn, điểm này, cho dù là thần nông trong lòng cũng nắm chắc. Có lẽ có người sẽ nói, vì sao Lý Thanh Liên chưa từng chứng được đại đạo liền có thể cùng lớn đỏ chém giết 100, năm chưa từng là bại, mà thần nông đã chứng đại đạo, lại chỉ có thể chống đỡ 300 năm công phù. Đầu tiên, thuế biến đại đạo không giống với hỗn đại đạo, hỗn đại đạo bên trong ẩn chứa khí gần như vô cùng vô tận, chính là vạn vật gốc rễ chỉ cần hỗn độn khí không, dứt, Lý Thanh Liên liền có thể một mực tiếp tục đánh. Cho dù là tại tất cả hỗn nguyên cảnh bên trong, Lý Thanh Liên hỗn độn đại đạo đều là cái dị số, chính là trí cường vô thượng tri đạo. Nhưng thuế biến đại đạo khác biệt, thôi động đại đạo chỗ tiêu hao chính là thần nồng trong thân thể lực lượng, mà như thế, 300 năm đã là cực hạn. Đây là thần nông có thể vì phạm trần chỗ tranh thủ cuối cùng một đoạn thời gian. Trong tiết yếu sớm đã biết được tin tức này, 300 năm nghe tuy giải, nhưng đối với tu sĩ đến nói, lại là một cái búng tay sự tình. Nhưng nói diện với mấy cái này, bọn hắn hôm nay lại làm không là cái gì, chỉ có thể tận khả năng tăng lên mình thực lực, cùng chờ mong Trở mong kỳ tích giáng lông. Chư Thiên quân Tiên Thế công cũng đã chậm dần, tại cái này cũng chiến đấu dư ba phía dưới, sông đi lên chỉ có thể là muốn chết mà thôi. Bọn hắn chờ là lớn đỏ thiên chủ sông mở phàm Trần ngăn trở, tiếp xuống, mới là bọn hắn phát huy được tác dụng thời điểm. Mà lúc này giờ phút này, vẹn vẹn lớn đỏ thiên chủ một người, liền có thể so thiên quân vân mã. Nhưng phàm Trần một phương, chỉ có thể chờ mong kỳ tích xuất hiện, những cái kiếp nên hợp thời đại, truy tìm tự thân đại đạo cổ lão tồn tại có thể tại cái này 300 năm bên trong thành đạo trở về, dù là chỉ có một người, cũng đủ rồi đối với thế cục làm ra cải biến. Nhưng 100.000 năm đến nay, trừ thần nông một người, không còn gì khác bất kỳ tồn tại xuất hiện, có chút có dấu vết mà lần theo, có chút thậm chí sớm đã mai danh ẩn tích, không rõ sống chết. Nói là chờ mong, nhưng càng giống là đối với mỹ hảo tưởng, càng giống là vọng tưởng, nhưng đây là bọn hắn duy nhất có thể chờ đợi, trừ cái đó ra, tất cả mọi người ở đây không có bất kỳ cái gì một người có thể tại ngắn ngủi 300 năm thời điểm đột phá tới là đủ đối kháng lớn đỏ thiên chủ trình độ. Lý Thanh Liên đã cho đủ bọn hắn thời gian, tiếp xuống nhìn lại là kết quả. Minh đạo khó, khó như lên trời, càng đừng đề cập chứng được đại đạo. Mà tại cái này bầu không khí ngọt ngào bên trong, Hồng Hoàng Đại địa phía trên sinh linh lại là thường yên tĩnh, không có tranh chấp, không, có nghi kỵ, có chỉ là vùi đầu khổ tu, tại trong tuyệt vọng tiến lên chính là bọn hắn duy nhất có thể làm. Hồng hoang Đại thế giới cảnh trung vực, dãy núi cảnh tú, thận sông xuyên qua dãy núi, cuốn lượn chảy ra, mà tại trong quần sơn, có một đầu màn nước từ đám mây buông xuống, chỗ theo chi sơn, cao tới một triệu trượng, đỉnh núi thẳng vào đám mây, cho nên mới sẽ tạo thành thác nước chính là từ đám mây rơi xuống ảo giác, như ngân hà đồng dạng lẫm lẫm sóng dậy. Mà đầu này thác nước cũng bị hình tượng xưng là rơi chí ngai, mang nước nặng nề, rộng mấy trăm trượng, đến bằng phương nhớ dòng nước hung hang nhập vào đầm sâu. Hãy động lên vô tận màu trắng hơi nước, mông lung dây núi, cũng mông lung thế giới, mà đây cũng chính là thận sông Chi Thủy Đầu Mơn. Trước 1308 nói vô tận cũng lại có tận, trước 1308 nói vô tận cũng lại có tận. Mà tại kia một triệu trượng chi cao đỉnh núi chỗ, cũng là kia rơi 9 ngày chạy xuống vị trí, lại có một bóng người ngồi ngay ngắn. Độc tài đỉnh mây vẻ đẹp, chỉ bất quá giờ phút này hồng hoang đại địa phía trên cũng vô thần dương tại thế, cái này cảnh sát tuyệt mỹ bên trong bốn thiếu thiếu cái gì. Người này đã ngồi ngay ngắn đỉnh núi đã lâu Bên cạnh chính là rơi thẳng bà phẩy trượng thác nước, dòng nước tiếng oanh minh lọt vào thai, càng giống là một khúc rung động đến tâm can đản vui hay cú. Chỉ gặp hắn thân mang áo bào đen, và áo đã sớm bị hơi nước ướt nhẹp, kể sát tại làn da phía trên, phát họa ra nó thân thể khương ngô. Góc cạnh rõ ràng khắp khuôn mặt là tuyết nguyệt tang thương, góc râu cầm thưa thớt, một con hoa dâm chi phát tùy ý bộc lên, lại cũng tương tự bị hơi nước ướt nhẹp. Nhưng nhưng không mất uy nghiêm chi sắc, hắn đã tại cái này bên trong ngồi xếp bằng không biết bao lâu. Đã từng, hắn cùng cái này bên trong ngồi xuống thời điểm, hay là một mảnh cỏ xanh như tấm bình Nguyên, mà trôi qua, cũng đem biển cả hóa thành rộn sẽ bằng ở cái này, bên trong một mực chưa từng rời đi, hắn bị cái này trầm đồng chập trùng dậy nuôi nâng lên, không ai biết hắn đến tột cùng ngồi tại cái này bên trong bao lâu, lâu đến có lẽ ngay cả chính hắn đều quên. Mà người này lại cũng không là người khác, chính là Mai danh nhận tích vạn cổ tuế nguyệt diệp vô ngữ. Chỉ thấy nó chậm rãi mở ra hai con người, trong mắt có vẹn vẹn bình thản, cùng nhìn thấu thế gian tăng thường, lại vô trước đây mê mang cùng nóng. nóng. Cuối cùng tìm được, thuộc về chính ta nói, lúc trước ngươi nói cho ta, nói vô cùng tận. Nói vô tận, nhưng cũng có tận. Bây giờ, ta nhìn thấy cuối cùng, nhưng ngươi đã sớm biết. Không phải sao? Đáng tiếc là Ta bây giờ mới sáng tỏ, thật đúng là ngu rốt." Diệp Vong Ngữ tự lẩm bẩm, đôi mắt bên trong lộ ra một vòng hoài niệm, đã từng từng màn giống như lưu quang đồng dạng xẹt qua nội tâm. Lập tức, một cỗ huyền diệu ba động lấy nó thân là trung tâm cực tốc huyết tán ra đến, liền giống như nhộn nhạo quận sóng, đạo mắt tràn ngập ngàn tỷ dằn rộng. Nhưng cái này lại cũng không là cái gì đặc thù lực lượng, chỉ là đơn thuần đạo vẩn, nồng đậm đến cực hạn đạo luận mà thôi. Tại đạo này gần bao phủ phía dưới, tựa như thế gian vạn vật lại không có ý nghĩa, trong thiên địa chỉ có hắn Diệp Vong Ngữ một người mà thôi. Giờ khắc này, đặc ổn bao phủ xuống thế giới, thời gian đều yên tĩnh lại, kia như nước chảy rơi 9 ngày càng giống là bị dừng lại. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn rơi vào trên thác nước, mỗi một giọt nước với hắn nhìn chăm chú phía dưới lại cực tốc diện hóa thành từng đạo sắc bén kiếm khí. Lập tức không đơn thuần là nước, liền ngay cả cái này, một ngọn cây con cỏ, một núi một thạch, tất cả đều hóa thành kiếm khí, trong lúc nhất thời kiếm khí đua tiếng, phong mang tất lộ, trắng nuốt chi sắc kiếm mang thậm chí sắc tối không chiếu sáng trưng. Nhìn qua trước mắt thế giới, Diệp Vong ngửa cười, lẩm nói, thân ta chỗ, chính là nói, chính là pháp, chính là duy nhất. Đã nói vô tận lại có tận. Sao không duy ta đạo hay chi? Giờ khắc này, Diệp Vong Ngữ vươn người đứng dậy, ngửa đầu nhìn về phía Thư Cung, vây tay một cái, kiếm khí thế giới tan đi, hết thể khôi phục như thường. Đã thấy nó ngồi xếp bằng chỗ, đã ở trên tảng đá lưu lại một đạo thật sâu ân ký. Ta nói, xác nhận duy ta chi đạo. Duy ta duy nhất, thân ta chỗ, chính là đạo pháp tự nhiên, hết thể khi từ ý chí của ta đến quyết định. Một câu ra, nó thân kia bị đẻ nén đến cực hạn khí thế của lên, thiên địa vênh minh, như đang cực lực bài xích hắn tồn tại. Chỉ thấy Diệp Vong Ngữ tu vi từ bất diệt định phong nháy mắt đột phá tới minh đạo, lại từ minh đạo điền phát ra đến chứng cảnh lập tức phóng tới đỉnh phong, nhất cử đạt tới chứng đạo chi cảnh cực hạn. Trong lòng sáng tỏ, thu vi cảnh giới tự nhiên sẽ đuổi theo. Giờ khác này sấm sét vang dội, đại đạo chi lôi tụ tập mà đến, mây đen che đậy ngàn tỷ dặm, có thái cổ lôi long chi linh tại mây đen bên trong chườn không ngớt, nhìn chằm chằm. Đã muốn chứng được mình đạo, đương nhiên phải đạt được đại đạo thánh thành, mà đây chính là cái gọi là chứng đạo chi kiếp, đến từ đại đạo khảo nghiệm, nhìn đạo là có hay không có tư cách bị đại đạo thu lục dung hợp. Nhưng đối mặt mây đen đỉnh, Diệp ngự lắc đầu nói, đạo hay không tại ta đến nói đã không quan trọng. Chỉ bất quá ta ngốc đã đủ lâu đã không có thời gian lại chậm trễ tại cái này bên trong. Giờ khắc này, hai con mắt của hắn nhìn về phía Tiếc Hung, xuyên đấu vô tận tụ tập, phong thiên hùng quan phía trên từng màn rõ ràng chiếu rọi tại trong mắt. Thần ông như cũ tại lớn tay không giới đau khổ kiên trì, chỉ bất quá nhìn nó trạng thái, kết lực cũng là chuyện sớm hay muộn. Nó ánh mắt lại chuyển, ngang qua hư vô thời gian trường Hà giật mình chiếu dọi tại tâm, và cổ đến nay đã phát sinh tất cả đại sự tất cả đều hiểu rõ tại tâm. Diệp Vong ngữ trong ánh mắt không khỏi mang theo mấy điểm nặng nề, nặng nề nói, "Tiên đạo, khi tuyệt." Nói xong, còn không cùng nói uy hạ xuống, nó thân liền giống như lợi kiếm đồng dạng xông thẳng tới chân trời. Dưới chân một triệu trượng núi xanh bị nó một cơ gầm vàng đập nát. Tại giống như kinh lôi đồng dạng tiếng oanh minh bên trong, Diệp Vong Ngựa nhanh chóng đi, một con vọt tới vô tận mây đen. Đây là đối đại đạo chi uy Trần Chuỗi mị thị, Lôi Long chi hồn tại giờ khắc này cực tốc hội tụ, còn chưa thành hình, uy năng cũng đã đạt tới dọa người tình trạng, không kém chút nào thần nông một lần kia. Mà giờ khắc này, chỉ cần thân tại Hồng Hoang đại địa phía trên sinh linh, tất cả đều có thể nhìn thấy kia độc thân phóng tới mây đen thân ảnh. Ngay tại cả hai tiếp xúc một sana, thuộc về Diệp Vong ý chí cực đến, truy ta thế giới khai, trong chốc lát liền ngàn mây đen bao phủ ở bên trong. Một đầu đen nhánh chi sắc thô to đạo tắc lấy thân thể của hắn làm trung tâm, ngang qua thiên địa, tản ra hừng hực duy ta chi ý. Giờ khắc này, chỉ thấy kia mây đen nháy mắt bị phá diệt, mà là chuyển biến làm đầy trời phiêu tán hoa vũ, vẩy xuống nhân gian. Đại đạo chi vi cứ như vậy bị hời hợt lao đi, để diệp vong ngự ý chí sinh sinh hóa thành mưa hoa đầy trời. Duy ta thế giới bên trong, điệp vong ngự chính là duy nhất, mà đây cũng là duy ta một đạo biến thái nhất địa phương. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, chuẩn bị nổi trận lôi đình đại đạo chi cứ như vậy bị vô hình hóa đi, thực lực có thể thấy được chút ít. Liền ngay cả thần nông lúc trước cũng không có như thế nhẹ nhàng thoải mái. Giờ khắc này, vô số dị tượng xuất hiện, không ngừng mà lượn lờ lấy Diệp Vong Ngữ thân thể, tu vi của hắn cũng từ Hỗn Nguyên chứng đạo đạt tới Hỗn Nguyên chứng đạo đỉnh phong, đạt được đại đạo tán thành. Duy ta một đạo từ hôm nay trở đi, trở thành 3.0000 đại đạo một bộ điểm, trong vô hình lớn mạnh đại đạo lực lượng. Nhưng Diệp Vong Ngữ lại không hề hay biết, thậm chí chưa từng dừng lại bộ pháp, cứ như vậy mang theo đầy trời dị tướng, thẳng vào phong thiên hồng quan. Tại tất cả tu sĩ chấn kinh lại ánh mắt hoảng sợ bên trong đột phá tường thành, thẳng vào hư vô. Chỉ thấy nó sắc mặt lạnh lẽo, liền giống như từ trong địa ngục bước ra thần, bàng bạc ý chí lực tận diệt vô, một con hoa dâm chi phát của múa một tay với một cái, cùng hướng nói, kiếm đến. Chỉ nghe một tiếng to do kiếm minh từ vô tận trong hư vô chuyển đến, mang theo mừng rỡ cùng bất thiết, liền tựa như thật lâu chưa từng trở về nhà người xa quê nghe tới đến từ trí thân triệu hoán. Vừa dứt lời, chỉ thấy tiên quang vô tận, kia thật lâu chưa từng nhìn thấy nên tiên đại nhưng vẫn trong hư vô cùng sạ mà tới. Dính đầy máu tươi nên tiên đài bên trên cắm một thanh vết rỉ loang lổ kiếm sắt. Cái này nên tiên đài cùng nó nói là phóng tới, không bằng nói là cái này kiếm sát sinh sinh kéo tới. Chuôi này kiếm sắt chính là Diệp Vong Ngư kiếm. Mà năm đó, cũng là hắn tự tay đem thanh kiếm này cắm vào nên tiên đại. Chương 1309 đại đạo duy ta từ bất bại, chương 1309 đại đạo duy ta từ bất bại. Theo Diệp Vong Ngự triệu hoán, nên tiên đại bên trên kiếm sắc vụ vụ không thôi, chấn động cản thêm mấy liệt. Đang lúc chư thiên quần tiên nghi hoặc nên tiên đại vì sao mình bay tới thời điểm, chỉ nghe oanh một tiếng. Nên tiên đại cứ như vậy ngay trước mặt mọi người nổ tung, vỡ nát thành không biết bao nhiêu hòn đá hướng phía bốn phương tám hướng ném bắn đi. Tiên văn bị quần quần kiếm khí xoắn nát, chỉ thấy chôi này dị sét kiếm sắc tung bay rơi vào nhập Diệp Ngự trong tay. Còn. kiếm minh không, chỉ thấy bị Diệp Vong Ngự năm chặt một này, Trên thân kiếm dị sắc tản mát ra hừng hực ánh lửa, từng chút từng chuốt rút đi. Thân kiếm giống như một vùng thu thủy sáng tỏ, hỗn loạn phơ mang, liền tựa như mới vừa từ địch nhân trong lồng ngực rút ra, nó tại khát vọng máu tươi. Đang nắm chắc thanh kiếm này một khắc này, cho dù là thân trầm như diệp vô ngữ, cũng không nhịn được sinh ra một thân nổi ra gà, đã từng đủ loại khúc chết, cuối cùng hóa thành một giọt thanh lệ rất xuống. Năm đó, hắn nhìn thấy chân tướng, phát hiện mình khổ sở khổ theo đội hết bất quá là giả tượng hư hào, không muốn chẳng ta, một cú đả kích cường liệt cuối cùng để hắn lâm vào điên Đem kiếm sắt cắm vào ngực tiên này, lại phát hiện, đời này kiếp này, tuyệt không lại đạp tiên đạo, đợi mình rút ra kiếm này thời điểm, cũng là áp đạo tiên đạo phía trên một khắc này. Bây giờ, lại đến rút kiếm thời điểm. Giờ khắc này, Diệp Phong nữ cầm kiếm mà đứng, nhìn qua lớn đỏ Thiên Chủ, nhìn qua chư thiên của Tiên, sắc ý Lâm như nói, trận chiến này, lại có thể nào thiếu ta? Giờ khắc này, không đơn giản chư thiên quần tiên sử suốt, liền ngay cả phong thiên hùng quan bên trong tu sĩ đều một mặt ngạc nhiên. Cái này, người kia là ai a? Làm sao không hề có điểm báo trước liền xuất ra? Lại tu vi lại đồng dạng đạt tới Hỗn Nguyên Chưởng đạo phong, chứng được mình đạo tồn tại. Chư thân ông Hắn là thứ nhị tôn, thậm chí nó quanh người đích chứng nói dị tướng cũng còn chưa từng tiêu tán. Nhưng cái này cầm kiếm mà đứng bóng lưng lại xa lạm như thế, tức ít có người nhận biết. Nhưng ở trong đám người bộ vẫn cùng giờ phút này lại vung tay hô to, hưng phấn mặt mơ đỏ bừng, "Quách, là quên Ngư a, là chúng ta Đồ Quảng Diệp vong Ngư a." Hắn chứng đạo, "Là hắn, tuyệt đối là hắn, không sai." Trong lời nói mang theo vô tận kiêu ngạo, đây chính là hắn tạo hóa đạo giáo kiêu ngạo, cho dù ai có thể nghĩ đến, tại như thế thời khắc mấu chốt, kế thần nông về sau chứng được mình đạo không phải những cái kia hồng hoang cực kình, cổ lão tồn tại, mà là hắn Diệp vong Ngư một cái sắp bị tất cả mọi người lãng quên tồn tại. Tiêu Như Ca giờ này khẽ miệng cũng không nhịn được câu lên một vòng nụ cười nói, "Quên ngữ đại ca." Đúng là hắn. Kim sĩ tiểu bằng vương, tiểu quỷ, thân hình mấy người bọn hắn cũng là hai mặt nhìn nhau, lại là nhớ tới, người này chính là Lý Thanh Liên tại Tinh Thần Hải cùng mấy triệu tu sĩ chém giết thời điểm cho gọi tới giúp đỡ. Hắn? Hắn vậy mà chứng được đại đạo rồi. Ông trời ơi. Thứ đâu quẳng đi ra đều biến thái như vậy sao? Lấy phàm nhân thân thể một đường đi tới, cuối cùng chứng mình đạo, độc linh phong tao. Đây là gì chờ tài hoa? Tiểu quỷ khó được mở miệng cái người bởi vì hắn biết nếu là không có bất luận cái gì căn ước, muốn chạm đến đỉnh phong sẽ có bao nhiêu khó, nhưng Diệp Vong Ngữ làm được. Tiêu Như Ca thì là cười lắc đầu nói, cũng chớ xem thường quên ngữ đại ca, còn tại 3.0000 giới thời điểm, hắn liền đã phi thăng thành tiên qua một lần. Kia là từ 3.0000 giới hình thành đến nay, đột phá trở ngại người thứ nhất. Có lẽ bây giờ xem ra tính không được cái gì, nhưng tại 3.0000 giới thời đại, lại là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tồn tại, là đủ chứng minh hắn tài hoa. Chỉ bất quá, quên ngữ đại ca nhưng lại tự chém tiến đạo. Diệp Vong Ngữ sử tỉnh, Tiêu Như Ca hay là hiểu rõ một hai Dù sao ở chung một thời gian thật dài, tiểu quỷ bọn hắn nghe nói, Vô một không hút vào một ngụm hơi lạnh, tự chém tiên đạo. Thật đúng là kẻ hung hắn a, cho dù bây giờ chứng đạo cũng không đủ là lạ. Nhìn qua Diệp Vong ngữ bóng lưng, trong tuyết yếu tố thủ nắm chặt, cuối cùng là thở dài một hơi. Bởi vì, kỳ tích thật phát sinh. Thần ông thấy Diệp Vong nữ đến, cho dù bị đánh hộp máu bay ngược, lại vẫn là ngựa mặt lên trời cùng thiếu. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, vốn cho rằng chờ đến chính là vị nào lão hưu, không nghĩ tới lại là ngươi. Tốt, tốt, tốt. Liên tiếp ba tiếng chữ tốt là đủ thấy bây giờ thần nông trong lòng là cỡ nào phần chấn. Vạn Bối gặp qua Thần nông Tiên Bối, cho dù cùng là chứng đạo đỉnh phong, Diệp Vong Ngự vẫn chấp vạn Bối chi lễ, chỉ vì Thần nông gây nên, để hắn đánh tâm nhãn kính nể. Lão đạo tự nhiên chú ý tới Diệp Vong Ngự tồn tại, sắc mặt cũng triệt để âm trầm xuống, lúc đầu lập tức liền có thể chạm lão ra hòa này. Ai có thể nghĩ tới thời khắc mấu chốt phàm trần bên trong không ngờ có nhân chứng phải đại đạo. Cho nên hạ thủ càng thêm nặng lên, Thần nông như muốn chống đỡ không được, thuế biến chi đạo thậm chí đều bị đánh băng tán không ít. Đáng chết, gặp vận may. Đừng tưởng rằng ngươi sẽ một mực may mắn suốt dưới, cho dù là hai người lại như thế nào. Cấp độ bên trên, trên lệch vẫn còn không cách nào cải biến. Lớn đỏ thiên chủ âm thanh lạnh lùng nói: "Chỉ thấy Diệp Vong Ngữ thẳng nhiên nói: "Thật sao? Ngươi làm sao biết? Trên đời này tất cả trùng hợp đều là tất nhiên kết quả. Ngươi cho rằng ngươi cao nhân một cùng sao?" Trung vi thiên đạo chỗ chói. Giờ khắc này, lớn mặt đỏ bên trên biểu lộ triệt để giữ tợn. "Tiểu tử, ta nói chuyện, còn không có phần ngươi chen miệng nhị, không biết trời cao đất rộng sâu kiến, chết đi cho ta." Chỉ thấy lớn đỏ lấy tay liền hướng phía Diệp Vong Ngữ đánh tới, lớn đỏ từng lấy một chỉ chi lực, liền nghiền nát toàn bộ hoàn thiên. Mà bây giờ một trưởng chi lực, trong đó đến tụt cùng chứa như thế nào nghe giận cả người lực lượng, sợ là khỏi phải ta nhiều đời. Nói chớ Huyền Hoa cự trưởng bên trong tạo hóa chi lực cùng lớn sức đạo lực lấy Huyền Diệu phương thức kết hợp, là đủ phá diệt hết thảy trở ngại. Cẩn thận. Thần ông hai con ngươi bạo chứng nói, hắn tại chiêu này bên trên không biết đã ăn bao nhiêu lần thua thiệt. Nhưng đối mặt đánh tới một trường, Diệp Vong ngự thở ở, càng giống là bị dọa sợ, thờ ở đứng tại chỗ. Tất cả mọi người vì đó lau một vệ mồ hôi, không tránh. Ngay kháng. Điên rồi phải không? Nhưng lại tại bàn tay kia sắp đập đến thời điểm, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt một màn phát sinh. Một cỗ hùng hồn ý chí lấy cực kỳ bá đạo tư thái trong khoảnh khắc tràn ngàn tỷ dặm vô, duy ta thế giới chiến khai. Giờ khác Giáp Vong Ngự chính là duy nhất. Bên trong vùng thế giới này không cách nào dung chuyển quy tắc. Chỉ thấy kia cự thủ vô thành vô tức mãnh diệt, liền giống như bạc nước, bị sinh sinh lao đi. Liền ngay cả Lớn Đỏ Thiên Chủ đều sửng sốt, cái này sao có thể? Còn không cùng nó thu tay lại, Giáp Vong Nữ trưởng kiếm trong tay đã chấm ra, sáng như tuyết kiếm khí nghiêng ung dung bay đi, thẳng đến Lớn Đỏ Thiên Chủ thủ đoạn. Giáp Vong Nữ hiếp mắt nói, ngươi kia nhiễm vô số phàm trần sinh linh tay, liền lưu tại nơi này đi. Lớn Đỏ Thiên Chủ cười nạo một tiếng nói, chỉ bằng ngươi. Cái này yếu ớt không chịu nổi kiếm khí, còn muốn phá ta đạo khu ta một ngón tay. Còn chưa cùng nó nói cho hết lời, kiếm quang lóe lên liền biến mất, nó thủ đoạn lên tiếng trả lời chợt xuống, mặt cắt chân nhăn như gương, trong lúc nhất thời máu tươi của vốn. Chỉ thấy Diệp Vong ngữ hít một hơi thật sâu, trong mắt đều là máu đỏ kia, cùng hướng một tiếng nói, đại đạo duy ta. Tại lớn đỏ thiên chủ còn chưa nghĩ rõ ràng mình tay tại sao lại bị đạo kiếm khí kia chém xuống thời điểm. Kia rơi xuống mà dưới tay gãy trong chốc lát lại huyền hóa thành vừa mới lớn đỏ thiên chủ chụp được cự trưởng, uy năng cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Lại là hung hăng hướng phía lớn đỏ tiên chủ mình vồ tới. Chưa 1310 hạt cắt trong sa mạc vãn không thay đổi, chưa 1310 hạt cắt trong sa mạc vãn không thay đổi. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, lớn đỏ thiên chủ quanh thân chỗ lượn lờ lớn xích đạo lực bị bất thình lình một trường trực tiếp đập nát. Trong đó ẩn chứa tạo hóa chi lực rắn rắn chắc chắc xông vào hắn trên thân, càng đem nó huyết nhục phân giải làm nhất là nguyên thủy hỗn độn chi khí. Bang ba cự lực đem nó thân thể giống như, như đạn pháo đánh bay, máu tươi hắt vấy. Thần ông tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo, động thuế biến chi đạo diễn hóa đại thiên thế giới, nó dừng Có thể nói là tương bước ép sát, Lớn đỏ Thiên chủ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhưng đánh ra đi tiên pháp lại tại Duy ta chi đạo ý chí phía dưới tất cả đều tan thành một nước, bị sinh sinh lao đi tồn tại. Đang lúc nó cắn răng chuẩn bị dĩ thái thanh bản nguyên chi lực phá cục sát na, đã thấy mấy đạo không đáng chú ý trắng muốt kiếm khí cực tốc chém tới, nhìn lều hắn ra tóc tê dại. Giữa hai người liên thủ công kích để lớn đỏ Thiên chủ vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị văng ra mấy chục triệu giảm mới khó khăn lắm dừng lại thân thể. Chỉ thấy nó giờ phút này toàn thân đẫm máu, trên lồng ngực hai đạo vết kiếm dữ tợn, thủ đoạn cung nửa cái lỗ thai tất cả đều không cánh mà bay, bộ dáng rất là chật vật. Nhưng nó lại không thèm để ý chút nào, tiên lực phun trào phía dưới, thương thế lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, chỉ thấy nó liếm liếm đứt cổ tay bên trên máu tươi, một đôi mắt càng thêm đỏ ngầu. Kim Mắt nói, "Có chút ý tứ." Diệp Vong ngữ híp mắt, không nói nửa câu, dầm chân tiến lên, mà Lớn Đỏ Thiên Chủ lại âm tiếu lui lại, từ đầu đến cuối đem thân thể của mình bảo trì tại nó duy ta thế giới phạm vi bao phủ bên ngoài. Xem ra nó đã nhìn ra chút hứa mãnh khỏe, tại Lớn Đỏ Thiên Chủ đến nói, Diệp Vong Ngựa chi đạo so với Thần thuế biến chi đạo càng thêm khó giải quyết. Bởi vì tại cái này duy ta thế giới bên trong, hết thảy lấy Diệp Vong Ngựa ý chí làm chủ chỉ cần nó ý chí đầy đủ mạnh, hắn thậm chí sẽ có bị chạm khả năng. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn một thế này thân thể mà thôi, nhưng một thế này thân thể, lớn đỏ lại không thể bỏ, cũng không dám bỏ qua, ai biết mình sống lại khoảng thời gian này sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng vẹn vẹn như thế liền cho rằng có thể thắng được ta rồi. Tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, hết thể đều là hư ảo. Chỉ thấy lớn tay không gián đoạn lưỡi đao lại đằng, hẹp dài đao mang ngang qua hư vô, chém vụt mà xuống, đao mang bên trong lẫn chứa từng tia từng sợi quá thanh bản nguyên chí lực, cái này khiến này một đao uy năng đầu chỉ mấy lần tăng lên. Nhưng lần này Duy ta thế giới lại chưa từng đưa đến tác dụng, mà là cơ hồ bị đao mang kia chém rách, cho dù nó lại thôi động duy ta một đạo, cũng vô pháp ma diệt đao mang kia. Ngược lại tiêu hao đại bộ phận điểm ý chí, thân hồn thân hụt diệp vong lưỡi đầu liền tựa như bị lôi banh chúng đồng dạng kịch liệt đau nhức, thất khiếu chảy máu. Giờ khắc này, hắn mới minh xác ý thức được, lớn đỏ thiên chủ đến tột cùng là như thế nào tồn tại, nghiêm túc lớn đỏ thiên chủ cường đại đến liền ngay cả tuyệt đối duy ta chi đạo đều không thể dung chuyển tình trạng. Giờ này khắc này, thần đến giúp, tập hai người chi lực, mới khó khăn lắm ma diệt Giờ khắc này, thuế biến chi đạo từ hư vô rơi xuống, gia chỉ tại diệp vong ngữ trên thân, để ý chí của hắn phát sinh triệt để thủy biến, vô luận là duy ta thế giới có khả năng phạm vi bao phủ, hoặc là ý chí chi lực tổng lượng. Thuế biến chi đạo để diệp vong ngữ lực lượng đạt được toàn phương vị tăng lên, cái loại cảm giác này liền giống như hóa kén thành điệp, không thể giải thích. Giờ này khác này, hai người đều có chút chật vật, thần nông thở hổn hển, nhưng lại kìm nén không được nụ cười trên mặt, hỏi, còn không biết tiểu Hữu tính danh. Diệp vong ngữ lao đi khỏe miệng bên trên máu tươi, kháng kháng nói, "Vạn bối ngữ, gặp qua thần nông Mà hai người phía trước, một cỗ không cách nào coi nhẹ cường giả chi lực chính không chút kiêng kỵ bộ pháp tứ ngược toàn bộ hư vô, Lớn đỏ tiên chủ đã chịu đủ loại này bị trở ngại cảm giác. Liên tục như ghé qua tại vũng bùn đầm lầy bên trong, không có chút nào thông suốt cảm giác, chính là loại này ngưng trệ cảm giác, để Lớn đỏ thiên chủ như muốn phát điên. Đáng chết, nếu là có thể động đậy dùng quá thanh thiên chi lực, nơi nào còn có nhiều như vậy chuyện phiền toái, sớm mẹ nó kết thúc. Nhưng phần nàn thì phần nan, đối mặt loại này tình trạng, Lớn đỏ thiên chủ không còn cách nào khác. Nhìn qua khí tức càng thêm cuồng bạo lớn đỏ tiên chủ, Thần nông trầm nói, chuyện sau đó, dễ dàng cho chiến đấu bên trong hiểu được đi, ngươi cần rõ ràng chỉ cần hai người chúng ta tại thế một ngày, liền tuyệt không thể để Lớn Đỏ Thiên Chủ vượt qua một bước." Diệp Vong Ngữ hiếp mắt nói, "Tiền bối yên tâm, tiên đạo không khung rức, Vạn Bối Tuyển sẽ không căng kiếm mà chết." Thần ông lại là cười dài nói, "Thật là chí khí." Trong lúc nhất thời, ba người ầm vàng đánh nhau, Diệp Vong Ngữ gia nhập để trận này đã có kết quả chiến đấu gia tăng một chút biến số. Theo thời gian trôi qua, hai người Duy Ta Chi Đạo cùng thuế Biến Chi Đạo càng thêm phối hợp khăng khít. Trong lòng hai người đều rõ ràng, bên cạnh người, là mình có thể yên tâm đem phía sau lưng giao phó cho hắn người, chỉ vì hai người có được cộng đồng chí hướng. Sắc kiệt lực thần nông cũng mượn hết thể cơ hội khôi phục khí lực, cuối cùng rồi sẽ trận này chú định bại cục chiến đấu diễn tiếp theo xuống dưới. Nhưng đối mặt lớn đỏ thiên chủ tiên công, hai người như cũng ở vào tuyệt đối thế yếu bên trong, lớn đỏ thiên chủ có được chém giết hai người chi năng, mà hai người thủ đoạn công kích mặc dù có thể đối lớn đỏ thiên chủ tạo thành tổn thương, nhưng lại xa xa chưa từng đạt tới có thể chạm nó một thế chi thân tình trạng. Cho nên, kết quả của cuộc chiến đấu này như cũng rõ ràng sáng tỏ, Diệp Vong ngự gia nhập chẳng qua là để trận này đã được quyết định từ lâu kết quả chiến đấu ra tăng một chút thời gian thôi. Nhưng, hắn tồn tại lại là đủ để lớn đỏ thiên chủ kiên kỳ Cho đến ngày nay, Phạm Trần bên trong đã có hai người chứng được đại đạo, Thần nông cũng liền thôi, nó cân cấp rất nặng, mà Diệp Vong Nữ một tên điều chưa biết vãn bối hậu sinh lại cũng chứng được đại đạo. Ai ngờ theo thời gian trôi qua, sẽ còn hay không toát ra càng nhiều như Diệp Vong Nữ, Thần nông đồng dạng tồn tại. Thời đại thay đổi, vẹn vẹn hai người liền đã để lớn đỏ thiên chủ cảm nhận được áp lực, nếu là lại đến mấy cái, hậu quả không thể tưởng tượng, Phạm Trần đã hoàn thành thuộc về mình thủy biến, mà Lý Thanh Liên dùng mình hết thẻ chỗ tranh thủ đến 100.0005, chính là mấu chốt. Nghĩ được như vậy, lớn đỏ tiên chủ hận hàm răng cho dù là dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí đẩy lên ngược lại bất chu sơn, phàm chân như cũ hoàn thành thủy biến, lại tạo nên bây giờ cái này cùng cục diện giằng co. Trong lúc nhất thời, lưỡi đỏ thiên chủ hạ thủ càng nặng, cái gì ngươi muốn cùng diệp vung ngư cũng chỉ có đau khổ chẻo chấm phận. Tại nơi sang ngắm nhìn Hà Lao không khỏi thở dài một tiếng nói, thời đại thật thay đổi, phàm chân đã không còn là trước đó phàm chân, trong khoảng thời gian ngắn lại có hai người chứng được đại đạo, lại không phải bảng môn tả đạo, mà là chân chính đại đạo. Ma hoàng thiên tiên chủ hoàng dịch nhìn qua diệp vung ngư, lông mày sâu nhăn, hắn luôn cảm giác người này hắn gặp qua, hồi tưởng rất rất lâu, cuối cùng là nhớ tới đến Không khỏi khỏe miệng co giật nói, nguyên lai like là hắn. Đáng chết. Năm đó liền nên trực tiếp chẳng hắn. Hắn lại là hồi tưởng lại, không muốn chẳng ta, điên dại lên, đại náo hoàng thiên gia hỏa, không phải diệp vong ngự hay là người nào. Mà phong thiên hùng quan một phương, nhìn qua thần nông cùng diệp vong ngự hai người cuồng chiến bóng lưng, nhưng trong lòng thì vô cùng an tâm, một cỗ tôn sủng chi tình không khỏi sông lên đầu. Trước 1311 tâm chỗ vị cuối cùng sáng tỏ, trước 1311 tâm chỗ vị cuối cùng sáng tỏ, mà trong lòng rung động cùng bất lực chỉ có thể hóa thành tu hành vô tận động lực, Diệp Vong Ngự tồn tại chứng minh cho dù là nhất là không đáng chú ý tồn tại, nhất là người tầm thường, chỉ cần trong lòng có chí, đồng dạng có thể chứng đạo đỉnh phong. Mà khổ tu là đáp lại trong lòng sao động phương pháp duy nhất, bây giờ còn không phải bọn hắn có thể phát huy được tác dụng sân khấu. Trong tiệc yêu cùng một đám cao tầng thì bắt đầu thương nghị ứng đối ra sao tiếp xuống của diện, vô luận là đối hai người chi viện, hoặc là ngày sau chiến cuộc đi hướng, hy vọng đang ở trước mắt, có thể hay không được, liền nhìn phàm Mà đang lúc phong kiến hùng quan suy nghĩ chiến cuộc, vắt hết óc muốn hóa giải trước mắt nguy hiểm ván thời điểm. Hồng Hoang đại thế giới bên trong lại lặng yên không một tiếng động biến hóa. Thánh đức tiên tử ngồi ngay ngắn đám mây, nhìn ra xa vô tận đại địa, sinh linh muôn màu, hồng trần quần quần đều đập vào mi mắt, trong mắt của nàng lại thường dương dương nước. Một thế này, nàng lấy phàm nhân thân thể một đường đi tới, chứng kiến rất rất nhiều giữa trần thế mỹ hảo, nhưng mà cái này mỹ hảo chung quy là ngắn ngủi, cuối cùng rồi sẽ sẽ bởi vì nguyên nhân nào đó mất đi. Mà nàng, vì bảo tồn lại thế gian này mỹ hảo, làm vô số kể việc thiện, tích lũy công đức vô số, kia từng tiếng xuất phát từ nội tâm cảm tạ để thế đi khắp lại thế mắt người bên trong, nàng là làm việc thiện vô số tiến tử, bồ tất sống, cứu vô số người tại trong nước lửa, mà nàng cũng cho rằng đây chính là chính mình đạo. Nhưng trên thực tế, tại Phong Tiên hùng quan bên trong khổ chiến mấy chục ngàn năm, lại làm cho nàng đối với mình nói sinh ra hoài nghi. Chơ mắt nhìn chúng sinh khảng khái chịu chết, có lẽ có lưu luyến, lại chưa từng do dự, chiến trường chính là ăn người không nhà sướng ác ma. Những người này, vì trong lòng ý chí, không tiếc liều lên tính mạng của mình, dù là bỏ qua kia đã chết đi mỹ hảo, bỏ qua trong lòng chôn mong đợi hạnh phúc. Sinh ly tử biệt, ruột chi Bồn, nàng vạn cổ đến nay không biết chứng kiến bao nhiêu Nhưng chính là bởi vì nhìn thấy, mới sáng tỏ, thế gian này cần Mỹ Hạo một mặt, nhưng Mỹ Hạo lại không phải toàn bộ. Chính là bởi vì ngắn ngủi, mới đáng giá theo đuổi, chính là bởi vì Mỹ Hạo, mới đáng giá đi đi khác. Ma kia một cái chấp mắt ký ức, lại là đủ dùng một đời vừa đi vừa về ức. Ma vì thủ hộ phần này đã chết đi Mỹ Hảo, cho dù là liều lên tính mệnh, bỏ qua hết thể cũng ở đây không tiếc. Vô luận vì thiện hoặc là làm ác, toàn bộ sinh linh đều có thuộc về mình tồn tại phương thức, cho dù là đổ vô số người đại ác nhân, cũng sẽ quỳ gối trước mộ phần vì chính mình mẹ già khóc giống không thôi. Bởi vì, kia là thuộc về hắn trong trí nhớ Mỹ Hảo. Chỉ thấy thánh đức tiên tử lau khô nước mắt, lầm bầm nói: "Chính là bởi vì là phụ dung sớm nở tối tàn, cái này mỹ lệ mới đáng giá bị đi khác, được thủ hộ a." Nói đến chỗ này, nó khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng cười khổ, khàn khàn nói: "Ta biết, ta kỳ thật cũng không phải là ta. Ta tồn tại vẹn vẹn để chứng minh một sự kiện, một kiện bày ở trước mắt, mình lại không muốn đi nhìn, không muốn đi tìm hiểu sự tình. Ta nói đúng chứ?" Nhưng mà lại không ai trả lời nàng, nàng lại là đang cùng chính mình nói chuyện, một chính mình khác. Theo nàng tu vi càng thêm mạnh lên, nàng luôn có thể mơ tới một ý chuyện, thiên địa khai, viễn cổ đại chiến, bắp bùn tạo ra con người. Đọ sức thiên chi chiến, Từng mang từ trong đầu chợt lóe lên, tựa như thật tự mình trải qua. Nàng không chỉ một lần hoài nghi mình tồn tại, nhưng theo kinh lịch càng thêm nhiều hơn, liền không đi để ý, vô luận cái kia mình, đều là thật chính mình. Bây giờ, ta đã sáng tỏ. Tâm là vật gì? Nữ hoa a nữ hoa, ngươi tự tay tạo nên nhân tộc, đem hết thể ngươi cho rằng hoàn mỹ chi vật đều dùng tới, một tay sáng tạo thuộc về nhân tộc kỳ tích, lại không minh tâm là vật gì? Hôn độn vô tình, bây giờ, tận xem hồng trần cuốn quận, tận minh tâm một chữ này, sứ mệnh của ta đã kết thúc. Có thể vì ngươi thành đạo hành trình thêm vào cuối cùng một bút nhưng cũng đang giá, đi thôi, chúng sinh cần ngươi, cái này đại thế cần ngươi." Thánh đức tiên tử nói, lại ngăn không được nước mắt rơi xuống. Chỉ thấy giờ khắc này, nó đôi mắt bên trong xanh biếc chi mang sáng lên, vô số phân tạp ký ức giống như như thủy triều vào tới, tu vi cũng theo đó điên cuồng phát ra. Đi thế 100.0005, nàng đã đạt được vật mình muốn, đương nhiên phải thu hồi trước đó hết thảy. Dù là, đã có người nói cho nàng tâm là vật gì, nhưng đáp án này cần chính nàng tìm tới mới được. Chỉ thấy giờ khắc này, nó nước mắt tại trên gương mặt tùy ý chảy xuôi, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của mình, trong mắt đều là nhu hòa nói, nha đồng đốc Ngươi chính là ta a." Lau khô nước mắt, nữ hoa hít một hơi thật sâu nói, "Như thế, tạo hóa một đạo liền trọn vẹn không thiếu sót, nhưng chứng đại đạo. 100.00005 thương hại tăng điền, lại là khổ thanh liên ngươi." Nói liền hướng phía phong thiên hùng quan cực tốc mà đi, thậm chí không có chứng đạo chi kiếp giáng lâm, tạo hóa một đạo vì vô thượng đại đạo, không cần hướng đại đạo chứng minh cái gì, vẹn vẹn tạo hóa hai chữ là đủ. Đã từng nữ hoa liền có thể dùng bùn đất sáng tạo ra nhân tộc, bây giờ tạo hóa đại đạo đã thành, nó có thể chỉ sẽ tiến thêm một bước. Tại vạn trùng ánh mắt mong chờ bên trong, nữ hoa cũng không quay đầu lại xông vào chiến trường, với tay một cái tạo hóa đại đạo diễn hóa và linh Cuộc chiến lớn Đỏ Thiên Chủ. Lại vì một trận chiến này thêm một thanh tuổi khô, lớn Đỏ Thiên Chủ như muốn của nhật lúc này mới mấy chục năm công phu. Không ngờ có nhân chứng nói, mà lại còn là đại danh đỉnh đỉnh nữ hoa, chỗ chứng tạo hóa chi đạo để lớn đỏ tạo hóa chi lực không có mảy may đất dụng võ. Giờ khắc này, phong thiên hùng quan vang dội hô to thủy triều, thuộc về phạm Trần Huy Hoàng, Giang Lâm. Cùng lúc đó, Hà Lao cũng rốt cuộc ngồi không yên, hắn biết, tuyệt không thể bỏ mặc phạm Trần lại như thế phát dưới, ba tôn chứng được đại đạo tồn tại. Nếu là không có lớn đỏ thiên chủ ở đây, hậu quả khó mà lường được a, nếu là tại 33 trọng thiên bên trong, Mượn nhờ chư thiên chi lực, các lớn thiên chủ còn có thể cùng chi chống lại một hai, nhưng hôm nay tại trong hư vô, già thiên đại mạc ngắn trở, thiên chủ cũng không đáng chú ý. Mà cho dù là đỉnh lấy chiến đấu dư ba, tử thương vô số cũng muốn đối phong thiên hùng quan triển khai công kích, dùng cái này phân tán phàm trần tinh lực, tuyệt không cho phép lại có chứng được đại đạo tồn tại xuất hiện. Nhưng mà chư thiên quần tiên thế công đạt được lại là phàm trần mạnh hữu lực đánh trả, bây giờ phàm trần sĩ khí tăng gọn, trả lẽ lại sợ người. Làm liên xong Mà tại Chém giết không nghỉ chiến trường bên trong, một vòng thần dương lấy không thể ngăn cản tư thái tản ra không cùng luân xo so ánh sáng cùng nhiệt, cuối cùng rồi sẽ quang mang này diễn sinh đến cực hạn. Giờ khắc này, thần dương loá mắt, trong hư vô lại vô hắc ám tồn tại, một mảnh trắng mướt, liền ngay cả lâm vào đêm tối hồng hoang đại thế giới, cùng xa cuối chân trời 33 trọng chư thiên đều bị chiếu sang trưng. Giờ khắc này, ánh sáng của nó chiếu rọi thế gian mỗi một cái góc. Hẹp nha tại vô tận chém giết bên trong cuối cùng chứng đại đạo. Là vì thần dương đại đạo. Mà thần dương duy nhất Giờ khắc này, thế gian không có bất kỳ người nào có thể nhìn thẳng nó tồn tại, vô tận ánh sáng cùng nhiệt đem không biết bao nhiêu chân tiên hóa thành khói đen, triệt để hòa tan tại vô tận quang mang bên trong. Hư vô bị nung chảy, đạo tác bị thiêu hủy, trong thiên địa thần dương duy nhất. Chỉ thấy giờ phút này Hắc Nha tại Chư Thiên Quần Tiên bên trong tứ ngực không lứt, cánh kim hô triển ngàn tỉ rộng, ngựa mặt lên trời cuồn gái, giận dữ hét, đồ con rùa nhỏ, để mặc lại. Hôm nay một cái mẹ nó đều chớ nghĩ sống. Tiểu Xương Triệt, để Hác Nha triệt để lâm vào điên giờ khắc này hắn đắm chìm ở chém bên trong, thậm chí chưa từng ý thức được mình đã chứng được đại đạo. Giờ khắc này Hà lão quả thực khóc không ra nước mắt, vốn định ngăn cản chứng đại đạo tồn tại sinh ra, lại không nghĩ rằng trời xui đất khiến tạo nên Hắc Nha. Không khỏi mắt lộ ra tuyệt vọng nói, "Phàm Trần quả khởi, coi là thật đã không thể ngăn cản rồi sao?" Chương 1312 mà 1.309 trường, cuối cùng cả đời chưa toàn nguyện, chương 1312 mà 1.309 trường, cuối cùng cả đời chưa toàn nguyện. Hắc Nha kia không giờ khác nào không tại tạn gia nóng rực quang mang cùng kinh khủng nhiệt độ cao để vô số chân tiên trùng ước, tại biết rõ rơi vào tình huống ngắt phải chết, không ai nguyện ý chịu chết. Nói cho cùng, Cái này Tiên Phàm chi chiến nguyên bản cũng không phải là thuộc về bọn hắn chiến tranh, hết thảy chỉ vì lập trường nguyên nhân, mà muôn vạn chân tiên bên trong, tận tâm tận lực lại có mấy người. Hắc Nha thấy quần tiên lui bước, nhưng trong lòng cơn giận còn sót lại vẫn chưa từng tiêu tán, liên chiến lớn Đỏ Thiên Chủ, nóng bỏ ngọn lửa liếm láp mấy chục triệu giảm, hòa tan hết thảy. Lớn Đỏ Thiên Chủ trên trán mồ hôi lạnh trải rộng, bây giờ thế cục, cho dù là hắn ứng phó cũng có vẻ hơi phi sức, mà hắn để ý lại không phải cái này, mà là lực lượng kia càng thêm mạnh lên đại đạo. Phải bốn người chi đạo quan chú, đại đạo lực lượng cũng theo đó tăng cường, dù sao chứng đạo chứng đạo, chỉ có bị đại đạo chỗ tán thành, thu lục Đây hết thể mới có chân chính ý nghĩa, mà chứng được đại đạo chi tu thành nói, đại đạo cũng sẽ đi theo được lợi, bởi vì bị rốt vào máu mới, lực lượng đã sẽ tăng cường. Có thể nói, mỗi lần có một nhân chứng được từ thân đại đạo, đại đạo chi lực liền sẽ tùy theo tăng cường mấy điểm. Cái này tại phàm trần chúng tu đến nói, lại là khó được công việc tốt, dù sao đại đạo chi lực càng thêm cường đại, ảnh hưởng sâu xa, nội đạo liền càng thêm dễ dàng. Mà đối với thiên đạo tồn tại đến nói, đại đạo chi lực tăng cường tiện sẽ không là chuyện gì tốt. Một khi vượt qua cái nào đó cực hạn, đạo tồn tại liền sẽ bị áp chế, mà đây cũng chính là lớn đỏ thiên chủ lo lắng một điểm. Như hôm nay đạo ý chí bởi vì bị thiên mệnh gây thương tích, rơi vào trạng thái ngủ say, chính là thiên đạo chi lực yếu kém nhất thời điểm. Đáng chết, cho dù là trả mấy người kia, đạo cũng sẽ hằng cổ trường tồn. Lý Thanh Liên a Lý Thanh Liên, làm hỏng đại sự của ta. Cái này Phạm Trần còn cần mau chóng phá vỡ mới được. Lớn Đỏ Thiên Chủ trong mắt máu đỏ kia trải rộng, trong lòng càng thêm lo lắng, nhưng Phạm Trần há lại nói toạc liền phá, trước mắt cái này bốn tôn chứng đạo đỉnh phong, tín nhiệm lẫn nhau, phối hợp khắc cũng có thể vì lẫn nhau bỏ qua tính mệnh tổn tại. Lại hình thành một cái cho dù là Lớn Đỏ Thiên Chủ cũng vô pháp tùy tiện xông phá tường đồng vết sắt. Nếu như nói Phong Thiên Hùng Quan chính là hồng hoang đại thế giới cuối cùng một đạo đại môn, mà trước mắt cái này bốn tôn tồn tại chính là trên cửa chỗ cửa. Bây giờ lớn đỏ thiên chủ chỉ yêu cầu xa vội không muốn lại xuất hiện mới hồn nguyên chứng đạo đỉnh phong. Nếu thật sự là như thế, hắn có năm chắc tại 3.00005 bên trong chém giết 4 người, cho dù là liều lên quá thanh bản nguyên tri lực. Nhưng phàm Trần Quật khởi sớm đã thế không thể đỡ, càng lại áp bách, chốn nên đón chính là càng thêm hữu lực bộc phát, đây hết thảy còn xa xa chưa từng kết thúc. Khôn cùng hồng hoang đại địa phía trên, một quần áo tả lão giả giống như đồng dạng đi tại một mảnh nguyên phía trên. Hoang nguyên phía trên không có vật gì, chỉ có bị gió cắt rèn luyện thành hình thù kỳ quái tảng đá, khe đá bên trong mọc ra thưa thất khô héo bụi tây. Trong báo cáo, lão giả chống quải trượng dấu san tí lên, hắn quá già, da trên mặt đều là nếp nhăn, răng răng đều không thừa mấy khỏa. Vần đục trong hai mắt đều là tăng thương, một đôi giày cọ sớm đã mai hỏng, sắc bén thạch mổ đem hắn kia một đôi tràn đầy vết chai hai chân mài máu me đồng địa. Nhưng lão giả kia tựa hồ cũng không có phát giác được, hắn quá già, già không biết cùng từ chỗ nào mà đến, đến tột cùng muốn tới nơi nào mà đi, ký ức mơ hồ hắn thậm chí quên mình sống bao lâu, tên cứ gọi là gì. Mà hắn lại nhớ được một sự kiện, chính là tiến lên Nhưng mà nó quanh thân chỗ lượn lờ dáng vẻ dàn muốt thì tỏ do hắn sống không được bao lâu, cơn phong thổi tan tựa như không đơn thuần là cát bụi, còn có lao giả kia sinh mệnh. Rốt cục, hắn hay là đổ xuống, dàn muốt trong thân thể không còn chút nào nữa khí lực, hắn cứ như vậy vô lực nằm rạp trên mặt đất, hai con người dần dần vô thần. Bao cắt càng thêm lớn lên, cát vàng dần dần vùi lấp hắn thân thể. Lão giả kia nửa mở hai mắt, nhìn về phía phía trước, trong mắt cũng vô đối sợ hai tử vong, có chỉ có nhiên, hắn đang hưởng thụ nó dài điểm cuối của sinh mệnh thời gian. Chỉ thấy lão giả kia khàn khàn nói, cả đời khổ hạnh, cuối cùng cũng chưa có thể đạt biến hồng hoang đại địa đang tiếp. Đáng tiếc, thanh âm của hắn bị gió cắt đánh đành nát, tuyệt đối tiếp theo tiếp theo. Nhưng, đến cũng tốt, không đến cũng tốt, trong lòng đã Minh lại đau khổ truy tìm cái này một chấp niệm lại có ý nghĩa gì. Chân Đạp Bát Hoang hợp hợp, cuối cùng mình cái gì gọi là đại đạo tự nhiên, bắt quái chi tượng rốt cuộc không thiếu sót, ta nói đã thành. Vừa dứt lời, một khắc trước còn gào thét không nghỉ hoang nguyên tại giờ khắc này gió dừng tắt rơi. Chỉ thấy kia nằm dạp người trên mặt đất lao giả dễ dàng lấy đứng dậy, nó trên thân thuộc về dấu vết tháng năm từng chút từng chút lao đi, liền như đảo ngược thời gian. Không phải phục hi còn có thể là người phương nào? Chỉ thấy nó đứng chắc tay, nhấc chân hung hăng đạp về dưới chân đại địa, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Hồng Hoang đại địa đều tùy theo chấn động. Một phương vô hình bắt quái trận đồ từ nó chân đạp chi địa cực tốc lan tràn ra, kinh khủng linh quang thậm chí phía dưới mặt đất trăm ngàn vạn trượng đều có thể thấy rõ ràng. Trong chốc lát liền bao phủ Hồng Hoang đại địa mỗi một cái góc, một cỗ huyền diệu chi thế tản ra. Sau một khắc, kia nguyên bản bởi vì lý thanh liên mà ham mê Hồng đại thế tái nghiêm, đồ ra dưới, giống như đồng dạng quật Thậm chí mắt trần có thể thấy có hoàn toàn không có bên cạnh chi cử khí vận kim rồng cuộn triển tại Hồng Hoang phía trên đại thế giới, long khiếu Từng tiếng không dứt. Linh khí đang cuộn trào, khô héo linh truyền, khô cạn linh quang, điêu linh có cây tại giờ khắc này đều bộc phát ra vô tận sinh cơ. Lấy bắt quái trận đồ trấn áp Hồng Hoang đại địa, trong khoảnh khắc liền đã cải thiên hoán địa, Hồng Hoang đại thế giới sinh khí bừng bừng, thịnh thế huy hoàng. Trong lúc nhất thời chứng đạo dị tướng lượn lờ nói quanh người không ngớt, không cần hướng đại đạo chứng minh cái gì, cái này đạp chân vậy nói rõ hết thảy. Thanh Liên, ai? Ta chung quy là trở về muộn, muộn rất lâu rất lâu. Không biết đã tưởng hữu, lại trở về mấy người Nói xong nó bước ra một bước, thân thể ngang qua toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa, một thế 1.000.0005 chưa từng đặt thành tri nguyện, bây giờ một bước liền đã làm được. Chỉ thấy nó thân sát na xuất hiện tại Phong Thiên Hùng Quan trước đó, sắc mặt lạnh lẽo, không nói lời gì vung tay lên. Một phương bắt quái trận đồ hiện ra vào hư không bên trong, phức tạp trận đồ diễn hóa và vật, trong chốc lát liền hóa sinh vị một mảnh hoàn chỉnh Hồng Hoang Đại Địa, chính là lấy phàm trần làm cơ sở, tới không khác nhau chút nào. Mà mảnh này tràn ngập toàn bộ tầm mắt Hồng Hoang Đại Địa lại lấy không thể ngăn cản tư hướng lớn Đạo Thiên Chủ hùng hằng tới. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người được, nhìn qua bằng hư mà đứng phục rung động trong lòng phi thường, phục hi thành đạo, xuất thủ liền như thế rung động lòng người, diễn hóa một phương hồng hoang đại địa đến để người. Đây là gì chờ thu bút? Những lần này xa xa chưa từng kết thúc, lớn đỏ thiên chủ dưới thân, lại là một phương bắt quái trận đồ hiện ra, hai phe hồng hoang đại địa chỉnh giáp công chi tư hung hăng đập vào cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt, vạn vật vỡ nát, hai phe hồng hoàng đại địa băng diệt chi lực tương hối xé rách, dung hợp, chỗ buộc phát ra lực lượng chỉ có thể dùng không thèm nói đạo lý để hình dung, đem lớn đỏ thiên chủ thân hình bao phủ hoàn toàn trong đó. Giờ khắc này, Diệp Vong Ngữ không khỏi khẽ miệng co giật nhìn qua phục hi. Uy tín lâu năm cường giả không hổ là uy tín lâu năm cường giả, vô tận tuế nguyệt chỗ để dành đến nội tình tuyệt đối là cái người. Chương 1313 chứng đạo trở về quần hùng đến, chương 1313 chứng đạo trở về quần hùng đến. Bát quái trận đồ chốn diễn hóa mà ra hồng hoang đại địa cơ hội là chân thực tồn tại, trong đó từ vô số đạo thì chỗ tạo thành thế gian vạn vật tất cả đều không kém chút nào. Bát quái 60 tư tưởng là đủ bao quát bát hoàng lục hợp. Cho nên băng liệt chỗ sinh ra đại vũ diệt lại là đủ để người cảm thấy tâm hồn sợ hãi. Lớn đỏ thiên chủ tại lực lượng dòng lũ bên trong không ngừng dẫy rủa lấy. Luẫn Sích đạo lực đối mặt cái này cùng đại hủy diệt, yếu ớt liền giống như vỏ trứng gà. Lực lượng dòng lũ lần lượt xé rách thân thể của hắn, nhìn đầu người ra tóc tê dại. Chỉ thấy thần nông thở dài một tiếng, càng cái nói, hồng hoang băng diện một màn này, thật đúng là ký ức vẫn còn mới mẹ đâu, đời này đều không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Hắc Nha bĩu môi nói, nói cái gì ngốc lời nói đâu, đời này cũng sẽ không có lần thứ nhỉ, chỉ cần phàm trần chi thế không giúp, ta cùng liền có thể chiếm cứ chủ động. Diệp Vong Ngữ híp mắt nói, tiên không đáng để lo. Nữ oa nhìn qua Phục Hy, nhàn nhạt mà cười cười, hắn trung quy là trở về, mặc dù so với mình muốn không ít. Giờ khắc này, Nữ Hoa Tâm cũng đi theo Triệt để thực tế lại. Nhưng Phục Hy lại khàn khàn nói, chớ có cao hưng quá sớm, ta cũng còn chưa từng chạm tới chân chính đại địch, bây giờ chỉ là lành nghề đoạn nó lợi chào sư tình, hết thể vừa mới bắt đầu a. Nữ Hoa cười yếu ớt nói, nếu có thể đoạn nói lời chào, cách cắn nát nó hết hầu ngày đó sẽ còn xa sao. Chỉ cần lại có mấy người, liền có thể đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, đổi bị động làm chủ động. Phục Hy hít một hơi thật sâu nói, sẽ có, bắt quái trận Newton ở dưới, thiên địa lại hưng. Lại vân vân. Cùng cùng liền tốt. Giờ khắc này, Phục Hy không khỏi nắm chặt song quyền, từ cảm giác trên vai lên nặng lại là nhớ tới Lý Thanh Liên, thật không biết hắn một đường đến tột cùng là thế nào khiên qua đến. Mà bây giờ đến phiên bọn hắn đến gánh. Chỉ nghe một tiếng gào thét, đại vị diệt chi lực bị một đao vắt ngang, quá thanh bản nguyên chi lực của chủ, để một đao này có là đủ chặt đức hồng hoang tư bản. Nhưng lớn đỏ thiên chủ cũng một thân chật vật, vừa mới một cái kia, mình cơ hồ bị buộc đến tuyệt cảnh, dựa vào quá thanh bản nguyên chi lực chỗ chém ra một đao, mới khó khăn lắm thoát hiểm. Nhưng mà bản nguyên chi lực dùng một điểm liên ít một chút, kia là lớn đỏ thiên chủ căn bản, trải qua thời gian dài đại chiến để lớn đỏ thiên chủ mấy lần dụng, tiêu hao quá lớn, bây giờ đã có chút nhập không đủ suất. Phù Hy. tốt, tốt một tay diện rối, Lý Thanh Liên đi, các ngươi trên đỉnh tới là a. Đã muốn chiến, lao tử liền mời các ngươi chiến. Giờ khắc này, đối mặt năm đại chứng đạo chi tôn, Lớn Đỏ Thiên Chủ trong lòng kiêu ngạo để nó không cách nào lựa chọn lùi bước. Dù là bây giờ xem ra Chư Thiên Đại Thế đã không tại, lại kiên trì xuống dưới cũng không có cái gì kết quả, nhưng Lớn Đỏ chính là không lùi. Mấy người ẩm vang đánh nhau, tràn ngập tại trong hư vô chiến đấu dư ba để Chư Thiên Quần Tiên vừa lùi lại lui, Phong Hùng Quan cũng đi theo chấn động không ngớt, bây giờ đã không ai dám thở đầu ra. Nhưng đây hết thảy còn xa xa chưa từng kết thúc, theo thời gian trôi qua, Phục hồi thủ đoạn phát huy tác dụng, đại thế quật khởi phía dưới, đại thế một tịch lại thịnh, chỗ thể hiện ra quang huy chi cảnh thậm chí ẩn ẩn sẽ vượt qua vạn cổ dấu hiệu. Sơn giả bên trong, xây rượi lưng vào núi trong miếu thờ, một kim thân đại Phật đứng ở đường bên trong, nó ngồi xuống tín đồ vô số, mỗi ngày thắp hương bái Phật người nối liền không dứt. Từ ban đầu lùi bại tượng đá, đến bây giờ kim thân đại Phật. Nó thực hiện vô số người cầu nguyện, hoàng dương Phật pháp, phủ chiếu thiên hạ, vước bỏ tư dụng, hướng thế gian mở ra chân lý. Vốn chỉ là vì đem tiếp dẫn ý chí kế thừa xuống dưới, nhưng cho tới bây giờ, Phật tử lại là tại lấy ý chí của mình làm chuyện này. Nó hai lộ thai có thể nghe thế gian chi nguyện, hai mắt có thể bằng thế gian nỗi khổ, Phật quang có thể dương chân lý chi pháp. Một ngày này, chỉ thấy ngồi ngay ngắn miếu đường 100, năm chưa từng động đậy một chút kim thân đại Phật, trong tay cầm xá lợi cuối cùng là hóa đi, hóa thành vô tận Phật quang hòa vào kim thân bên trong, tại Phật lòng bàn tay hóa thành một văn chữ. Vô số Phật môn tín đồ kinh động như gặp thiên nhân, nhao nhao cong xuống, tụng kinh không ngừng bên hai. Chỉ thấy kim thân đại Phật Phật nhạc khải nói, đã nhữ cùng mong muốn tận như thế, ta lợi dụng thân này lại ngươi cùng tâm nguyện. Nay nguyện, nhưng cũng vì ta trong lòng chi nguyện, là vì Phật nguyện. Giờ khắc này, Kim thân đại Phật trên thân tạn ra loá mắt Phật quang, tập vô tận hương hỏa chi lực, tại vô tận Phật quang bên trong, một môi hồng răng trắng thiếu niên người khoác cả xa, ngồi ngay ngắn đài sen, từ Phật quang bên trong phiêu đãng mà ra. Ta đã là Phật, Phật chính là ta, Phật tâm bất diệt, thân ta vĩnh tồn. Nguyên ta có thể dùng cái này thân, khai sáng chân lý, tự nhiên thực mà đến, tuệ quang phổ chiếu hoàn vũ, vì thế nhân mang đến quang minh. Từ hôm nay trở đi, tên ta. Mặt trời như đến. Nó Phật tâm cuốn lương 3 ngày, kéo dài không tiêu tan, mặt trời như đến ngồi ngay ngắn đài sen mà đi, đây là thực hiện thế nhân tâm nguyện, đồng thời cũng là vì mình trong lòng chí nguyện. Mà từ lúc này lên, mặt trời Phật Như Lai cũng trở thành bên trong Phật môn chí cao vô thượng căn bản Phật, Phật chi căn. Bởi vì nó bản thân liền là Phật một trong nói biến thành, vốn là đại đạo một bộ điểm, không tồn tại chứng đạo nói chuyện, nhưng giờ khắc này mặt trời như đến, thực lực không kém chút nào chứng được đại đạo chi tu. Tiên phàm chiến trường từ đó lại thêm một đại năng hạng người. Lại là mười mấy năm quan cảnh, một viên sở trưởng vách núi treo leo phía trên cây bổ để kết quả, rơi xuống 12 quả kim cương hạt bổ đề. Không có đạo kiếp, càng không có đạo dị tướng, chỉ thấy viên kia không biết đạo trưởng bao nhiêu năm lão cây bổ đệ từ trong khe đá rút ra bộ Đạo mang phun trào ở giữa hóa thành nhân hình. 12 hạt Bồ đề xuyên tại thủ đoạn, một cái tay khác một trảo, tuyết trắng vất trần tại tay. Chỉ thấy nó nền một cái eo, thản nhiên nói, "Bồ đề nội đạo, nộ đạo Bồ đề." Nộ một trong nói, lại là thú vị vô cùng. 100.00005 nội đạo, lại chưa từng ngổng công ta Bồ đề cái này hai chữ, làm sao cũng không thể tại các vị lão hữu, hậu bối bên trong nếm mặt mũi mới là. Một trận chiến này, liền cũng làm cho lão hủ đến lẫn vào lẫn vào đi. Sau một khắc, nó thân hóa thành thanh phong tiêu tán, chiến trường bên trong, Bồ đề đánh tới, nội một trong nói thi triển người chi Những nơi đi qua, cắt đã thành linh, vạn vật thành đạo. Vãi độ thành binh không gì hơn cái này. Cùng lúc đó, kỳ ngay cả sơn mạch thập vạn đại sơn bên trong, Lâm Nhi một thân váy trắng đứng ở đỉnh núi, sau người một đầu lông sủ đuôi cáo chính nghịch ngậm trái bảy phải bảy. Chỉ thấy Lâm Nhi ôm chặt lấy mình lông sủ cái đuôi, đem gương mặt xinh đẹp chôn tiến vào nhu thuận lông tóc bên trong, một mặt hưởng thụ bộ dáng, lại mở mắt, trong mắt đẹp đều là lưu luyến không rời. Sau một khắc, nó đuôi cáo hóa thành điểm điểm linh tiêu tán, nó mất đi thân là một con hồ ly sau cùng tiêu chí, để hóa thành nhân thân, thay vào đó thì là một đầu bóng ánh đạo, thiên hồ chi đạo. Lâm Nhi đem Thiên hồ chi đạo tu đến cực hạn, sinh ra 10 đôi, 10 đôi 10 đạo, mà đem cái này 10 đạo dung hợp vì một, lại làm đột phá, siêu việt chủng tộc hạn chế, đem Thiên hồ một đạo tu đến cực hạn, cuối cùng thành đại đạo chi thú. Mà đại đạo chi thú, nó bản thân tồn tại cũng đã là chân thật nhất chi đạo, kia là có thể so Long Phượng đồng dạng tồn tại, Lâm Nhi làm được. Mà nàng cũng trở thành cái thứ nhất tu thành đại đạo chi thú hồ ly, liền tương đương với trong Long tộc tổ Long. Chỉ thấy Lâm Nhi nhìn qua đầy trời mây đen, đạo kiếp giáng lâm, nó tâm không sợ, lẩm bẩm nói, lần này, ta sẽ vì mình mà chiến, vì phàm trần mà chiến. Lần này Ta đem cùng ngươi sóng bay. nói xong hướng phía mây đen đạo tiếp phi thân mà đi. Thanh Liên, ta đến rồi. Chương 1314 10 tồn tại thế vèn sóng to, chương 1314 10 tồn tại thế vèn sóng to. Phúc Hy, Bồ Đề, Lâm Nhi lần lượt chứng đạo, bây giờ Phạm Trần chiến trường bên trong, khoảng chừng 8 tồn chứng được đại đạo tồn tại cùng lớn đỏ tiên chủ triển khai trăm giết. Thế cục đã dần dần minh lãng, không cách nào vận dụng chư thiên chi lực lớn đỏ thiên chủ là tuyệt không có khả năng tại 7 tôn chứng đạo đại năng chờ ngại dưới đột phá phong quan. Phạm cuộc đội bị độc làm chủ động, nắm giữ trận này tiên phàm chi chiến quyền chủ động cũng là vạn cổ đến nay lần thứ nhất chiếm tự phong. Huy hoàng tình thế, chỉ nhìn trước mắt, phong thiên hùng quan bên trong vô số tu sĩ cảm xúc bành trướng, thuộc về phạm trần thời đại tiên đến. Nhưng mà nghĩ như vậy để lớn đỏ thiên chủ thối lui, vẫn như cũng là si tâm vọng tưởng, cho dù tự biết không cách nào đột phá phong thiên hùng quan, lớn đỏ như cũng không có thối lui ý tứ. Hắn biết, một khi mình thối lui, phạm trần sẽ lấy tốc độ nhanh hơn vượt khởi, có thể chứng được đại đạo người tất nhiên giống như mọc lên như nấm đồng dạng toát ra. Kể từ đó, đại đạo chi lực cũng tăng, thiên đạo nếu là bị áp chế, đợi cho Lăng Lam tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng này, hắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Tám tôn chứng đạo đại năng, tuy nói khó giải quyết vô cùng, còn không tới uy hiếp được lớn đỏ tính mệnh trình độ, mà hắn lại có thể nào thối lui? Mỗi người đều vì trong lòng mình kia không thể lý do lui bước mà chiến. Nhưng lớn đỏ đem Phạm Trần nghĩ quá mức đơn giản. Càng có áp lực, bộc phát liền càng thêm mãnh liệt, chính như là Lý Thanh Liên nói tới, sinh vào khốn khó chết vào yên vui. Gian nan khổ cực gia thân, Phạm Trần sẽ lấy siêu việt dĩ vãng tốc độ trưởng thành, trong lòng luôn nóng lớn đỏ thiên chủ hiển nhiên không nghĩ tới điểm này, thật tình không biết mình kiên trì ngược lại thành phản tác dụng. Một cái vàng son lộng lẫy tiên cung bên trong, đại điện bên trong chất đầy rực rỡ muôn màu thiên tài địa bảo. Một thân lấy cái yếm tơi trốn bút bê một mặt tức giận ngồi tại chủ vị phía trên. Tay nhỏ vung lên, vô số tiên chân đều hóa thành cho bụi, để tiết trong lòng chi khí, cái này vốn là là hắn thích nhất đồ vật, nhưng hôm nay cũng rốt cuộc chướng mắt một chút. Chỉ thấy nó cau mày, tay nhỏ sờ lên cằm, một bộ ưu sầu bộ dáng nói, kia Trảm Thiên Tam thức một thức sau cùng, sao liền học không được? Rõ ràng sớm đã hiểu rõ tại tâm, nhưng lại làm sao đều không dùng được, càng nghĩ đầu hắn càng đau, không khỏi ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ trắng bệ, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Mây chi đạo, đạo đạo vô hình, này để ý đến ta sớm đã sáng tỏ, tiếp xuống nên làm cái gì tới? ta tựa như quên cái gì trọng yếu sự tình, sao liền nghĩ không ra? Sao liền nghĩ không ra? Tiểu Hồng Vân giống giận, tại đại điện bên trong tùy ý phát tiết lửa giận của mình, Trảm Thiên tám thức một thức một thức, thức dùng ra, uy năng rợn người. Vốn cho rằng cuối cùng sẽ tại thức thứ 8 bên trong dừng lại, ai ngờ vô ý thức bên trong, kia phủ thế bi lại bị nó không hiểu thấu dùng ra. Tại kia bi xâm nhiễm phía dưới, thực hiện tại nó trên thân gông xiềng bị mở ra. Giờ khác này, Tiểu Hồng Vân sững sờ tại nguyên chỗ, phân tạp ký kéo đến. là Trảm nguyên lai like quên cái này. Mê chi đại đạo, sớm đã sáng tỏ phải không? Sở dĩ như thế, lại không phải vì minh đạo, chứng đạo, mà là vì làm do ý chí. Như không có chạm thiên ý chí, đạo này không chứng cũng được. Hồng Vân A Hồng Vân, chuyện cho tới bây giờ, còn cần chứng minh cái gì? Tiểu Hồng Vân đứng tại chỗ, tự lẩm bẩm, như không có chạm thiên tăng thức, hắn có lẽ sẽ như thế một mực trầm luân xuống dưới, đây là thuộc về hắn nội tâm mềm yếu cùng bằng hoàng, mà bây giờ lại bị vô tình xé nát. Là thời điểm trở về, đám bạn chí cốt sợ là đều sốt ruột chờ, nếu để cho bọn hắn thấy ta cái dạng này, sợ là muốn cười rơi răng hà mới lạ. Nói nói, nó thân thể nho nhỏ cứ như vậy vỡ nát tại tiên cung phế tích bên trong. Hóa thành một đóa hồng vân phiêu đãng mà đi, trên đường đi dị tướng xuất hiện, đạo minh tiếng trời. Hồng vân như vậy chứng được hồng vân đại đạo, không phải là bởi vì nó không có chứng đạo chi năng, tại chứng đạo, hồng vân sớm liền có năm chắc, chỉ bất quá hắn nhất không tín nhiệm, lại là lòng của mình. 100,0005 phí thời gian, hắn tìm được thuộc về mình đáp án, đánh vỡ công xưởng. Kia trạm tiên tam thức từ từ xên cái kia bên trong chạy vào hồng vân trong tay, lại là trong minh minh nhân quả, trở thành nó đánh vỡ nội tâm công chìa khóa. Khác, ấn, cùng sông đạo ngộ thủy nguyên, tổ vu dùng, cộng công chi danh. Thủy Hỏa Tổ Vu quý vị, 12 tổ vu cuối cùng là viên mãn, chỉ nghe đế giang một tiếng hiệu lệnh, 12 tổ vu tất cả đều tiến về tiên phàm chiến trường. Cho dù là vạn cổ chưa từng hiển lộ trước người xa bị thi cũng khó được ra hắn vô thượng thiên nước, bởi vì hắn biết, bây giờ phạm trần cần hắn. Giờ khắc này, 12 tổ vu hình lập hư vô, khi thế tận lên, thành 12 đô thiên thần sát đại trận. Một tôn chân đạp nhật nguyệt, áo khoác ngắn tay mỏng tinh hà vu thần chi tướng diễn sinh mà ra, lấy 12 tổ làm tâm, tập chúng nói, sinh ra chính là nguyên đạo đỉnh phong, có thể ngự làm vu chi lại đạo, chiến khủng bố người trần độ. Nhìn qua tứ ngưỡng chiến trường Vũ Thần, trong Tuyết Yêu không khỏi căng khái, giờ khác này thậm chí có loại lại về thái cổ cảm giác. Thân ông, Diệp Vô Ngữ, Nữ Hoa, Hạ Nhà, Phục Hy, Phật Tử, Bồ Đề, Lâm Nhi, Hồng Vân, lại tính đến 12 tổ Vũ Tạo thành Vũ Thần. Từ đại đỏ thiên chủ thức tỉnh đến nay không đến 10.00005 công phù, phàm trần bên trong đã trọn vẹn đã đàn sinh ra 10 tôn Hỗn Nguyên chứng đạo đỉnh phong tồn tại. 10 đầu đại đạo Hồng ánh, đại đạo chi lực trước nay chưa từng có hùng hồn, cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người đều có loại trực diện đại đạo, lại không trở ngại cách cảm giác. Mà cái này chính vị phàm trần Định Phong, đã tới cực hạn tồn tại lại là đem lớn đỏ thiên chủ bước đến trước nay chưa từng có tiền cảnh. Nếu là 35 người lớn đỏ thiên chủ có lẽ còn có thể đối phó, bây giờ chọn vẹn 9 người, số lượng phía trên tuyệt đối áp chế, kia làm cho không người nào có thể thở dốc công kích, cho dù là lớn đỏ thiên chủ cũng ứng phó không được. Lần lượt tại kê cận cái chết du tộc, thường thường không cùng hóa giải cái này một đạo công kích, dưới một đạo cũng đã đánh vào hắn trên thân. Mười đầu đại đạo phối hợp lẫn nhau, giảo sát, liền giống như dần dần thép sắt, để lớn đỏ chủ bất hắn đã bị buộc đến cực hạn. Lớn Đỏ Thiên Chủ cuối cùng không còn chờ mong, chờ mong sự tình hướng phía mình muốn phương hướng phát triển. Bây giờ hắn không thể không nhìn thẳng vào Phạm Trần, nhìn thẳng vào một cái sự thật không thể chối cái, đó chính là bây giờ Phạm Trần đã có được cùng chư Thiên chống lại lực lượng. Hô, không thể lui, tuyệt không thể lui. Lui chính là bại. Ta lớn đỏ cả đời chỉ bại qua một lần, tuyệt sẽ không có lần thứ hai. Lớn Đỏ Thiên Chủ nghiến răng nghiến lợi, cho dù là bị đánh huyết nhục vang tung tóe, đạo khu băng liệt, như cũng tử chiến đến cùng. Ở kiếp trước đạo khu bị chém ở Lý Thanh Liên trong tay, một thế này tuyệt không thể lại bị hủy bởi Phạm Trần. Ta lớn đỏ chính là tiên. Lớn Đỏ giống giận dữ, hữu lực đánh trả lấy. Mà cô ý chí này cùng chấp nghiệm cũng làm cho chúng chứng đạo đại năng vì thế mà cho váng. Từ căn bản trên ý nghĩa lên nói, lớn Đỏ Thiên chủ cường đại phẩm trần bên trong như cũ không một người có thể bằng, thử hỏi người trong tiên hạ ai có thể một mình gánh mời đại chứng đạo định phong liên thủ công kích mà không lùi. Đây là là đủ để người cảm thấy kính sợ cường đại, mà bây giờ thân ở ở chiến trường, lại không phân cao thấp, chỉ phân sinh tử. Cho dù lớn Đỏ Thiên chủ không níu lui, nhưng 10 tôn chứng đạo đại năng lại đè ép hắn lui. Chương 1315 nếu không làm chính là tội, chương 1315 nếu không làm chính là tội. Lớn đỏ thiên chủ công kích luôn luân tràn ngập xâm lược tính, nhưng đối mặt bây giờ loại này thế cục, nhưng cũng là bất lực. Hà Lao cùng một đám quần tiên đối mặt cái này cùng kinh khủng chiến đấu dư ba, cũng chỉ có thể vừa lui lại lui. Hôm nay đã sớm nhìn không thấy phong thiên hùng quan cái bóng, trước mắt chỉ có một đoàn phun trào đậm mang, không còn gì khác. Chuyện cho tới bây giờ, đột phá phong thiên hùng quan đã là vật tượng, lớn đỏ thiên chủ vì sao còn không lùi? Hoàn dịch tao mày nói, lớn đỏ không lùi, bọn hắn đã cũng không thể đi. Hà lão cười lạnh nói, lui. Hắn lui sao? Nếu là thả cái này, mấy tôn chứng đạo đại năng trở lại phàm trần không biết sẽ bồi dưỡng được bao nhiêu yếu tú hạt giống tới. Như trong đó lại có nhân chứng nói, đại đạo chi lực điên cuồng phát ra, thiên đạo nguy rồi, đây cũng là thiên đạo vì sao một mực lấy màn trời che lấp trần thế nguyên nhân. Một khi như thế, lớn đỏ không có quả ngon để ăn. Hoàng dịch không khỏi cắn răng nói, chỉ là phang trần, ta 33 trọng thiên phía trên thế nhưng là còn có tầng 3, bây giờ chỉ có lớn đỏ trình diện, chỉ cần mời động kia hai tôn. Hà Lao lại là cười khổ nói, mời. Làm sao mời? Người cảm thấy tử vi tinh quân sẽ đối cái này cái gì tiên phạm chi tranh cảm thấy hứng thú sao? Về phần kia thượng thanh thiên chi chủ, càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Hoàn dịch không cam lòng nói, cùng là chư thiên một phương, trên một sợi thử châu chấu, bọn hắn liền nhẫn tâm trơ mắt nhìn chư thiên bị phàm trần chỗ nhục. Hà Lao cởi nhạo một tiếng nói, ngươi cũng quá để mắt chư thiên, tại kia hai tôn tồn tại đến nói, chư thiên, quần thiên, tính cái rắm. Hiển nhiên, Hà Lao rất rõ ràng định vị của mình, cho nên đối này không ôm ấp mảy may nào tưởng. Cùng lúc đó, hư vô chỗ xấu nhất. Từ hư vô sinh ra đến nay, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh lấy bất luận cái gì hình thức đi qua hư vô chỗ xấu nhất. Cái này bên trong là hư không khởi nguyên chỗ. Mà hư không cũng là hết thảy nền tảng, bởi vì hư không gánh chịu nhật nguyện tinh thần, gánh chịu thiên địa vật vận, gánh chịu hết thể hết thảy. Chính là bởi vì có hư không tồn tại, thời gian mới có ý nghĩa, sinh mệnh mới lấy diễn tiếp theo, hư không ở khắp mọi nơi, lại không thể chạm đến. Mà hiện tại cái này hư vô chỗ sâu nhất bên trong, lại có hai cổ hư không đại đạo chi lực chém giết không ngớt, một lần lại một lần đụng nhau, xé rách, từng hô thôn phệ. Không chế cái này hai cổ hư không đại đạo chi lực chính là hai đạo ngưng thực đến cực hạn ý chí. Cái này bên trong không có thời gian, cũng không có không gian, hết thảy tồn tại đều không có ý nghĩa, chỉ có ý chí mới là duy nhất nhưng tại cái này bên trong, lại có yên tĩnh đứng yên tại trong hư vô đạo văn, tản ra điểm điểm hư không ba động, nó ba động chính như cùng ở tại bình tĩnh trên mặt hồ rơi mất cục đá chỗ tạo nên gợn sóng. Nó ba động kéo dài ảnh hưởng hoàn vũ bên trong mỗi một chỗ hư không, mà đạo văn này chính là hư không nói chính bản thân, cũng là hai cổ ý chí chỗ tranh chi vật. A Giả tâm cũng không nhỏ, nguyên lai mục đích của ngươi chính là cái này hư không đại đạo a. Bái sư học nghệ, nguồn ta tại ngươi trong lòng tốn hao nhiều ý nghĩ như vậy. Kia một cổ cường đại giống như mênh mông đồng dạng ý chí nói thẳng, cũng không âm thanh truyền ra, mà là đến từ ý chí trực tiếp giao lưu. Ngươi không phải cũng nghĩ đến chiếm cứ đạo của ta thân, dùng cái này lại sống ra một thế a? Cũng vậy, một đạo thuần tùy ý chí truyền ra, trong lúc nhất thời hai người chém giết kịch liệt hơn, tương hỗ từng bước xâm chiếm, chỉ có đem một phương hoàn toàn thôn phệ hầu như không còn, trận này ý chí chi tranh mới có thể kết thúc. Ngươi nhất định phải cái này hư không đại đạo chi văn làm gì? Hư không chi chủ vị trí đối với ngươi mà nói cứ như vậy trọng yếu. Không có đạo văn này, trên đời này cũng không có bất kỳ người nào có thể siêu việt ngươi vào hư không đại đạo bên trên lĩnh ngộ. Mà ngươi nắm giữ hư không một đạo, chứng được đại đạo lại cực kỳ đơn giản, nhưng ngươi so ta tưởng tượng còn muốn tham lam mà đội thành một đạo thuần túy ý chí lại nói, là người tự nhiên có thất tình lục dục, tham lam cũng là nhân chi thường tình. Ngươi không càng là như vậy, không cam lòng vì Hồng Hoang trải đường, thân là hư không thần ma, tiên tiên hỗn độn thần ma bên trong cường đại nhất cổ lão tồn tại, lại bất mãn tại tự thân sứ mệnh. Chỉ thấy hư không thần ma ý chí gầm lên giận dữ nói, ngươi đánh rắm, nếu là nói cho ngươi ngươi tồn tại chỉ là vì tử vong, chỉ có vẫn lạc một khắc này, ngươi tồn tại mới có ý nghĩa. Ngươi hiểu ý cam tình mệnh tiếp nhận sao? Vâng, ta là không cam lòng. Dựa vào cái gì ta phải vì hỗn độn trải đường? Ta muốn xuống lại Một thế này ta phải vì mình mà sống." Ma kia Cô thuần túy ý chí lại nói, "Thế sự vô không phải là đúng sai, ngươi có ngươi nguyên nhân, ta cũng có ta kiên trì lý do. Có lẽ ngươi trong mắt, ta chính là kia ác nhân đi. Nhưng cái này hư không chi chủ vị trí, ta tranh định." Hư Không Thần Ma ý chí cười lạnh nói, "Cường ta thụ ngươi hư không bản nguyên, ngươi lại muốn đoạt đi ta toàn bộ, ta biết ngươi vì cái gì, nhưng sự tình tưởng thường không bằng ngươi chỗ trở mong." Lời này vừa nói ra, kia Cô thuần túy ý chí dừng lại, chính là này nháy mắt phẫn thần, liền để Hư Không Thần Ma ý chí chiếm thượng phong. Đối kia Cố thuần túy ý chí cuồn cuộn không thôi, không khỏi cười như điên nói, quả nhiên, ngươi còn tại Hồ Hán, đại đạo duy ta, khi vô tình, ngươi bại. Ngươi hết thảy, ta nhận lấy. Nhưng giờ khắc này, kia Cố thuần túy ý chí lại bỏ qua tất cả lực lượng, mặc cho bằng hư không chi chủ ăn như gió cuốn, mà nó một sợi suy nghĩ bên trong lại hội tụ tất cả hư không bản nguyên. Tại trong hư vô này đều nở rộ. Mà cái này sợi suy nghĩ cũng mượn cố lực lượng này hướng phía kia hư không đại đạo đạo văn cực tốc rơi đi. Đáng chết, vừa mới là ngươi dạ vở sao? Ngươi vốn là chạy cái này. Hư không thần ma ý chí cả giận nói, Kia một sợi suy nghĩ, chỉ cần hắn nhẹ nhàng rung lên, liền sẽ tan thành mây khói, mà khi đó, nó hết thảy đều sẽ là mình. Nhưng kia bắn nổ hư không bản nguyên lại đem nó ý chí nổ thủng trăm ngàn lỗ, dù là đã có hành động, nhưng lại không cách nào chạm tới kia một sợi suy nghĩ. Chỉ có thể chơ mắt nhìn kia sợi suy nghĩ cuối cùng hòa vào hư không đại đạo chi văn bên trong, buồn cười là, thân là hư không thần ma ý chí, liền ngay cả không gian, khoảng cách đều là hắn chỗ tạo nên, không nghĩ tới cuối cùng lại bị khoảng cách ngăn lại. Kia Cố thuần túy ý chí xạ thân đánh cược một lần, cuối cùng để nó trở thành người thắng cuối cùng. Chỉ thấy kia một sợi suy nghĩ dung nhập hư không đại đạo chi văn bên trong, lập tức một cỗ tuyệt cường ý chí cực tốc bộc khởi, diễn hóa, vẹn vẹn một sợi, chính là tất cả, giờ khắc này, nó không còn là đơn thuần ý chí, mà đã là hư không đại đạo ý chí. Hư không thần ma ý chí tại trong tuyệt vọng bị vô tình nghi nát, thôn vệ hầu như không còn. Đáng thương đường đường trí cường hư không tiên tiên hỗn độn thần ma, cuối cùng một sợi ý chí lại là lấy loại phương thức này tiêu tán. Ta sai sao? Trong hư vô, chỉ còn nó sau cùng thanh thoại phiêu dãng, như mang theo một vòng bí thương. Giờ khắc này, Phiêu đang tại trong hư vô tất cả ý chí chi lực đều hướng phía kia hư không đạo văn hội tụ mà đi, Lạc Mang phun chờ ở giữa, cái kia đạo văn lại hóa thành một thiếu nữ bộ dáng. Nó thân thể mềm mại hoàn toàn do thuần túy đạo tắc cấu thành, giờ khắc này, nàng bản thân tồn tại cũng đã là hư không đại đạo bản thân, hư không chi chủ danh hiệu, danh phủ kỳ thực. Mà thiếu nữ này không phải người khác, chính là Thiên Lang, chỉ thấy nó tố thủ vung lên, một bộ váy trắng giá thân, nàng so trước đó càng đẹp, đẹp đến làm người ta nín thở, kia không linh chi ý không cách nào nói rõ. Chỉ thấy nó môi son khẽ mở nói, ngươi không sai, sai là thời đại này. Tại cái này thời đại bên trong, không làm, chính là tội. Chương 1316 hư không chi nắm cứng như kim, chương 1316 hư không chi nắm cứng như kim. Nó như không có cốc lan đồng dạng thanh âm tại trong hư vô này quanh quẩn không ngớt, giờ khắc này, Thiên Lang chính là duy nhất. Vì giờ khắc này, Thiên Lang trả giá quá nhiều, nàng biết, mình sở tu hư không một đạo chính là trí cao vô thượng chi đạo, vô luận mình cố gắng thế nào, cũng không thể siêu việt nguyên bản hư không đại đạo. Đây chính là trong vô hình gông xiềng, Thiên Lang đi trên đường gông xiềng, hạn chế thành tựu của nàng. Thiên lang biết, vô luận mình lại thế nào tu, đều tuyệt không có khả năng có chứng được đại đạo một ngày. Bởi vì hư không đại đạo đã tồn tại, lại là duy nhất. Nếu không thể chứng đạo, liền không thể đứng bên cạnh hắn, vì hắn Vân Nhu, tuy là một giới nữ tử, nhưng nàng lại khát vọng lực lượng. Đã không cách nào siêu việt hư không đại đạo, vậy liền trở thành hư không đại đạo, đây chính là Thiên Lang ý nghĩ, thậm chí không tiếc vì thế bỏ qua nhục thân. Con đường này chỉ cần đặt lên, liền không có đường rút lui có thể đi, không trở thành hư không đại đạo, tự thân tồn tại liền sẽ triệt để tiêu tán. Cuối cùng kia tính quyết định một đòn, nàng thậm chí không tiếc bỏ qua hết thảy, chỉ lưu một cố suy nghĩ, nếu như không thành, Lang cũng đem không còn tồn tại. Cái này cùng quyết đoán, cũng không phải ai cũng có thể có. Tại Lý Thanh Liên bên cạnh, nàng dịu dàng như nước, bởi vì hết thể có Lý Thanh Liên tại, Thiên Lang toàn thân tâm tín niệm lấy hắn, yêu hắn. Mà không tại Lý Thanh Liên bên cạnh, Thiên Lang đồng dạng có được thuộc về mình mà quyết, vô luận là tìm liền 3.0000 đạo giới, hoặc là độc thân giết vào hoàng thiên cứu người, là đủ thể hiện ra Thiên Lang quyết đoán. Cũng may, nàng thành công, giờ khác này, nàng chính là hư không đại đạo ý chí, tự nhiên không tồn tại chứng đạo nói chuyện. Chỉ thấy Thiên Lang đạo mắt một mảnh cô tịch hư vô, chậm rãi nhắm lại một đôi mắt đẹp, lập tức thật sâu tối đầu. Không ai biết cái này tối đầu đến cùng bái chính là ai, có hàm nghĩa gì, sợ là chỉ có chính Thiên Lang biết. Sau một khắc, nó bước ra một bước, hư không lưu chuyển, nàng chi thân đã xuất hiện tại thành chúc liên hải phòng trúc trước đó. Nàng cứ như vậy đột ngột xuất hiện, thời khắc này thành chúc liên hải lộ ra rách nát chỉ người, hiển nhiên thời gian dài không người quản lý, trong phòng cũng tích tầng một thật dày cho bụi. Giờ khắc này, Thiên Lang trong lòng cảm giác nặng nghề, mùi không khỏi chua chửa, tố thủ không tự chủ được nắm chắc thành quyền. 100.00005. Hán. còn chưa trở về. Thiên Lang lẩm bẩm, khỏe mắt bên trong đã mang theo điểm điểm sương ngủ. Nhẹ nhàng nhắm lại hai con người, giờ khắc này, hồng hoang đại thế giới bên trong hết thảy tất cả đều rõ ràng hiện ra tại Thiên Lang trong góc chỉ cần ở vào đứng giữa không trung, Thiên Lang liền có thể có phát giác, bởi vì giờ khắc này, nàng chính là hư không. Phân tạp tin tức đập vào mặt, 100.00005 rời xa hồng trần, nhưng đoạn này trong lúc đó đã phát sinh sự tình xuyên thấu qua hồng hoang đại thế giới, nàng đã hiểu rõ 890. Mà Thiên Lang Tâm cũng triệt để chìm đến đáy cốc. Chỉ thấy sau một khắc, Thiên Lang đôi mắt đẹp đột một trận, khỏe mắt nước mắt nháy mắt sấy khô, nó quanh thân phát tán ra khí tức cường đại thậm chí dẫn thiên điệu biến sắc, tựa như hồng giới bản thân tồn tại đã không cách nào dung nạp cỗ này bộc phát lực lượng. Quanh người hư không giống như bị bóp nhăn giấy trắng đồng dạng và mèo, không ít lưu thủ côn luôn sơn minh bên trong đệ tử tự nhiên chú ý tới cái này một dị tướng. Còn chưa chờ bọn hắn thông chi thời điểm, chỉ thấy một đạo trói lọi hào quang màu lưu ly giống như xuyên vân chi tiến đồng dạng sát na đi xa. Giờ khắc này, phong thiên hùng quan phía trên, tiêu cùng chín vị chứng đạo đại năng điên cuồng tấn công phía dưới đau khổ trẹo trống lớn đỏ lại bỗng nhiên ở giữa sắc mặt đại biến. Rốt cuộc không để ý tới cái gì trong lòng kiên trì, vô ý thức muốn triệt toải phía sau. Nhưng vào lúc này, một khắc trước hay là hư vô tiên phàm dưới chiến trường một khắc liền bị một cỗ cường đại đến đỉnh cao nhất lực lượng tạo nên là giả không. Lấy hư vô diễn hóa hư không. Mặc dù đều đen nhánh thâm thúy, nhưng hư vô cùng hư không lại là hai khái niệm. Trong hư vô hết thể đều chưa từng tồn tại, mà hư không thì thành không gian, có được gánh chịu vạn vật tư bản. Mà lúc này lớn đỏ thiên chủ lại đột nhiên phát hiện mình không thể động Quanh người hư không liền giống như dần dần cắn vào kiểm sát, đem hắn đạo khu gắt gao chói buộc tại nguyên chỗ. Kìa cụ không giờ khắp nào không thực hiện với hắn trên thân để ép chi lực cơ hồ khiến hắn ngạc thở, liền ngay cả chấp mắt đều là hy vọng xa đời mà vẹn vẹn một cái chớp mắt dừng lại, liền là đủ để chín vị chứng đạo đại năng bắt đến cơ hội, nhao nhao dùng ra mình công kích mạnh nhất, không nói lời gì liền hướng phía lớn đỏ thiên chủ đánh tới. Lớn đỏ thiên chủ hai con ngươi bạo trừng, một thân cơ bắp tựa như dòng có sừng đồng dạng hở ra, điên cuồng dãy rùa, nhưng sừng sốt không cách nào động đậy mảy may, thậm chí không tiếp dùng tới quá thanh bản nguyên tri lực. Quả nhiên đến từ hư không chói buộc vỡ nát, còn chưa cùng nó động tác, chói buộc lại một lần nữa tiến đến, nếu vốn hư không đem nó một mực khóa tại chỗ. "Oen." Đinh Hai tiếng vang đến, lớn đỏ thiên chủ thân ảnh bị hoàn toàn bao phủ tại phong chào đạo mang bên trong. Chỗ bạo phát đi ra uy năng thậm chí ở xa hồng hoàng đại thế giới bên trong đều có thể thấy rõ ràng. Mười tôn không khỏi đều nheo cặp mắt lại, hướng phía Đạo Mang chỗ sâu nhìn lại, bọn hắn tự nhiên phát giác được không thích hợp, cho dù là lớn Đỏ thiên chủ, cũng không có khả năng lóc nóc đứng tại chỗ để bọn hắn đánh. Vừa mới mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng tuyệt đối có người giúp bọn hắn. Rốt cục, Đạo Mang tán đi, bọn hắn rốt cục kính xin người tới. Váy trắng ra thân, cũng giống như kia nợ dụ Tuyết Liên, ba búi tóc đen kéo cao, lộ ra tuyết trắng cái cổ, một cố khó nói lên lời không linh tri ý tràn ngập không. Quả nhiên là chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn chi dùng, muôn vàn nhượng hóa, đủ kiểu khó tô lại. Giờ khắc này, Hắc Nha mở to hai mắt nhìn, vô cùng ngạc như nói, "Tẩu tử." Nữ hoa trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc nói, "Thi Lang." Muội muội, cho dù ai cũng không nghĩ tới, một khắc cuối cùng chạy tới sẽ là Thi Lang. Giờ này khắc này, nàng trên thân có khả năng cảm nhận được chính là nặng nghề đến cực hạn hư không đại đạo. Trừ cái đó ra, cái gì cũng không cảm giác được, thậm chí thân là sinh linh sinh khí đều đã không tồn tại. Bọn hắn có thể cảm nhận được Thiên Lang cương đại, thậm chí so ở đây tất cả mọi người muốn mạnh hơn ba điệm. Hư không đại đạo làm cấu thành thế gian vạn vật cơ sở, chính là trí cao vô thượng tri đạo. Thậm chí có thể cùng thời gian một đạo cân sức ngang tải. Mà thời không hai đạo cũng là 3.0000 đại đạo bên trong trí cao tri đạo. Nó mạnh mẽ không cần nói cũng biết. Mong muốn lấy bây giờ Thiên Lang bóng lưng, mọi người luôn có loại lạ lẫm cảm giác, khó tránh khỏi sẽ có lo lắng, dù sao đến bọn hắn cảnh giới này, cảm giác trong lòng rất chuẩn. Thiên Lang chưa từng quay đầu, lại là nhẹ gật đầu, cái gật đầu này, cái gật đầu này, cũng làm cho tất cả mọi người thở dài một hơi. Thiên lang hay là cái kia Thiên Lang, sở dĩ cảm giác lạ lẫm Sợ là bởi vì bây giờ Thiên Lang nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói đã không phải đã từng bằng hư nói sách, bây giờ nó thân hoàn toàn do hư không đạo văn chỗ tạo nên, khí thức tự nhiên sẽ có chỗ khác biệt. Nhưng mà, chỉ thấy bị hư không đại đạo chỗ gắt gao chói buộc chặt lớn đỏ thiên chủ bây giờ lại giật vật không chịu nổi. Một thân cổ giáp vỡ vụn, trên thân vết thương trải rộng, không ngừng chảy máu, khí thức cũng đê mê đến cực hạn, trong miệng còn không ngừng phun máu tươi, trong đó còn kèm theo nội tạng mạnh vỡ. đại chứng đạo cường đòn, quả thực để lớn đỏ thiên hào hào một, một thế này đã khu, bây giờ đã trọng thương ngã gục. Đối mặt phàm trần thứ 11 tôn chứng đạo đỉnh phong tồn tại, Lớn Đỏ Thiên chủ đã từ bỏ mình kiên trì, huống hồ người này sợ tu chi đạo hay là kia hư không đại đạo. Lớn Đỏ Thiên chủ biết, mình nếu là lại không lui, sợ là thật muốn chết ở chỗ này, hắn đã nghe được mùi vị của tử vong. Chương 1317 nợ máu khi lấy trả bằng máu, chương 1317 nợ máu khi lấy trả bằng máu. Hắn biết hư không đại đạo đáng sợ, cho dù là hắn, hư không, thời gian hai đạo cũng không dám tùy tiện đi đột vào. Đây là cấu thành vùng thế giới này cơ sở, làm không cẩn thận xảy ra đại sự. Nhưng mà Lớn Đỏ Thiên chủ làm sao đều không tới, cái này đến từ phàm trần người thứ 11 chứng được đại đạo tồn tại, chỗ thôi động chi đạo chính là hư không đại đạo. Lại nhìn nó bộ dáng, tuyệt không bèn bèn là chứng đạo đơn giản như vậy, bây giờ loại này thế cục dưới, lớn đỏ cho dù là nghĩ lui, cũng không phải tốt như vậy lui. Hà Lao tự nhiên biết Phạm Trần bên trong xuất hiện chứng được hư không đại đạo tồn tại đối với lớn đỏ, đối với chư thiên đến tuột cùng ý vị như thế nào. Lui. Lần này, Hà Lao lại không ôm lấy bất kỳ may mắn, bởi vì hắn biết, thuộc về chư thiên đại thế đã dập tắt, tùy theo thiêu đốt mà lên chính là Phạm Trần quần quần la nghiên. Tích, Tích tách. Tiếng là tiên huyết nhỏ xuống âm. Nhưng cho dù là rơi vào cái này cùng hoàn cảnh, Lão đạo tiên chủ như cũng ngẩn đầu nhìn xuống chúng nhân, trong mắt nổi lên nguy hiểm ánh mắt. Một đôi sắc hồng sắc hai con ngươi nhìn qua Thiên Lang, cười nói, "Ta nhận ra ngươi, ngươi là Lý Thanh Liên đạo lữ, ta từng muốn chằn ngươi, nhưng lại bị ngươi trốn qua một kiếp." Chậc chậc chậc. Nhân quả theo điểm, không nghĩ tới ngươi chính là để sập ta cuối cùng một cột rơm, sớm biết, khi đó liền đứng đưa ngươi cưỡng ép chầm chết. Ha ha. Nếu thật sự là như thế, Lý Thanh Liên sợ là sẽ phải nổi điên đi. Cho dù là bây giờ, cũng không muộn. Nói xong, nó hai con ngươi nhìn về phía Thiên Lang ánh mắt càng thêm băng lãnh bắt đầu, lập tức không nữa, hẳn biết Lấy bây giờ mình loại này trọng thương ngã gục trạng thái, lại thêm không cách nào tùy ý vận dụng bản nguyên tri lực, dãy rủa ra hư không đại đạo trói buộc chỉ là vọng tưởng thôi. Dứt khoát liền không dãy rủa nữa, hắn lớn đỏ không có gì đáng sợ. Dù sao coi như mình một thế này, đạo thân thật vẫn lạc tại cái này bên trong lại có làm sao? Chỉ cần quá thanh trời bất diệt, hắn lớn đỏ liền không có vẫn lạc nói chuyện. Mà Thiên Lang lại đối lớn đỏ thiên chủ nói tới chi ngôn không thèm để ý chút nào, một đôi mắt đẹp bên trong tràn phóng bức người Hàn Quang, trầm giọng hỏi, "Thanh Liên bây giờ ở nơi nào?" Dù sao dựa theo bây giờ loại này tình trạng đến nói, lớn đỏ thiên chủ hẳn là duy nhất biết Lý Thanh Liên tình trạng người. Nói, nó trên tay không tự chủ được dùng sức, thư không chi lực điện quẳng đè xuống lớn đỏ tiên chủ thân thể, giống như tinh kim đồng dạng nặng nghề. Đỏ thám huyết thủy theo lớn đỏ thiên chủ vết thương trên người giống như chạy ra đồng dạng chạy ra, thậm chí có thể nghe tới nó huyết nhục xé rách làm người ta sợ hãi thanh âm. Lớn đỏ lại đối này hoàn toàn vô cảm giác, tựa như bộ này thân thể cũng không phải là chính hắn. Chập chập chập. Không hổ là vợ chồng, muốn làm một đôi bỏ mạng nguyên lương. Đừng nóng đổi. ngày sau ta sẽ thành phần ngươi. Lớn đỏ tiên chủ cười lạnh. Chỉ thấy giờ khắc này, thiên lang hai con ngươi nhắm lại, trong đó chỗ bạo suất hàn mang sắc bén giống như dao. Hư không chi lực phun trào dưới, chỉ thấy lớn đỏ thiên chủ hai con cánh tay, hai đầu đuổi bắt đầu ở hư không chi lực trói buộc vòng tiếp theo một vòng vặn mèo. Cơ bắp tại xé rách, xương cốt bị đè ép vỡ nát. Trong chốc lát, đã thấy nó tứ chi lại giống như xoay bánh quay trèo đồng dạng bắt đầu vặn mèo, đỏ thám huyết hoa bắn tung tóe mà ra, thậm chí đều tung tóe đến thiên lang gương mặt xinh đẹp phía trên. Nhưng trên mặt nàng nhưng không có biến hóa chút nào, chỉ có băng lãnh thường bạn, đối mặt lớn đỏ thiên chủ, thi lang không có chút điểm lòng nhân từ. Nàng nhớ rõ lớn đỏ thiên chủ trần cảnh, số sinh linh chết, chết Tại lớn đỏ, lang không có mềm lòng nói chuyện. Cho dù là lớn đỏ, giờ phút này cũng không bình tĩnh, cái này phân cân thác cốt đồng dạng cha tấn mang đến đau đớn chính là thật sự. A chết chính là chết. Các ngươi còn tại chờ mong cái gì? Ta còn sống chính là chứng minh tốt nhất. Lớn đỏ nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý nói, Lý Thanh Liên tại ta đến nói thật là một không sai đối thủ, các ngươi hẳn là hiểu rõ hắn mới là, nó như còn có một hơi, liền tuyệt sẽ không thả ta quá khứ. Lý Thanh Liên chết. Chết không thể chết lại. Lớn đỏ từng chữ từng câu nói, trong mắt không có chút nào trốn tránh chi ý. nha cùng nội nói, mẹ nó đánh giấm, ta đại ca ha có thể bị ngươi cái này cháu con rửa nhì chỗ trạm. Nhĩ đa chơi chết ngươi cái tiểu biết đồ tử. Tẩu tử buông tay ta đến. Đừng để tên Vương Bắt đạn này máu bẩn ngươi tay. Hắc nha khí thế hùng hổ, một thân mặt trời thật diễm hừng hực bước người, vừa muốn có hành động, lại bị phục hi một thanh ngăn lại, nhìn qua hắc nha, khẽ khẽ lắc đầu. Tại cái này bên trong chém dụng lớn đỏ thiên chủ không có chút nào tác dụng, hắn sẽ còn sống lại, lấy mạnh hơn tư thái. Cho nên so với cái này, còn không bằng từ trong miệng hỏi ra một chút vật hữu dụng. Thiên Lang nhìn như bị phẫn nộ làm cho hôn mê lý trí, nhưng phục hi biết, thời khắc này Thiên Lang so bất luận kẻ nào đều luôn tỉnh táo, cho nên mới tùy ý nói là chi. Nhưng lời tuy như thế, lại không cái gì so từ lớn đỏ trong miệng nghe nói như thế đến càng tuyệt vọng hơn, dù sao Lý Thanh Liên đi thời điểm, còn một thân vết thương đại đạo. Nhưng khi đó, trừ Lý Thanh Liên, không một người có thể gánh nổi trách nhiệm. Chỉ thấy Thiên Lang tố thủ vũng khẽ, lớn đỏ thiên chủ cả người thân thể đều bị hư không đại đạo vặn méo, giống như vặn bánh quay trẹo. Thân eo từng chút từng chút xoay tròn, tròn vẹn chuyển ba bốn vòng, lại còn chưa đình chỉ. Máu tươi sen lẫn khó coi tạng phủ bắn ra, nhìn người thẳng lên nổi da gà, cho dù là thấy qua việc đợi mấy người nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được cảm giác một cơn gió mát từ cổ sống bay thẳng thiên linh, lập tức hung hang run rẩy một chút. Lửa mình rối người Có ý tứ a?" Thiên Lang thản nhiên nói. Lớn đỏ thiên chủ hai con ngươi bạo trừng, hắn sống qua vạn cổ tuyết nguyệt, kinh lịch vô số chiến đấu, còn chưa hề bị người như thế cha tấn qua, rơi đầu cũng bất quá to bằng cái bát sẹo. Nhưng mẹ nó bây giờ lại bị từng chút từng chút cho vặn ba, lại đến vài vòng, sợ là đầu thân thể đều muốn bị bẻ gãy, nhưng hư nhược hắn hết lần này tới lần khác không cách nào tránh thoát hư không chi lực trói buộc, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. "Thiện nhân, Người tiện nhân này, hôm nay sở thụ chi nhục ngày sau ta lớn đỏ nhất định phải ngươi gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn lại." Lớn đỏ không quan tâm đau đớn, hắn duy nhất chịu không nổi là Mình thân là cường giả tự tôn bị vô tình tra đạp, liền giống như trên đất thì cá, mặc người chém giết. Chỉ thấy thiên Lang hít một hơi thật sâu nói, chính là bởi vì hiểu rõ, ta mới biết được, Thanh Liên Tuyệt sẽ không cứ như vậy không rên một tiếng chết trong tay ngươi. Ngươi còn không có bản sự chém dụng Thanh Liên. Lớn đỏ thiên chủ trợn mắt nói, ngươi đánh rắm, thắng hợp lý sẽ là ta, hán bại, vô luận lại đến nhiều thân lần, như cũng sẽ là đồng dạng kết quả. Giờ khắc này, Thiên Lang ngược lại là an tâm xuống tới, trên thực tế, nàng đồng dạng không biết Lớn đỏ nói tới là thật là giả, Sở dĩ nói như thế, chỉ là vì nhìn Lớn đỏ phản ứng thôi. Cũng may Phản ứng này mặc dù không bằng trong lòng Trâu Kỳ, nhưng lại cũng không phải sự thật biểu hiện, Thiên Lang cơ hồ có thể xác định, lớn đỏ Thiên chủ lời nói bên trong là giả. Về phần đến tuột cùng có mấy điểm là giả, liền không biết, nhưng đây đối với Thiên Lang để nói, liền đầy đủ. Đủ. Hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng đừng quên một ngày này, tiếp xuống, liền dùng máu tươi đến chuộc tội đi. Phạm Chấn vô tận tu sĩ tính mệnh, kia từng đạo đổ xuống thân ảnh, chỉ có thể dùng tiên huyết để trả lại. Chương 1318 nghịch chuyển bại cục hướng chư thiên, chương 1318 nghịch chuyển bại hướng chư thiên Thiên Lang không ngẩn mảy may tình cảm thanh âm quanh quẩn vào hư không bên trong, chỉ thấy nó tố thủ nâng cao, lập tức chẩm dài năm trận. Đệ từ bốn phương tám hướng hư không đại đạo từng chút từng chút đem lớn đỏ thiên chủ kia đã hoàn toàn vận vẹo đạo khu để ép, kia xương cốt vỡ vụn, cơ bắp biến hình thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai, cho dù ai nghe sợ là đều sẽ lên một thân nổi da gà đi, làm người ta sợ hãi vô cùng. Nhìn như tàn nhẫn, nhưng đối với lớn đỏ thiên chủ trên tay dính vào máu tươi đến nói, còn xa xa không đủ. Trong chốc lát, lớn đỏ thiên chủ đạo khu tự nhiên bị ép tròn vẹn nhỏ một vòng, hư không bên trong, phản chiếu lấy mọi người khuôn mặt A coi như tại chỗ này chẳng ta, các người lại có thể thay đổi gì? Ta như cũng sẽ ngóc đầu trở lại, lấy mạnh hơn tư thái. Cho dù bị đè ép đến nỗi này hoàn cảnh, lớn đỏ như cũng không kiến không đội vàng thản nhiên nói. Thiên lang lại là thản nhiên nói, cũng không phải hoàn toàn vô dụng, trước đó có thể một giải trong lòng chi khí. Người một thế này là khu, tại ta chờ đến nói, cũng liền điểm này giá trị. Thần ông hít một hơi thật sâu, hai con người nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua sắp mệnh tăng hoàng quyền lớn đỏ thiên chủ, hắn muốn tận mắt chứng kiến, vì kia vô số chết đi phàm trần chúng sinh, ngã vào trong vũng máu bọn chiến hữu chứng kiến. Nhưng vào lúc này Lửa đỏ thiên chủ tràn đầy máu tươi khỏe miệng lại nổi lên một vòng nụ cười quỷ quái, âm linh nói, cho dù là ta có thể lại tụ họp đạo khu, nhưng ta lại không dự định chết ở chỗ này. Nói xong, nó thân sát na bị vô tận hư không chi lực xoắn nát, bạo thành từng khối thịt nát vảy ra, trong lúc nhất thời huyết vụ tràn ngập, ngung lùng ánh mắt. Vẹn vẹn một cái chớp mắt câu phù, lửa đỏ thiên chủ liền đem thân thể của mình bên trong tất cả lực lượng rút đi, không có lực lượng chẻo chống đạo khu tự nhiên giống như bóp tượng đất đồng dạng bóp nát. Thiên Lang trong lòng cảm giác nặng nề, ám đạo không tốt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lửa đỏ lại còn có dãễ ý tứ. Rõ ràng bỏ qua một thế này đạo khu liền có thể nhẹ nhõm thoát khỏi khốn cảnh, nhưng vì sao? Nhưng mà lại không có thời gian nghĩ cái này, chỉ thấy một đạo hồng mang từ vô tận trong huyết vụ bắn thẳng đến mà ra, phá thoái hư không, giống như vạch phá bầu trời đem lưu tinh cực tốc mà đi. Chính là một giọt đỏ thám đến cực hạn máu tươi, trong đó bao hàm lớn đỏ một thế này, đạo khu bên trong còn thừa tất cả lực lượng, thậm chí không tiếp điều động quá thanh bản nguyên tri lực, chỉ vì đánh vỡ đến từ hư không chói buộc. Mọi người nhau nhau xuất thủ chặn đường, nhưng vô luận là loại nào đại đạo thủ đoạn, tất cả đều bị kia giọt máu bắn cái thông thấu, quá thanh bản nguyên chi lực bị ngưng kết thành một điểm, uy năng lại là đạt tới dạ người trình độ. Chỉ thấy kia giọt máu sát na đi xa, chính là hướng về 33 trọng thiên phương hướng. Thiên Lang hiếp mắt nói, "Truy. Nó thân vỡ nát vì vô tận lưu quang, cứ tốc mà đi, chỉ cần có hư không chỗ, trên đời này liền không có người nhanh hơn Thiên Lang, bởi vì khoảng cách nàng đến nói đã không có may ý nghĩa, nàng chính là hư không." Mười tôn chứng đạo đại năng tự nhiên không cam lòng rất lại phía sau, điên cuồng đuổi theo, tới tay con vịt, há có thể để hắn bay rồi. Nhưng mà dọc theo con đường này mấy người có thể nói là thủ đoạn ra hết, nhưng thủy chung không thể ngăn lại lớn đạo thiên chủ. Nó đã được an cả ngã về không cách làm để bọn hắn không có chỗ xuống tay. Nhưng lớn đỏ thiên chủ đồng dạng hao phí số chi không rõ quá thanh bản nguyên tri lực cũng chỉ vì thế đạo này thân lại là quá hợp phí dù sao vậy quá thanh bản nguyên tri lực tương đối lớn đỏ thiên chủ đến nói liền tương đương với thân gia tính mệnh đồng dạng tồn tại nó chính là quá thanh trời diễn sinh mà gia linh. bản nguyên tri lực tiêu hao liền tương đương với trong vô hình suy yếu mình lực lượng bọn hắn không nghĩ ra vì sao lớn đỏ thiên chủ cho dù trả giá bỏ ra cái giá nặng nghề như thế cũng muốn bảo trụ một thế này đã khu nhưng mà lớn đỏ thiên chủ lại dốc hết sức vô luận phía trước có gì trở ngại một mực một mạch tiết lên chưa hề có một kh hắn là nghĩ như vậy sống Phong Thiên hùng quan đến Thái Hoàng Hoàng Tăng Thiên kia một đoạn ngắn ngồi khoảng cách, Lớn Đỏ Thiên chủ chỗ hao phí quá thanh bản nguyên chi lực đầy đủ hắn lại sống ra tang thế. Mỗi một lần dùng ra đều là đau lòng vô cùng, chỉ vì Lớn Đỏ Thiên chủ không dám chết tại cái này bên trong. Không phải sợ chết, mà là không dám. Sớm biết, cho dù là Lớn Đỏ Thiên chủ có được lại sống ra một thế bản sự, nhưng đoàn tụ đạo khu cũng là cần thời gian. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 9 ngày, nhưng cái này 9 ngày lại là quá thanh trời bên trong 9 ngày, cũng liền tương đương với Phạm Trần bên trong gần 3 năm công phu. Nói cách khác, 3 năm này bên trong, trong chư thiên là không có Lớn Đỏ Thiên tại. Mà cái này cùng tình thế phía dưới, có được chọn vẹn 11 tôn chứng đạo đỉnh phong đại năng tu sĩ Phạm Trần hoàn toàn đáng tiếc đối 33 trọng chư thiên khởi xướng tiến công. Chỉ dựa vào chư thiên chi chủ là tuyệt đối không cách nào ngăn trở, 3 năm công phu, sợ liền sẽ có cái thất bắt trọng trời rơi vào Phạm Trần trong tay. Lớn Đỏ Thiên chủ làm sao cũng chưa từng nghĩ đến, trong chốc lát chư thiên liền lâm vào tràn ngập nguy hiểm hoàn cảnh, cái kia đã từng bị quần tiên khịt mũi coi thường Phạm Trần bây giờ thậm chí đã có được quét ngang chư thiên nội tình. Cái này khiến lớn Đỏ tiên chủ làm sao dám chết? Nếu là thật sự đưa tại cái này bên trong, cùng lớn Đỏ lại tỉnh lại thời điểm 33 trọng thiên sợ đã là một fan khác thiên địa. Mà hắn cũng tuyệt không cho phép chuyện như thế phát sinh, cho nên hắn nhất định phải sống, vô luận trả giá ra sao. Ba nội hắn, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Rõ ràng là tốt đẹp thế cục, sao liền phát dục thành cái này hùng dạng? Đáng chết, Lý Thanh Liên, đều mẹ nó trách người nếu không phải ngươi cản ta 100.0005, lao tử về phần như thế. Lớn đỏ thiên chủ một bên mắng, một bên liều mạng chạy trốn, gần ngay trước mắt Hoàng Thiên giờ phút này hắn lại cảm giác là xa xôi như vậy. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông chưa cư ưu thế tuyệt đối chư thiên vẹn vẹn 100.0005 cung vụ, như thế nào triệt để mất đi quyền chủ động, biến thành tràn ngập nguy hiểm cục diện. Nếu nói là bởi vì thời gian. Trước đó Phạm Trần không biết qua bao nhiêu cái 100.0005, cũng không gặp ra một tôn chứng đạo tu sĩ. Bây giờ lại giống như chọc tổ ong vò vẽ, một cái tiếp theo một cái xuất hiện, không về không. Không nghĩ ra lớn đỏ thiên chủ chỉ có thể đem hết thảy sai lầm đẩy tại Lý Thanh Liên trên thân. Thiên lang biến thành lưu ly chi quang như mũi tên mũi tên đồng dạng vào hư không bên trong tán loạn, cắn chặt lớn đỏ chủ giọn kia tiên huyết không thả, sau lưng mười tôn theo sát phía sau. Giờ này khắc này, Già Thiên Đại Mạc bên ngoài, Thái Hoàng Hoàng Tăng Tiên gần ngay trước mắt, giống như một thanh rủ giấy che khuất Già Thiên Đại Mạc Lô Giách. Mà có dự kiến trước hà lão bọn hắn đã sơn trước lớn đỏ một bước rút về Hoàng Thiên bên trong. Chỉ thấy giờ phút này, từng Tôn Tiên chủ hành lập hư không, quanh thân tiên khí như rồng. Từng đạo Trư Thiên chi lực phá vỡ hết thảy ngăn trở dáng lâm tại trên người của bọn hắn, phải Trư Thiên chi lực ra chỉ bọn hắn, khí tức cùng lúc trước so sánh quả như hai người. Tại trong Trư Thiên Tiên chủ, mới là dưới trạng thái toàn thịnh tiên chủ. Mà giờ khắc này bọn hắn, thậm chí dám cùng chứng được đại đạo đại năng liều mạng. Đương nhiên Điều kiện tiên quyết là phải tại trong chư thiên. Rốt cục, Lớn Đỏ nhìn thấy Hoàn Thiên, cảm xúc bành trướng, hắn chưa hề cảm thấy cái kia một khắc chư thiên là như thế khiến người hoài niệm. Vừa vận trước lại có mấy đạo nặng nề hư không bình trướng, cùng dáng vẻ khác nhau của ánh đại đạo, chính là chúng chứng đạo chi tôn thu bút. Giờ khác này Lớn Đỏ Thiên Chủ cũng không tiếp tục chú ý phải cái khác, chỉ có thể kiên trì lần nữa điều động quá thanh bản nguyên chi lực mạnh sông. Đều đến một lúc này, nếu không kiên trì, cố gắng trước đó chẳng phải là uổng phí rồi. Chương 1319 Ngông Lung Mưa Hôn khác chưa tình, chương 1319 Ngông Lung Mưa Hôn khác chưa tình. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn. Cho người hết thảy đều không thể ngăn lại lớn đỏ thiên chủ phả bay, quá thanh bản nguyên tri lực phá diệt hết thảy, thậm chí đem đạo tắc đều nghiền nát, cỗ này áp đạo trên đại đạo lực lượng, để người khắp cả người sinh hàn, đây chính là thuộc về thiên đạo lực lượng. Mấy người sắc mặt tất cả đều tái đi, dù sao bị phá thủ đoạn, Khi tức khó tránh khỏi phủ phiếm công trừng Lớn đỏ lại thành công đột phá trở ngại, một con đụng vào hoàng tiên bên trong. Giờ này khắc này, giọt máu kia trâu chỉ còn không đến nửa cái to bằng móng tay nhỏ, lóe ra yếu mang, cứ như vậy lặng, lặng địa trôi nổi tại giữa thiên nho nhỏ huyết châu lại đem thiên địa vạn vật đều phản chiếu trong đó. Giờ khắc này, Thiên Lang bước chân lại đột nhiên dừng lại, thân thể im bặt mà dừng, Hắc Nha muốn lại hướng, nhưng lại bị Phục Hy cùng Lâm Nhi gắt gao đè lại không thả. Rõ ràng, liền kém một chút nhi. Hắc Nha cắn răng, trong lời nói tràn ngập nồng đậm không cam lòng. Thân nông nhìn qua gần trong gang Tốc Hoàn Tiên, khàn khàn nói, "Bây giờ ta cùng vốn có nội tình còn chưa đủ vậy để ta cùng bước ra cái này Già Thiên Đại Mạc Thủ Hộ." Nữ hoa cũng là cười khổ nói, "Chư Thiên Trú, nhưng cũng là lớn đỏ địa bàn, có lẽ tại Già Thiên Đại Mạc Thủ Hộ phía dưới, ta cùng có chạm diện hắn chi năng. Nhưng tại trong Chư Thiên, tình huống thì hoàn toàn khác biệt. Sự thật rất đơn giản, Trước đó lớn đỏ trọng thương chưa lành, lại tại Già Thiên Đại Mạc Lỗ Jack bên trong, Chư Thiên Chi Lực thụ nó áp chế, không cách nào chuyển đạt đến nó thân. Mà tại trong Chư Thiên, lớn đỏ thiên chủ sẽ không còn hạn chế, có thể không kiêng nể gì cả mượn dùng quá thanh thiên chi lực lớn đỏ thiên chủ, cho dù là hôn Nguyên Chứng Đạo đỉnh phong, cũng tuyệt đối không đáng chú ý. Đây cũng là vì sao thiên Lang ngừng lại bước chân nguyên nhân, vốn dĩ đầy đủ cẩn thận, nhưng vẫn là bị lớn đỏ thiên chủ trốn qua một kiếp, bảo trụ một thế này là khu, cũng không uổng phí hắn tốn hao lớn như thế lại rồi. Không ai biết lớn đỏ tâm đến cùng có bao nhiêu đau nhức, thậm chí so giết hắn còn muốn đau nhức. Thấy không một người vượt qua Già Thiên Đại Mạc, Lớn Đỏ Thiên Chủ cười nhạo một tiếng nói, "Làm sao? Không truy rồi. Ta ở chỗ này, muốn giết ta tranh thủ thời gian, quá hạn không đợi." Cuốn cuộn thần nghiệm ba động giống như quần đảo cự lãng đồng dạng đánh tới, cùng lúc trước vẻ ngoại dáng vẻ có thể nói là tưởng như hai người. Nhưng mà thiên lang bọn hắn lại không một người động tác, tất cả đều lạnh lùng nhìn về phía kia vết châu, kia tiên mê điện ảnh che Hoàng Thiên. A vốn cho là có thể mượn cơ hội này chém dụng một hai người, ngược lại là rất bình tĩnh. Vừa dứt lời, chỉ thấy một ngày hồng ánh đến cực hạn lực lượng dòng lũ lấy Hoàng Thiên phía trên rủ xuống. Tới so sánh, bát ngát hoàng thiên giờ phút này đều lộ ra không phòng khoáng, mà các lớn thiên chủ dẫn động xuống tới chư thiên chi lực cùng đạo này so sánh càng là nhỏ như sợi tóc, dứt khoát không có chút nào khả năng so sánh. Một cỗ tràn trề đại thế lấy giọt máu kia trâu làm trung tâm cực tốc quy tán, trong lúc nhất thời kia hoàng thiên bên trong quỳnh lâu nó vũ, nước biếc núi xanh đều tại cái này đại thế bên trong sụp đổ. Chỉ có hoàng dịch cười khổ, trong lòng mặn thẩm, sao lại là hoàng thiên? Thiên vị thấp phải bị tai họa Mà cái này một đạo lực lượng dòng lũ, chính là đến từ quá thanh trời lực lượng, giờ phút này đều tác dụng tại giọt máu kia châu phía trên. Lấy kia huyết châu làm nguyên niệm, Xương cốt diễn sinh, huyết nhục lại phục, trong náy mắt, lớn đỏ thiên chủ kia trượng ba đạo thân liền lần nữa hiện ra tại tất cả mọi người trước người. Một thân khỏi hẳn tương thế, lại lực lượng càng là cường đại trước nay chưa từng có, vành trướng, làm người ta kinh ngạc. Cho dù cách hoàng tiên giới bích, như cũng có thể rõ ràng cảm ứng nói kia dọa người chi uy. Đây mới là toàn thịnh lớn đỏ thiên chủ, để người tuyệt vọng đồng dạng cường đại, quần tiên é ngại cũng không phải là không có can do. Chỉ thấy lớn đỏ thiên chủ bẻ bẻ cổ, phát ra giống như bạo đậu đồng dạng tiếng âm, trên mặt nổi lên một vòng cười gần nói, "Để ta nhận qua, ngày sau ta sẽ một một hoàn trả. Đừng hồi, ta có nhiều thời gian." Hắc nha không chút nào nể tình, quát giọng nói: "Đừng dậy dò khốn khổ những cái kia có không có, ngươi có bản lĩnh nói dọa, ngươi có bản lĩnh xuống tới a?" Quân tử báo thủ không cách đêm, muốn đánh gọi ngay bây giờ, ngươi xuống tới, tiểu ra ta cam đoàn phân đều cho ngươi đánh ra đến, nếu là đánh không ra, coi như ngươi kéo sạch sẽ, sẽ." Mọi người khỏe miệng co giật, Phong Tiên hùng quan bên trong ngắm nhìn Phạm Trần chúng tu cũng là một con hạ tuyến. Cái này, đây chính là Hồng Hoang đại thế duy nhất thần dương, bị vô số người tín ngưỡng tồn tại, cái này khó nghe thô bị ngứa đẹo. "Là thật." "Là thật là mẹ nó hạ giận a." Lão đỏ thiên chủ sắc mặt tái xanh, âm trầm như nước, lạnh leo nói, muốn đánh lên liền đánh. Ta chắc chắn để ngươi nhận tức đến, cái gì gọi là Toti? Ta Viton. Ngươi vì ti? Hắc Nha nghe xong, trực tiếp nổ mau, kéo ra giọng mắng, ngươi xuống tới. Trốn ở phía trên tính là gì anh hùng hào hán? Không núc núc là con rùa. Lớn đỏ thiên chủ cái chán lại bạo hai cây vân xanh, trận mắt nói, ngươi đi lên, lao tử đánh chết ngươi. Ngươi xuống tới, lão tử ta đánh ngươi quản ta gọi ra ra. Ta nổ vào. Ta có thể nào có ngươi dạng này bất tranh khí cháu trai? Không được, quá thua thiệt quá thua thiệt. Ngươi đi lên. Người xuống tới. Hai người cứ như vậy vào hư không bên trong nắm nhau, Nguyên Bản bởi vì phóng đại đỏ thiên chủ chạy thoát cảm giác bị thất bại, nhưng cũng bởi vậy quét sạch sành sanh, ngược lại là vì cái này nặng nghề trong chiến trường tăng thêm một vòng khí tức. Trên thực tế, hai người chỗ tranh chấp sự tình chính là hiện nay thế cục. Lớn đỏ thiên chủ tuyển sẽ không lại xuống chư thiên. Bởi vì như thế một là không có thể điều động chư thiên chi lực, Phạm trần bên trong trọn vẹn một vị chứng đạo chi tôn đã có được năng lực chém giết hắn, mà lớn đỏ còn có không thể chết lý do. Cho nên, không phải vạn bất dĩ, hắn sẽ không lựa chọn dưới chư thiên. nha bọn hắn cũng giống như thế. Tại trong Chư Thiên Lớn đỏ thiên chủ có thể điều động chư thiên tri lực, mà dưới trạng thái toàn thịnh lớn đỏ thiên chủ, cho dù là 11 tôn chứng đạo đại năng cũng vô pháp tới chống lại. Đi lên cũng chỉ là tặng đầu người thôi. Có lẽ chính như là lớn đỏ nói tới, không đạt vấn đỉnh, cuối cùng là phi công. Thế là liền tạo nên cái này cứng đờ cầm cục diện, chư thiên bởi vì 11 tôn chứng đạo đại năng tồn tại không dám xuống tới, mà phàm trần cũng bởi vì toàn thịnh lớn đỏ thiên chủ không dám lên đi. Nhưng phàm trần cuối cùng vẫn là chiếm cứ chủ động, từ một loại ý nghĩa nào đó đến em, này cầm tiếp theo chọn vẹn gần 120,0005, tại màn trời lỗ công thủ chi chiến. Phàm là bụi lấy được thắng lợi. Một trận không tính thắng lợi thắng lợi, bởi vì chỉ cần bất bại, đối với Phạm Trần đến nói, cũng đã là thiên đại thắng lợi. Mười một tôn chứng đạo đại năng cuồn lên, bước lui của Tiên, mà Phong Thiên Hùng Quan kia kiểm chế thật lâu gieo họ cũng rốt cục có thể không hề cố kỵ tiêu lên. Bởi vì giờ khác này, đáng giá đi kỷ niệm, đi may mắn, đi nhớ lại. Hắc Nha tự biết lại tranh hạ đi cũng là không có chút ý nghĩa nào, dứt khoát theo Thiên Lang bọn hắn cùng một chỗ về Phong Thiên Hùng Quan. Phàm Trần thậm chí không có thả một người lưu thủ để xem xem xét Trư Thiên động tĩnh, bởi vì không cần thiết. Lớn đỏ không giới Trư Tiên quần tiên đã cũng sẽ không giới cho dù là buộc bọn hắn. Bởi vì dưới đó là một con đường chết, quần tiên còn không có ngốc đến cái này bên trong mất mạng. Mà giờ khắc này, màn trời lô rách bên trong, lại là từ nó hiện thế đến nay, lần đầu yên lạc lại. Tiên tính đứng giữa không trung phiêu đáng số chi không rõ hải quốc, đi lại đã từng đã phát sinh qua hết thảy, cuối cùng đều sẽ bởi vì thời gian trôi qua mà mất diệt. Bây giờ mưa đã qua, nhưng trời lại chưa tinh. chương 1320 thịnh thế minh châu vị phong tiên, chương 1320 thịnh thế minh Châu vị phong Tại qua Hoàng Thiên phía trên đứng chắp tay lớn đỏ Thiên chủ một đôi xích hồng sắc con ngươi nhìn trọng trọc vào Thiên Lang bọn người bóng lưng rời đi. Mặt không biểu tình quanh người hắn tử lượn lờ một cỗ băng lãnh bầu không khí, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó cơn hàn. Tất cả mọi người, dốc hết chư thiên chi lực chuẩn bị chiến đấu. Lần này, chớ có lại cho ta trộm gian dùng mấy lối. Nhớ được, là dốc hết chư thiên chi lực. Giờ khắc này, lớn đỏ Thiên chủ ánh mắt fiết hướng Hà lão, cũng không cái gì động tác, nhưng ánh mắt kia lại băng lãnh để người phảng phất đưa thân vào tháng 12 trời đông bên trong. Hà lão giật mình run rẩy một chút, không dám nhìn thẳng lớn đỏ Thiên chủ ánh mắt. Hiển nhiên Lớn đỏ đối quần tiên đem hắn bỏ đi, đi đầu rút về Chư Thiên hành động canh cánh trong lòng, thế nhưng chính là bởi vì như thế, nhưng cũng trình độ lớn nhất tồn tại Chư Thiên chiến lược. Cho nên Lớn đỏ tiên chủ mới không có làm cái gì. Chư Thiên nếu không phục tồn tại, các ngươi cùng cũng sẽ không còn nơi sống yên ổn, các ngươi cần nhớ được, tiên đạo như băng, các ngươi đem chẳng phải là cái gì. Cho nên, dùng hết hết thể đi ngăn cản Phạm Trần sắp đến thế công đi, chỉ bất quá, lần này, cần lo lắng sẽ là chúng ta. Lớn đỏ tiên chủ trong lòng hiểu rõ, một khi Phạm Trần có được đầy đủ nội tình, tất nhiên sẽ đối chư thiên khởi sướng tiến công, mà Mai danh nhận tích lý thanh liên thì là hắn lo lắng nhất địa phương. Nói xong, lớn đỏ thiên chủ phất tay háo rời đi, chỉ lưu còn tiền tại Hoàng Thiên bên trong yên lặng. Nếu là phàm Trần thật có công tới một ngày, như vậy trận chiến tranh này liền thuộc về bọn hắn. Mà lớn đỏ lại chưa từng về hắn quá thanh trời, mà là vượt qua Ngọc Thanh trời, hướng phía trên cùng thượng thanh trời mà đi. Cái kia bên trong là chư thiên đỉnh cao nhất, cũng là trong thiên hạ này nhất là tới gần thiên cung chỗ. Nhìn qua mây mù phiêu miểu, tựa như chưa từng chân thực tồn tại ở trước mắt đồng dạng thượng trời, cho dù là trong lòng đã làm tốt dự định lớn đỏ thiên chủ Bộ pháp cũng do dự mấy điểm. Trong mắt của hắn mang theo nồng đậm kiên kỵ, thậm chí có mấy phần e ngại, rất khó tưởng tượng cái kia không sợ hai lớn đỏ thiên chủ sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Nhưng cuối cùng do dự hóa thành quả quyết, nó thẳng hướng lấy thượng thanh trời mà đi, hắn muốn làm sao cùng nếm thử. Chỉ cần có thể mời được thượng thanh thiên chi chủ, hết thảy đều sẽ không lại là vấn đề, mà vấn đề là, hắn có chịu ra tay hay không. Tại Tử Vi, lớn đỏ không ôm ấp mảy may hy vọng có thể làm cho ra ngồi xuống 11 tầng chư thiên cho lớn đỏ, đã là kỳ tích, chính như là Tử Vi nói, cái này tiên phàm chi chánh quan nàng sự. Mà thượng thanh mỗi ngày chủ cũng là lớn đỏ duy nhất có khả năng kỳ vọng. Giờ này khắc này, phong thiên hùng quan bên trong một mảnh vui mừng, chứng đạo chúng tôn trở về, càng làm cho không khí này đạt tới trước nay chưa từng có cao trào. Cái này mấy thân ảnh, đã đứng ở Phạm trần đỉnh phong, tại gian nan nhất khốn khổ thời điểm đứng ra, giữ vững Phạm trần, giữ vững cố độ. Bọn hắn đáng giá đi được ca tụng, bị đi khắp, đáng giá vô số tu sĩ đi tôn sùng. Trong thành tu sĩ một mảnh vui mừng, nhưng mấy người nhưng không có bất kỳ người nào có thể cao hơn bắt đầu, mang trên mặt tức chế không nổi nặng nề chi sắc. Bọn hắn rõ ràng Đây không tính là thắng lợi thắng lợi đến tột cùng là trả giá như thế nào giá cao thảm trọng mới đổi lấy. Đích xác, bọn hắn là chàng thắng lợi này người chấp hành, vô tận vinh quang cùng quang huy ra thân, nhưng lại có mấy người từng nhớ được, ban đầu vì ngăn cản lớn đỏ bộ pháp đứng ra lao thái ra. Cùng kia Mai danh nhận tích lý thanh liên, đã qua đời người cuối cùng sẽ theo thời gian trôi qua mà bị lãng quên, mà những người kia mới là chàng thắng lợi này đặt nền móng người. Phong tiên trong phủ, một đám cao tầng ngồi xuống, thương nghị chiến hậu công việc, cùng Phạm Trần ngày sau phát triển. Dù sao, đợt sức thiên tri chi chiến còn xa xa chưa từng kết thúc, chờ qua một hơi Phạm Trần tất nhiên muốn lấy tự thân phát triển thành nặng. Giáo hóa chúng sinh, truyền đạo tụ nghiệp lại là nhất định phải làm, một đám chứng đạo đại năng đều ở đây, trong sân mỗi một người đều đưa ra giải thích của mình. Từ trong Tuyết Yêu một nguyên một hợp, cuối cùng xác định tương lai Phạm Trần hướng đi, phải làm gì, không thể làm cái gì. Tại một phương thế lực đến nói, đoạn quyết chính là phức tạp như vậy, trong đó chỗ hao phí tâm thần càng là khó có thể tưởng tượng. Hướng chi giống giả thiên đạo minh loại này thống lĩnh hồng hoang đại thế giới quái vật khổng lồ. Mọi động liên quan đến cái này Phạm Trần tương lai. Nhưng mà Tại Thương Thảo bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đối lý Thanh Liên sự tình không hề để cập tới, tựa hồ cố ý tránh đi cái này một lời đề. Bọn hắn lại là sợ Thiên Lang nghe nói, nếu nói giữa sân ai quan tâm nhất lý Thanh Liên, trừ Thiên Lang ra không còn có thể là ai khác, hai người đã là vợ chồng. Nhưng mà Thiên Lang lại tỉnh táo dọa người, cũng vô nửa điểm dị dạng, mà là đưa ra giải thích của mình. Hắc Nha mấy lần muốn mở miệng, đều nhìn xuống, trong con mắt của hắn thần quang không còn, lộ ra ảm đạm đến cực điểm. Đích xác, trận chiến tranh ngày lấy được thắng lợi, nhưng Hắc Nha lại cảm thấy trong lòng là như thế vẫn vẻ, tiểu xương vẫn lạc, Thanh Liên không tại. Giữa sân đã từng quen thuộc người bây giờ lại thiếu không biết bao nhiêu. Rốt cục, chiến hậu thương nghị tại nặng nghề bầu không khí bên trong kết thúc, tất cả mọi người hưng hăng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, Phong Thiên Hùng quan bên trong Lưu Diệp và Ngữ, Bồ Đề, Hồng Vân ba người trấn trận, cho dù là chư thiên quần tiên công tới, cũng có thể tại trong thời gian ngắn ngăn cản được thế công. Mà nó hơn chứng đạo chi tôn trên thân thì có truyền đạo học nghề, giáo hóa chúng sinh trọng trách, sau khi trở về, bọn hắn sẽ tại đại địa phía trên mở một phương mới nói chuyện, cả ngày giảng đạo. Đạo âm ngập phía dưới, thiên hạ quần tu chắc chắn như bị trời gặp mưa đồng dạng mầm non đồng dạng khỏe mạnh thành cũng không phải không ai đưa ra muốn hướng Trư Thiên phát khởi thế công, nhưng lại đều bị bắt bỏ, bây giờ Giả Thiên đạo mình không có lý thanh liên tại, chung quy là thiếu một cố lực ngưng tụ. Thời gian chiến tranh bởi vì đến từ Trư Thiên áp lực, Đạo Minh bệnh thành một sợi dây thừng, chưa từng cảm giác được cái gì không ổn, có thể chiến về sau liền lộ ra lòng lẻo rất nhiều. Các nhà đều tận lớn nhất khả năng vì chính mình tranh thủ lợi ích, nghi kỵ, tiểu thủ đoạn, luôn ngự bên trên giao phòng, muốn lấy loại trạng thái này công bên trên Trư Thiên. Không khác người si nói ngộng. Mà trong Tuyết Yêu Đêm những này đều xem ở mắt bên trong, nhưng cũng không thể làm gì, bởi vì lòng người chính là như vậy đồ vật. Mọi người cuối cùng tán đi, có chứng đạo 10 tôn thủ hộ, chư thiên lại vô xâm phạm khả năng, có thể phong trời hùng quan nhưng lại chưa bởi vậy vứt bỏ. Hơn 100.000 năm tuế nguyện, đã để phong tiên hùng quan hình thành rất có đặc sắc phong mạo. Vô luận là giao dịch chiến trường di tích thị trường, hoặc là trao đổi tài nguyên phường thị quy mô đều cực kỳ hùng bí. Cho dù là sau trận chiến này, phong tiên hùng quan bên trong như cũ lưu thủ hàng trăm triệu tu sĩ, 100,00005 bên trong, không ít từ phạm trần mà đến tu sĩ tại cái này bên trong lấy vợ si con, an cư lập nghiệp. Thậm chí có chút tu sĩ liền sinh ra ở hùng quan bên trong, tại bọn hắn đến nói Phong Thiên hùng quan chính là thế giới của bọn hắn, Hồng Hoang Thiên địa ngược lại lộ ra lạ lắm rất nhiều. Mà cái này bên trong, Nghiễm Nhiên đã trở thành một phương giàu có sinh cơ cùng sức sống tu sĩ thành trì, chiến tranh chưa từng đem cái này bên trong bị kín vẻ lo lắng, ngược lại là lưu lại vô tận nổi tiếng truyền thuyết, Bì Văn, dân phòng cũng có chút bưu hãn. Phong Thiên thành nhưng cũng bởi vậy trở thành Hồng Hoang đại thế giới bên trong lớn nhất tu sĩ chi thành. Tại cái này bên trong, bất diệt đấy đất đi, nguyên thần nhiều như chó, Ngẫu Nhiên nhìn thấy hỗn nguyên chi cảnh tu sĩ cũng không phải không có khả năng. Vãng lai tại Hồng Hoang đại thế giới cùng Phong hùng quan ở giữa tu sĩ càng là không phải số ít. Nó liền như là nở rộ tại thịnh thế bên trong nhất là xinh đẹp đoá hoa, tập thịnh thế lại thành, giống như Minh Châu. Chương 1321 hoa lan nở rộ sen đã bại, Trước 1321 hoa lan nở rộ sen đã bại. Mà những tu sĩ này cũng trong vô hình trên lưng thủ hộ phàm trần cái này một sứ mệnh. Tương Thánh giữ gìn, tuần tra, cùng đối chư thiên động tính điều tra, trong thành quản lý đủ loại việc vạn, giao cho trong thành tu sĩ liền có thể. Chỉ cần giả thiên đạo minh trả giá thủ lao tương ứng liền tốt, mà loại này cũng là giả thiên đạo minh luôn luôn phong cách. Tại các tu sĩ đến nói, việc này đều là tranh bể đầu sọ so cơ đến. Dù sao Giả Thiên Đạo Minh thủ bút khí quân gấp, chẳng qua ở những công việc này bên trong, lại không người dám trộm gian dùng mạnh lưới, mỗi một trong lòng người đều rõ ràng, cái này Phong Thiên Hùng Quan đối phạm trần đến nói ý vị như thế nào. Bởi vì một điểm tiểu sơ xảy như thật tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thất, đó chính là khắp thiên hạ tội nhân, cho nên trong Tuyết Yêu cũng không cần quá mức lo lắng. Chỉ bất quá thường ngày giám thị hay là cần thiết, nếu có thể, trong Tuyết Yêu cũng không nghĩ như thế. Nhưng nếu là nghĩ hình thành kỷ luật nghiêm minh đại quân thường Phong Thiên Hùng Quan rực là không thể nào, tu sĩ thiên tính hướng tới tự do, quy tắc là không cách nào trói buộc chặt bọn hắn. Nếu là nhất định phải như thế sẽ chỉ đưa đến phản hiệu quả mà thôi, lại có diệp vong ngữ bọn hắn ba tôn chứng đạo đại năng to chấn, nhưng cũng ra không là cái gì nhiễu loạn. Mà Hồng Hoang đại thế bên trong, truyền đạo tụ nghiệp cũng bước lên quỹ đạo. Đứng sững ở Hồng Hoang đại địa phía trên vô số đạo địa phía trên toàn khắc chi đạo nhiều không biết bao nhiêu, bình thường những cái kia bị tuyết tàng bí pháp, đạo pháp, cũng không muốn người biết nói tất cả đều bị toàn khắc trên đó. Đều thuyết pháp không truyền bên ngoài, nhưng tại giả Thiên đạo mình cố gắng dưới, quả thực là đánh vỡ cái này như sắt thép quý cũ, nói bia tồn tại, để mỗi một vị sinh linh đều có truy đuổi cường đại cơ hội. Bởi vì, giờ phút này cơ hội liền trần trụi bày ở trước mặt bọn hắn chị cần ngươi muốn. Đương nhiên, nói bia chỗ sách chi pháp vô số, lại cũng không là ai đều có tư cách vừa xem toàn cảnh, dù sao lớn bao nhiêu khí lực gánh bao nhiêu cục gạch. An bắt bên trong nhìn xem nổi bên trong sẽ chỉ hai tay dai không, mơ tưởng xa vời cũng không phải cái gì thói coi tốt. Nhưng mà vẹn vẹn những này đối với Phạm trần chúng sinh đến nói liền đã là cơ duyên to lớn ấn huệ. Lại Hồng Hoang các nơi cũng bắt đầu khởi công xây dựng đạo trường, vì ngày sau một đám chứng được đại đạo đỉnh phong tồn tại giáng đạo làm chuẩn bị. Đây đối với phàm trần đến nói, càng là không cách nào tưởng tượng. Chứng được đại đạo tồn tại tự mình giáng đạo. Đô đều hiểu cuối cùng là như thế nào cơ duyên. Đối với Giả Thiên Đạo Minh cách làm càng là đánh tâm nhãn bên trong Tôn sùng, kính nghệ. Bởi vì thế nhân đều có thể cảm nhận được, Giả Thiên Đạo Minh là thật tâm muốn phàm chân tốt, thậm chí không tiếc vì thế móc tim móc phổi. Giả Thiên Đạo Minh cách làm để vốn là ở vào đỉnh phong thịnh thế Hồng Hoang đại thế giới lại lần nữa đẩy hướng cao trào. Cùng lúc đó, đỉnh núi Côn Lôn thanh trúc liên hải bên trong lại có vẻ có chút quặn cục é. Chỉ có Thiên Lang một người đang bận việc không ngừng, một thân váy trắng nàng ống tay áo vén lên thật cao, ảnh tại trong rừng qua không ngớt. khô héo cây thanh lý mất, xử lý trong rừng là khô. Lại đánh tới thanh thủy Đem phòng trúc trong trong ngoài ngoài lau một lần, chém tới thanh trúc xây say sửa sửa, rúc lòng ngồi trong tay sự tình. Mặt trời lên mặt trời lặn, Thiên Lang không thèm để ý chút nào thời gian trôi qua, hoặc là nói là chưa từng phát ra được, trong đầu chỗ cuốn quẩn chính là cùng hắn tất cả hồi ức. Mà mảnh này thanh trúc liên hải thì là gánh chịu quá nhiều hai người cộng đồng ký ức. Nguyên bản những này, Thiên Lang chỉ cần động động suy nghĩ, liền có thể hoàn thành, nhưng hôm nay lại tự tay đi làm, vì cũng không phải là câu lên trước đó đủ loại hồi ức, chỉ là muốn để cho mình kia nôn nóng lòng yên tĩnh xuống tới mà thôi, nếu không, nàng rất có thể ức chế không nổi trong lòng mình rung động. Vị Lý Thanh Liên giết tới 33 trọng thiên. Phòng trúc bên cạnh, Thiên Lang gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo ý cười nhợt nhạt, kia đã từng đứng vững ở nơi này, cây đảo cũng biến mất không thấy gì nữa, nếu không, cái này thời tiết, trên cây cứng cho nở đầy hoa đảo mới lạ. Lắc đầu, Thiên Lang bắt đầu lau sạch lấy bàn đá băng lê đá, vuốt đi lá rụng. Đúng lúc này, một viên tiên thụ chi ảnh từ hư không mà đến, tự nhiên mà vậy rơi vào trong đất bùn, cắm rễ, bóng cây lắc lư, hoa đảo nợ rộ, hương hoa ngập. Chỉ thấy một thân phấn váy đào bảo nhìn qua lau bản đá Thiên Lang, phẫn khuôn mặt nhỏ mang theo một vòng lưu thương, trong đôi mắt đẹp cũng tận là đạm nhưng lập tức lại quét qua vẻ lo lắng, nghèn nghẹn nói: "Thiên Lang tỷ tỷ, vừa mới có phải là tại Nghĩ Bảo Nhi a?" Thiên Lang ngẩng đầu nhìn về phía Đào Bảo, cười yếu ớt nói: "Trở về Hà Nha." "Trở về?" "Liên tốt." Giờ khắc này, Đào Bảo không khỏi muối chua chua, 100.0005 đủ loại trong lòng sẽ qua, Liều lĩnh bay nhào đến Thiên Lang trong ngực, ôm chặt lấy, một câu trở về liền tốt để tất cả khổ sở tan thành mây khói. Thương Hải Tam Điển, người vẫn là trước đó người, lại rất có loại cảnh còn người mất cảm giác. Giờ khắc này Đào Bảo cắn chặt môi dưới, muốn nói lên thanh liên, lại không biết làm như thế nào mở miệng. Nếu nói khó chịu, Thiên Lang sợ là khó chịu nhất. Nàng cắn chặt môi dưới, cố nén nước mắt, run rẩy bả vai, dính tại Thiên Lang trong ngực. Thiên Lang tỉ tỉ, ngươi cũng biết, ta cái này 100.0005 đến nay, đem Hồng Hoang đại địa phía trên tất cả địa phương mức quả đều ăn lượn. Ý đồ xấu nhi đảm bảo chuyển di lấy chủ đề, Thiên Lang cương chiều thổi mạnh mũi quỳnh của nàng nói, vậy còn không ngọt dụng răng a? Đao Bảo Lệ lười nói, hay là nhà bên trong thoải mái. Thiên Lang thì là cười nói, vậy còn không ho đến giúp đỡ thu thập. Mượn chơi chiều dư huy, từ một người biến thành hai người, hai người đều vì Hỗn Nguyên chứng đạo, nhưng tại giờ khắc này lại khỏi phải bất luận cái gì tu vi, làm cái này nhất là bình thường, phổ thông sự tỉnh. Không bao lâu, trong rừng trúc có tiếng bước chân chuyển đến, đã thấy tử Sinh tử Diên hai huynh muội dắt tay mà tới. Thấy bận rộn không ngừng địa thiên lang, Từ Diên hít một hơi thật sâu, cố nén nước mắt, mà tử Sinh lại là nhớ tới kia một đôi tại phòng trúc trước khắc gấn vào hư không bên trong nhàn nhạt dấu chân, lại nhìn lấy một màn này, trong lòng không hiểu đạo buồn. Hắn còn nhớ rõ mình mới tới Thanh trúc liên hải thời điểm, tại cái này bên trong là cỡ nào chẳng thèm ngó tới, nhưng hôm nay mới ý thức tới, cái này bên trong tại sư tôn sư nương đến nói là một chỗ như thế nào địa phương, là tâm hồn ký thác. Sư Dương, chúng ta tới ngươi." Tử Diên kêu lên. Thiên Lang nụ cười trên mặt càng đậm, nhìn qua trưởng thành hai huynh muội, cương chiều sờ lấy đỉnh đầu của bọn hắn, dùng nhu hòa đến cực hạn giọng nói, "Nhiều năm như vậy không gặp, đều dài như thế lớn, đều hôn nguyên chứng đạo." Thật đúng là. Tử Diên cũng sinh tự nhiên hào phóng, người theo đuổi sợ là không phải số ít đi. Tử Diên cười trầm nói, nơi nào sự tỉnh, liền xem như có, cũng bị anh ta cho đánh lại. Tử Sen lúng túng gãi gãi đầu, sắc mặt đỏ bừng, hắn cái này hộ muội ma làm sao yên tâm đem mình bả bối nhất muội muội giao cho người khác. Thiên lang thì tán dương, từ Sen đứa nhỏ này, từ nhỏ đã dạng này, Luôn lên cũng là không thay đổi, không hưởng công thanh liên 100 năm truyền đạo, trên chiến trường biểu hiện, ta đều nghe như ca nói, không cho thanh liên mất mặt. Tốt. Từ Sinh hít một hơi thật sâu, lại làm ở miệng nói, Sư đương. còn chưa cùng nó nói chuyện, một bên Tử Diên tay nhỏ liền gắt gao nắm nó bên hông thì mềm, vạn tâm bài vòng, Tử Sinh sắc mặt tái xanh, lời ra đến khỏe miệng cũng không thể nói ra. Được rồi được rồi, đã đến, liền tới hỗ trợ đi, sắc trời đã tối, viện hoa còn chưa từng quản lý. Đã thấy kia cánh đồng hoa bên trong, liên miên hoa lan múa may theo gió, tạo ra động lòng người làn hương mà trong đó hoa sen cũng đã khô héo, một gốc không còn, kia khô héo suy bại dáng vẻ làm người ta hoảng hốt. Chư 1322 ùn ùn kéo đến cho trà thơm, chư 1322 ùn ùn kéo đến cho trà thơm. Tử sinh trong mắt hiện lên một vòng vẻ lo lắng, nhìn lấy mình sư Nương Thiên Lang, hắn lại nghĩ tới khắc cơn tại phòng trúc trước đó cặp kia tiêm tú dấu chân. Mai danh nhận tích 100.0005, một khi trở về đã chứng đạo, không ai biết Thiên Lang đến tột cùng đi đâu nhỉ, lại là như thế nào trở thành hư không đại đạo ý chí, đồng dạng không ai biết nàng đến tột cùng ôm như thế nào quyết tâm. Co như tựa như Thượng Thiên luôn luôn thích nói đùa. Trứng đạo trở về chờ đợi nàng vốn nên là Lý Thanh Liên kia ôn nhu nét mặt tươi cười, nhưng mà lại về thanh chúc liên hải, lại là một mảnh cô bại, thế nhân giai chuyển thành đế đã chết, dù là trong lòng lại chờ đợi, lại lừa gần mình, liền trước mắt đoạt được tin tức nói, kết quả lại không phải là quan như vậy, giữ gìn hoa sen, kết quả là lại trung quy là công dã chẳng a. Tử sinh không biết sư phụ mình cùng sư nương ở giữa đến tột cùng có như thế nào dạng buộc, nhưng vẹn vẹn bằng vào Thiên Lang 100.00005 cổ tù, cuối cùng chứng hư không đại đạo một chuyện đến nói, liền khỏi phải lại chứng minh cái gì. Hắn biết, mình sư nương chưa từng thích chém chém giết giết những việc này, nó tâm hướng thiện, mà vì gì lại đối lực lượng cố chấp như thế? Lại không phải vì chính nàng, mà là vì Lý Thanh Liên, vì có thể từ đầu đến cuối đứng tại bên cạnh hắn, vì có thể đến giúp hắn. Thật ở tại Hỗn Nguyên Chứng Đạo chi cảnh tử sinh rất rõ ràng, muốn chứng được đại đạo đến tột cùng có bao nhiêu khó. Nhưng sư nương nàng những cố, Tử sinh vừa nghĩ những này, một bên hỗ trợ quản lý cánh đồng hoa, càng nghĩ trong lòng càng là khó chịu, nhìn qua trong ruộng khô héo hoa sen, trong lòng không khỏi cắn nói, sư, a, sư tôn, hoặc là thật còn sống, liền kích cái âm thanh a Ngươi có biết có bao nhiêu người đang chờ ngươi tại cùng trở về. Sắp trời thấy muộn, biển hoa cũng thu thập không sai biệt lắm, chỉ thấy Thiên Lang cẩn thận từng ly từng tí đem tất cả đại sen đều tụ thành một đống nhị, tố thủ bên trên còn dính lấy không ít vết đất bùn đất. Phủi tay, Thiên Lang lại là đi tới bàn đá trước đó, tố thủ rung lên, trên bàn liền hiện hiện một số chén trà, lại trình màu lưu ly, lại là hoàn toàn do hư không chi lực hóa sinh mà thành. Ấm trà tại tay, Thiên Lang gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo khoan thai ý cười, đem trong chén trà một một rót đầy trà thơm, trà tứ giận. Mọi người không hiểu, lại không biết vì sao cái này thành trúc liên hải bên trong tính đến Tiên Lang chỉ có bốn người, nàng nhưng vì sao châm nhiều như vậy chứ trả. Rốt cục, phía tây ngày cuối cùng quang tăng hết, minh nguyệt cao thăng, ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống, đem mấy người cái bóng kéo rất dài. Rất dài. Chư vị, đến đều đến, liền tới một lần chính là, hàn xá nhiều năm ở lại, ngược lại là lộ ra quặn qué rất nhiều, ngược lại hy vọng chư vị đừng gết bỏ. Vừa dứt lời, một con kim ô liền từ hư vô bay tới, quỷ lấy liệt diễm kiếm cánh, rơi vào côn lôn sân đỉnh. tử, ta đã sớm nghĩ đến, làm sao chỉ có thể đợi đến trời tối. Hạ Nha không có ý tứ gai gai đầu, dù sao gia hỏa này còn có chiếu rọi Hồng Hoang Đại Địa chức trách. Thiên Lang cười yếu ớt lấy gật đầu, lập tức lại nghe tiếng bước chân liên tiếp mà tới, Phục Hỉ Nữ Hoa đạp phá hư không mà đến, Lâm nhì, Bồ Đề, mặt trời như đến, còn có chút kiểu âm tên kia. Không bao lâu Long Phượng cùng vang lên, Long Dao cùng Hoàng Vũ cũng liên tiếp mà tới. Đã thấy nguyên bản biểu lộ ra khá là phải quặn quẽ thanh trúc liên hải lại đột nhiên trở nên đông như chảy hội bắt đầu. Mà bây giờ thân tại thanh trúc liên hải người, vô luận kia một tôn, đều là chỉ cần dẫm chân một cái, toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa đều có thể run ba run nhân vật chư chấn thủ phong thiên hùng quan ba tôn chứng đạo đại năng, nó hơn chứng đạo tất cả đều trình diện. Giờ này khắc này, nhìn qua từng tôn khí tức như vực sâu như biển thân ảnh, cho dù là tự sinh giờ phút này đều có vẻ hơi câu nghệ. Bởi vì hắn biết, những người này chính là toàn bộ hồng Hoàng, thậm chí cả phạm trần tương lai. Lại nghe tiếng bước chân chuyển đến, lại là Tiêu Như ca lôi kéo trong tuyết yêu từ thành trúc lâm trung hành đến, trong tuyết yêu cười khổ nói, như ca nha đầu này, không phải lôi kéo ta tới. Tôi đi, người khoảng thời gian này đều không tâm tư xử lý Minh bên trong sự tình, nếu là không chừng tỉ tỉ tâm, không chừng muốn ra cái gì nhiễu loạn lớn đâu. Tiêu Như Ca không chút nào che lấp nói, trong tuyết yêu sắc mặt dâng lên một vòng hồng đỏ, hung hăng trừng mắt liếc Tiêu Như Ca. Thiên Lang lại không thèm để ý chút nào, cười nói, "Không ngại." Đang lúc mọi người coi là người đến không sai biệt lắm thời điểm, chỉ thấy thái bà bà nắm một tiểu nha đầu tay từ hư không đi tới. Đã thấy thanh trúc liên hải náo nhiệt như vậy, cũng là một mặt ngạc nhiên. Mà tiểu nha đầu kia gặp một lần Thiên Lang liền như bay trực tiếp nhào tiến vào Thiên Lang trong ngực, không ngừng cọ lấy khuôn mặt. "Mẫu thân, tiểu Lưu Ly li muốn chết người. Chính là tiểu Lưu Ly, li, chỉ thấy nó bây giờ đã có 89 tuổi, xinh rất là đáng yêu, trên trán ngọc rác lộ ra càng thêm óng ánh. Tiên Lang cương chiều đem Tiểu Lưu Ly giơ lên, hung hăng ở trên trán của nàng thân hai ngụm, làm cho nàng lạc lạc cười không ngừng. Tới. Để mẫu Thân nhìn xem, Tiểu Lưu Ly đều dài như thế lớn, có ngoan hay không? Có hay không không nghe bà bà? Tiểu Lưu Ly thần khí nói, ta nhưng nghe lời. Tiểu Lưu Ly lớn lên. Một bên thái bà bà lại là khỏe miệng cô dần nói, tên vật con này, cả ngày dọa chạy, hư không đuổi kịp nhà nàng mợ, gần nhất cái này mấy chục nghìn năm, liền ngay cả ta tìm nàng tung tích đều phí lao đại sức lực. Tiểu Lưu Ly nghe nói, lại là thẻ lưỡi, vô cùng đáng thương nhìn qua Tiên Lang, tiếng như rồi mới nói, ta nghĩ Mâu Thân ta muốn đi tìm Mâu Thân. Nhưng hưa không thật lớn, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Nói nói, Tiểu Lưu Ly li mắt to bên trong đã nổi lên nước mắt, Thiên Lang tìm nói 100.0005, thậm chí bỏ qua thân thể, tự nhiên không có cách nào mang theo Tiểu Lưu Ly, li. chỉ có thể giao cho thái bà bà đến mang, thật là thua thiệt Tiểu Lưu Ly li quá nhiều. Thiên Lang đôi mắt đẹp cũng hiện ra sương mù, đem Tiểu Lưu Ly li thật chặt ôm vào trong ngực, run dậy thanh âm nói, "Hảo hài tử, mâu thân trở về." Trở về. Nhìn qua mẹ con đoàn tụ một màn, cho dù là làm bằng sát tâm, giờ phút này cũng đi theo mềm hóa xuống tới, hàm nha thì là hướng phía Tiểu Lưu Ly li không ngừng điệu nhăn mặt, muốn dỗ nàng vui vẻ. Tới Nhìn thúc thúc cái này bên trong, cười một cái, cười một cái. Hắc Nha vận vẹo lên khuôn mặt của mình, không ngừng địa vui lùa bảo, rất khó tưởng tượng, thiên cung phía trên vị vì thần dương tồn tại, bây giờ vì đùa tiểu Nha đầu vui vẻ, không có chút nào thèm quan tâm uy nghiêm cái gì. Ha ha ha. Hắc Nha thúc thúc. Mặt của ngươi. Tiểu Liễu Ly li cuối cùng làn miến khóc mà cười, Tiêu càng mang nước mắt nét mặt tươi cười liền giống như sáng sớm vẩy xuống ánh nắng, làm cho người ta cảm thấy vô tận ấm áp. Mọi người tại đây cùng theo đó hiểu ý cười một tiếng, thiên Lang cứ như vậy ôm Tiểu Liễu li ngồi xuống, tựa như một khắc cũng không nghĩ tách ra. Trên bàn đá, trà thơm bốc hơi lấy bất Mùi thơm mê người, nhưng lại không một người có tâm tư nham nháp, sắc mặt bên trên đều mang một chút nghiêm trọng. Theo Thiên Lang ngồi xuống, mọi người cũng một vừa ngồi xuống, trà thơm số lượng, một chén không kém. Bồ Đề không khỏi lúng túng gái gãi cái hốc, cười nói, thật đúng là không thể gạt được con mắt của ngươi, hư không đại đạo. Chỉ cần thân vào hư không, chỉ cần tồn tại, liền có thể có phát ra. Nữ hoa cười nói, ngươi cho rằng đâu? Đây chính là trí cao vô thượng chi đạo, trong vũ trụ vũ một chữ này, tự nhiên cường đại. Lại nói đệ muội lại là như thế nào đoạt được hư không đại đạo chi chủ vị trí. Ta nhớ được, hư không thần ma ý chí vẫn chưa Chưa 1323 hoa sen nên có mở lại ngày, chưa 1323 hoa sen nên có mở lại ngày. Thiên Lang một bên bóc lấy củ sen bên trong hạt sen, một bên lời nói, chính như như lời người nói, hư không chi tiên thiên thần ma ý chí vẫn giữ tồn tại ở thế, là vì hư không chi chủ nắm trong tay hư không chi đạo. Ta biết mình nếu là như thế đi xuống đi, cuối cùng vô chứng đạo này, bởi vì đạo này đã ở. Cho nên ta bỏ qua nhục thân, nuốt nó, nhưng cũng bởi vậy thành hư không đại đạo ý chí, bây giờ bộ thân thể này cũng là hư không đại đạo biến thành. Đại bộ phận điểm là bởi vì may mắn đi. Nói đến chỗ này, Thiên Lang cười Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh hãi nhìn qua Thiên Lang, dải rạc vẻ ngữ, liền là đủ để người nhận thức đến trong cái này nguy hiểm, một bước này, một khi bước ra đi, liền rốt cuộc không có đường rút lui có thể nói. Cái này cần gì chờ quyết tâm. Mà đây chính là 100.0005 đến nay, Thiên Lang chuyển làm. Phu quân từng nói, tại thời đại này, có năng lực lại không làm, là vì tội, ta tin tưởng không nghi ngờ. Có lẽ nơi này sự tình bên trong, ta xung làm ác nhân nhân vật, nhưng ta chưa từng hối hận. Thiên Lang thản nhiên nói. Phục hy cười khổ nói, lại là thanh liên huynh biết ngươi mạo hiểm như vậy, nhất định phải cùng ngươi tức giận không thành. Thiên lang nghe nói, lại là cười ra tiếng nói, phu quân còn chưa hề cùng ta phát giận. Nhìn qua thiên lang nét mặt tươi cười, trong lòng mọi người đều là không hiểu, vì sao, vì sao Lý Thanh Liên đến nay không tin tức, thậm chí có cực lớn khả năng vẫn lạc, nhưng thiên lang làm sao không có chút nào lộ ra ưu sầu. Chính là bởi vì sợ hãi đâm trọt thiên lang đau lòng chỗ, mọi người mới ở trước mặt nàng không hề đề cập tới Lý Thanh Liên sự tình, nhưng lại lại tại ý vô cùng, thần niệm mỗi giờ mỗi khắc chú ý thanh trúc liên hải hết thảy. Đây cũng là thiên lang người Chỉ thấy Thiên Lang dốc lòng đem khô bại đài sen bên trong hạt sen lộ ra, lộ ra trong đó xanh nhạt sắc hạ sen, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trước người khăn lụa phía trên. Ta biết các vị lo lắng ta, cũng biết các vị muốn hỏi thứ gì." Thiên Lang phối hợp nói, mọi người tận rửa dự lắng nghe. Đích Sắc, liền trước mắt đoạt được tin tức nhịn, phu quân Đích Đích Sắc sắc đã vất lạc, không khả năng khác nữa. Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người ánh mắt tất cả đều ngẩm đạo. Nhưng, coi như thế nhân đều nói Thanh Liên đã chết, tại chưa từng nhìn thấy thi thể của hắn trước đó, ta cũng là không tin. Chớ có xem thường Thanh Liên ý chí. Với hắn trong lòng, đọ sức trời một chuyện, so bất kỳ vật gì đều muốn nặng, thậm chí so ta còn nặng hơn. Cơ hội có thể nói thành là hắn tiến lên mục tiêu duy nhất. Vì cái mục tiêu này, Thanh Liên có thể không từ thủ đoạn, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, trên vai hắn khiêng quá nhiều trở mong. Ta không tin, trời không rõ lẽ trước đó, kia sáng tạo vô số kỳ tích nam nhân sẽ như vậy không rên một tiếng chết tại cô tịch tinh không bên trong. Thanh Liên chưa từng sẽ phụ hắn người chỗ kỳ. Mỗi một lần đều là, loại này từ đầu đến đuôi tin tưởng lại là để mọi người vì đó động dung, cho dù ai cũng không nghi tới, Thiên Lang lại chỉ là thuần túy tin tưởng lý Thanh Liên còn sống. Dù là thế nhân giai chuyển hắn đã vẫn lạc, nhưng Lớn Đỏ thiên chủ lời nói, tiêu Như Ca không khỏi nói, Thiên Lang lắc đầu nói, đương nhiên, ta cũng không phải vô cớ tối tha, từ Lớn Đỏ thiên chủ bị buộc đến tuyệt cảnh thời điểm lời nói, ta có thể nhìn ra được. Chính là Lớn Đỏ, cũng không xác định Thanh Liên phải chăng vẫn lạc, như Thanh Liên thật bị hắn chỗ chạm, khi đó bị ta chỗ kích thích Lớn Đỏ thiên chủ sẽ không như vậy nghỉ tư ngọn nguồn bên trong. Lớn Đỏ không xác định Thanh Liên sinh tử, nói cách khác Thanh Liên mai danh nhận tích nguyên nhân không tại Lớn Đỏ Tiên chủ trên thân, chí ít sẽ không là bởi vì cùng Lớn Sích Chi ở giữa chiến đấu mà biến mất. Tất nhiên còn có cái gì nguyên nhân khác. Mà Thanh Liên nếu như còn sống, lấy bản lĩnh của hắn, tất nhiên có thể được biết phàm Trần bên trong đã phát sinh hết thầy. Chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào gấp trở về. Nhưng thẳng đến Chư tiên tối lui, Thanh Liên như cũ chưa về, cái này cũng liền nói rõ Thanh Liên có không thể trở về lý do, hoặc là bị vây ở địa phương nào. Thiên Lang phỏng đoán điểm điểm đạn sen, có thể nói mỗi một chi tiết nhỏ đều bị cân nhắc đi vào, nhìn như lạnh nhạt thiên Lang trên thực tế đã sớm qua vô số lần phỏng đoán, trên thực tế, phỏng đoán này đã rất gần sự thật. Nhưng Long Dao lại là thở dài, ta cũng hy vọng là như thế, nhưng chỉ bằng vào cái này, lại có thể nào xác định? Người luôn luôn tin tưởng mình mong muốn tin tưởng, nhìn thấy mình muốn nhìn thấy. Không phải sao? Nhưng thiên Lang lại chưa từng ngôn nữ, mà là rũi ra tố thủ, nhẹ nhàng kéo một phát, đã thấy một đạo mảnh khảnh dây đỏ thắt ở nàng kia tuyết trắng trên cổ tay trắng, dần dần nổi lên. Mà dây đỏ một chỗ khác, lại kéo dài đến vô tận hư vô, cuối cùng một mảnh hỗn độn, không ai biết kia dây đỏ cuối cùng kéo dài hướng phương nào, bị một cỗ lực lượng vô danh quấy đục không chịu nổi. Nhưng tất cả mọi người nhìn qua cây kia thẳng tắp dây đỏ cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, phục hi càng là vô án bươn người đứng dậy, liền ngay cả trà thơm vậy lên người đều không tự giác. Đáng chết, ta làm sao quên cái này gốc dạ? Nếu là theo nhân duyên này tuyến, nhất định có thể tìm được Thanh Liên chỗ. Hắc Nha càng là kích động nói, lập tức khởi hành, ta để nguyệt quế muội muội vất vả mấy ngày, mấy ngày không có mặt trời, chết không được người. Long Dao giờ khắc này càng là ướt át đôi mắt, phảng phất mất hồn đồng dạng lầm bẩm nói, "Ca, ngươi đến tuột cùng ở đâu?" Nữ hoa lại là thở dài một tiếng nói, "Được được, mấy người các ngươi đều yên tĩnh một chút, nếu là thật sự có thể mượn nhân duyên này tuyến tìm được Thanh Liên, Lang Nhi muội muội lên đường từ đâu? còn vòng đến các ngươi." Một câu ra, không khỏi dội tắt trong lòng mọi người chi hỏa, nữ oa không khỏi đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thiên Lang chỉ thấy Thiên Lang đồng dạng cười khổ nói, chính như Nữ Hoa tỷ tỷ nói, nhân duyên này tuyến bị một cố lực lượng vô danh quay đục, muốn tiếp này tìm được Thanh Liên, lại là không có khả năng. Ta đã có thể xác định, bây giờ Phu Quân cũng không tại phạm Trần bên trong, ta trưởng hư không, như hắn thân tại phạm Trần, cho dù là chút dấu vết để lại, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Nhưng mà toàn bộ phạm Trần, ta đã dò xét vô số lần, lại không có chút nào Phu Quân tung tích, có thể thấy được, Phu Quân cũng không tại phạm Trần bên trong. Mà không tại phạm Trần, vậy liền chỉ có một chỗ. Nói xong, Lang ngẩng đầu nhìn trời, Xuên đấu qua ánh trăng lạnh leo, lờ mờ ở giữa có thể trông thấy 33 trọng trong chư thiên chán phóng điểm điểm ánh sáng nhạt. Bồ đề lau trừng mắt, sợ hãi nói, "Ngươi nói là Thanh Đế bây giờ chính bản thân tại trong chư thiên?" Thiên Lang chắc chắn nói, "Cũng chỉ có khả năng này, chỉ cần Thanh Liên còn sống, ta liền nhất định phải đem hắn mang về, vô luận trả giá gì cùng đại giới." Chính như cái này hạ sen, ẩn thân tại khô héo đại sen bên trong, như thật sự cho rằng Thanh Liên đã bại, vậy liền tuyệt bại, chớ có bị biểu tượng làm cho mệt hoặc. Nếu có một đôi tay đem cái này hạ sen lấy ra, nó chôn ở trong đất, mưa móc tới nhuần phía dưới, tổn nhất định có mở lại ngày. Ma ta nguyện làm đôi tay này. Mà lúc này, mọi người rốt cục ý thức được, Thiên Lang đến tụt cùng muốn làm gì, trong tuyết yêu càng là lo lơ nói, ngươi lại muốn bên trên chư thiên. Không thể, tuyệt đối không thể. Lớn đỏ tiên chủ tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng Thiên Lang lại lắc đầu nói, từng vì tìm về Thanh Liên, đã biến 3.0000 đạo giới, vô số lần nghĩ tới từ bỏ, nhưng ta vẫn là tìm được hắn. Lần này, chính là bên trên phải 33 trọng thiên. Ta cũng muốn đem hắn mang về. Dùng ta toàn bộ. Thiên Lang trong lời nói mang theo tuyệt đối kiên trì, trên đời này không ai có thể thay đổi ý chí của nàng. Chưa 1324 thiên hạ ai có thể ứng định, chưa 1324 thiên hạ ai có thể hơn đỉnh? Nhưng mà lần này, cho dù là Hắc Nha đều mở miệng khuyên can nói, "Tẩu tử, lần này ngươi thật không thể đi, có thể vận dụng chư thiên tri lực lớn đỏ thiên chủ tuyệt đối không phải nói đùa tồn tại. Coi như chúng ta cùng tiến lên, cũng chỉ có bị trảm vận mệnh, ta biết tẩu tử ngươi trưởng khống hư không đại đạo, nói ổn ngốc, thế gian không ai bằng. Nhưng vẫn là quá nguy hiểm, nói câu không dễ nghe, một khi, một khi nếu như bị phát hiện, sống sót cơ hội đều không có. Ngươi nếu là không tại, Tiểu Lưu Ly làm sao bây giờ? Ngươi cảm thấy đại ca nếu như một tại sẽ để cho ngươi đặt mình vào nguy hiểm à?" Hắc Nha nói tới mỗi một câu đều là phát ra từ phế phủ, hắn muốn đi, hắn làm sao không muốn mang về lý Thanh Liên. Nhưng hiện thực chính là, một khi đặt chân chư thiên, liền sẽ bị vô tình chém giết, lườn đỏ ngược lại mừng rỡ như thế. Bây giờ trên người bọn họ trô gánh vác chính là phạm trần tương lai, tuyệt không thể tùy tiện mất đi tính mạng. Mọi người cũng nao nao khuyên can, nhưng Tiên Lang lại nói, đem việc này nói cho chư vị thời điểm, liền biết sẽ là kết quả này. Nhưng vô luận như thế nào, ta vẫn còn muốn đi, nói cho cùng, chư vị cho dù là muốn ngăn, cũng ngăn không được ta. Một câu ra, giữa sân lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Mọi người nhao nhao cười khổ, lại là quên, cái này gốc dạng, mọi người tại đây cho dù đã chứng được đại đạo, nhưng lại không một người có được ngăn lại thân là hư không chi chủ Thiên Lang. Đây cũng là Thiên Lang lực lượng, mọi người nhìn qua Thiên Lang ánh mắt, lại chỉ có thể thở dài, trong ánh mắt kia đều là quyết tuyệt, cho dù là Thiên Băng địa liệt, Thương Hải tang điển cũng vô pháp cải biến quyết tuyệt, nàng sớm đã làm ra quyết định. Vô luận bao nhiêu lần, ta đều sẽ đem hắn tìm về đến. Điểm này, các vị không cần lại quên. Nhưng lời tuy như thế, ta cũng không phải không có chút nào chuẩn bị, đích xác, ta sẽ không là lớn đỏ tiên chủ đối thủ, nhưng lớn đỏ cho dù là muốn chàng ta, cũng tuyệt không dám chạm. Bởi vì muốn triệt để diện sát đi bây giờ ta, nhất định phải đem hư không đại đạo cùng nhau chỉnh diệt, hư không một đạo như băng diệt, thế gian này lại vô hư không, giới lúc không đơn thuần là phạm trận, liền ngay cả chư thiên cũng sẽ xa vào đến viền toái cực lớn bên trong. 3.000 đại đạo thiếu ai cũng có thể, duy trì có không thể thiếu thời gian cùng không gian, đây là cấu thành hết thệ cơ sở, như thiếu cái này hai đạo, thế gian liền sẽ lâm vào to lớn trong hối loạn. Duy chỉ có điểm này, vô luận là ai đều không muốn nhìn thấy. Mà nữ hoa thì là thở dài một tiếng đau lòng nói, ngươi cái này cùng đem tính mạng của mình giao tại lớn tay không bên trên có cái gì khác nhau? Trời đêm đã muộn, trăng tròn như bản, không một người nói chuyện, trong không khí tràn ngập một cổ tĩnh mịch hương vị. Thiên Lang cầm trong tay đài sen lồ song, nhìn qua kia xanh nhạt sắc hạt sen suy nghĩ xuất thần, lại là khản cần nói, cái này đã là ta tư tâm, cũng là thuận theo đại thế. Muốn tại tiến một bước, thế tất cần phải có người đột phá tới vấn đỉnh. Mà từ xưa đến nay, chỉ có hai người đến vấn đỉnh chi cảnh, một là bàn cổ, một là Hử Quân. Ta muốn hỏi chư vị ngồi ở đây, lại có ai có thể đột phá đến vấn đỉnh? Ta không phải chất vấn các vị tồn tại, cho dù là ta, bây giờ cũng đã đứng tại cuối đường, không tiếp tục tiến một bước khả năng Ta đã đi tới thuộc về chính ta cực hạ. Vấn Đỉnh, "Đây không phải là thuộc về tương lai của ta." Đồng dạng. Chư vị chứng được đại đạo thời điểm, nhưng cũng thụ thiên mệnh trói buộc. Thiên mệnh tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đột phá tới Vấn Đỉnh chi cảnh." Thiên Lang lời nói âm thanh quanh quần, chứng đạo chúng tôn lại một một thở dài, thiên mệnh tỏa liên trói buộc hắn nhóm hết thảy, muốn tiến thêm một bước, đã là hy vọng xa vời. Liền ngay cả hôm nay, cũng là đi lại duy gian, nói cho cùng, liền xem như đột phá thiên mệnh trói buộc, cuối cùng lại có ai có thể vấn Đỉnh thiên hạ? Vạn cổ hồng hoang người tại ba vô số, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác chỉ có 2 người? Chỉ vị vấn đỉnh Đỉnh Phong, thật quá khó khăn. Cùng Thiên Lang, bọn hắn đồng dạng không thấy mình con đường phía trước, không thấy mình tương lai, trước mắt đen kịt một màu, bọn hắn đã đi tới mình đạo cuối cùng, với mình Đỉnh Phong. Trói buộc bọn hắn không đơn thuần là thiên mệnh, càng là chính bọn hắn. Chứng được đại đạo, cũng đã là cực hạn, muốn vấn đỉnh, cần càng nhiều là cơ duyên, mà đem con đường phía trước gửi thân tại hư vô mờ mịt cơ duyên phía trên, lại là không còn cách nào. Nếu không vấn đỉnh, cho dù là lại dãy rủa 100.00005, 1 triệu 5, bạn như cũng sẽ là chúng ta, như thế dãy rủa, có có ý nghĩa gì? Chúng ta không thể, nhưng Thanh Liên lại có thể. Hắn đánh trị hỗn độn bên trong hết thảy tạo hóa, vô số chết đi tồn tại vì hắn trải đường, tạo hóa ngọc điệp càng là vì phu quân chủ tính và cổ. Tại quá khứ, Thanh Liên là hy vọng, tại bây giờ hắn cũng thế, tại tương lai, hắn như cũng sẽ là hy vọng. Phu quân tri đạo, không có cuối cùng. Vì thế hắn tại chuyển thế làm người năm thứ ba, liền bỏ qua Thanh Liên mệnh hồn, cho tới nay, càng là thử nghiệm nhảy ra ngoài, thoát khỏi trói buộc, bây giờ, hắn làm được. Nó hỗn độn một đạo, chính là chứng minh. Mà phu quân làm hết thảy, tất cả đều là vì cuối cùng này một khắc, siêu việt đã từng mình. Thân là vợ chồng, không ai so Tiên Lang càng hiểu hơn Lý Thanh Liên nói. Chính là bởi vì hiểu rõ mới hiểu được, như thực sự có người có thể vấn đỉnh, kia tất sẽ là Lý Thanh Liên không thể nghi ngờ. Thiên Lang chi ngôn lại làm cho mọi người á khẩu không trả lời được, bởi vì bọn hắn biết, Thiên Lang lời nói, câu câu làm thật. Như thế gian này thật sự có trở ngại đột phá tới vấn đỉnh không phá bình chứng, như vậy Lý Thanh Liên chính là vì đánh vỡ đạo này bình chứng mà tồn tại. Lại bây giờ chư thiên giúp đi, Thanh Liên chưa về, lòng người sao động bất an, dần bắt đầu, thế gian vô chủ, cứ thế mãi, Già Thiên đạo minh sụp đổ cũng là tất nhiên. Ở đây, trong tiết yêu cũng chỉ có thể cười khổ, chính như là Thiên Lang nói, nếu là Lý thanh Liên một mực không về, Già Thiên Đạo mình chắc chắn sụp đổ, là vô luận mình dùng gì các loại thủ đoạn ngăn cản, đều không thể cải biến kết cục. Thế nhân đều có tư tâm, cho dù là thân là chứng đạo đại năng, trí cao vô thượng tồn tại cũng sẽ có. Ta không muốn xem lấy phu quân một tay lôi kéo bắt đầu Đạo Minh như vậy sụp đổ, cũng không nghĩ Tiểu Lưu Ly li không có phụ thân, ta muốn gặp hắn. Thiên Lang đem tiếng lòng của mình không chút nào giữ lại thổ lộ ra, giờ này khắc này, nhưng cũng không có che che lấp lấp tất yếu. Ở đây, Phục Hy chỉ có thể cười khổ nói, đệ muội đem lời nói đều nói đến đây phần bên trên, lại là không thể lại ngươi. Lâm Nhi dịu dàng cười nói, Lang Nhi tỷ tỷ Nhất định phải dẫn hắn trở về. Hắc Nha hít mũi một cái nói, "Tẩu tử, vạn sự cẩn thận, Phạm Trần có chúng ta, ngươi yên tâm chính là." Nữ Hoa cuối cùng là hít một hơi thật sâu nói, "Thanh Liên gia hòa này, cũng không biết từ chỗ nào đã tu luyện vũ khí, không biết đệ muội chuẩn bị khi nào xuất phát." Thiên Lang trên mặt cười yếu ớt, Túi đầu nhìn qua trên mặt bàn Hà Sen, Lầm bẩm nói, "Đợi Hoa nợ khắp nơi thời điểm, ta liền sẽ xuất phát, mà khi đó, ta cũng sẽ đem hư không đại đạo hết thể triệt để nắm giữ, cũng coi là nhiều mấy phần tự tin." Trúc Cửu nghe nói lại ngạc nhiên nói, "Liên, liên cái này, còn không có toàn bộ nắm giữ đâu." Hắn lại là nghĩ đến Thiên Lang trên chiến trường kia cơ hồ không cách nào ngăn cản lực lượng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cuối cùng vẫn là xem thường hư không đại đạo. Chỉ tiếc, hắn đời này xem như đừng nghĩ chứng được đại đạo, chỉ vì hắn chi đạo, lại là thời gian đại đạo, nhìn về phía Thiên Lang, không khỏi mang theo điểm điểm mà ước. Chương 1325 Thượng Thanh mở mịt mây thành biển, trước 1325 Thượng Thanh mở mịt mây thành biển. Mọi người biết không cách nào khuyên can, nhưng cũng bởi vậy không hiểu thở dài một hơi, lại là bởi vì biết được Lý Thanh Liên chưa từng vẫn là tin tức. Lý Thanh Liên còn sống? Chỉ cần còn sống, liền đủ. Bất tri bất giác, bóng đêm đã qua đời, thiên khung sắp sáng, Hắc Nha Uống kia đã lạnh buốt trà thơm, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Cuối cùng, thần dương từ chân trời chậm rãi dâng lên, đem kia nắng đầu tiên vẩy xuống đại địa, vì thế gian mang đến sinh cơ. Mọi người cũng nhao nhao uống trong chén trà thơm rồi đi, dù sao tiền trong tay của bọn họ còn có lớn đem sự tình muốn làm, đạo trường đã mở, giáo hoa chúng sinh nhưng cũng không thể rơi xuống. Phục Hi nữ hoa sóng vai đi tại sơn Hà bên trong, nữ hoa cuối cùng là nhịn không được mở miệng hỏi, "Ca, Lang Nhi muội muội nói, đến cùng có mấy điểm là thật, lại có mấy điểm là giả?" Phục Hi nhìn về phương xa sơn hạ, Tinh thần dần dần bay xa nói: "Để muội lần này đi, sợ là rất khó trở về. Dù sao chư thiên tình huống quá phức tạp." Nữ hoa nghe nói chợt mắt nói: "Vậy ngươi vừa mới còn." Phục Hi cười khổ nói: "Bọn hắn là vợ chồng, tựa như kia bên đường, một con như trôi qua, một cái khác cũng sẽ không sống một mình. Trên đời này không có cái gì đồ vật là có thể ngăn cản bọn hắn gặp nhau." "Huynh nương, ta không có cách nào mà miệng, nàng vì có thể tiến thêm một bước, có thể đứng tại Thanh Liên bên cạnh, thậm chí có được bỏ qua hết thảy giận nộ, loại này không thể phá vỡ giàn buộc, thật đúng là để người hao rớt đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đệ muội một thân một mình?" giấu trong lòng chờ mong tại phạm trần bên trong cô độc sống quãng đời còn lại không thành. Như thế đối với nàng đến nói, lại là tàn nhẫn nhất. Thanh liên còn sống, nếu là có thể trở về, đã sớm trở về. Chư thiên phía trên sở sinh sự tình, xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp. Có lẽ, ai, vô luận như thế nào, liền để đệ muội đi truy tầm một đáp án đi, ta cũng có thể làm, chỉ có vì nàng chúc phúc. Nữ oa nghe ngóng, trong mắt mang theo sương khói mông lung, khàn khàn nói, loại tình cảm này, lại là sớm đã siêu thoát tình yêu nam nữ đi. Phục Hi gật đầu cười nói, đây là thân tình, mỗi người bọn họ trên đường, đã có lớn nhau. Cả đời phải này một người, liền là đủ. Hai người đi xa, mà chiêu đãi xong mọi người, Thiên Lang nhưng lại bắt đầu bận rộn lên cánh đồng hoa đến, đem kia hai ra hạt sen trồng lên, làm mưa móc. Thời gian một ngày một ngày quá khứ, Thanh trúc liên hải bên trong sinh hoạt rất là bình tĩnh, Tử Diên dứt khoát tại cái này ở đây dưới, mà Tử Sinh tuy nói luôn có chuyện bận rộn, thế nhưng thường xuyên sang đây xem nhìn. Rốt cục, từng cây chồi non đẩy ra bùn đất, giãn ra xanh biết lá non, nên đón ánh nắng, mưa móc, đã từng khô bại không chịu nổi hoa sen bây giờ nhưng lại nên đón một thế hồi, vì hoa này biển đến trận trận sinh cơ, hấp thu điểm, khỏe mạnh trưởng thành. Rốt cục Một ngày thần, thiên Lang đẩy ra cửa phòng, đã thấy trong biển hoa hoa sen đó đoá đoán đỏ rộ, hương thế nhân phát tiết lấy thuộc về vẻ đẹp của nó. Chầm chậm luồng gió mát thổi qua, đóa đóa hoa sen sen lẫn hoa lan chập chờn không ngừng, trong biển hoa nhộn nhạo lên trận trận tốn sóng, thương thơm sông vào mũi. Nàng cười, nét cười của nàng tựa như cùng hoa này như biển trói lọi, say lòng người, đẹp không gì sánh được. Thanh Liên, ngươi trông thấy sao? Hoa này. Mở. Thiên Lang trong lòng lẩm bẩm, một đôi mắt đẹp bên trong phản chiếu lấy biển hoa. Sau lưng tiểu Lưu Ly li xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ đi tới, nhìn qua nở rộ hoa sen, lại là hoa một tiếng liền khóc lên không khỏi dong đưa Thiên Lang cánh tay nói, "Mẫu thân, Mẫu thân lại muốn đi sao?" Thiên Lang túi đầu nhìn qua Tiểu Lưu Ly, li, trong mắt lóe lên một vòng không đành lòng, ngồi xổm người xuống, từng chiều sờ lấy đầu của nàng, vì đó nhẹ nhàng mất đi nước mắt, ôn nhu nói, "Tiểu Lưu Ly li không khóc, Mẫu thân muốn đi, lần này muốn em cha tìm trở về." Tiểu Lưu Ly li cắn môi, cố nén nước mắt nước nở nói, "Kia, kia Tiểu Lưu Ly li chờ lấy Mẫu thân cùng cha." "Không khóc, không khóc." Có thể nói lấy, to như hạt đậu nước mắt như cũ lăn xuống không ngừng, Thiên Lang cắn chặt môi dưới, liền liền hô hấp đều run rẩy lên, nàng làm sao bỏ được. Lúc này Thái bà bà lại từ đứng giữa không trung đi tới, từ Thiên Lang trong tay tiếp nhận tiểu Lưu Ly, li, một tay ôm lấy, nhìn qua Thiên Lang khàn khàn nói, "Đi thôi, trong lòng chớ có có lưu lo lắng, nhớ được ta từng đã nói với ngươi sao?" Thiên Lang và táo và táo mũi ngọc tinh xảo nói, "Do dự, liền sẽ bại trận." Thái bà bà cười nói, "Nhớ được, liền tốt." Chỉ thấy Thiên Lang hít một hơi thật sâu, nhìn qua tiểu Lưu Ly li kia mắt to như nước trong veo cùng tràn đầy nước mắt ướt mặt, lại là cắn răng một cái, vừa ngoan tâm liền hóa thành một đạo màu Lưu Ly li quang mang, sát na đi xa. Tiểu Lưu Ly li khóc càng lớn tiếng, một đôi tay nhỏ muốn bắt lấy cái gì, nhưng lại cái gì đều bắt không được. Tiên Lang không dám quay đầu, cứ tốc mà đi, trong chốc lát liền vượt qua Phong Thiên Hùng Quan, trong mắt đã là một mảnh tàn viên hư không, lờ mờ ở giữa có thể nhìn thấy chư thiên phía trên chỗ nở rộ qua mang. Thanh Liên, đừng đợi, Lang Nhi đến tìm ngươi. Chỉ gặp nàng thân ảnh triệt để cùng hư không hòa làm một thể, nàng chính là hư không, tại không có kinh động bất luận kẻ nào tình chẳng dưới, xuyên thấu hoàng thiên giới vực, lại vào hoàn tiên. Cùng lúc đó, Lớn Đỏ Thiên Chủ làm sao cũng không có nghĩ đến đã quay trở lại phàm trần thiên lang sẽ đi mà quay lại, cũng tương tự nghĩ không ra nàng sẽ có lá gan lớn như vậy dám một thân một mình xâm nhập chư thiên. Bởi vì Chư Thiên cùng Phàm Trần chênh lệch thời gian nguyên nhân, bây giờ lớn đỏ chính tại Thượng Thanh Thiên Chi bên trong. 33 trọng thiên phía trên, dưới nhất tầng chính là lớn đỏ quá thiên trời, mà trên đó chính là Tử Vi tinh quân ngọc Thanh trời, trên nhất cũng chính là ở gần nhất thiên đạo vị trí, lại là Thượng Thanh trời. Lớn đỏ đối với Tử Vi không ôm ấp mảy may hy vọng, mà cái này Thượng Thanh trời lại là hắn cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng, không phải lăng lam giao cho hắn cục cảnh sát, thật xem như lệnh ở trong tay hắn. Giờ này khác này, lớn đỏ tiên chủ chính tại Thượng thanh Thiên Chi bên trong, không bằng tưởng tượng, cái này Thượng thanh trời bên trong vô thiên vô địa, có chỉ là bên vô tận vấn khí. Nặng nghề vân khí trở thành cái này thượng thanh trời bên trong duy nhất, xa xa nhìn lại, liền giống như từng đoàn từng đoàn tuyết trắng đông. Nhưng trên thực tế cái này vân khí mỗi một sợi đều nặng như vạn tấn, cho dù là lớn đỏ ghé qua tại trên biển mây, đều mịt hồng hộc thở háo hẹn, chỉ vì cái này vân khí bên trong thẩm thấu nhập thượng thanh tiên chi chủ ý chí. Mồ hôi thấm ướt áo bào, cũng theo gương mặt của hắn nhỏ xuống, trong mắt của hắn mang theo thất vọng. Hắn từ sinh ra đến nay, chỉ gặp qua thượng thanh tiên chi chủ một chút, nó một người ngồi một mình núi, hắn cũng vẹn vẹn xa xa nhìn thấy một vòng bóng lưng. Hắn không biết tu vi bao nhiêu, không biết nó bộ dáng, hắn hết thảy tựa hồ cũng là một câu đố. Nhưng lớn đỏ lại biết, Thượng Thanh Thiên chi chủ rất mạnh, cường đại đến liền ngay cả Tử Vi đều không phải hắn một hiệp chi địch. Cho nên đối với Thượng Thanh Thiên chi chủ, Tử Vi không hề để cập tới, mà thực lực thế này tồn tại, sợ mới thật được xứng tụng Tiên đạo bên giới người thứ nhất xứng hô. Hoặc nói có người có thể nghịch chuyển chư thiên ca hồn, không phải Thượng Thanh Thiên chi chủ không thể. Nhưng mà lớn lòng son bên trong lại không ốm ấp hy vọng, hắn không chỉ một lần tới qua thượng thiên trời, nhưng từ đầu đến cuối tìm không được Tiên núi, chỉ là qua lại vô tận trong mây, cuối cùng bị mệt bất tỉnh nhân sự. Mà lần này, hắn nhìn thấy, nhìn thấy một phương sân ảnh, cứ như vậy cô Linh Linh đứng ở đỉnh biển mây. Chư 1326 một người một núi là vì tiên, chư 1326 một người một núi là vì tiên. Núi chi lớn, lại sớm đã không cách nào diễn tả bằng ngôn tử, tại lớn đỏ trong mắt, trước mắt núi xanh cũng đã trở thành thế giới bên trong duy nhất. Cái gì nhật nguyệt tinh thần, cái gì côn luân bất chu. Nơi này núi so sánh, liền giống như hạt bụi nhỏ. Dù là lớn đỏ thiên chủ thấy qua việc đời, bây giờ tận mắt nhìn đến núi này, nhưng cũng kinh động như gặp thiên nhân, thậm chí không cách nào dùng thế gian bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Hắn biết, núi này chính là thượng trời bên trong duy nhất, mà hắn mong tìm thượng thanh thiên chi chủ rẽ giảng cho ngọn tiên sơn này chi đỉnh. Giờ này khắc này, lớn lòng son bên trong khẽ run, đã có cơ hội nhìn thấy núi này, cũng liền nói rõ kia thượng thanh thiên chi chủ có ý kiến chính mình. Không phải liền xem như tại cái này trong mây tìm được chết, cũng cuối cùng khó được thấy sớ ảnh. Không nói hai lời, lớn đỏ thiên chủ một con xâm nhập bên trong ngọn tiên sơn, liền như là một hạt bụi nhỏ rơi vào vũ trụ mênh mông bên trong, không dậy nổi mấy may gợn sóng. Trong núi kỳ thạch vô số, cổ một thành rừng, có phi cầm thấu thú, cũng có nước chảy róc rách, mây mù mênh mông, lại vì núi này lại thêm một vòng mông lung. Trong núi cơ hồ tự thành thế giới. Lớn Đỏ xâm nhập chưa từng phá hư trong núi yên tĩnh, hán giờ phút này lại vô tâm xung quanh cảnh đẹp, mà là một lòng hướng phía đỉnh núi bước tiến vào, chỉ bất qua trong núi trong ác, so kia biển mây chi trọng đâu chỉ nặng trăm ngàn vạn lần. Có thể nói là đi lại truy gian, nhưng lớn Đỏ bước ra một bước, lại vẫn là trăm ngàn đoạn bên trong xa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo thời gian trôi qua, lớn Đỏ thở hổn hển, mồ hôi tựa như không cần tiền đồng dạng chảy xuống, sớm đã thấm ướt áo bào. Lớn Đỏ tiên chủ sớm đã không biết đi ra bao xa, nhưng cảm ứng một phen, lại phát hiện mình như cũ tại chân núi chỗ dãy rựa, thậm chí không thế nào xê dịch. Hô cao thủ, cho tới bây giờ đều là như thế ác thú vị sao? Núi này! Đến tột cùng lớn bao nhiêu? Lớn đỏ thiên chủ xoa xoa mồ hôi trên trán dẫn theo hai đầu phát run hai chân, kiên trì kế tiếp theo hướng phía đỉnh núi xuất phát. Không biết qua bao lâu, lớn đỏ thiên chủ thậm chí đã mệt đến trong mắt thế giới cũng bắt đầu mơ hồ, cho dù là cùng Lý Thanh Liên chém giết 100,0005, cũng chưa từng tiêu hao đến tình cảnh như thế. Không khỏi dựa vào bên cạnh của một nghỉ ngơi bắt đầu, cái này khe nghiêng, lớn đỏ lại đột nhiên phát giác được điểm điểm dị thường lại là phát hiện bên cạnh cổ mục vẹn vẹn biểu tượng, cấu thành cổ mục chính là một cỗ thâm trầm đến cực hạn tưởng niệm, đối cố hương tưởng niệm. Cỗ này tưởng niệm không biết từ đâu mà đến, cũng không biết chỉ hướng phương nào, liền như là từ trên thân người sinh sinh tách ra ngoài đồng dạng, vẹn vẹn lặng lặng điệu tại núi xanh bên trên tấm rễ. Giờ khắc này, lớn đỏ thiên chủ không khỏi sợ hay nói, "Bản ngã, bị chém tới bản ngã chi ý sao?" Nghĩ được như vậy, lớn đỏ thiên chủ không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh, lại là nhìn về phía quanh người của mục, núi một hạt cắt một thế, một hoa một cọng cỏ, lại tất cả đều từ một cỗ hồn cảm ý chí cấu thành, hoặc là ký thác hoặc là tưởng nghiệm, tình ý, hiếu nghị, hoặc là cứu hở. Mà cái này một phần phần ý chí, lại chính là bị từ quần tiên trên thân chỗ bóc ra mà ra bằng ngã. Lớn đỏ thiên chủ lại là nhớ tới ban đầu nhìn thấy núi xanh kia xanh non tươi tốt bộ dáng, kia đến tột cùng sẽ là bao nhiêu chân tiên bằng ngã. Sợ là sớm đã không cách nào dùng số lượng cân nhắc, đều bị câu tại núi xanh phía trên. Giờ phút này lớn đỏ lại là sắc mặt trắng bệnh, cười khổ nói, trên núi vị kia, đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Chính là không biết núi này bên trên, sẽ có hay không có thuộc về ta. A, cười lạnh một tiếng, lớn đỏ không tiếp tục đề ý. Tiếp tiếp theo hướng phía đỉnh núi bước đi. Thời gian đối với lớn đỏ đến nói sớm đã không trọng yếu nữa, rốt cục hắn hao hết sức lực toàn thân, vô lực nằm rạp trên mặt đất miệng lớn tở dốc, liền ngay cả mở mắt ra khí lực đều không có. Nhưng giờ này khác này, hắn lại vẫn tại chân núi, thậm chí còn chưa hơn phân nửa. Muốn đi tới đỉnh núi, sợ là người si nói ngọng. Mà trong lòng của hắn còn sót lại kiên nhẫn đã sớm bị triệt để hao hết, không khỏi nhắc lên một tia khí lực nói, Thượng Thanh chi chủ, ngươi đến tụt cùng là ý gì? Tốt xấu ta cũng là quá Thanh Thiên chi chủ, sao nên bị ngươi như thế của bỡn? Ngươi đến cùng có gặp hay không ta? Nếu không muốn gặp ta Cần gì phải để ta tìm được núi này?" Lớn đỏ thiên chủ cả giận nói, hắn cảm giác mình bị triệt triệt để đểu nghịch, chính như là mẹo hý chuột, chỉ bất quá lần này hắn là bị hý lộng chuột. Đúng lúc này, thanh âm dàn mua quanh quẩn ở giữa rừng, "Ta liền tại đỉnh núi, muốn gặp ta, liền leo lên núi này, cơ hội ta sớm đã cho ngươi." Thanh âm kia liền giống như dùng móng tay phá sắt lá đồng dạng khô khốc, khốc, để ra đầu run lên. Nhưng lớn đỏ thiên chủ lại bị câu nói này triệt để chọc giận, giãy lấy bỏ dậy, tức miệng to, "Ngươi đánh rẫm, cái này phá núi ai có thể bò đi lên? Ta nhìn ngươi chính là đang chơi lão tử. Chờ ta leo đi lên." Đều đầy đủ luân hồi mấy cái kỷ nguyên. Ngươi biết do ta đến tột cùng vì sao mà đến, nếu không muốn rút, liền tuyệt tâm tư của ta chính là, như thế điều trị, có ý tứ sao? Tiệu thanh âm giả ru, nhưng lại chưa bởi vì lớn đỏ chống đối mà giận, lại là thản như nói, núi này, trong lòng ngươi cảm thấy nó lớn bao nhiêu, hắn liền lớn bao nhiêu, ngươi trong mắt, núi này có lẽ vô cùng tận chí lớn, cuối cùng cả đời cũng vô pháp đăng đỉnh. Không phải núi này vô cùng tận, chỉ là ngươi không cách nào leo lên đỉnh núi mà thôi. Có lẽ vu mố một số người trong mắt, núi này nhỏ, nhỏ như đất, một bước liền có thể đăng đỉnh, một bước liền có thể vượt qua chói buộc chặt mình, trung quy là mình thôi. Mà núi này đến tột cùng chiếu rọi vì sao? Ngươi cầm sạch sở mới là. Lớn đỏ nghe nói, hai con ngươi sắc hồng, trên trán nổi gân xanh, trên mặt giữ tận tất lộ. Hắn tự nhiên biết núi này vì sao nó chỗ chiếu rọi, chính là tiên tri đại đạo. Một người một núi là vì tiên. Bây giờ núi ở chỗ này, mà người tại đỉnh núi. Đối với Thượng Thanh Thiên chi chủ Lai Lịch, hắn đã có suy đoán. Nhưng chính là bởi vì rõ ràng, hắn mới biết được, mình vĩnh viễn cũng vô pháp leo lên núi này, bởi vì hắn cũng là người trong núi, chính như kia Thanh Thiên chi chủ nói, chói buộc chặt hắn trung là chính hắn. Muốn leo lên đỉnh núi thì phải có siêu thoát hết thể dục vọng, nhưng mà lớn đỏ biết rõ, mình vĩnh viễn sẽ bị thiên đạo cưỡng chế một chút, cuối cùng là không cách nào siêu việt. Cho nên hắn không lên được núi này. Lớn đỏ thiên chủ lại là cười lạnh nói, "Ta chỉ muốn biết, từ đó núi sinh ra đến nay, có người leo lên qua đỉnh núi a?" Thanh âm dần mua yên lặng một lát, lại là khàn khàn nói, "Chưa từng. Ta một mực lại chờ. Nhưng ngươi cũng không phải là ta muốn chờ người. Lớn đỏ thiên chủ âm lãnh nói, "Sẽ không có người leo lên núi này, ngươi chủ định sẽ chỉ không các loại, chỉ cần tiên đạo trưởng thế, núi này đỉnh phía trên chỉ có thể có một người, mà người kia cũng chỉ có thể là ngươi." Trên một chữ này, đỉnh núi nếu có những người khác leo lên, tiên cũng không còn là tiên. Lớn Đỏ Thiên chủ phất tay áo rời đi, lại là tuyệt tâm tử, bởi vì hắn đã biết đáp án, núi này mình cố gắng cả đời cũng không bước lên được. Mà trong núi này nói không chừng cũng có thuộc về Lớn Đỏ bản ngã, hắn chôn phong tồn, có lẽ là hắn giã vọng. Tiêu thanh âm giản mua không khỏi thở dài một tiếng, thật sâu nhai nuốt lấy Lớn Đỏ lời nói, một người một núi là vì tiên, núi này đỉnh chỉ có thể có một người a. A ha ha. Nói xong nói ý vị sâu xa nói, thiên đạo đem tỉnh, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Chương 1327 ý chí tranh tâm vẫn điển chư 1327 ý chí chi tranh tâm vất kiên. Lớn đỏ nghe nói, một đôi thiết quyền không khỏi nắm chặn Bây giờ Phạm Trần đột khởi, chư thiên tri lực đối với Phạm Trần đến nói, sẽ không còn là uy hiếp lớn nhất, lại thân là mấu chốt nhất nhân vật lý thanh liên còn không biết tung tích. Thiên đạo vì phế bỏ lý thanh liên, không tiếc phân thân hạ phàm, đối kháng thiên mệnh, bày ra đủ loại chủ tính. Trên thực tế, lăng lam là thành công, thành công đem lý thanh liên, đem Phạm Trần bước đến tới cảnh, chỉ cần lại thực hiện bên trên như vậy một kia áp lực, đây hết thảy liền sẽ vỡ vụt. Nhưng mà, lớn đỏ có thể nói là dùng hết hết thảy pháp, thậm chí ngay cả bất chu sơn đều lên nhưng vẫn là để lý thanh liên bắt lấy kia chút điểm phải cơ, cũng dùng cái này xoay người. Có thể nói, bây giờ bị buộc đến chết hẻm bên trong không còn là Phạm trần, mà là chư thiên, là hắn lớn đỏ Thiên chủ. Đối mặt Phạm trần quật khởi, lớn đỏ không có biện pháp nào, liền ngay cả hy vọng cuối cùng đều phá diệt rơi. Về phần tử vi cái kia bên trong, hắn đi đều không muốn đi, cho dù là đi, cũng là bị một trận mắng, lập tức bị cự tuyệt ở ngoài cửa thôi. Hắn biết, nữ nhân kia cái gì đều không để ý, tiên phàm chi tranh nàng trong mắt liền ngay cả một đồng tức chó cũng không bằng. Bây giờ Lớn Đỏ chỉ có thể tiếp dốc hết toàn lực duy trì hiện trạng, mà đối đại thiên đạo thức tỉnh, thế cục không còn chuyển biến xấu lời nói, nó thân chỗ nhận chi tội cũng có thể nhỏ hơn một chút, cho dù là cực kỳ bé nhỏ. Cho đến ngày nay, Lớn Đỏ như cũ không hiểu rõ, rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối mình làm sao liền sẽ bị làm thành cái này điệu dạng tử. Nhưng mà, Lớn Đỏ không biết là, bị nó hận nghiến răng nghiến lợi Lý Thanh Liên bây giờ ngay tại kia Ngọc Thanh Thiên Chi bên trong, gần trong gang tấc, nhưng hắn nhưng không có đi ý tứ. Không phải sự tình liền sẽ biến có ý tứ. Ngọc Thanh Thiên Chi bên trong, Lý Thanh Liên vội vàng đi tại Mên Mông Tinh không bên trong. Sa mặt mang theo mấy phần bất đắc dĩ, hai con người thần quang lưu chuyển ở giữa, đem tinh không bên trong hết thể chi tiết đều khắc ấn tại trong óc. Nó trong tay bây giờ chính đuốt đuốt một sợi hỗn độn chi khí, chỉ thấy kia sợi hỗn độn chi khí quay chung quanh nó đầu ngón tay tựa như giống như cá bơi lưu chuyển lên, khi thì hóa thành óng ánh tinh hà, khi thì lần ngươi chuyển biến làm hỗn độn chi khí, diễn hóa ở giữa, không có chút nào ngưng trệ, hắn đã phải trong đó chân ý. Cái này diễn hóa tinh không chi pháp, lại chính là Tử Vi tự tay giao cho hắn, quả thật không có lời, càng là không có chút nào giữ lại. Giữa hai người thuận miệng định ra đồ ước, là Lý Thanh liên thắng. Mặc dù hắn không biết Phạm Trần đến tột cùng là lấy như thế nào phương thức vật khởi, nhưng hắn biết, mình thắng. Phạm Trần, cho dù là không có mình, đồng dạng gắng gượng vượt qua, như thế, hắn nhưng cũng an tâm rất nhiều. Tinh không diễn hóa chi pháp phức tạp đến để người khó có thể tưởng tượng tình trạng, cho dù là Lý Thanh Liên nắm giữ bắt đầu, cũng tốn hao chút thời gian, nhưng càng là hiểu rõ, liền càng là minh mạch, vẹn vẹn bằng vào mình lực lượng, là vô luận như thế nào cũng vô pháp đem hỗn độn thế giới lột sắc thành hoàn vũ thế giới. Thử vi tinh, có thể nói là lựa chọn duy nhất của hắn, thế gian duy nhất cái này một phần. Tạo hóa ngọc điệp thậm chí sớm tại vạn cổ trước đó liền là Lý Thanh Liên trải tốt đường. Nhưng con đường này cần bỏ qua rất rất nhiều, thậm chí càng vi phạm thuộc về chính hắn bản tâm, rành giới cuối cùng. Lý Thanh Liên không muốn đi. Tử Vi Minh Bạch đạo lý này, mới yên tâm đem tinh không diễn hóa chi pháp không giữ lại chút nào giao cho Lý Thanh Liên, bởi vì nàng biết, liền xem như học xong, cũng không dùng được. Hắn muốn bước ra một bước kia, chỉ có thể dựa vào tử Vi. Cho đến ngày nay, Lý Thanh Liên như cũ vì hôn nguyên chứng đạo cảnh, không có kia phần tạo hóa, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp đem hỗn độn thế giới diễn hóa đến cực hạn, chứng được đại đạo. Mà bây giờ Lý Thanh Liên nhưng vẫn không hết hy vọng, hắn chưa bao giờ một khắc từ bỏ rời đi cái này bên trong. Tại Ngọc Thanh Thiên Chi bên trong vô tận tuyết huyệt, hắn sinh sinh dùng đầu của mình ghi nhớ Ngọc Thanh Thiên Chi bên trong tất cả tinh thần vị trí, bao quát vô số loại biến hóa. Ngọc Thanh Trời hoàn toàn tại tử vi trượng không phía dưới, tựa như bị nó nâng ở trong lòng bàn tay cảnh tuyết cầu, trong đó hết thể biến hóa toàn bằng nó ý chí trái phải, càng không được sách Lý Thanh Liên động tác. Đương nhiên, hắn đồng dạng không có che giấu ý tứ, bởi vì lại thế nào giấu, cũng là không thể gạt được tự vi kia một đôi tinh mâu. Muốn chạy ra Ngọc thanh Trời, nghĩ vô vô tức mở khe hở rời đi đã là không có khả năng hắn không có chính diện chống cự tử vi tinh lực bản sự, chỉ có diện hóa muôn vàn tinh thần, làm cùng cái này Ngọc Thanh trời hoàn toàn tương phản phương pháp vận hành. Đẩy ngược của tinh, hai hai chống đỡ, nhất cử nghiền nát toàn bộ Ngọc Thanh trời, mới có chạy thoát khả năng. Nghiền nát Ngọc Thanh trời. Ý tưởng điên cuồng này từ nó trong đầu đàn sinh một khắc kia trở đi liền cực tốc lớn mạnh. Cho đến ngày nay, hắn đã có một chút nắm chắc, về phần nghiền nát Ngọc Thanh này sau sự tình, Lý Thanh Liên thậm chí đều chưa từng đi cân nhắc. Quản hắn 3 tháng 7 năm 21, nếu là ngay cả cái này Ngọc Thanh Thiên Đô đạp không đi ra, còn nói gì về sau. Mà liên tại Lý Thanh Liên liên tục xác nhận Ngọc Thanh Thiên tinh thần biến hóa chi đạo lúc, một thân tinh váy tử vi cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại Lý Thanh Liên trước người. Một đôi tinh mâu thản nhiên rơi vào Lý Thanh Liên trên mặt, cứ như vậy lặng lặng nhìn qua hắn. Những năm gần đây, Lý Thanh Liên hết thể động tác tử vi đều xem ở mắt bên trong, tự nhiên biết hắn còn chưa từng hết hy vọng, chỉ cần nó tâm một ngày bất tử, liền một ngày sẽ không đáp ứng chính mình. Chỉ thấy nó môi son khẽ mở, vừa muốn nói cái gì, nhưng lời đến khỏe miệng, lại là tiêu tán thành vô hình. Lý Thanh Liên nhìn lấy mình ánh mắt đệ tử vi trong lòng khó chịu, đại mi nhíu chặt. Cuối cùng là nói, "Thiên đạo đem tỉnh, đây là ngươi cơ hội cuối cùng." Ta biết ngươi vẫn chưa chết tâm, thế nhưng mời cho ta một cái cơ hội, ta." Nói đến chỗ này, Tử Vi cắn chặt môi dưới, tố thủ nắm chặt, mặt mày buông xuống, lầm bẩm nói, "Ta chỉ là không muốn làm trong mắt ngươi ác nhân thôi." Nói xong nó thân liền vỡ nát vì vô tận tinh quang, quay người rời đi, độc lưu Lý Thanh Liên hoành đứng ở tinh không. Chỉ thấy Lý Thanh Liên khỏe miệng mang theo một vòng cười khổ nói, "Ngươi vì thành đạo, nhưng lại không làm sai cái gì, mà lại là vì trong lòng lo lắng, đồng dạng không sai, nói cho cùng, chỉ là lập trường khác biệt thôi. Ta biết, ngươi tại ta cũng vô ác ý, không phải bây giờ ta sớm đã là một bộ thi thể lạnh băng." Đây là ngươi ta ý chí ở giữa va chạm, ta sẽ không dừng lại bộ pháp. Không thử nghiệm một phen, làm sao biết không thể được. Ta chưa từng như này nghiêm túc qua. Nói đến chỗ này, Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, hít một hơi thật sâu. Thiên đạo đem tỉnh, Lý Thanh Liên biết, cái tin tức này, cơ hội là đè sập mình cuối cùng một toàn núi lớn. Nếu là không quay lại đi, sợ là muốn sinh kinh thiên biến cố, thiên đạo chi lực, Lý Thanh Liên thấm sâu trong người, vẹn vẹn một đạo ý chí hàng thế, liền đem chọn phiến phàm Trần Đồ bựn tại ở trong lòng bàn tay. Thiên đạo như tỉnh, kia Trần cho tới nay tân, tân khổ khổ chôi tranh đến hết thảy sợ là đều muốn nước chảy về biển đông cũng có cực lớn có thể là tử vi lừa gần mình, nhưng Lý Thanh Liên lại biết, tử vi không có lửa gần mình, vẹn vẹn là nhìn qua con mắt của nàng, liền có thể minh bạch. Mà tại cái này thời khắc ngấu chớp nhất, Lý Thanh Liên tuyệt không cho phép mình không đếm sửa đến. Hắn còn có vô số chủ tính chưa từng thi triển, còn có dã vọng chưa từng hoàn thành. Hắn nhất định phải tại Thiên Đạo thức tỉnh trước đó trở về, vì phàm Trần làm tốt nên đón xung kích chuẩn bị. Đồng thời cũng là vì mình. Thời gian cho tới bây giờ đều là đoạt ra đến. Như vậy, liền bắt đầu đi. Chương 1328 nói diễn quần tinh nát thanh thiên. Chương 1328 nói diễn quần tinh nát thiên thiên. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên chậm rãi nhắm hai mắt lại, đã không có thời gian lại để cho hắn làm chuẩn bị đầy đủ, nóng nảy trong lòng tựa như mèo hoàng cáo tâm. Chỉ gặp hắn dang hai cánh tay, hít một hơi thật sâu, trong chốc lát, kia sớm đã diễn hóa đến cực hạn hỗn độn thế giới dễ dàng cho tinh không bên trong triển khai. Vô tận hỗn độn khí cuồn cuộn, 3.0000 thần ma đạo loại lúc sáng lúc tối, tản ra thuần túy đến cực hạn đạo ẩn. Hết thể, hết thể đều bị đến vô tận, tại vô không bên không tràn, vô tận nhật thần đều bao phủ trong đó. Trong nháy mắt liền đã đem trọn phiến ngọc thanh trời bao trùm nó nữa, tinh không vô ngần, rất khó tưởng tượng kia đến tuột cùng là khổng lồ cỡ nào phạm chủ. Nhưng dù cho như thế, Lý Thanh Liên như cũng không có ý dừng lại, mà là thỏa thích diễn hóa thành mình hỗn độn thế giới, hắn còn chưa từng như này toàn lực thôi động qua mình đại đạo. Mà lần này, hắn nhất định phải dốc hết toàn lực, Lý Thanh Liên còn không có tùy tiện đến tại tử vi cái này cũng tồn tại trước mặt có lưu dư lực. Tại tinh cung bên trong, tử vi tinh quân nhìn không chuyển mắt nhìn qua tinh hồ, ngọc thanh trời bên trong hết thảy tất cả đều rõ ràng phản chiếu tại nó tinh mâu bên trong. Sao ngửi, mùi sao tinh mang thanh tú động lòng người đứng ở đó bên trong, nhìn qua tại Ngọc Thanh trời bên trong thi triển thủ đoạn lý Thanh Liên, cho dù là cách một phiến thời không, nàng như cũ có thể cảm giác được có một cố nặng nghề nói uy áp tại trên ngực. Để nàng có loại không cách nào thở dốc, như có gai ở sau lưng cảm giác, cuối cùng là nhịn không được mở miệng nói, "Tiểu thương. liên tùy y hắn như thế sao?" Những năm gần đây, Lý Thanh Liên một mực tại chủ tính lấy, vì chính là hôm nay. Lâu chú ý sinh biến a. Nàng còn muốn nói tiếp lấy cái gì, nhưng Tử Vi lại tố thủ vung lên nói, "Ta chỉ là muốn nhìn xem, hắn đến tụt cùng có thể làm được mức nào thôi." Về phân sinh biến Hắn chính là kia biên số, liền tùy ý hắn như thế, nếu là ta ngay cả ngăn lại hắn đều làm không được, lại nói thế nào để hắn tán thành ta. Nói thế nào tới hợp đạo. Tử Vi trong lời nói, mang theo tuyệt đối tự tin, ngươi muốn đi, ta liền đệ ngươi đi. Nhìn ngươi có đi hay không ra ngoài là được. Mà lúc này giờ phút này, Tử Vi hai con ngươi lại đã sớm bị kia tạo hóa mà ra hỗn độn thế giới chỗ thật sâu hấp dẫn, phương thế giới này, đối với Tử Vi có trí mạng lực hấp dẫn. Thợ như cái này bên trong, mới xác nhận nàng cuối cùng kết cục. Tự thân diễn hỗn độn thế giới lại siêu việt đã từng chân thực tồn tại qua hỗn độn, Lý Thanh Liên Đây chính là ngươi toàn bộ rồi sao? Ta muốn định, Tử Vi khẳng định, Kỳ Thành nói quyết tâm tuyệt sẽ không dao động, ngang qua và cổ, cho dù là bây giờ, cũng không có thay đổi chút nào. Chỉ thấy giờ khác này, hỗn độn thế giới đã triệt để đem Ngọc Thanh trời bao trùm, từng đạo hôn độn khí liền giống như nộ long đồng dạng quần cuộn không ngớt. Mà tại hỗn độn thế giới trung tâm Lý Thanh Liên cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, cuối cùng, liền ngay cả thân thể của hắn cũng biến thành hôn độn khí, mất đi chân thực hình thái, mà là biến thành một đạo hỗn độn bóng người, giờ khắc này, hắn chính là cái này hỗn độn thế giới bên trong chủ thể, duy nhất Khi Lý Thanh Liên hai con ngươi mở ra sát na, một khi thanh lãnh hàn mang giống như sao băng đồng dạng sẽ qua, toàn bộ hỗn độn thế giới bên trong hỗn độn khí đều tùy theo trì trệ. Giờ khắc này, chỉ thấy Lý Thanh Liên một tiếng hét lên nói, "Ta nói diễn quần tinh." Nói xong, một cỗ hoảng sợ khổng lồ ý chí liền giống như kinh đào hải lãng, lấy Lý Thanh Liên làm trung tâm cực tốc bộ phát ra, trong khoảnh khắc liền tràn ngập toàn bộ hỗn độn thế giới. Trong chốc lát, từng sợi hỗn độn khí lại là cực tốc hóa thành tinh hà, vẹn vẹn giống như sợi tóc đồng phẩm khí, chỗ diện hóa ra tinh hà liền là đủ ngang qua ngàn tỷ giặm tinh không. Mà lúc này giờ phút này, Phương thế giới này bên trong đến tột cùng có bao nhiêu hỗn độn khí không ai biết được, lại tất cả đều hướng phía tinh hà diễn hóa. Sử dụng chi pháp chính là tử vi chuyển cho Lý Thanh Liên tinh hà diễn hóa chi pháp. Ý chí tại điên cuồng tiêu hao, không ai biết đồng thời diễn hóa nhiều như vậy tinh hà cần cường đại cỡ nào ý chí. Cùng lúc đó, Lý Thanh Liên tự thân khí tức cũng bởi vì quần tinh sinh ra mà điên cuồng lớn mạnh, như muốn đột phá cực hạn. Mỗi một ngôi sao thần lực lượng đều là thuộc về chính Lý Thanh Liên lực lượng, cái này cùng hình thành hoàn vũ thế giới không còn hai loại. Chỉ bất quá Lý Thanh Liên bây giờ lại là muốn vào mình lực lượng cưỡng ép vì đó. Kết quả có thể nghĩ Hỗn độn thế giới điên cùng rung dậy, như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, mà kia tăng vọt lực lượng cũng làm cho Lý Thanh Liên Đạo Khu không chịu nổi gánh nặng, vết rạn trải rộng, tựa như lúc nào cũng sẽ bị cái này tăng vọt lực lượng xé nát. Có thể nghĩ, cố này có thể làm cho Lý Thanh Liên Đạo Khu không thể thừa nhận lực lượng đến tuột cùng sẽ có cỡ nào cường đại. Giờ khắc này, Từ Vi mày liêu đứng đấy, không khỏi khí nộ nói, ngươi tìm chết không thành. Ta muốn nói với ngươi bao nhiêu hồi? Không có ta, ngươi liền xem như lại diễn hóa, hỗn độn cuối cùng sẽ chỉ là hỗn độn, không có khả năng hóa thành hoàn vũ. Bản chất sẽ không cải biến, mà lấy hỗn độn cưỡng ép tiếp nhận thuộc về hoàn vũ lực lượng. Người sẽ chết rất khó nhìn. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên giang hai cánh tay, song quyền nắm chặt, lại nhịn không được ngửa mặt lên trời cuộn thiếu, hắn có thể cảm nhận được trong thân thể kia cơ hồ sức mạnh vô cùng vô tận, tựa hồ muốn thân thể của hắn nổ爆. No song quyền nắm chắc Lý Thanh Liên thậm chí sinh ra một loại không gì làm không được cảm giác, rất nhanh, cỗ lực lượng này liền đạt tới Lý Thanh Liên có khả năng trưởng không tự hạn. Một khi vượt qua cái này điểm tới hạn, Lý Thanh Liên tồn tại liền sẽ bị vô tình xoắn nát, nhưng mà cỗ lực lượng này lại như cũng không có đình chỉ tăng trưởng ý tứ, ngược lại càng thêm mãnh liệt bắt đầu. Ta biết, bất quá cỗ lực lượng này, chỉ ít ta có thể khống chế kia bộ điểm lại là thuộc về ta. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên rũa ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, nó quanh thân khe hở bên trong cũng có đạo mang tiêu tán, kia là thuần túy đến cực hạn lực lượng. Người cái tên điên này, Tử Vi mắng, tố thủ đúng khẽ, vô tận tử khí từ hư vô mà đến, rót vào tinh hồ bên trong, giờ này khắc này, nàng nhất định phải xuất thủ. Ai có thể nghĩ tới, Lý Thanh Liên vậy mà điên cùng đến đem bộ này phân lực lượng cũng cân nhắc ở bên trong, có thể nói đem mạng của mình đều để lên. Giờ khắc này, Tử Vi tự hồ minh bạch vì sao trước mắt cái này nhân mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, cũng không phải là bởi vì hắn đầy đủ may mắn mà là bởi vì hắn mỗi một cái làm ra ra quyết định đều sẽ vì đó đem hết toàn lực. Nhưng mà Lý Thanh Liên nhưng không có cùng tử vi bố trí xong ý tứ, cố lực lượng này nếu là lại không thả ra ngoài, chết sẽ là chính hắn. Chỉ thấy giờ khác này, từ hỗn độn khí chỗ diện hóa tinh hà lấy Huyền Diệu Phương tức sắp xếp vận hành, lấy một loại cùng ngọc thanh trời hoàn toàn tương phản tư thái. Liên giống như trong mặt gương phản chiếu, Lý Thanh Liên sử xuất lấy mình hỗn độn thế giới diện hóa ra một phương khác hoàn toàn tương phản ngọc thanh trời. Mà lượng loại hoàn toàn tương phản vận hành phương thức, lại là dẫn đến tinh thần cùng giữa các vì sao chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời quần tinh băng Cơn tính nộ tung hào quang rừng rực tại trong khoảnh khắc càn quét toàn bộ ngọc thành trời. Mà giờ khắc này, bình Nghiên vận hành vào cổ, mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến hóa ngọc thanh trời triệt để lặng, dù là chỉ có kia một cái chớp mắt, mà cái này một cái chớp mắt, lại là Lý Thanh Liên muốn một cái chớp mắt. Đây là tới từ hai phe thế giới va chạm. Hào quang rừng rực bao phủ Lý Thanh Liên thân ảnh. Mà tại một mảnh trắng muốt bên trong, Lý Thanh Liên vung ra một quyền, một quyền này, bao hàm nó trong thân thể trô trọng chất tất cả lượng. Một quyền xuống, càng giống là ném ra một phương thế giới, quyền thế chạm, nặng nghề dò người, tựa hồ đem trái tim giữ trong tay. Tại một quyền này phía dưới, Ngọc Thanh Thiên Bì, chư 1329 sao băng thành mưa vậy chư thiên, chư 1329 sao băng thành mưa vậy chư thiên. Một quyền này, bao hàm lý thanh liên toàn bộ, hắn nóng rối, hắn chủ tính, hắn lo lắng, tất cả tất cả, cũng là hắn trong cả đời vung ra qua trầm trọng nhất một quyền, đồng dạng là mạnh nhất một đòn. Mất biến hóa ngọc thanh trời bị một quyền này vô tình vỡ nát. Tinh không tại nứt ra, giống như lôi đình đồng dạng khe hở tùy ý lan tràn. Tràn ngập tại Ngọc Thanh Thiên Chi bên trong tất cả đạo tắc đều bị không thèm nói đạo lý xé rách, tức thì bị nát, trắng nuốt mang qua đi, thay vào đó lại là một bộ tận thế băng diệt trận cảnh. Người bình thường sợ là vĩnh viễn cũng vô pháp tưởng tượng tình không nứt ra, còn tình tịch diệt đến tận cùng ra sao cùng rung động lòng người tràn diện. Từ ngoại giới nhìn lại, chỉ thấy Hoành đứng ở 33 trọng thiên phía trên, vưu tự tại quá thanh thiên chi bên trên ngọc thành trời, nó giống như mâm tròn đồng dạng hình dáng liền giống như một khối vỡ vụn cục đá đồng dạng băng liệt. Lấy lý thanh liên quyển kia hấn làm trung tâm, khe hở tùy ý lan tràn, vô tận tinh quang sen lần hóa thành cuồn diễm lực lượng dòng bã, không khí ma sát, liên miên liên miên xuống, đem 33 trọng đều bao phủ trong đó. Ngay sau đó, một tiếng ầm ầm nổ vang mới quần quần mà đến, chấn nhân thần hồn điên đảo, hai lỗ thai mất tính giác, sợ là khai thiên tịch địa vang cũng bất quá như thế. Giờ khắp này, tại 33 trọng chư thiên phía trên tất cả mọi người tất cả đều hoảng sợ ngửa đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Trời. Không khỏi con người bạo quọ lại. Ngọc Thanh Trời lại không có dấu hiệu nào vỡ nát. Phải biết, đây chính là thượng tam thiên một trong a, trong chư thiên căn bản nhất tồn tại, nó kiên cố trình độ xa không phải 33 trọng chư thiên có thể so sánh với tồn tại. Nhưng hôm nay lại bị một cỗ không biết từ đâu mà đến lực lượng sinh sinh vỡ nát rơi. Ngày này chẳng lẽ muốn sập không thành? Nộp thiên trời vỡ nát thậm chí dẫn động toàn bộ chư thiên chấn động, nhưng Quân Tiên lại không công phu thu thập mình kia dung động tâm tình. Kia theo lực lượng dòng lũ nện xuống đến vô số sao băng bên trong ẩn chứa to lớn uy năng, cho dù lá to bằng ngón tay tiểu nhân cũng một chỗ, cũng đủ rồi vành sập 100.0000 trượng núi xanh. Đối mặt này cùng tiên hai, Quân Tiên cũng chỉ có thể chạy chối chết, dù sao cũng không phải là ai cũng có bản lĩnh chống lại cái này, giống như mưa như chút nước mưa to đồng dạng rất xuống lưu tinh hóa vũ. Theo mưa sao băng rơi xuống, 33 trọng thiên chấn động không ngớt, bụi nổi lên một phía, không biết bao nhiêu danh sơn đại xuyên, đại lâu các bị nện thành một vùng phế tích. Cơn mưa ngày chủ mặt lại sớm đã thanh biến đen, nhưng lại không ai dám nói cái gì, cho dù ai cũng biết Kiương Ngọc Thanh trời về tử vi tinh quân tất cả. Tại cái này chư thiên phía trên, còn không người dám không cho tử vi mặt muối. Mà tại Ngọc Thanh thiên chi dưới quá thanh trời lại đứng nuôi chịu xảo, Lớn Đỏ thiên chủ đỏ mặt, liều mạng mẫn diệt lấy mệnh xuống đến Sa Băng, hộ vệ lấy quá thanh trời. Một khi quá thanh bản nguyên chi lực bởi vậy bị hao tồn, liền có hắn dễ chịu. Cho nên Lớn Đỏ tuyệt không cho phép mảnh vỡ ngôi sao rơi xuống quá thanh thiên chi bên trên. Bất quá vừa mới tại thượng trời an bế môn canh lớn đỏ lại là không có tốt như vậy tính tình, bị cái này thai bay vạ gió, lại là tức miệng to. Ngươi cái này lúc đàn bà thối tha điên rồi sao? Muốn băng cái này chưa tiền không thành. Chính là Thiên đạo đem tỉnh, cũng không cần tức giận như vậy, Ngọc Thanh trời ngươi đến nói lại là dùng để tiêu khiển đồ chơi, ngươi có thể không quan tâm, coi như vỡ vụn cũng không ai quản. Nhưng nếu là nện vào hoa hoa thảo thảo, liền không tốt. Lớn đỏ Thiên chủ lời nói bên trong rõ ràng mang theo một điểm cười trên nỗi đau của người khác, hắn lại là vô ý thức coi là tử vi là bởi vì Thiên đạo đem tỉnh, tức giận mới băng Ngọc Thanh trời. Không phải hắn thật đúng là nghĩ không ra đến tột cùng còn có ai có được cái này cùng biến thái lực lượng. Đánh chết lão Đạo Thiên chủ cũng không nghĩ ra, một quyền này băng Ngọc Thanh trời biến thái Đúng là mình lao đối đầu, Lý Thanh Liên. Lão đạo Thiên chủ vừa dứt lời, chỉ nghe một đạo băng lãnh thấu xương giọng nữ như lợi kiếm đồng dạng đâm tới. Nếu không nhớ tới, liền nhắm lại cái miệng túi của ngươi, tin hay không bản cô nương đưa ngươi quá thành trời cũng cùng nhau băng đi. Ngươi đừng quên, như hôm nay nói còn chưa tỉnh, chẳng ngươi cũng liền chạm. Cho dù là thanh âm đàm thoại bên trong, đều mang bổng bột lực lượng, xông quá thành thiên giới bích tạo nên trận trận liên y đi. Lão nhưng cũng bởi vậy kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, không dám nói nữa, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, ngươi cũng liền bây giờ còn có, có thể cản đỡ bao lâu. Từ Vi đáp lại, Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, lại là để lớn đỏ xác minh chính mình suy đoán, lại chưa từng đối Ngọc Thanh trời sập nát một chuyện sinh y. Đương nhiên, đây cũng là Tử Vi cái khó lo cái khôn, nàng cũng không thể nói cho lớn đỏ là Lý Thanh Liên băng ngọc thanh trời đi. Chỉ thấy từng vệt nặng nghề tử khí từ trong hư vô diễn sinh mà ra, bắt đầu lấp đẩy vỡ nát Ngọc Thanh trời, tại Tử Vi đi nói, lực lượng của nàng cũng không bắt nguồn từ Ngọc Thanh trời. Vô luận là vỡ nát hoặc là như thế nào, đều đối nàng không có nửa điểm ảnh hưởng. Chính như là lớn đỏ nói, kia vẹn vẹn nàng cần làm tiêu khiển đồ chơi mà thôi, chỉ bất quá nàng làm sao cũng không nghi tới Lý Thanh Liên lại thật một quyển băng ngọc thanh trời. Thiên điên, thật sự là mười phần thiên điên, sớm biết liền nên ngăn đón ngươi." Từ vi khí nộ nói, hiện nhiên không phải bởi vì Ngọc Thanh Trời bị băng mà khí, lại là bởi vì Lý Thanh Liên bây giờ trả thái. Ngọc Thanh tiên tri bên trong, vung ra một quyển kia Lý Thanh Liên cơ hồ hao hết hết thảy, Ngọc Thanh Trời bởi vì một quyền này vỡ nát. Hắn hỗn độn thế giới cũng giống như thế, tiếp nhận vốn không nên tiếp nhận lực lượng, sụp đổ lại là tất nhiên, Lý Thanh Liên hay là coi thường phản phệ chi lực. Mà cố này phản phệ chi lực cơ hồ nặng nề đến để hắn nói diệt thân tiêu tình trạng. Thời khắc này Lý Thanh Liên đạo khu trải rộng khe hở, Hai con người bên trong thần thái không còn, lại là nhìn qua Ngọc Thanh Trời khe hở, chính từng chút từng chút lớp đầy, dùng hết hết thể lực lượng muốn lao ra. Nhưng thân thể cũng không ngừng sai sự, dẫn theo hai chân từng bước một hướng ra ngoài đột đi, lại là lưu lại một chuôi dấu san huyết sắc dấu chân. Ngọc Thanh Trời khe hở ngay tại cực tốc lớp đầy, tử vi tinh lực không đơn giản tại chữa trị Ngọc Thanh Trời, cũng tương tự tại vì lý Thanh Liên chữa trị hắn hỗn độn thế giới, không đến mức như vậy sụp đổ. Không phải cái này phản vệ chi lực, là đủ để hắn táng thân ở đây, nhưng hắn hay là chưa từng dừng lại bộ pháp, hướng về kia khe hở. Nhưng hắn chủ định không cách nào thoát đi, liền xem như ra cái này Ngọc Thanh Trời. Hắn còn muốn đối mặt toàn thịnh Tử Vi, đối mặt chư thiên chỗ tiên vây công, thế gian đều là địch, vô luận cái nào đều là đủ để Lý Thanh Liên chết không có chỗ chôn. Nhưng hắn hay là làm như vậy, rốt cục khe hở triệt để lấp đầy, cô tịch tinh không bên trong chỉ còn vết thương chồng chất lý Thanh Liên. Ngươi đến tuột cùng muốn chứng minh cái gì? Ngươi nếu là muốn chứng minh, cho dù là chết, cũng không muốn cùng ta hợp đạo, kia bây giờ, đầy đủ chứng minh. Vốn là vô hi vọng, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn liều lên tính mệnh đi tranh? Kết quả này, ngươi nguyên bản liền biết." Thử Vi tức giận nói. Lý Thanh Liên cười khổ, nhìn lấy mình kia run rẩy hai tay, khàn khàn nói: Ta chỉ là chán ghét dừng bước cảm giác, ta không thích chờ đợi, cũng nên làm chút gì, lần sau, ta sẽ chỉ so lần này càng mạnh, có khi, hy vọng, chính là như thế đến. Nói xong, nó hai con ngươi triệt để mất đi thần mang, cứ như vậy đổ vào tình không tri hạ. giờ này khắc này, Ngọc Thanh trời bên trong lại vô một ngôi sao thần. Mà Tử Vi thì là như muốn phát điên, lần sau, lần này liền chịu không được được không? Nàng xem như minh bạch, Lý Thanh Liên chính là loại kia đụng nam tưởng cũng sẽ không quay đầu người, cho dù là đụng đầu rơi máu chảy, cũng muốn đem kia nam tử đánh vỡ, cố này quật kính nhi đệ tử Vi phát điên trong lòng không khỏi cười khổ nói, như Lý Thanh Liên như vậy, ta có thể để cho hắn túi đầu a, ba. sợ là đời này đều không có khả năng này. Chương 1330 tất cả trùng hợp đều tất nhiên, chương 1330 tất cả trùng hợp đều tất nhiên. Mà giờ khắc này chính hành cẩn thận từng ly từng tí đi tại Hà Thiên bên trong Thiên Lang, đã thấy sao băng thành mưa một màn, rung động trong lòng phi thường. Ngựa đầu nhìn trời, liền thấy rõ ràng Ngọc Thanh trời sập nát một màn, đang lúc Thiên Lang nghi hoặc vì sao thân là thượng tam thiên một trong Ngọc Thanh Thiên hội vô Cớ vỡ nát thời điểm. Nó sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại đột nhiên cảm ứng được kia bạn bị một cố huyễn diệu lực lượng ngăn lại cách nhân duyên dây đỏ lại cực tốc biến phải rõ ràng, tựa như cỗ lực lượng kia bị vô tình đánh vỡ. Mà kia nhân duyên dây đỏ một chỗ khác, lại là trực chỉ Ngọc Thanh trời. Lại kia từ khe hở lộ ra lực lượng dòng lũ mặc dù cho Thiên Lang một loại cảm giác xa lạ, lại có thể từ xa lạ kia bên trong cảm nhận được một vòng quen thuộc, kia là thuộc về hắn hương vị. Giờ này khắc này, Thiên Lang tâm bị vô tận vui sướng trố lấp nghĩ trong lòng, quả nhiên, thanh niên liền tại cái này phía trên. Ngọc Thanh trời a, có phiền phức địa phương quả nhiên có phu quân cái bóng. Ta cần mau mau Lý Thanh Liên làm sao cũng không nghĩ ra, một quyền của mình đánh nát Ngọc Thanh Trời, không thể chạy đi, lại là trời xui đất khiến để thiên Lang biết mình chỗ. Mà thế gian này nhưng chưa bao giờ có trùng hợp nói chuyện, tất cả trùng hợp cũng chỉ có thể là tất nhiên. Chính như Lý Thanh Liên nói, có khi hy vọng chính là như thế đến. Nếu như không phải thiên Lang bỏ đi muôn vàn khó khăn, đặt mình vào nguy hiểm xâm nhập trong Chư Thiên, cho dù là Lý Thanh Liên quyền nát Ngọc Thanh Trời, cũng không được mãi mãi tác dụng. Bây giờ lại là đem mình tin tức lấy loại này để người không tưởng tượng được phương thức truyền ra ngoài, sợ là chính Lý Thanh Liên đều chưa từng nghĩ đến đi. Tiên Lang không biết Lý Thanh Liên vì sao tại Ngọc Thanh trời bên trong chậm trạm không về, cũng không biết lại tại sao lại náo ra vừa mới nhiễu loạn, nàng không rõ ràng phía trước đến tột cùng có như thế nào nguy hiểm chờ lấy nàng. Nhưng Thiên Lang biết, bây giờ Lý Thanh Liên cần mình, không có lý do lui bước, vẹn vẹn điểm này liền đầy đủ. Cũng may sao băng thành mưa phân tán quần tiên lực chú ý, cho dù là các lớn thiên chủ giờ phút này cũng sức đầu mẹ chán dọn dẹp mình đâu một mẫu ba phần đất. Trong vô hình nhưng cũng vì Thiên Lang cung cấp cực lớn tiện lợi, hòa vào hư không nàng không trở ngại chút nào hướng phía Ngọc trời mà đi. Vượt qua lớn đỏ tiên chủ quá thanh thiên chi lúc, cho dù là Tiên Lang trầm ổn đi nữa tâm tính nhưng cũng không khỏi nừ thở, một khi bị lớn đỏ thiên chủ phát giác, sợ là không còn có cơ hội tiến về ngọc thanh trời. Nói một lời chân thật, Thiên Lang cũng không có tại lớn đỏ thiên chủ trong tay giữ được tính mạng nắm chắc, chính như cùng nàng ngay từ đầu nói tới. Mà cho dù ai cũng không muốn đem tính mạng của mình chống rống dao cho trong tay người khác đi, đáng sợ cái gì đến cái gì. Vừa mới thu thập xong tâm tình lớn đỏ thiên chủ tựa như phát giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, hoàng hốt ở giữa đã thấy một đạo lưu ly chi quang lóe lên liền biến mất, cơ hội nháy mắt liền xông vào ngọc thanh thiên chi bên trong. Mà kia là đủ trở ngại thế gian hết thảy sinh linh ngọc thanh thiên giới bích đối với trong tay nắm giữ hư không đại đạo thiên lang đến nói, dứt khoát không có nửa điểm tác dụng. "Thứ gì?" Lớn đỏ cau mày. Thiên lang biến thành đạo ánh sáng này mang thực tế quá nhanh, thậm chí một trận để lớn đỏ tưởng rằng mình sinh ra hào giác, không khỏi rủi rủi con mắt. Nhưng kết như cũng không tản đi hết hư không ba động lại tại nói cho lớn đỏ, hắn không nghi lẩm, vừa mới đích thật là có đồ vật gì xâm nhập ngọc thanh thiên chi bên trong. Chẳng biết tại sao, lớn lòng son ngọn muẩn không khỏi dâng lên một vòng cảm giác bất an, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. "Đáng chết, nghĩ những thứ này thì có ích lợi gì?" đã nhập ngọc thanh trời, liền không phải ta có thể quản. Cái kia đáng chết nữ nhân. Hừ. Lớn Đỏ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên trong lòng nội khí chưa tiêu. Mà một con xâm nhập ngọc thanh thiên chi bên trong thiên lang cũng hung hăng thở phào nhẹ nhõm, chẳng biết lúc nào, nó chân bóng trên trán đã tràn đầy đổ mồ hôi. Vừa mới có thể nói là sinh tử một cái trước mắt, liền kém như vậy một tia, thiên lang liền sẽ bỏ lỡ vào tới ngọc thanh trời cơ hội, làm không cẩn thận còn phải dựng vào đầu này tính mệnh. Cương chế trong lòng bất an thiên lang lúc này mới có cơ hội xét ngọc thanh trời, tinh thần không khỏi căng cứng đến cực hạn. sao cái này bên trong là chư tiên thượng tam thiên một trong ngọc thanh trời. Quá thanh thiên chi chủ lớn đỏ cho Phạm Trần lưu lại vô tận đau sót, mà tại cái này Ngọc Thanh trời, Phạm Trần đối này lại là hoàn toàn không biết gì. Chỉ thấy trước mắt Ngọc Thanh trời đen kịt một màu, vốn nên là quần tinh tinh không sáng chói, bây giờ lại có vẻ vắng vẻ phi thường, tất cả nhật nguyện tinh thần đều bởi vì Lý Thanh Liên vừa mới đập ra một quyển ngân kiếm mà mẫn diệt. Cho tới giờ khác này, đứng giữa không chung như cũ lưu lại có sức mạnh buộc phát về sau vết tích, mà cái này vô tận đen nhánh bên trong, chỉ có một điểm tử mang trở thành tinh không bên trong duy nhất ánh sáng, mà đó cũng chính là Tử Vi tinh cùng tọa đại. Giờ khắc này, thiên lang lại phát giác được nhân duyên dây đỏ ba động, lại càng thêm rõ ràng. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, Lý Thanh Liên bây giờ liền thân tại phiến tinh không này bên trong. Giờ khác này Thiên Lang sắc mặt đại biến, nàng tự nhiên có thể cảm giác được cố lực lượng này là cỡ nào cường hành, quả thực cường hành đến không thèm nói đạo lý trình độ. Cho dù là nàng đã đạt tới Hỗn Nguyên chứng đạo đỉnh phong lực lượng, tại cái này Tử Vi tinh lực so sánh, như cũng lộ ra vô cùng nhỏ tiểu. Nhưng Thiên Lang nhưng không có cứ thế từ bỏ, mà là trong chốc lát hóa thành hư không đặc thể, một thân huyết dịch hóa thành thuần túy hư không đặc thì, lại thật tại từng chút từng chút tránh ra khỏi Tử Vi tinh lực chói buộc, lại còn thử nghiệm cùng Tử Vi tranh đoạt tinh không này không chế, chỉ bất quá so với Tử Vi ý chí Thiên Lang hiển nhiên còn chưa đáng kể. Nhưng cái này lại là đủ để Tử Vi chân kinh, vừa mới trở lại Tinh cung bên trong Tử Vi đang nghĩ ngợi tinh tế dò xét một phen lý thanh liên tình huống, lại không nghĩ rằng có người thừa dịp xông loạn nhập nặng lớn đồ chơi bên trong. Lại không bị đến mảy may trở ngại, sớm biết, cho dù là lớn đỏ muốn nhập cái này Ngọc Thanh trời, không có Tử Vi cho phép cũng là vào không được, nhưng Thiên Lang lại tại Tử Vi không có chút nào phát giác tình huống dưới xâm nhập trong đó. Càng làm cho Tử Vi kinh ngạc chính là, nó thân chi đạo lại nàng tranh đoạt phiến tinh không này không chế, càng thêm có ý tứ chính là, người này cũng không phải tới từ Trư Thiên phía trên. Trên người nàng mang theo một vòng phàm trần dư vị, hiển nhiên là đến từ phàm trần. Cái này liền để Tử Vi càng thêm cảm thấy hứng thú, phải biết cái này cùng thế cục phía dưới mạnh mẽ xông tới chư thiên đến tụt cùng ý vị như thế nào, tuyệt không phải không e ngại tử vong liền có thể làm được. Mà để nàng lo lắng chính là, nữ tử này vừa vào Ngọc Thanh trời, liền thẳng đến Lý Thanh Liên mà đi, rõ ràng nữ tử này là vì Lý Thanh Liên mà đến. Là vì hắn không để ý tự thân an nguy tử phàm trần xâm nhập chư thiên. Thưa không đại đạo, thưa không chi chủ động dạng tồn tại a. Phàm trần thật đúng là loại người gì cũng có đâu. Tử Vi lẩm bẩm nói. Đo thủ phía trên có từng điểm từng điểm tự từ mang tiêu tán, nhưng ta cái này Ngọc Thanh trời, nhưng cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, Lý Thanh Liên lạc của ta, ai cũng đừng nghĩ trong tay ta cứ đi. Người chốt bản lẫm này, còn chưa đáng kể. Tử Vi một đôi tinh mâu nhắm lại, tố thủ nhất câu, tại tinh không bên trong giấy rửa không nghĩ thiên lang gương mặt xinh đẹp phía trên hiện ra một vòng hãi nhiên, lượn lờ nó quanh thân Tử Vi tinh lực đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần tăng cường. Chương 1331 hai con người nhìn nhau cùng nguyện làm trái, chương 1331 hai con ngươi nhìn nhau cùng nguyện làm trái. Tại nháy mắt liền đem nó hư không đại đạo trói buộc gắt gao. Nửa điểm tác dụng cũng không được, tử vi tinh lực tồn tại thậm chí càng cao hơn hư không đại đạo. Cho dù hư không đại đạo chính là 3,000 đại đạo bên trong trí cao vô thượng tồn tại. Dù sao, chính là hư không đại đạo, cũng là từ hôn độn sinh ra mà đến, nhưng tử vi tinh, lại là hôn độn tạo hóa, có thể dễ như trở bàn tay áp chế hư không đại đạo cũng không đủ là lạ. Trên đời này không có mấy người có thể mạnh hơn tử vi tinh tồn tại, tại được chứng kiến tử vi tinh quân lực lượng về sau còn không kinh hại, càng không có mấy người. giờ này khắc này khắc Liền ngay cả Thiên Lang hư không đạo thể đều bị áp chế trở về, lại thành huyết nục, bị Tiêu cấu ngưng thực đến cực hạn tử vi tinh lực kéo mạnh lấy hướng phía quang mang kia chô mà đi. Trong chốc lát, xung quanh cảnh sắc biến ảo, lại là bị cưỡng ép kéo đến tử vi tinh cung bên trong đại điện bên trong. Giờ khắc này, tại trong điện Thiên Lang cùng nửa tựa ở chủ tọa phía trên tử vi, cứ như vậy gặp nhau. Mà trông thấy Thiên Lang một khắc này, tinh mang trong mắt rõ ràng hiện lên một vòng ngạc nhiên. Hiển nhiên nàng tại tiên phàm chiến trường bên trong gặp qua Thiên tại, lại là làm sao cũng không nghĩ tới vừa mới kết thúc tiên phàm chi tranh, nàng lại là một thân một mình xâm nhập chư thiên thậm chí còn không coi ai ra gì tiến vào Ngọc Thanh Thiên Chi bên trong. Trong điện lạ Thường yên tĩnh, Thiên Lang quanh thân hết thảy lực lượng đều bị áp chế, liền ngay cả con mắt đều không thể nháy lên một chút, có thể nói, bây giờ tính mạng của nàng đã hoàn toàn nắm giữ tại Tử Vi trong tay. Giờ khắp này, Thiên Lang kia một đôi thanh tịnh giống như bích hồ đồng dạng đôi mắt đẹp cùng Tử Vi tia một đôi tựa như bao hàm thế gian vạn vật tinh mâu đan vào một chỗ. Ánh mắt tại đụng nhau, xuyên lẫn, hai người tựa hồ cũng hy vọng xuyên đối phương nội tâm, nhưng luôn luôn không như mong muốn. Thiên lang đời này còn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử, không có chút nào tì vết Tử Vi đẹp như mộng như ảo. Cùng ngươi giống như là tại chỉ tồn tại ở trong động khả nhân nhi, cho người ta một loại hư giả chân thực cảm giác. Nàng biết, trước mắt tối này, sợ sẽ là cái này Ngọc Thanh Thiên chi chủ, cùng lớn đỏ khác biệt, nàng cho người cảm giác thì đáng sợ hơn, một loại vô luận dễ rửa thế nào đi nữa, đều không thể chống lại nặng nề cảm giác. Rốt cục, hay là tử vi mở miệng nói, ngươi không sợ ta. Giờ khắc này, Thiên Lang lại phát hiện một mực trói buộc mình lực lượng lại tan đi, bây giờ nàng có thể hoàn toàn vận dụng thuộc về hư không đại đạo lực lượng. Nhưng càng là như thế, Liên Cang nói rõ tử vi không có sợ hãi, chính là bởi vì cố lực lượng này không là đủ đối nàng tạo thành uy hiếp, nàng mới triệt hồi trói buộc. Mà tại loại này tuyệt đối tự tin cùng ý mắng chà phúng, Thiên Lang cũng chỉ có thể cười khổ, khó trách. Khó trách Thanh Liên thật lâu không về, nguyên nhân lớn nhất lại là xuất hiện ở nữ tử này trên thân A. Nói không sợ, lại là giả, nhưng nếu là ngươi thật có muốn giết ta tâm tư, bây giờ ta đã chết không phải sao? Thiên Lang thẳng như nói, gương mặt xinh đẹp bên trên thậm chí mang theo một vòng không thể phát giác ý cười. Từ Vi Hiệp mắt nói, ta biết ngươi vì sao mà đến, ta vẫn là khuyên ngươi dẹp ý niệm này, Lý Thanh Liên mệnh là ta cứu cùng kia cái gì phạm trần lại không một chút liên quan. Ngươi hay là từ chỗ nào đến, trở lại đến nơi đâu đi, tiên phàm chi tranh, ta không nghi nhúng tay, không phải vẹn vẹn là ngươi mạnh mẽ xông tới ta ngọc thanh trời, lý do này liền đầy đủ ta chẳng ngươi. Thiên Lang nghe nói, đại mi hơi nhíu, lại là từ tử vi đôi câu vài lời bên trong suy đoán ra rất nhiều đồ vật, sự tình cũng dần dần minh lãng. Sự thông tuệ của nàng, chưa từng nêu tại bất luận kẻ nào, lại kinh lịch nhiều như vậy, tại lòng người, đã có chính nàng lý giải, chí ít cái này tự vi còn không phải như vậy không thèm nói đạo lý, đã cường công không thành, lại cũng chỉ có thể khai thác lôi kéo kế sách. Đã còn có đàm đã nói còn có cơ hội. Đầu tiên, vẫn là phải cảm ơn ngươi cứu Thanh Liên tại trong nước lửa, nhưng nếu muốn ta cứ thế mà đi, nhưng cũng là không thể nào, không mang hắn trở về, ta là sẽ không rời đi." Thiên Lang cười nói, hướng phía Tử Vi có chút khẽ chào, lấy đồng hồ cảm ơn của mình, có thể đồng thời lại không mảy may dây dưa dài dòng biểu đạt thái độ của mình. Giờ khắc này, Tử Vi thân thể chậm rãi ngồi thẳng, một đôi tinh mô bên trong hiện lên điểm điểm nguy hiểm hàn mang, thản nhiên nói, "Nói như vậy, ngươi là chuẩn bị muốn chết rồi." Thiên Lang lắc đầu nói, "Thanh Liên không thuộc về ngươi, cũng không thuộc về bất luận kẻ nào. Ta là thê tử của hắn." đương nhiên phải dẫn hắn về nhà. Vừa dứt lời, Tử Vi một đôi tinh mâu đột nhiên mở to, Vân người đứng dậy, quanh thân khí thế không chút kiêng kỵ bộc phát ra, trong chốc lát, trong điện thời không đều rất giống bởi vậy rung chệ. Một đôi bàn tay vô hình gắt gao đem Thiên Lang thân thể nắm, nắm chặt, chỉ nghe Thiên Lang trong thân thể chuyển đến rợn người xé rách thanh âm. Xương cốt, huyết nhục tại cô áp bức này phía dưới lại là lộ ra như thế yêu đất không chịu nổi, cổ này đau đớn sợ là khỏi phải kinh lịch cũng có thể tưởng tượng ra. Chỉ thấy Thiên Lang khẽ miệng tràn ra đỏ thắm máu tươi, phẫn gương mặt xinh đẹp cũng bởi vì đau đớn kịch liệt mà đỏ lên, nhưng nó trên mặt biểu lộ nhưng cũng không có biến hóa. Thậm chí ngay cả lông mày đều chưa từng nhăn trên nửa điểm. Thiên Lang kia dịu rằng nhu nhược bên ngoài đồng hồ phía dưới, ẩn dấu lại là một viên kiên cường tâm, nàng biết, giờ này khắc này tuyệt không thể biểu hiện ra chút điểm mềm yếu, một bước đạp sai, cả bản đều thua. Nàng muốn được, đánh cược mình suy đoán chính là vì chính xác, không phải, hết thảy đều là nói dối Giờ khắc này, tử Vi cảm xúc lại có mấy phần mất khống chế, nhanh chân hướng phía thiên Lang đi tới, trên tay càng thêm dùng sức. Lại là không khỏi cắn nói, là ngươi, cũng là bởi vì ngươi sao? Ngươi đến tụt cùng có cái gì tốt? Thực lực không dùng được, tư sắc cũng liền bình thường, dựa vào cái gì? Nhiều năm như vậy, cũng là bởi vì ngươi tồn tại, hắn mới một mực không chịu tại ta thỏa hiệp sao? Thậm chí lấy mạng tương bác, ta cái kia bên trong không bằng ngươi rồi. Ta rõ ràng làm nhiều như vậy." Từ Vi nói, trong mắt thậm chí đã mang lên một chút điểm sương mù, một bộ sắp khóc lên dáng vẻ, trong mắt đều là ủy khuất, cũng không chút nào tiến hành che giấu đô kỵ. Cái này điểm đạm đáng yêu bộ dáng một trận để Thiên Lang tưởng rằng Lý Thanh Liên khi dễ nàng mới là, nhưng sự tình hiển nhiên cũng không phải là cái dạng này. "Đều là bởi vì ngươi, chỉ cần đưa ngươi lao đi," tuyệt trong lòng của hắn tưởng nghiệm, chắc chắn tại ta thỏa hiệp, chỉ có dựa vào lực lượng của ta mới có thể giúp đến hắn. Lần này, cho dù là với hắn trong mắt làm ác, ta cũng ở đây không tiếc. Tử Vi biết, chỉ cần Lý Thanh Liên một ngày không thỏa hiệp, liền sẽ một mực thử nghiệm đột phá lồng giam, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đem tính mạng của mình triệt để liều đi. Mà nàng tuyệt đối không cho phép mình thành đạo thời cơ cứ như vậy tại trong tay chạy đi. Giờ khắc này, Tử Vi một đôi tinh mâu dần dần tinh hồng lên, trong đó tràn ngập chính là tính thực chất sát ý, kia bàn tay vô hình càng thêm dùng sức. Thiên Lang sắc mặt đỏ lên, một cỗ đổng đọng nạt cảm giác tràn ngập, tử vong băng lãnh trong chốc lát bao phủ toàn thân, nàng biết, cho dù mình chính là hư không đại đạo biến thành. Tại Từ Vi thủ đoạn phía dưới, cũng tuyệt không sống sót khả năng, về phần cái gì hư không không còn, dứt khoát không tại tử vi cân nhắc bên trong, Thiên Lang xem như nhìn ra. Cái này tử vi chỉ để ý chính mình sở tại hồ, muốn quan tâm, nó mạnh mẽ thực lực, có thể để nàng không nhìn hết thấy, vạn cổ tuyết nguyệt, nàng đều là như thế tới. Răng rắc. kia là hư không đại đạo bang liệt thanh âm. Chương 1332 răng ngôi tranh chấp không ngừng nghỉ, chương 1332 răng ngôi tranh chấp không ngừng nghỉ. Cái này tử vi tinh quân, tuyệt đối có được chạm diện hư không đại đạo bản sự, điểm này không cần may hoài nghi. Lang có thể cảm giác được mình tồn tại đang bị từng chút từng chút lao đi. Nhưng mặc dù là như thế, trong con mắt của nàng Như cũng không có chút nào sợ hãi. Mala Khan cần nói, chẳng ta, hắn sẽ hủy ngươi, ngươi cũng càng đừng nghĩ đạt được thứ ngươi muốn. Trong lời nói nghe không được tiên lang đối với tử vong mảy may sợ hãi, nàng không e ngại tử vong, bằng không thì cũng sẽ không làm bỏ qua thân thể lấy tranh hư không đại đạo cử động. Nàng sợ chính là không thể toàn nguyện. Tử Vi tự nhiên biết trước mắt nữ tử này tại Lý Thanh Liên trong lòng đến tuột cùng trọng yếu bằng nào, thậm chí có thể làm nàng liệu lên tính mệnh. Nhưng nàng chính là tức không nhịn nổi, dựa vào cái gì? Nếu là mình trước gặp được hắn, sự tình cuối cùng có phải hay không là hai cái kết quả? Ma Thiên Lang lời nói càng thêm chọc giận Tử Vi, nguyên bản còn có mấy điểm do dự nàng càng là ra đơn mạnh, giờ này khắc này, Thiên Lang trong mắt đều là máu đỏ kia. Lại như cũ nói, hắn rất bướng bỉnh, đã quyết định sự tình, trên đời này không ai có thể khuyên động. Chấp nhất như cái đồ đần. Ta không biết ngươi đến tụt cùng muốn từ trên người hắn được cái gì, nhưng ta lại có thể giúp ngươi, trên đời này duy nhất có thể khuyên động đến hắn, có lẽ chỉ có ta. Chẳng ta, ngươi liền sẽ triệt để mất đi bây giờ lợi trưởng, thanh liên vì báo thủ cho ta, sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém dụng ngươi. Tử Vi nghe nói, trong mắt lóe lên mấy điểm do dự, chính như là Thiên Lang nói. Lý Thanh Liên, cố chấp không được, liền như là một con bướng bình con lửa, Đặt ở thường nhân trên thân, như thế thiên đại hảo sự, sợ là đã sớm nhả ra đáp ứng, nhưng Lý Thanh Liên lại không, lại là lựa chọn tràn ngập bụi gai kia một con đường. Lần này thông qua Lý Thanh Liên quyền nát Hoàng Thiên sự tình, càng làm cho tử vi minh bạch, mình sợ là vô luận như thế nào cũng vô pháp cải biến Lý Thanh Liên quyết định. Hợp đạo không giống với cái khác, vô luận là trên nhục thể hay là trên linh hồn đều cần đạt tới một cái cực sâu độ phù hợp mới có thể tiến hành, chỉ cần có lựa điểm sơ sẩy, chính là nói hủy người vong hạ trạng. Cho dù tử vi có bá thương cung tâm tư, chỉ cần Lý Thanh Liên một ngày không rớt xuống trong lòng phòng bị, liền một ngày cũng vô pháp tiến hành hợp đạo. Cái này cũng liền để Tử Vi không có dư thừa lựa chọn, trong lúc nhất thời không khỏi lâm vào lưỡng nan cục diện bên trong. Mong muốn lấy Thiên Lang, nó trên mặt lại hiện ra một vòng cười lạnh nói: "A, giúp ta. Ngươi biết ta muốn chính là cái gì sao? Sợ là biết liền sẽ không như thế nói, ta cũng không cảm thấy ngươi có như thế dũng lượng." Trong lời nói mang theo điểm điểm trào phúng cùng nghiền ngẫm, nhưng trên tay cường độ lại dần dần thu mấy điểm. Thiên Lang bất an uốn néo người, vẫn chưa trả lời, vẻn vẹn nhìn qua Tử Vi, ánh mắt kia làm lòng là người hoảng. Tử Vi nói tiếp: ta muốn trở thành lý thanh liên quy nữ, cùng nó dắt tay đồng hành vô thượng đại đạo." Thiên Lang nghe nói, gương mặt xinh đẹp phía trên không khỏi hiện ra mấy điểm kinh ngạc, một trận cho là mình nghe lầm. "Có ý tứ gì? Trước mắt nữ tử này làm sao một bộ nhận định lý thanh liên bộ dáng? Trở thành quy nữ, dắt tay đồng hành. Đây không phải muốn đem mình đưa tới cửa sao?" Như thế nói đến, cái này thượng thanh thiên chi chủ vậy mà bên trên đổi tử muốn gả cho lý thanh liên ý tứ, mà lại lý thanh liên còn một bộ không nguyện ý dáng vẻ, đánh chết không hé miệng. Đích xác, lý thanh liên đầy đủ ưu tú, thế nhưng không đến mức để cái này thượng thanh thiên chủ như thế à? Lại liên tưởng đến tử vi vừa mới trong mắt đấu kỵ cũng phát hận thiên lang biết nữ từ trước mắt cũng không hề nói dối mà là nghiêm túc làm sao không nói lời nào rồi không phải muốn giúp ta là người liền có tư dục yêu cho tới bây giờ đều chỉ là chiếm hữu người tình nguyện đem hắn cho ta rõ ràng như vậy quả niệm còn không tiếc vì đó đặt mình vào nguy hiểm mạnh mẽ xông tới chư thiên tử vi khỏe miệng mang theo một vòng không hiểu độ cong, không cần hỏi nàng cũng có thể biết thiên Lang đáp án chỉ thấy giờ khác này thiên Lang trong mắt hiện ra một vòng ngạ đạm lập tức bắt đầu trở nên rãy ru Vô ý thức cắn chặt môi giới, nơi buồng tim tựa như muốn bị xé rách cảm giác, thở không nổi. Chính như là Tử Vi nói, là người liền có tư dụng, Thiên Lang thân là Lý Thanh Liên Thế tử, như thế nào tình nguyện cùng người khác cùng nhau chia sẻ thuộc về hắn hôn nhu. Nhưng Thiên Lang trả lời, lại là vượt quá Tử Vi đơn trước. Chỉ thấy nó nhẹ giọng hỏi, "Có thể nói cho ta người lý do a?" Nạc nhưng không tin người trước mắt lại bởi vì Lý Thanh Liên phong thái sở mê say, si tâm với hắn, trên thực tế 5 tháng dài đang trôi qua, sẽ san bằng tất cả tình cảm, vô luận là kích tình hoặc là cái khác. Cho nên, sống càng lâu, liền càng vô tình. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người như thế, chính như Thiên Lang, Lý Thanh Liên, sống càng lâu, kinh lịch càng nhiều, liền càng thêm trân quý người bên cạnh. Lần này, lại là đến phiên Tử Vi ngạc nhiên, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Thiên Lang trả lời lại không phải trực tiếp tự tuyệt hoặc là nổi giận, mà là muốn nghe tới lý do của nàng. Người, người không cự tuyệt ta, sẽ không là vì trong tay ta mạng sống cố ý hành động đi, nếu thật sự là như thế, ta xác thực quá để cao ngươi đối với hắn tình cảm." Hết thảy hết thảy, tại sinh tử trước đó, đều trở nên không có chút ý nghĩa nào, đây chính là phẩm trận. Yếu ớt mà hẹnọn. Thiên Lang khàn khàn nói, Ta tự tin Thanh Liên sẽ không phụ ta, chính như cùng hắn sẽ không phụ thiên hạ này, ta tin hắn, cũng sẽ không bởi vì ngươi chi ngôn mà dao động. Ta suy nghĩ nghe được, vẻn vẹn, vẹn ngươi lý do mà thôi. Thiên Lang trong lời nói mang theo tuyệt đối tự tin, nàng biết, Lý Thanh Liên tuyệt sẽ không thua mình, đây cũng là vì sao Lý Thanh Liên chính là bị cuốn ở Ngọc Thanh trời vô tận thế nguyệt, cũng chưa từng nhả ra nguyên nhân. Trái lại cũng y nguyên như thế, Thiên Lang biết, giữa hai người tuyệt đối không có gì, nhưng trong lòng hay là khó tránh khỏi từng đợt khó chịu, nhân chi thường tình, bất quá Thiên Lang lại đầy đủ lý trí, cho nên muốn biết lý do. Giờ khắc này, Tử Vi đại mi hơi nhíu. Một đôi tinh mâu nhìn thật sâu Thiên Lang, tựa hồ muốn nhìn xuyên nội tâm của nàng, muốn hiểu rõ nữ nhân này đến tuột cùng là thế nào nghĩ. Nhẹ nhàng nói, "Ngươi sau khi nghe đâu?" Thiên Lang hai con ngươi nhắm lại nói, "Nghe về sau, liền sẽ quyết định đến tuột cùng là giúp ngươi, hoặc là đối địch với ngươi." Tử Vi nghe nói, kêu bao phủ Thiên Lang bàn tay vô hình lại là dần dần tiêu tán, nàng cũng thuận thế rơi xuống trên mặt đất, không, có tử Vi chói buộc, cả người thương thế trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. "A đối địch với ta có thể từ không phải cái gì tốt lựa chọn." Đương nhiên, ngươi cũng ứng rõ ràng, khi ngươi biết đây hết thảy về sau, Nhưng cũng không có lựa chọn khác, bởi vì trừ giúp ta, kết quả chỉ có chết mà thôi. Chỉ có người chết miệng mới đủ đủ chắc chắn. Tử Vi tận khả năng để cho mình bảo trì tuyệt đối cương thế, có thể bày ở trước mắt cơ hội lại làm cho nàng không nhịn được muốn đi đến thử. Nhưng trên thực tế, nói chuyện cho tới nay, vẫn như cũng là Thiên Lang chiếm cứ tuyệt đối chủ động, dù là đối mặt Tử Vi như cũng ở vào yếu thế bên trong, đây là cùng Lý Thanh Liên học. Chính như là Thiên Lang nói, nàng có thể là duy nhất có thể khuyên động Lý Thanh Liên người, nhưng mà Tử Vi vẫn là không tin Thiên Lang sẽ giúp chính mình. Bất quá cho dù là lại nhỏ cơ hội, Tử Vi cũng không muốn bỏ qua chỉ bất quá cần lãng phí một chút thời gian thôi, đúng lúc chính là nàng có nhiều thời gian. Trước 1333 trước đây từ duyên thời này quả, chương 1333 trước đây từ duyên thời này quả. Bùi Sau Tinh mang 2 tỷ mỗi chủ động tối lui, giờ phút này, đại điện bên trong chỉ còn hai người bọn họ. Không biết ngươi có nghe hay không qua hợp đạo mà nói, cái gọi là hợp đạo, liền đem hai người đại đạo hợp hai là một, lấy một loại công sinh, hỗ trợ lẫn nhau hình thái diễn hóa xuống dưới, từ đó đột phá bây giờ chói buộc, đặt tới một cái khác hoàn toàn mới đỉnh phong. Giờ này khắc này, Tử Vi không có chút nào che giấu hẽm hai nói, mà Thiên Lang thì là lặng lặng nghe tức là Lý Thanh Liên thế tử, người hẳn phải biết, Lý Thanh Liên hỗn độn đại đạo đến tột cùng là như thế nào tồn tại, trình độ nào đó chính là siêu việt đại đạo tồn tại. Có gần như vô tận khả năng. Nhưng đạo này có tận, Lý Thanh Liên đã đi đến cuối con đường, lại vô diễn hóa đi xuống khả năng. Đại đạo có tận, hỗn độn cũng tương tự có, mà cái này cuối cùng lại cũng không là không thể bị đánh vỡ, vì thế liền cần tử vi tinh tồn tại. Tử vi tinh có thể đem kia vô hình chói buộc đánh vỡ, đem hỗn độn thế giới từ trên bản chất tiến hành cải biến, hóa thành hoàn vũ thế giới, có thể nói tự vi tinh tồn tại chính là hỗn độn thế giới duy nhất tạo hóa, cũng là tiến lên duy nhất khả năng. Mà ta chính là viên kia tử vi tinh, duy nhất tử vi tinh. Tim Liên nói bên trong đặng ngoại, rốt cuộc tìm không được viên thứ nhỉ, ta chính là duy nhất. Thiên Lang nghe nói, một đôi mắt đẹp mở to, ngạc nhiên nhìn qua người trước mắt nhì, không nghĩ tới cái này Ngọc Thanh Thiên Chi chủ đúng là kia tử vi tinh biến thành. Nhưng nàng lại cau mày nói, vì sao không phải là Lý Thanh Liên không thể? Lấy thực lực của ngươi, thế gian sợ là không có mấy người có thể ngăn cả ngươi. Tử Vi cười khổ nói, chỉ có thể là, nhất định phải là Lý Thanh Liên không thể, hỗn độn không còn, Lý Thanh Liên hỗn độn một đạo, lại là duy nhất. Việc này muốn do, còn muốn tự bản cổ khai thiên mà nói lên. Thiên Lang khệ miệng có giật, cái này, cái này thật đúng là đủ dài. Tử Vi đem hết thể hêm hay nói, Thiên Lang cũng rốt cuộc biết Lý Thanh Liên đến tụt cùng đối mặt chính là như thế nào hoàn cảnh, mà biết được đối mặt thành đạo dụ hoặc, hắn lại quả quyết tự tuyệt. Thiên Lang trong lòng cũng là ấm áp, nàng biết Lý Thanh Liên vì sao không có đáp ứng, vì lại là chính mình. Đây là tới từ Tạo Hóa Ngọc Điệp Vạn cổ chủ tính, bàn cổ khai thiên, để ta vô hỗn độn có thể dùng, mà tuân theo hỗn độn hết thể Lý Thanh Liên lại là ta lựa chọn duy nhất. Khi đó, cho dù là ta tịch này thành đạo Đạo quả cuối cùng cũng sẽ rơi vào thiên đạo trong tay, Tạo hóa Ngọc Điệp sợ là ngay cả điểm này đều cân nhắc đến. Ban cổ sở dĩ lựa chọn khai thiên, không tiếp tục để hỗn độn kế tiếp theo diễn hóa xuống dưới, sợ là cũng có phương diện này cân nhắc. Để kia muôn người chú ý đạo quả như vậy tiêu tán. Diễn hóa Hồng Hoang đại địa, lấy tự thân tính mệnh sinh sinh mở thuộc về hỗn độn loại thứ nhị khả năng. Nhưng mà Hồng Hoang cuối cùng chỉ có thể là Hưng Hoang. Hồng Hoang có thiếu, bởi vì ban đầu hỗn độn liền có thiếu, nó không phải hoàn chỉnh. Biết sức trời một trận chiến bại một mực là các ngươi sao? Một phương khí hậu nuôi một phương người, Hồng Hoang thịnh thế đã tới qua một lần, các ngươi như cũng vậy. Không phải là các ngươi không đầy đủ cố gắng, mà là cái này không hoàn chỉnh Hồng Hoang thế giới liền xem như dốc hết hết thảy, cũng vô pháp dựng dục ra siêu việt hết thảy tồn tại, Hồng Hoang. Bản thân liền là cái tàn thứ phẩm, một cái thay thế hoàn vũ thế giới tàn thứ phẩm. Là Viễn cổ chúng hỗn độn thần ma hành động bất đắc dĩ, vì không để thiên đạo đoạt được đạo quả. Nghe tới chỗ này, Thiên Lang trong lòng đừng đề cập nhiều trận kinh, tử vi ngôn luận quả thực thế giới quan của nàng đều phát sinh đổi mới. Khó trách, bệ sẽ là pháp trận. Nguyên lai, Hồng Hoang thế giới vốn cũng không phải là hoàn chỉnh a, có thể nói hoàn vũ thế giới chính là hỗn độn diễn hóa đi xuống tất nhiên kết quả mà Hùng Hoang chỉ là bản của một bữa bổ ra đến tàn thứ phần thôi, đương nhiên đây là tương đối hoàn vũ thế giới đến nói. Có thể nói, hoàn vũ thế giới chính là hỗn độn diễn hóa trên đường tất nhiên, mà Hùng Hoang tồn tại lại vẹn vẹn cái ngẫu nhiên. Người lập thân cao độ, quyết định tầm mắt rộng lớn hay không, mà tử vi tự sinh đến liền đứng ở đỉnh phòng, từ quan sát hết thảy góc độ xuất phát, cái này che giấu vạn cổ chân tướng cũng theo đó nổi lên mặt nước. Lý Thanh Liên tồn tại, chính là vì tuân theo hỗn độn hết thảy, tiếp tục đi tới đích, cho thế gian này một cái cơ hội, cho nên hắn gánh vác hỗn độn bên trong tất cả chờ đợi, trở thành trong miệng các người hy vọng. Có thể nói Hỗn Độn đem tất cả đều giao phó cho Lý Thanh Liên, chỉ vì hắn có thể đi đến Hỗn Độn không thể đi đến con đường, lấy được kia Hoàn Vũ Đạo quả. Thanh tựu Vô Thượng đến tri đạo, triệt để siêu thoát ra ngoài. Nhưng mà hắn bây giờ lại không muốn cùng ta hợp đạo, không muốn đi đường này. Ta lại có thể có biện pháp nào? Vì thành đạo, ta có thể không tiếc bất cứ giá nào. Đây là ta tồn tại duy nhất sứ mệnh. Nhưng tên kia, ta nói thế nào đều không dùng. Quả thực tức chết người. Nói đến chỗ này, Tử Vi hận hàm răng nghiến, thẳng đập mạnh lấy chân nhỏ. Hắn luôn cảm thấy, còn sẽ có đường khác, thật tình không biết, kia hết thảy xem như hư ảo như thật có đường khác có thể đi, bằng cổ tại ban đầu liền sẽ không bộ ra kia một đứa. Qua rất rất lâu, Thiên Lang mới đưa chỗ nghe được hết thảy đều tiêu hóa hấp thụ, dù sao đây hết thảy bây giờ tới là quá mức rung động, thậm chí đã dính đến thế gian tồn tại, chân lý. Bây giờ, ngươi làm sao tuyển? Muốn chết hay là muốn sống? Nói đến chỗ này, Tử Vi một đôi tinh mâu gắt gao nhìn qua Thiên Lang, vây tay một cái, kia tinh cung đại môn liền quan gắt gao. Chỉ thấy Thiên Lang trong mắt chính là thật sâu suy nghĩ cùng dãy rủa, nàng biết, Tử Vi chưa từng nói nửa câu lời nói dối, nàng cũng có thể nhìn ra. Cái này Tử Vi tinh quân thực lực tuy mạnh, nhưng lại cũng không có gì tầm cơ. Thế cục hôm nay dưới, Lý Thanh Liên tuyệt sẽ không nhả ra, mà hắn không hé miệng, Tử Vi cũng sẽ không thả hắn rời đi. Mà Lý Thanh Liên không hé miệng nguyên nhân, Thiên Lang rất rõ ràng. Vẹn vẹn bởi vì chính mình, hắn không nghĩ để cho mình tương tâm, cho nên thậm chí không tiếc vi phạm tạo hóa ngọc điệp chủ tính, một thân một mình tại cái này bên trong nhu cầu lấy xong toàn chi pháp. Thật tình không biết, trên đời này nơi nào đến xong toàn chi pháp. Đích xác, Thiên Lang không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ Lý Thanh Liên ôn kia là độc thuộc về nàng chất bảo. Có thể Để ta thấy Thanh Liên một chút, ta liền cho ngươi đáp án của ta. Thiên Lang trong mắt đều là giãy rủa, một đôi tố thủ vô ý thức nắm chặt, giờ này khắc này, trong đầu của nàng tất cả đều là liên quan tới lý Thanh Liên hết thảy. Thậm chí liền ngay cả mình An Huy cũng đem xem nhẹ đến một bên. Thử Vi lại là lạnh nhạt nói, dựa vào cái gì? Ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện, vừa mới không có giết ngươi đã là ta lớn nhất nhân từ, dù sao ngươi cũng sẽ không đáp ứng giúp ta, ta cần gì phải để ngươi tùy nguyện? Là muốn gặp qua hắn về sau, chết cũng không tiếc a. Nhưng Thiên Lang lại lắc đầu nói, yêu, không chỉ là chiếm hữu, còn có cho, chỉ tiếp Những này ngươi không hiểu, hy vọng tương lai ngươi có thể minh bạch ta hôm nay nói tới." Thử Vi Đại Mi hơi nhiều nói, "Ta là sẽ không để cho ngươi thấy." Lời còn chưa nói hết tử vi tựa như đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng nói, "Không đúng, ngươi, ngươi là dự định giúp ta ý tứ sao? Ngươi, ngươi, ngươi không có nói đùa, đâu không phải hư mất đi." Nói càng đem thân thể xuống tới, một thanh nắm chặt thiên lang tay, ôm ở ngực, nhưng ngoài miệng lại không tha người. Chương 1334 vạn cổ gặp lại nước mắt mông lung, chương 1334 vạn cổ gặp lại nước mắt mông lung Giờ này khắc này, ánh mắt của nàng bên trong tràn ngập chờ mong, nơi nào còn có mảy may cường giảng tối đỉnh khí độ. Càng giống là một không dành thế sự tiểu nữ hải. Bởi vậy có thể thấy được Tử Vi trong lòng đối với thành đạo chấp nghiệm đến tuột cùng đến cỡ nào chấp nhất, nàng không có ý định bỏ qua mảy may cơ hội, vạn cổ đến nay cô tịch đã để nàng chịu đủ dưng bước không tiến lên cảm giác. Thiên Lang cũng bị cái này Tử Vi đột nhiên xuất hiện phản ứng giật lại mình, trong mắt lóe lên một vòng bất đắc di nói, ta còn không có đáp ứng nói muốn giúp người, người đến cùng có để hay không cho ta thấy thanh liên. Tử Vi nhìn qua Thiên Lang đôi mắt đẹp, thái độ lại là đến một cái 80 độ bước mặt lớn nói, thấy Làm sao không thể thấy? Ta cái này liền dẫn ngươi đi gặp hắn, chỉ bất quá giờ phút này, hắn hẳn là còn chưa từng tỉnh lại. Nói liền lôi kéo Thiên Lang tay đâm đầu thẳng vào tinh hồ bên trong, có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Nàng biết, Lý Thanh Liên sở dĩ chưa từng nhà ra, lớn nhất quan hệ chính là bởi vì Thiên Lang tồn tại, nhưng nếu là Thiên Lang đều đã ứng, Lý Thanh Liên liền không còn có từ chối mình lý do. Kể từ đó, chuyện này chẳng phải thành rồi sao? Ngọc Thanh Thiên Chi bên trong một mảnh cô tịch, Lý Thanh Liên đang lặng lặng địa phiêu đáng tại tinh không bên trong, áo bào trắng phía trên còn mang theo mạng lớn chưa từng khô cạn vết máu. Vô luận là thân thể hoặc là hỗn độn đại đạo, Giờ phút này như cũng ở vào cực độ hư nhược trạng thái, cho dù có tử vi tinh lực chữa trị, cũng không phải sớm chiều liền có thể hoàn thành. Lý Thanh Liên một quần kia, thực tế là liều quá ác. Mà tại Thiên Lang trông thấy Lý Thanh Liên một khắc này, nhìn qua nó chỗ ngực có chút chập trùng, cùng kia đều đều hô hấp, trong lòng tất cả bất an cùng u khuất đều tan thành mấy khói, còn thừa chỉ có kia như nước đồng dạng ôn nhu. Vạn cổ trước đó, hai người tại dưới ánh trăng nước định, hắn chắc chắn trở về, nhưng hôm nay thương hải tang Phạm Trần bởi Lý Thanh Liên thủ hộ lấy được giai đoạn tính thắng lợi, nhưng hắn lại không tin tức. Từ đó, ánh trăng lạnh leo phía dưới, chỉ còn một đạo tịch liêu thân ảnh, cả ngày lẫn đêm nóng nhìn hắn trở về. Bây giờ, hai người rốt cuộc gặp nhau, lại là lấy loại phương thức này. Nhìn qua Lý Thanh Liên kêu bởi vì thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt đau nhất mà không thể nghi ngờ là cao chặt lông mày, thiên lang trong lòng cuối cùng một điểm do dự cũng triệt để tan đi. Trở lại nhìn về phía Tử Vi nói, "Ta đáp ứng giúp ngươi, để ngươi cùng Thanh Liên hợp đạo. Nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta mấy điều kiện." Tử Vi hai con ngươi không khỏi phát sáng lên, lời nói, "Điều kiện gì?" Thiên lang hít một hơi thật sâu nói, "Chà lại hắn tự do, phàm Trần hắn, vô số người còn đang chờ hắn về nhà." Từ Vi nghe nói, lại là đại mi hơi nhíu, không khỏi nói, vậy ta làm sao bây giờ? Thiên Lang nói, đi theo xuống dưới không là tốt rồi, hợp đạo sự tình, lại không phải sớm chiều liền có thể hoàn thành, đây hết thảy, còn phải xem Thanh Liên ý tứ. Về phần kia giả thiên đại mạc, ngươi đi là thiên chủ, đi lại không phải tiên đạo, đối ngươi đứng cho không có ảnh hưởng mới là. Tử Vi trong lúc nhất thời mày nhíu lại càng sâu, hiển nhiên nàng lo lắng không phải những này, nhưng trong mắt do dự cuối cùng là hóa thành quyết tuyệt, trọng trọng gật đầu nói, "Kia." "Vậy được rồi." "Bất quá, nếu là bỏ ngươi ta..." Ta không đơn giản sẽ muốn ngươi mệnh, còn muốn kia phạm trần vô số sinh linh vì ngươi chôn cùng. Ngươi biết, ta không quan tâm những cái kia." Thiên Lang cắn chặt môi dưới, nhẹ gật đầu. "Còn có đây này?" Thử Vi truy vấn. Thiên Lang lại là lắc đầu nói, "Không có. Như thế liền đủ." Thử Vi ngạc nhiên nói, "Không cần ta cho các ngươi chạm lửa đỏ. Dù sao một khi hợp đạo, ta liền xem như các ngươi bên này người. Nếu là cảm thấy chư thiên quá mức trước mắt, tại thiên đạo thức tỉnh trước đó, ta ngược lại là có thể xuất thủ diệt đi hắn tầng mười mấy." Thiên Lang gương mặt xinh đẹp phía trên đều là bất đắc dĩ. cái này Tử Vi thật đúng là. "Không cần." Trận này tranh chấp có thuộc về chính nó tiếp đấu, dễ như trở bàn tay thắng lợi, lại không phải chân chính thắng lợi, muốn có ích lợi gì?" Thiên Lang buông tay nói. Tử Vi không hiểu, không biết bọn hắn cả đám đều như thế ngu rốt, rõ ràng có càng thêm trực tiếp dạng khoái phương thức băng diệt 33 trọng chư thiên, lệ không, nhất định phải mình đánh. Có lẽ tại thường nhân xem ra khó có thể lý giải được, nhưng thật tình không biết cái này tranh đấu quá trình, nhưng cũng là quá trình lớn lên, tuy có thống khổ thường bạn, nhưng thắng lợi thù lao đồng dạng là phong phú. Cho dù như là Tử Vi nói tới, từ năng xuất thủ trừ bỏ 33 trọng thiên trở ngại, kia về sau đâu? Còn có mạnh hơn tồn tại. Phạm Trần lại đem như thế nào đi đối mặt, cho nên nói, dễ như trở bàn tay thắng lợi không phải thắng lợi, ngược lại là bước tới thâm viên một kích trí mạng. Cái này thông tục dễ hiểu đạo lý đối với không dành thế sự Tử Vi đến nói, quá khó lấy lý giải. Chỉ thấy Thiên Lang hít một hơi thật sâu, tố thủ lấy thực hóa hư, từ nơi sâu xa lại đụng chạm đến nhân duyên tuyến tồn tại, đem hệ với mình trên cổ tay dây đỏ kéo dài, lại thắt ở Tử Vi trên cổ tay trắng. Tử Vi gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy mừng rỡ, vô luận như thế nào, nàng trung quy là hướng phía mục tiêu của mình bước tiến một bước, mà Thiên Lang thì là tối người xuống. Nhẹ nhàng đem Lý Thanh Liên kia vết thương chồng chất thân thể ôm vào trong ngực, vì đó dốc lòng chỉnh lý trên trán toát phát, nhìn qua hắn ngủ say khuôn mặt, thế giới đều rất giống yên tĩnh trở lại. Lý Thanh Liên như cũng có cảm giác, thiên lang trên thân từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy một cỗ mùi vị thơm ngát, kia là hắn quen thuộc nhất hương vị, nhà hương vị. Giờ khắc này, nó nhíu chặt lông mày đều đi theo thư dân ra. Chẳng biết tại sao, nhìn qua trước mắt ôm nhau hai người, một loại không hiểu cảm giác tại Tử Vi trong lòng quấy tán, như không đành lòng đi quá mà một màn này, lại tựa như vĩnh hằng. Ta làm sai rồi sao? Tại bọn hắn trong mắt, ta làm aga. Tử Vi chất vấn lấy mình. Vấn đề này nàng trong lòng sớm đã không biết hỏi bao nhiêu lần. Rốt cục, Lý Thanh Liên mơ màng tỉnh lại, mở ra hai con người trong mắt của hắn còn mang theo một vòng mông lung, đập vào mi mắt chính là Thiên Lang, kia đẹp đến hít thở không thông khuôn mặt. Chỉ nghe nó khàn khàn nói, "Ta, đây là đang nằm mơ a?" Trên mặt của hắn mang theo một vòng cười yếu ớt, nhịn không được đưa tay đi chạm đến kia khuôn mặt, Thiên Lang cười nu hòa hơn, trong mắt đều là thâm trầm tình ý, nắm chặt Lý Thanh Liên đại thủ, đem nó dán tại trên mặt của mình. Như đây hết thảy đều làm vậy này, làm cũng quá dài chút." Thiên lang cười nói, cũng không biết vì sao, cười cười, trong mắt lại nổi lên nước mắt. Cảm độ được từ lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cùng chớp nhắn, ý thức mơ hồ Lý Thanh Liên cực tốc thanh tỉnh lại, một đôi mắt mở to, thân thể thẳng băng, không khỏi ngạc như nói: "Lang đây, ngươi, ngươi làm sao?" Lúc này Lý Thanh Liên mới ý thức tới bây giờ tình huống, không khỏi nhìn về phía Tử Vi, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi đã nói sẽ không hướng nàng hạ thủ, làm sao đem Lang Nhi cũng bắt tới rồi?" Tử Vi giận không chỗ phát tiết, cả giận nói: "Ngươi trong mắt, ta cứ như vậy không chịu nổi sao? Chính nàng tìm đến, ta đều không có ra cái này ngọc thanh trời, còn muốn giúp ngươi thập cục diện rối rắm, không có ta" người đã sớm chết. Chương 1335 ta chi quãng đời còn lại tận cho ngươi, chương 1335 ta chi quãng đời còn lại tận cho ngươi. Lý Thanh Liên ký ức chỉ dừng lại ở mình ngã xuống một khắc này, dứt khoát không biết thiên Lang bên trên phải chư thiên sự tình. Giờ này khắc này, hắn lại phát hiện một tia dị thường, nhìn về phía kia nhân duyên tuyến, lại phát hiện giờ này khắc này, kia nhân duyên tuyến lại là đem ba người liền tại cùng một chỗ. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên sắc mặt triệt để âm trầm xuống, lại nhìn hướng thiên Lang kia ôn nhu như nước, trên mặt nước mắt bộ dáng, hắn cảm giác buồng tim của mình liền tựa như bị thứ gì hung hăng đập trúng. Quân thân lượt lời lấy giống như vào đông lạnh tấu xương hàn ý, ánh mắt sắc bén giống một cây đao, tại cái này ánh mắt phía dưới, chẳng biết tại sao, cho dù là có được định phong chi lực tử vi, giờ phút này cũng không nhịn được vô ý thức lui lại hai bước. Nàng hay là lần đầu thấy Lý Thanh Liên như thế dọa người ánh mắt, tựa như muốn đem nhân sinh nuốt xuống lột, cho dù là đối mặt lớn đỏ, sinh tử tương bác thời điểm, đều chưa từng như thế. "Làm, làm gì nhìn ta như vậy?" Đối mặt Lý Thanh Liên, tử vi khí thế lại không hiểu yếu số dưới, liền tựa như cảm giác tự mình làm sai sự tình gì. Lý Thanh Liên hai con ngươi tinh hồng, khàn nói, "Là ngươi bức lang như sao?" Lý Thanh Liên Ngươi đủ. Từ vi khí thẳng rầm chân, quả thực đem hắn một bàn tay trụ chết tâm đều có, quay người liền bị tức giận rời đi, không thấy bóng dáng. Lang, không cần giấu giếm ta, nếu là nàng thật. Còn chưa cùng Lý Thanh Liên nói xong, Thiên Lang liền lắc đầu nói, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể về nhà. Chỉ có như vậy, ngươi mới có tiếp tục đi tới đích khả năng, Phạm Trần cần ngươi, ta. Cần ngươi, Thanh Liên, con đường này ngươi nhất định phải đi đến. Ta biết, đây là trong lòng ngươi duy nhất chấp niệm, ngươi không nghĩ cô phụ tất cả mọi người chờ mong, bây giờ cơ hội liền bày ở trước mắt, lại vì sao đem ra? Nếu là bởi vì quan tâm cảm thụ của ta, rất không cần phải, ta chưa từng muốn trở thành gánh nặng của ngươi. Mà lại tử vi cũng không có gì không tốt. Nàng mạnh như vậy, tuy nói tính cách có chút ngang bướng, nhưng đại đỏ sức trời một chuyện bên trên, không thể nghi ngờ là tuyệt hào giúp đỡ. Không nên cảm thấy hổ thẹn cùng ta, ta minh mạch. ta cái gì đều hiểu. Đáp ứng nàng đi. Thanh Liên, thật không có đường có thể đi. Thật không có. Thiên Lang đôi mắt đẹp nhìn thẳng Lý Thanh Liên con ngươi, mặt mày buông xuống, khỏe miệng mang theo một vòng đường cong, nhưng hắn cảm thấy Thiên Lang cũng không phải là đang cười. Nhưng mà giờ khắp này, Lý Thanh Liên lại nhìn qua Thiên Lang kia trong suốt giống như bích hồ đồng dạng đôi mắt đẹp, nàng lại có mấy điểm né tránh. Người trong mắt, hai người chúng ta ở giữa giảng buộc giống như này không đáng một đồng a?" Thiên Lang nhìn qua Lý Thanh Liên ánh mắt, lại có một loại không hiểu tâm hảng, nước mắt hoa một chút liền chảy ra, im mắng Đế Tuấn, phong ánh nước mắt là như thế say lòng người. Thế nhưng là lần này, Lý Thanh Liên chưa từng làm nó lao khô cả nước, mà là xoay người sang chỗ khác, không nói một lời. Nguyên bản liền yên tĩnh tinh không lâm vào càng thêm thâm bên trong, chỉ có Thiên thấp giọng nức nở. "Giận ta sao?" Thiên Lang trong lời nói mang theo điểm điểm run rẩy. Rút ra tố thủ muốn đụng vào Lý Thanh Liên bà vai, nhưng lại có một tia chần chờ. Từ Thiên Lang nhận biết Lý Thanh Liên đến nay, đã qua vô số tuyết nguyệt, cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy, cái này còn Lý Thanh Liên lần thứ nhất hướng nàng phát cáo. Không có nghỉ tư ngọn nguồn bên trong, không có gầm thét trùng thiên, mặt đỏ tới mang hai, có chỉ là y mắng tính mịch, nhưng loại này tính mịch, nơi này lúc thời khắp này hai người, đều là một loại dày vỏ. Không khí lâm vào vĩnh viễn không ngừng nghỉ trong yên lặng, mà trở lại tinh cung bên trong tử vi lại là tại lấy chính mình thủ đoạn dò mọ tinh không bên trong một màn, lòng bàn tay đều là mồ hôi, nhưng một đôi tinh mô bên trong lại mang theo nồng đậm yêu khí. Rốt cụ. Lý Thanh Liên mở miệng nói, "Đích xác, từng có lúc, đọ sức trời là ta hết thảy, là ta vì đó tiến lên động lực, là ý nghĩa sự tồn tại của ta. Vì không phụ mọi người chỗ kỳ, vì xứng đáng hy vọng cái này hai chữ, ta có thể không từ thủ đoạn, trên thực tế ta cũng làm như vậy." Thiên Lang tại Lý Thanh Liên sau lưng, nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, lặng lặng nghe. Vốn cho rằng ta cả đời này liền sẽ như thế quá khứ, đơn giản chỉ có hai loại khả năng, một là đổ vào đỏ sức trời trên đường, một là nên phải thắng lợi cuối cùng nhất. Nhưng ta gặp người. khi đó ta 3 tuổi, mà ngươi là ta sáng suốt về sau, chỗ cảm thụ đến phần thứ nhất hảo ý, nơi này trước đó Thế giới là băng lãnh, ngươi tồn tại, liền giống như kia trong trời đông giá rét một vòng mặt trời rực rỡ, ấm áp thế giới của ta. Trừ độ sức tiên tri bên ngoài, ngươi cơ hồ là ta hết thảy, ta đem phần này tình cảm nhìn rất nặng rất nặng. Nhưng mà tại lớn đỏ tiên chủ kịch chiến 100.00005, vô số lần tại biên giới tử vong vũ trụ là sự hiện hữu của các người, để ta có cắn răng chịu nổi vũ khí. Ta cho là ta cải biến, không còn là cái kia chỉ biết độ sức trời, một thân một mình hỗn độn thanh niên, mà là chân chân chính chính trở thành lý thanh niên. Nhưng tại một khắc cuối cùng, lớn đỏ tiên chủ một đao kia chém xuống một khắc này, trong đầu của ta lại vẫn như cũng là trống À, ta giờ mới hiểu được, ta vẫn là viên kia một thân một mình hỗn độn thanh liên, ta cả đời này vì đó sức trời mà sống, tại máu và lửa bên trong giấy rùa, lại có bao nhiêu là thuộc về ta chính lý thanh liên ý nguyện. Tất cả tất cả, có lẽ tại trong lòng ta, vẹn vẹn đó sức trời thủ đoạn, có thể lợi dụng công cụ. Ta mê mang, ta không nghĩ như thế, người sống một đời, ta được đến thế nhân cũng vì đó ao ước lực lượng, nhưng lại không biết mình chân chính muốn cái gì. Khi đó, ta liền quyết định, như tại một đao này về sau, ta còn có thể sống sót, nói cái gì cũng phải vì mình mà sống. Không còn bấc bách mình, tuân theo bản tâm của mình. Bỏ qua âm nhu tính toán, ngươi lửa ta gạt, đùa bỡn lòng người, có chỉ là bản tâm. Cho nên ta cự tuyệt Tử Vi, chỉ vì ta cảm thấy như thế thấy thẹn đối với ngươi. Có lỗi với ngươi vì ta trả giá hết thảy. Lang, ngươi từng chờ ta cả đời, từ Phong Nhã Hào Hoa đến Giản Hoa Chi Niên, từng chờ ta và cổ, không oán không hối. Từng vì ta, không tiếc vi phạm quy khư của hấn, từng vì ta, đã biến 3.0000 giới, làm cho vết thương mình từng đóng, chỉ vì tìm ta trở về. Từng vì song ta chi nguyện, lấy sát mạnh mẽ xông tới hoàn thiên, cứu chúng sinh vô số. Bây giờ, liền ngay cả nhân thân ngươi đều bỏ qua đạt được hư không đại đạo lực lượng, chỉ vì đứng tại bên cạnh ta, Càng là đặt mình vào nhà tính mệnh tại không để ý, độc thân mạnh mẽ xông tới chư thiên, tìm ta trở về. Bây giờ Càng là vì thành ta chi đạo, đưa ngươi thế giới bên trong duy nhất cùng nàng người chia sẻ. Mà ta, có thể cho ngươi cái gì? Ta có thể cho ngươi chỉ có vĩnh vô chỉ cảnh chấm giết, vô tận núi thây với hải, một lát không thể an bình liên tục đại chiến, lo lắng hai hùng chờ đợi, một cái không hoàn chỉnh nhà. Lang Nhi, đừng có lại dạng này, yêu không đơn thuần là cho, còn có tác thủ a. Ngươi đưa ngươi toàn bộ đều cho ta, ngươi để ta như thế nào thích đứng? Lại thế nào nhẫn tâm đối ngươi sinh khí, ta quáng đời còn lại, sớm đã đều là ngươi." Một phen dài nói, chỗ thổ lộ mà ra, lại là Lý Thanh Liên viên kia chân thành tri tâm. Không chút nào giữ lại. Chương 1336 Tình thâm nghĩa nặng tận triền miên, chương 1336 Tình thâm nghĩa nặng tận triền miên. Sinh mà là người, trải nghiệm thất tình lục dục, đây là Lý Thanh Liên lần thứ nhất thật tình như thế đối đãi một phần tình cảm, cho nên mới có lời ấy. Giờ khắc này, Thiên Lang sớm đã khóc giống như nước mắt người, nhưng gương mặt xinh đẹp phía trên lại mang theo một vòng dịu dàng như nước ý cười, cùng một vòng khác vui mừng. Nàng biết, Lý Thanh Liên viên kia băng phong vạn cổ tâm rốt cục bị mình chối hóa tan, lòng của hai người bây giờ dán thật chặt lại với nhau. Chỉ thấy Thiên Lang từ Lý Thanh Liên sau lưng đột nhiên đem hắn ôm lấy, cảm thụ được nhiệt độ của người hắn, tựa như muốn đem thân thể của mình dung nhập trong đó. Nước mắt thấm ướt hắn vào sau, Lý Thanh Liên hai con ngươi đỏ mờ, nắm chặt Tiên Lang kia lạnh buốt mà chân nhăn tố thủ, nhưng người sang đến, vừa muốn nói cái gì, đã thấy Thiên Lang một thanh băng lấy khuôn mặt của hắn, chủ động xuống tới, hai người môi tại giờ khắc này chạm đến cùng một chỗ. Thiên lang dù lộ ra vụ vẻ, nhưng cái hôn này bên trong lại bao hàm vô tận nóng bỏng. Lý Thanh Liên thân thể đột nhiên cứng ngắc, đồng dạng vụng về đáp lại. Giờ này khắc này Thiên Lang, trong đầu sớm đã trông giống, bất chi bất giác, dĩ nhiên đã đem Lý Thanh Liên ngã nhào xuống đất, cả người đều đè lên. Hồi lâu, môi điểm. Giờ này khắc này Thiên Lang gương mặt xinh đẹp đỏ giống như quả táo chín, thổ khí như lan, trong mắt của nàng chính là tràn đầy tình ý. Có một chút người nói sai, còn không phải toàn bộ. Giờ phút này, Thiên Lang gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một vòng ngượng ngùng cùng lẩm ngẩm, kia xấu bộ dáng đè Lý Thanh Liên trái tim cuồng loạn không thôi. Giờ này khắc này, hắn còn có thể nào nhịn được, bỏ đi hết thể tưởng nghĩ. Trong mắt của hắn chỉ còn trước mắt người ấy. Cái gọi là tình thâm nghĩa nặng chính là như thế, tại cái này đen nhánh cô tịch tinh không bên trong, Lấy Thiên Không bị bị, lấy hư không làm nương hai người rốt cục nên đón kia đến chế vạn cổ đêm động phòng hoa chúc. Giờ này khắc này hai người, tâm cùng tâm ở giữa không còn có khoảng cách, mà là chân chính dán chặt lại với nhau, vẹn vẹn một ánh mắt, liền ngươi biết ta ý, ta minh ngươi thông. Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, và hôm nay, Lý Thanh Liên nhìn thấy dĩ vãng chưa bao giờ thấy qua Ti Lang, hưởng trừ hỏa nàng đem mình hết thảy đều giao cho Lý Thanh Liên. Mà Lý Thanh Liên cũng là tận chính mình có khả năng yêu thương con kia thuộc về mình chấp bảo. À. giờ này khắp này, tại Tinh cung đại điện bên trong lại là chuyển ra một tiếng hét thảm, bị hù bụi sao tinh mang liều lĩnh chạy nhập trong điện. "Tiểu thương, xảy ra chuyện gì rồi?" Đã thấy Tử Vi gương mặt xinh đẹp quả thực đỏ phát tím, liền ngay cả một đôi hóng ánh vành thai cũng đỏ bừng vô cùng, tố thủ rung lên, tinh hồ tái khởi gợn sóng, lại là mơ hồ hết thảy. Chỉ thấy Tử Vi che lấy gương mặt xinh đẹp khí cấp bại phối nói, "Đơn giản, quả thực không biết xấu hổ, lại tại ta ngọc thanh trời bên trong." Lam, Lam kia cùng cảm thấy khó xử sự tỉnh. "Đơn giản, đơn giản." Tử Vi thực tế nói là không dám miệng lại chỉ có thể hung hăng đập mạnh lấy chất nhỏ, như gió đồng dạng chạy đi, tránh về hậu điện. Chỉ con bụi sao tinh mang lượng nữ hai mặt nhìn nhau, không biết tiểu thư nhà mình vì sao thất thố như vậy, lại là đem hết thảy đều do tại Lý Thanh Liên trên thân. Thật tình không biết về tinh hồ Tử Vi lại một mực tại lặng lẽ chú ý Ngọc Thanh trời bên trong hết thảy. Còn chưa đợi nàng từ Lý Thanh Liên kia một phen phát ra từ phế phủ trong lời nói tỉnh táo lại, đã thấy hai người tỉnh thâm liếc nặng. Cái này cùng ở ngay trước mặt chính mình khác nhau ở chỗ nào? Lại nói Lý Thanh Liên cũng không phải không biết Tử Vi bản sự. Trở lại trong khuê phòng Tử Vi gương mặt xinh đẹp bên trên đỏ thắm chưa tán. Tức giận nói, Lý Thanh Liên tên kia, tuyệt đối là cô ý, sớm biết như thế, liền không nên để hai người gặp nhau. Hừ. Nói xong nhớ tới vừa mới mình nhìn thấy một màn, gương mặt xinh đẹp không khỏi lại đỏ lên, lấy tay che mặt. Cũng không có qua bao lâu, chỉ thấy tử vi kia giống như mạnh khảnh đồng dạng ngón tay không khỏi tách ra một tia khe hở, lộ ra hai con người, một đôi tinh mô bên trong ẩn ẩn có tinh quang lấp loé. Trong lúc nhất thời mặt của nàng càng đỏ, liền giống như phát sốt, không khỏi âm thầm phi nói, "Ta, ta đây là đang làm gì?" Nhìn lén. "Phi, mới, mới không phải nhìn đâu. Đây đều là đều là vì thanh đạo. Đúng, vì thanh đạo. Lỡ Như, Lỡ Như tên kia thật nhã ra đáp ứng xuống, vì hợp đạo, chẳng phải là cũng muốn cùng tên kia như thế. Ừm. Đây chỉ là học tập, vì thanh đạo làm chuẩn bị mà thôi, đừng có cái gì áp lực tâm lý. Lại nói đây là nhà ta, ta vì sao muốn chôn chôn tranh tránh? Muốn nhìn, liền muốn Quang Minh chính đại nhìn. Tử Vi cho mình tìm một cái lý do chính đáng, vểnh lên miệng nhỏ, tố thủ nắm chặt, mở to một đôi mắt to, thăm dò không ngừng. Theo thời gian trôi qua, mặt của nàng đã đỏ không được, tố thủ cũng nắm gắt lao, một đôi đùi ngọc nắm chặt, Thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, trực giác cảm giác nơi bụng như có một con mèo hoàng đang làm ầm ĩ. Thì ra là thế. Ân. Thì ra là thế. Tử Vi sợ lên cảm, một bộ lao học cứu bộ dáng. Giờ này khắc này, Tử Vi Tinh cung bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh. Sau cuộc mây mưa, Thiên Lang Lý Thanh Liên hai người chăm chú ông nhau, trong mắt càng mang theo không tản đi hết tình ý. Tinh không một mảnh yên lặng, yên tĩnh giống như thế gian sâu nhất chìm đêm. Tay của hai người giữ tại cùng một chỗ, cảm thụ được lẫn nhau nhịp tim hô hấp, tâm cung theo đó yên trở lại. Chỉ thấy Thiên Lang rúc vào Lý Thanh Liên trong ngực. Đổ mồ hôi thấm ướt nàng ba búi tóc đen, mấy sợi dính tại gương mặt xinh đẹp phía trên, lộ ra yếu đối động lòng người. Rốt cục, nàng mở miệng nói, "Thanh Liên, thử vi một chuyện, ngươi còn cần nghe ta?" Lý Thanh Liên sững sờ, ngạc nhiên nói, "Làm sao có thể, ta đều đem nói được cái kia phân thượng, lại ngươi cũng như thế, ta nếu là lại cũng chi?" Tới, sao xứng đáng ngươi cho ta toàn bộ? Lý Thanh Liên làm sao cũng không nghĩ tới, Thiên Lang lại vẫn nghĩ đến tử vi một chuyện. Nhưng Thiên Lang lại nói, "Ngươi tại tình ý của ta, ta có thể cảm thụ được, nhưng việc này lại khác. Đây là ngươi nhất định phải đi đường, cũng là duy nhất một con đường." Ta nếu là nói không thèm để ý, kia là giả, nhưng nếu là bởi vì ta, để ngươi bỏ lỡ đạt về đỉnh phong cơ hội, cùng thắng lợi cuối cùng bỏ lỡ cơ hội, ta không muốn như thế. Phạm Trần không thể không có ngươi. Lý Thanh Liên bướng bỉnh nói, "Không thể. Ta không muốn." Lang Nhi ngươi không muốn lại quên ta, lại để cho tan nếm thử mấy lần, ta nhất định có thể tránh thoát cái này lồng giam. Chỉ là cần thời gian thôi. Bây giờ Phạm Trần bật khởi, thiếu ta Lý Thanh Liên. Nhưng thiên Lang giờ khắc này lại là ngồi dậy, nhìn thẳng Lý Thanh Liên con mắt, giờ phút này, trên mặt của hắn cũng chỉ thừa cười khổ. "Ngươi đang nói láo. Ngươi lựa qua thiên hạ người, không gạt được ta." như thật còn có cái khác đường có thể tuyển, ngươi sẽ không lưu ở nơi đây một lát. Thanh Liên, làm hồi vốn ta không sai, nhưng cái này cũng không có nghĩa là trốn tránh, đây là ngươi nhất định phải đối mặt, nhất định phải đi đường. Phạm Chân dù đã quát khởi, nhưng ngươi vẫn là hy vọng, vẫn là kia duy nhất lưỡi dao, là đủ chạm diệt thiên khung lưỡi dao, tất cả mọi người đang chờ ngươi về nhà. Như vậy dừng bước, ngươi lại có thể nào xứng đáng dùng hết hết thể đưa ngươi đẩy hướng đỉnh phong hỗn độn chư hùng. Ngươi nhất định đạp lên đỉnh phong, đỉnh phong, Lý Thanh Liên ba chữ, tại trong lòng ta cho tới bây giờ đều đại biểu cho kỳ tích, không gì làm không được. Cho nên, đừng để ta thất vọng. Ta là nữ nhân của ngươi, ngươi là ta hết thảy, nhưng ngươi nếu là bởi vì ta mà dừng lại không tiến, vậy hôm nay chính là hai người chúng ta một lần cuối cùng gặp nhau. Chư 1337 lồng giam không còn muốn trở về nhà, chư 1337 lồng giam không còn muốn trở về nhà. Tiên Lang lời nói bên trong tràn ngập quyết tuyệt, nàng không phải đang nói đùa, đồng dạng, đây cũng không phải là vì mình, không phải vì có thể sống mệnh. Vẹn vẹn vì Lý Thanh Liên, vì hắn có thể tiếp tục đi tới đích, cả đời kinh lịch sinh tử vô số, chỉ vì đặt thành trong lòng chi nguyện, lại có thể nào tại cái này bên trong rừng bước. Đã là nhất định phải đi đường, vậy liền nhanh chân đi đạp. Thiên Lang không nghĩ để Lý Thanh Liên có bất kỳ đánh vác, như mình trở thành đánh vác, vậy liền rời đi. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên nhìn qua Thiên Lang ánh mắt, tâm rốt cục mềm nhuốn ra, cười khổ nói, trốn tránh a có lẽ ngay cả chính ta đều không rõ ràng, thế sự cho tới bây giờ đều là như vậy để người suy nghĩ không thấu. Nói, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, ôn nhu nói, được, ta đáp ứng ngươi. Giờ khắc này, Thiên Lang cười, lại là nói, đây mới là ta biết Lý Thanh Liên. Chúng ta, về nhà. Lý Thanh Liên hít một hơi thật sâu, trọng trọng gật đầu, nắm Thiên Lang to thủ, bước ra một bước. Một lúc này, nhưng cũng để hắn từ Ngọc Thanh trời trực tiếp đi tới Tử Vi tình cung bên trong. Chỉ cần hắn đáp ứng, Ngọc Thanh trời với hắn đến nói, liền sẽ không lại là lồng giam, trói buộc hắn, cuối cùng vẫn là chính hắn thôi. Chỉ thấy Tử Vi phát giác được động tính, sau này trong điện trầm chậm mà đến, nàng biết, Lý Thanh Liên hay là thỏa hiệp, trong lòng bị to lớn mừng rỡ sợ chiếm cứ, giờ khắc này, Tử Vi cảm thấy mình thành đạo có hy vọng. Nhìn về phía Thiên Lang trong ánh mắt tràn đầy thân cận tri ý, lén lén hướng nàng nháy nháy mắt. "Ngươi, thật đáp ứng rồi?" Bất quá vì năm chắc, Tử Vi lại là lên tiếng lần nữa hỏi. Lý Thanh Liên bất đắc dĩ nói, "Không phải đâu." Đánh lại đánh không lại ngươi. Lại nói. Ngươi mặt làm sao như vậy đó. Tử Vi trong lòng căng thẳng, vội vàng che khuôn mặt của mình, trong ánh mắt mang theo một chút chống tránh, túi đầu nhỏ giọng nói, không có. Không có gì. kia Vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu hợp đạo. Thiên đạo đem tỉnh, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Thiên lang nghe nói, lại là đại mi khóa chặt, hiển nhiên nàng còn là lần đầu tiên nghe tới tin tức này, tình huống muốn so trong tưởng tượng nghiêm trọng rất nhiều. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, hợp đạo một chuyện quan hệ trọng đại, nhưng cũng không phải nói vun vào liền có thể hợp, dù có cùng một gốc, nhưng vẫn là có trên bản chất khác biệt, dù là ra một điểm sai lầm, người ta đều sẽ vạn kiếp bất phục. Vô luận là trên thân thể hay là trên tâm lý đều cần chuẩn bị sẵn sàng, ta còn không hiểu rõ ngươi, ngươi hiểu rõ vẹn vẹn dừng ở tử Vi hai chữ thôi, mà trong lòng ngươi cũng chưa từng bông xuống đối ta đề phòng. Cái này cùng trạng thái muốn hợp đạo thành công, lại là si tâm vọng tưởng, đây hết thể cần thời gian. Uy, ngươi đang nghe sao? Từ Vi bị Lý Thanh Liên lấy lại tinh thần, lúc này mới nói, a, a, tại, đang nghe. Nhưng giờ phút này Trong đầu của nàng lấp lóe đều là vừa mới tại Ngọc Thanh trời bên trong trắng cảnh, sắc mặt càng đỏ. Nhưng mà cụ thể đến tột cùng cần bao lâu thời gian, ta cũng không rõ ràng, còn cần ngươi cùng ta cùng nhau hạ phàm trần, thiên đạo đem tỉnh, ta nhất định phải làm tốt nên đón xung kích chuẩn bị. Tử Vi nghe nói, lại là không làm nói, kia như thế nói đến, ngươi nếu là một mực không hợp đạo, lại cùng không có đáp ứng ta khác nhau ở chỗ nào? Lý Thanh Liên thì là trầm giọng nói, ta Lý Thanh Liên cả đời chưa từng nuốt lời, có tin hay không là tùy ngươi. Quyền lựa chọn tại trên người chính ngươi. Tử Vi trừng mắt hung đạo, ngươi? Thiên Lang thì là cười nói, Tử Vi muội muội Phu quân chỉ cần đáp ứng ngươi, liền sẽ làm được, lại nói, bây giờ ngươi cũng không có tuyển. Thử Vi cắn chặt môi rồi nói, kia. Vậy được rồi. Lý Thanh Liên nói tiếp, còn có, số phàm, đừng xuất thủ, không muốn bại lộ thân phận, không muốn can thiệp phàm Trần sự tình, đừng để chư Thiên phát giác, đối ngoại, liền nói ngươi là ta cưới thứ nhị phòng phu nhân. Ta không muốn ngươi xuất thủ, tuyệt đối đừng xuất thủ. Một khi vi phạm, người ta hứa hẹn liền như vậy hết hiệu lực. Thử Vi kêu lên, bằng cái gì? Nhiều như vậy không ổn, nghe đầu ta đều lớn. Lý Thanh Liên trợn mắt nói, ngươi nói bằng cái gì? Nếu là bị người biết được Ngọc Thanh mỗi ngày chủ rễ phải phạm trần, có được băng diện hồng hoàng lực lượng, hồng hoang sợ là phải vỡ tổ. Việc này ngươi tại ta đều có chỗ tốt, chớ có quên mới là. Tử Vi trầm tư một lát, nhưng cũng cảm thấy có lý, nhưng vẫn là nói, xác định không cần lực lượng của ta. Một khi hợp đạo, ta cũng coi như là ngươi người bên kia. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, trận chiến tranh này có thuộc về chính hắn tiếp tấu, nếu là. Còn chưa cùng Lý Thanh Liên nói xong, Tử Vi liền khoát tay nói, được rồi được rồi, không hổ là hai vợ chồng, liền liên tục nói lời nói đều giống nhau như lúc, thôi chờ ta một lát, ta trở về thu thập một phen. Lý Thanh Liên ngặc nhiên, nhìn về phía Thiên Lang, chỉ thấy Thiên Lang phun ra chiếc lưỡi thơm to, hai người hai mắt nhìn nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Một cái thượng tam thiên tri chủ về nhà, cũng coi là trong vô hình nhiều nhất lớp bảo hiểm. Thiên Lang cười nói, Lý Thanh Liên thì là cười khổ nói, hy vọng tương lai thế cục sẽ không ác liệt đến cần tử vi xuất thủ trình độ đi. Không bao lâu, chỉ nghe trong hậu điện chuyển đến nào ảo thanh âm. Nô, cái này cũng không cần, quá nặng, xấu không kéo mấy, không dùng được." Hắc hắc. "Bảo bối này nhất định phải mang theo mới là." "Ừm. Còn có nó." "Đúng đúng, ta làm sao đem kia bảo bối các quên." Còn có cái này, nhất định có thể dùng tới được." Tử Vi lầm bẩm chuyển đến, nghe Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, nhìn theo bộ dáng, làm sao càng giống là một cái sắp đi ra ngoài đi xa tiểu nữ hài nhi. Dây vò hồi lâu, mới thấy Tử Vi ra, vẫn như cũng là một thân tinh xa, chỉ bất qua có ánh vành thai phía trên tinh thần mặt dây chuyển lại là biến bộ dáng, biến thành một đôi hắc bạch chi sắc tinh thần, theo Tử Vi động tác chán phong có chút tinh quang. Lý Thanh Liên như mày, lại là không nói gì. "Đi thôi, thu thập xong." Từ Vi nói, trong lời nói mang theo từng tia từng sợi mừng rỡ cùng chờ mong. Lý Thanh Liên nói, "Ta cho là ngươi muốn đem cả tòa Từ Vi Tinh Cung dọn đi đâu?" đều lấy cái gì rồi. Không có nguy hiểm gì đổ vật đi. Tử Vi hung hăng trừng mắt liếc Lý Thanh Liên nói, tự nhiên đều là bà bối, muốn thoại bản tiểu thư nếu là tâm tính tốt, liền thưởng cho hai người kiện. Không muốn. Lý Thanh Liên trực tiếp sảng khoái nói, không muốn. Ta nói cho ngươi, những này đều là chân quý nhất bà bối, trong thiên hạ đều tìm không ra kiện thứ nhì đến, cho dù ngươi xuất thân tử hốt độn, đều không nhất định được qua, ngươi thật không muốn. Bây giờ Lý Thanh Liên là một lát đều không nghĩ đợi tại Chư Thiên phía trên, trở về nhà sốt ruột hắn không kịp chờ đợi muốn bước ra ngọc thành trời. Từ Vi vội vàng đuổi theo. Đập tại tinh không đen nhánh bên trong, chỉ thấy nó như mày, tố thủ rung lên, quần tinh diễn hóa, Ngọc Thanh trời lại khôi phục dáng vẹ vừa có. Nhìn qua Tử Vi hờ hợt kia bộ dáng, Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, thật đúng là người so với người, tức chết người, mình liều lên tính mệnh, không tiếc mượn dùng Hoàn Vũ chi lực chô dẹp viên ngọc thanh trời lại bị Tử Vi phất tay khôi phục. Đúng như Tử Vi nói tới, cái này Ngọc Thanh trời nàng đến nói, vẹn vẹn vừa đã chơi chán lớn đồ chơi mà thôi. Mà Lý Thanh Liên cũng đối với nàng thực lực có một cái rõ ràng hơn nhận biết.